trước 1109, Hách vận tiên nữ, lương thực đại hoạch bội thu, tại tiến lên nông nghiệp kỹ thuật mới đồng thời, tự nhiên không thể thiếu tiệc ăn mừng. So sánh di vãng tiệc ăn mừng, vương quốc chính phủ lần này rõ ràng phải hào phóng hơn nhiều. Không chỉ thịt ma thú bưng lên bàn ăn, liền ngay cả ngày bình thường khó gặp hương liệu, trên yến hội cũng bắt đầu không hạn lượng cung ứng. Nghe nói là quốc vương bệ hạ nghe nói bội thu thả tin tức hậu tâm tình tốt đẹp, hao khí cống hiến ra vương thất chân tảng hương liệu. Nếu như không phải biết ngân hàng khai cận tiến hành vật thật hoa hồng thời điểm, phái phát đại lượng liệu cho cổ đông, hô không chừng tin. Lấy giá cả tính toán những hương liệu này nhưng so sánh hoàng kim đắt hơn, cùng trọng lượng hoàng kim có thể đổi không đến cùng trọng lượng hương liệu, dù là nhân mời cũng mua không được. Không có cách nào, những hương liệu này nơi sản sinh không tại Atlant đại lục, mà là đến từ xa xôi hải ngoại. Cụ thể sinh ra từ chỗ nào, trừ lũng đoạn hương liệu mẫu dịch ai bờ gì ạ vương quốc, ai cũng không làm rõ ràng được. Dù sao lấy ra bán ra đều là ra công thành hình một phấn, muốn thử trồng đều không có cơ hội. Mấu chốt nhất là những hương liệu này không cách nào trường kỳ cất giữ, một năm nửa năm đằng sau liền sẽ biến chất. Mỹ vị điệp gia thưa thớt, những này đến từ hải ngoại hương liệu, tại đại lục giới quý tộc phi thường lưu hành. Đương nhiên, trong này không bao gồm án phạ vương quốc đồ nhà quê, trừ lại quý tộc bên ngoài, bên trong tiểu quý tộc rất ít dùng ngần những này hàng xa xỉ. Nhất là mấy năm gần đây, mọi người hầu bao đều không giàu có, trên yên hội đã rất ít xuất hiện những này hàng xa xỉ. Nhìn ra được, vật thật chê hoa hồng vẫn rất có chỗ tốt, đối với các cổ đồng chất lượng sinh hoạt là thẳng tóc kéo lên. Bất quá loại này hảo tâm tình, hô ở ẩn không có tiếp tục bao lâu. Làm đại công thần hắn, liền nhận được kệ sạ bốn phong phú ban thưởng. Một đống đồ cổ tác phẩm nghệ thuật, nghe nói còn có hơn 8 năm. Trước Văn vật, Thế giới siêu phàm thế giới thời gian không đáng tiền vĩ tộc tùy tiện chuyển thừa mấy trăm năm, mấy trăm năm trước đồ vật cũng không thể xưng là văn vật. Không có hơn ngàn năm tuế nguyệt lắng đọng, đó chính là phổ thông tương phẩm. Hơn 8000 năm trước đồ cổ, nếu là đặt ở quá năm thường tháng, thỏa thỏa giá trị liên thành. Đặt ở hiện tại loại thời điểm này, cũng liền còn lại trang trí bề ngoài giá trị. Trên lý luận vẫn như cũ có giá trị không nhỏ, nhưng muốn mọi người dùng nhiều tiền mua sắm, đó là không có khả năng. Có lẽ tại Nam Đại Lục, còn có một số thực tình ưa thích những thứ này quý tộc, nhưng là đặt tại Án Phạ Vương Quốc, có thể thưởng thức đám đồ chơi này quý tộc quả thực không nhiều. Nếu như không phải là vì hợp nhóm, Hu ở ẩn thường hoài nghi. Vương quốc quý tộc sẽ ghét bỏ những vật này chiếm chỗ. Dù sao, muốn bảo tồn những đồ cổ này cũng là cần tiêu hao nhân lực, tài lực vật lực. Thu hoạch được ban thưởng không chỉ hù ở ẩn một cái, phe cải cách một đám trọng thần, toàn bộ đều có thu hoạch, đơn giản là hù ở ẩn thu hoạch càng nhiều hơn một chút. Đồ vật đều đến quyền quý trong tay, đương nhiên sẽ không thiếu người mua, giá trị cũng liền đi lên. Đương nhiên, bán ra khẳng định là không thể nào. Những ban thưởng này đắt nhất không phải bản thân giá trị, mà là phía sau ban cho vinh quang. Sự thật chứng minh, trên thế giới này không có phê thương phẩm, mấu chốt xem ở trong tay ai. Đồ cổ tác phẩm nghệ thuật đối với ngân hàng khai phát cận đông tới nói là hàng đế phẩm thế nhưng là phân phát đến cổ đông trong tay lập tức lại có giá trị trong nháy mắt hủ ở ẩn hiểu ngay lập tức có lẽ về sau phái phát chia hoa hồng thời điểm không cần thành thật cho tiền mặt ép nhà kho hàng đế thương phẩm hoàn toàn không cần thiết lấy gây xương giá bán ra trực tiếp phân cho các cổ đông xử lý là được rồi không chỉ dọn dẹp tồn kho giảm bóp trên chương mục tốt thất còn có thể cam đoan hàng năm đều cho các cổ đông phái phát kết sủ chia hoa hồngmạch suy nghĩ mở ra thu ẩn là sáng tỏ thông suốt Hàngế e thương phẩm có thể làm chia hoa hưng phát, như vậy quá hạn nợ nần, tự nhiên cũng có thể rời đi. Có vật thế chấp, nhưng không tiện xử lý biến hiện, cũng có thể bỏ vào chia hoa hồng bên trong, ném cho các nơi cổ đồng xử lý thôi. Dựa theo mới sáo lộ cách chơi, xem chừng tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, ngân hàng khai phát cận đông trong sổ sách đều sẽ phi thường sạch sẽ. Tiến hội bắt đầu không bao lâu, khu ở ẩn lại bị một đám tiểu thư quý tộc bọn họ vây. Không có cách nào, trong nước thế hệ tuổi trẻ các tinh anh hiện tại chia hai đoàn. Một bộ phận đi theo bậc tra chú tại giáo hoàng quốc phân đấu, một bộ phận khác thì là phe cải cách quân chủ lực, phân tán ở các nơi thôi động cải cách đại nghiệp. Tham gia tiệc ăn mừng vương quốc tầng lớp quý tộc đều là một đám lao ra hỏa, cùng bọn hắn sen lẫn trong cùng nhau thời điểm, Thu Ẩn gần lập tức đột hiện đứng lên. Về phần xuất hiện trên yến hội các nhà công tử, trực tiếp bị đám này tiểu thư quý tộc cho không thèm đếm xỉa đến. Tại án phạ vương quốc, không quan tâm là cấp độ gì đời thứ hai, không có năng lực một gạo cũng sẽ không được hơn nên. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có nhà rỗi. Đỉnh tiêm tiểu thư quý tộc bọn họ trước mắt, còn có một đám ở oa quý phụ ưa thích đệ đệ. Đối với đám người hâm mộ ghét, rất là bất Người khác tại trên hội liếc hắn đến trên yến hội chính mình trước thành con mồi. So ra mà nói trong đội trẻ tiểu thư quý tộc trong vòng tròn chui, còn tính là an toàn, tối thiểu nhất ngay trước mặt mọi người mọi người rất thận trọng. Đám kia quý phụ ánh mắt, mới giống như là muốn ăn người đồng dạng. Nhất là những cái kia kết hôn mấy năm không còn, ánh mắt càng là cực nóng. Ngỡ giống loại chuyện này, thu ở Ẩn cũng không muốn dính vào. Không giống với thế giới phổ thông, thế giới siêu phàm kiểm tra đo lường huyết mạch thủ đoạn nhiều đến đi. Một khi bị phát hiện, lập tức liền sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Có thể bị tuân gia huyết mạch bối, vẫn như cũng chưa từng, từng đứt đoạn. Đây đều là bị buộc đi ra. Tuyệt tự, đối với bất luận cái gì quý tộc tới nói, đều là một cái trọng đại đại kích. Hết lần này tới lần khác gạn phạ vương quốc mấy năm liên tục chinh chiến, không cẩn thận làm bị thương yếu hại sự tình tuy có thể cơ số lớn kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Đối với mấy cái này quý tộc tới nói, hoặc là tiếp nhận tuyệt tự hiện thực, hoặc là mạo hiểm mượn giống, lấy kéo dài gia tộc truyền thừa. Nhất là nhân khẩu mỏng manh gia tộc, vì bảo toàn gia tộc truyền thừa, bắt buộc mạo hiểm càng nhiều. Dù sao chỉ cần nhà mình giấu kín, liền sẽ không bị ngoại giới biết. Không ai phát hiện, vậy liền có thể coi như thân sinh truyền thừa gia nghiệp. Chư bí mật một người thời điểm, trong lòng không thể nào dễ chịu bên ngoài, bình thường thời kỳ căn bản cũng không thụ ảnh hưởng. Đều luân lạc tới mượn giống tình trạng khẳng định phải tuyển huyết mạch chất lượng tốt. Các phương diện toàn ưu hủ sần, liền thành rất nhiều quý phụ liệp diễn mục tiêu. Chỉ cần kế hoạch thành công, đến tiếp sau vấn đề đều không phải là vấn đề. Dù là không cẩn thận bộ quang ra ngoài, mọi người cũng sẽ giả bộ như không biết. Theo Hù Hủ Ờn biết, còn có một số đánh mất công năng tiểu quý tộc, vì cá nhân phát triển, cố ý cưới đại quý tộc tỉ phụ. Sinh hoạt cá nhân phương diện, giới quý tộc xác thực loạn không được. Bất quá người ta ngơi tình ta nguyện sự tình, Hủ Ờn mới không có công phu xem bảo. Đơn giản chỉ đùa một chút, thu hoạch một đám tiểu thư quý tộc bọn họ hoàn thành tiểu ngữ. Quả nhiên, người tại thành công thời điểm có mị lực nhất. Không để ý công phu Mã Đợiển công chúa thế mà đã vén lên cánh tay của hắn, trực tiếp tựa vào trên người hắn. Nếu là một tên quý phụ làm như vậy, hắn lại không chút nào cảm thấy kỳ quái, có thể đổi thành vương quốc công chúa vậy liền không giống với lúc trước. Theo Hù ở ẩn biết, Mã Đợiển công chúa cũng không phải hành vi phong túng chủ, ngay cả chuyện xấu đều rất ít truyền ra. Trong mơ hồ hồ ở ẩn phát hiện không thích hợp. Mấy năm trước ngay tại nói thông ra, tính toán tuổi tác Mã Đợiển công chúa đã sớm nên xuất giá. Dựa theo hạt Atlant đại lục tông tộc thuyết pháp, 30 tuổi vương tử còn rất trẻ, 20 tuổi công chúa đã lao cô nương. Vì chính trị tông gia, Vương tử chờ thêm 10 năm 8 năm kết hôn, đều không phải là cái gì chuyện mới mẻ, nhưng là công chúa không được. Chị em yêu nhau có thể, nhưng chính lệnh không có khả năng quá lớn, vương thất thông ra trừ chính trị cần bên ngoài, còn nhất định phải cân nhắc sinh sôi đời sau. Tại Hù ở ẩn trong ấn tượng, Mã Uyển công chúa đã qua 20 tuổi, dựa theo tình huống bình thường sớm nên cử hành hôn lễ. Lúc này không giống ngày xưa, ảnh phạt vương quốc chính như mặt trời giữa trưa, ở trên đại lục lực ảnh hưởng bạt tăng, đối phương hối hôn xác suất cơ hội là không. Vương thất thành viên đều trưởng thành sớm, rất nhiều vấn đề đều nhìn rất tấu triệt. Nếu như mình chưa kết hôn Hoa ẩn cảm thấy thật là có khả năng mê hoặc mà đội yển công chúa, trình diễn vừa ra tư định trung thân tiến mục. Dù là sẽ mất mặt, vương thất cũng sát suất lớn sẽ nhận. Lôi kéo hắn vị này, Nguyên Soái có lợi cho củng cố vương quyền, giá trị cũng không so cùng mặt khác vương thất thông ra kém. Công chúa điện hạ, chú ý một chút trường hợp. Vừa mới dứt lời, Hu ẩn mới phát hiện không thích hợp. Nguyên Lai vây quanh hắn tiểu thư quý tộc bọn họ, đột nhiên lập tức đi, trong góc chỉ còn lại hai người bọn họ. Một cái hai cái thối ý, còn có thể là hiểu lầm. Nhiều người như vậy cùng đi, rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến. Công chúa điện hạ, liền không sợ truyền ra ngoài? có hại thanh danh a." Tu Ờn nhẹ giọng nói, "Chuyện giống vậy, phát sinh ở đã kết hôn cùng chưa lập gia đình trên thân, tạm thành ảnh hưởng thế, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Xem ra nguyên soái các hạ, còn không biết Thanh danh, thanh danh của ta còn có thể lại beta. Phía trước cùng ta đã đính hôn hai vị vương tử, đều là ngoài ý muốn bỏ mình. Vị thứ ba vương tử vừa cùng đính hôn, liền nhiễm lên trọng tật, do đến đối phương vội vàng giải trừ hôn ước. Căn họng chính là hôn nước vừa giải trừ, đối phương liền như kỳ tốt, nghe nói là bị lầm xem bệnh. Hiện tại ta tại vương thất trong vòng tròn thanh danh cũng sớm đã làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, xem chừng đời này cũng đừng nghĩ gạt đi. Nghe được cái này Vũ Hoán trả lời, không biết vì sao, hù ở Ẩn đột nhiên muốn cười. Gặp qua xui xẻo, nhưng xui xẻo như vậy quả thực không thấy nhiều. Đừng nói là tại thế giới siêu phàm, liền xem như đặt tại Lam Tinh, kinh lịch dạng này cũng có thể dọa đi một đám người lớn. Chương 1110. Đương nhiên, lấy mã đệ ấn công chúa thân phận địa vị, chỉ cần vương thất chịu hạ thấp một chút bậc cửa, vẫn sẽ có dung sĩ dám lên cửa cầu hôn. Công chúa điện hạ, không cần để ở trong lòng, những này cũng chỉ là ngoài ý muốn. Hu Ẩn cố nén ý cười an ủi. Thử Nếu như chỉ có 3 cái thằng xui xẻo thì cũng thôi đi, vấn đề là hiện tại ai hướng ta tới gần, ai liền sẽ không may. Nửa năm trước, Hồ dẫn gia tộc người thừa kế đối với ta triển khai truy cầu, ra ngoài đi săn lúc bất hạnh bắn chúng một đầu đi dạo xung quanh thánh vực ma thú, tại chỗ bị đối phương đập thành thịt nát. 5 tháng trước, Taylor gia tộc người thừa kế hướng ta triển khai truy cầu, vừa mới chuẩn bị đáp ứng cùng hắn hẹn hò, kết quả hắn liền chết tại ma thai bên trong. 4 tháng trước, không đợi Mã đội ỉn công chúa lời, liền tới, thế này sao lại là đơn không may, chính là Phát sinh nhiều chuyện như vậy, dù là đều là trùng hợp cũng sẽ không có người tin. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mà Uyển công chúa không riêng gì lên vương tất thông ra bạn sổ đen, đại quý tộc cũng tập thể đem nàng cho cho vào sổ đen. Nguyên bản truy cầu hắn người, nếu là còn có thể tiếp tục kiên trì, đây tuyệt đối là siêu thoát sinh tử chân ái, bởi vì thật sẽ chết à. Công chúa điện hạ, chúng ta không có thủ a. Hu ở ẩn không xác định hỏi. Tuy nói hắn tồn tại, đối với vương quyền có nhất định uy hiếp, nhưng mang tới ích lợi càng lớn, còn lâu mới có được đến qua cậu rút ván tình trạng. Sớm liền phái ra vị này đại sát khí, không khỏi có vẻ hơi quá mức. Hu Sẩn, đây là ý gì? Chẳng lẽ bản công chúa Không đợi Mã Đợi Ẩn công chúa đem lời nói tiếp, Hủ Ẩn vội vàng đưa tay bung kín miệng của hắn. Nơi này mặc dù hơi có vẻ vắng vẻ, nhưng phụ cận vẫn như cũ có không ít tân khách. Lớn như vậy hô kêu to, hai người liền muốn cùng một chỗ xã tử. Mã Đợi Ẩn công chúa tâm tính sụp đổ có thể vó đá mẹ không sợ rơi, Hủ Ẩn cũng không muốn buồi tiếp. Công chúa điện hạ, người muốn làm gì? Đừng quên thân phận của ngươi, một khi làm cho vương thất hổ thẹn, ngươi cuộc sống tương lai coi như gian nan. Nghe Hủ Ẩn lấy lại tinh thần Mã công chúa, trở nên đứng lên. Lúc đầu tình cảnh của nàng bây giờ, liền đã phi thường túng, lại náo ra ít chuyện đến. Vậy liền thật muốn bi kịch. Nguyên Soái xin các hạ yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý chỉ là muốn hướng ngoại giới chứng minh, ta không phải cái gì ếch vận thiên nữ, tiêu trừ những cái kia bất lợi lời đồn. Đại mục thủ thay ta đã kiểm tra, trên thân không có bất kỳ cái gì mượn rủa. Vì để tránh cho gặp lại một cái thằng xui xẻo lại xảy ra bất trắc, để cho ta thanh danh trở nên tối hơn, chỉ có thể tới tìm người hỗ trợ. Dù sao lấy thực lực của ngài, liền xem như thật phát sinh biến của gì, cũng là người khác không may. Đang khi nói chuyện, Mã Uyển công chúa hai khí đã giáng tại hủ ở ẩn trên thân, bày ra một bộ mặc quân ngắt lấy bộ dáng. Sắc đẹp tuy tốt, có thể Hủ ở Ẩn tâm lý cũng lẩm bẩm. Vạn nhất vị này thật là ách vận tiên nữ, chẳng phải là muốn mâu đơn bụi bên dưới chết. Công chúa điện hạ, việc này chúng ta hay là phía sau lại thương nghị. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, đợi lát nữa còn có một cái trọng yếu hội nghị tổ chức, ta chưa hết đi một bước. Nói xong, ở Ẩn vội vàng đi. Không lẽ tránh không được, tại không có xác định mạ đội công chúa lực sát thương trước đó, hắn cũng không muốn trưởng kỳ đem chính mình đặt địa phương nguy hiểm. Ước định thời gian hợp không phải hiện tại, nhưng hội nghị là có thể xón. Dù sao Hủ ở Ẩn đã hạ quyết tâm, đợi lát nữa nghị kết thúc lập tức đi. Vậy phần mã đội ỷng công chúa vấn đề, hay là ném cho vương thất tự mình xử lý đi. Thật sự là không được, còn có thể đi tìm những cái kia vu sư, chớ chú sư, tiên bạch sư, áo thuật sư. Vương cung đại điện, bị Hu Ẩn kéo qua tới một đám đại thần, trên mặt đều là trên mặt mùi rượu, cùng trong ngày thường nghiêm túc hình tượng, hoàn toàn kéo không lên một tia quan hệ. Một ít tiểu lượng kém, giờ phút này đã là chó mặt. Bất quá không có quan hệ, dù sao bọn hắn chỉ có dự tính tư cách. Giờ phút này trên triều đình, có tư cách tham dự quyết sách, hết thảy cũng liền như vậy tám người. Trừ Hu cùng Kệ Sạ bốn bên ngoài, sáu người khác đều là lao đầu tử. Cả đám đều bắt đầu dưỡng sinh. Xin lỗi chư vị, vừa mới nhận được tin tức, thú nhân đế quốc ra một chút biến cố nhỏ, ta nhất định phải nhanh trở về xử lý, cho nên chỉ có thể đem hội nghị thời gian trước thời hạn. Cái này dầu cụ là lấy cớ, Hu Ẩn đã dùng qua vô số lần, mỗi một lần đều phi thường hữu hiệu. Dính đến thú nhân, mọi người thói quen cẩn thận 300 năm, một lát tâm tính còn không có chuyển biến tới. Nguyên Soái không cần như vậy, cũng là vì vương quốc. Tể tướng, ngươi đến chủ trì hội nghị hôm nay đi. Đang khi nói chuyện, kẻ bốn hướng Hủ Ẩn ném một lời xin lỗi ý ánh mắt. Rất rõ ràng vừa rồi phát sinh ở yến hội sự tình, hắn đã nhận được tin tức. Trung quy là thân muội muội của mình, dù là hắn bình thường cũng sợ không được, vẫn như cũ hy vọng có thể có người có thể đánh vỡ ma chú. Phóng Phong nhãnạnạn phạ vương quốc, thậm chí toàn bộ Atlant đại lục, liền số hủ ở ẩn có khả năng nhất khi lôi. Vô luận là đi săn gặp được thánh vực ma thú, hay là trùng hợp vượt qua ma thai, đều là không đáng giá nhắc tới vấn đề nhỏ. Song quốc vương nhẹ gật đầu, Tể tướng Đèn Gà Đồ Hầu tức đứng lên nói ra, hôm nay đem tất cả triệu tới, hay là chế độ thuế cải cách. Trước mặt cải cách, mặc dù lấy được nhất định hiệu quả, nhưng đối với vương quốc tài chính không có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Hiện tại cần suy tính là thiết kế thêm chia nhỏ loại thuế, tỷ như nói, đối với ngân hàng các loại tài chính loại xí nghiệp thu thuế vấn đề. Lina dẹt ba thước, chương trình nghị sự là người nói ra. Phương diện này ngươi nghiên cứu sâu nhất, trước tiên nói một chút xem đi. Tại trong chính trị, vước nổi là một môn môn bắt buộc. Quốc vương đem phiền phức ném cho tế tướng, tế tướng lại đem vấn đề vứt cho thằng xuôi xẻo Lina dẹt ba thước. Không phải bọn hắn khuyết thiếu đảm đương, thật sự là chạm đến lợi ích quần thể quá lớn, không thể so với bỏ thầu thuế chế phong nhỏ. Phía trước mọi người tập thể khuyến nghị, cùng một chỗ chống đỡ áp lực, hiện tại thịt cắt đến phe cải cách nội bộ. Tự nhiên không, có khả năng như vậy chơi. Tệ tướng nếu xét ra, như vậy ta liền nói vài câu đi. Liên quan tới tài chính loại xí nghiệp thu thuế vấn đề, kỳ thuật bộ môn thuế vụ đã sớm phát hiện. Bất quá bởi vì ở trong đó có thật nhiều mới phát sản nghiệp, một lát không làm rõ ràng được vận doanh gì, mới chậm trễ xuống tới. Trải qua thời gian dài quan sát, chúng ta phát hiện tài chính loại xí nghiệp lợi nhuận tương đối phong phú, lợi nhuận thậm chí có thể vượt qua sổ bạc, kỳ viện các loại bạo lợi sản nghiệp, cho nên đơn trưng thu mở cửa thuế, đã có chút không đúng lúc. Cân nhắc đến cụ thể lợi nhuận tính toán độ khó quá lớn. Cá nhân ta cảm thấy trực tiếp đối với vay lợi tức thu thuế ổn thỏa nhất, cụ thể thuế xuất trước làm thử vay tổng nạch 3 cái điểm. Lý dẹt bá tức tiếng nói vừa xuống đất, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Hồ Sận, để cho người ta tiếp nối là hắn không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Tại nội tâm chỗ sâu, Hồ Ngẩn cũng sớm đã thăm hỏi Lý dẹt bá tất cả nhà. Trực tiếp làm ra 3 cái điểm vay thuế, hóa ra đây chính là một cái thuần túy tài chính tiểu bạ a. Dựa theo loại này thuế xuất, hoặc là vay lợi tức lại đến chướng 3 cái điểm, hoặc là để trùng tiểu ngân hàng toàn bộ đóng cửa. Mà các liên quan đến vay mượn sản nghiệp, gặp trùng sẽ còn lớn hơn dính đến tính toán độ khó xác suất lớn sẽ bị áp đặt, trực tiếp lấy buôn bán ngạch tiến hành thống kê. Chứ cho vay nặng lãi không bị ảnh hưởng bên ngoài, bình thường mượn tiền nghiệp vụ đều sẽ bị liên lụy. Rất rõ ràng Lý Na Dẹt Bá tức chỉ mở ra ngân hàng khai phát cận đông bạo lợi, lại không để ý đến những này bạo lợi, chủ yếu bắt nguồn từ đoàn bảy. Làm ra tay trước người, sớm thành lập thương nghiệp tín dự, có thể mượn nhờ kim phiếu chơi đoàn bảy, từ đó giành bạo lợi, không phải là mặt khác tài chính xí nghiệp cũng có thể đuổi theo. Xem chừng Lý Bá tức coi là ngân hàng tiền vốn không có chi phí. Vận doanh trong quá trình cũng sẽ không dùng tiền, vay cũng không có phong hiểm, nam liền có thể kiếm lời đầy buồn đầy bác. Nếu ngân hàng khai phát cận đông lãi suất không tăng cao, các trung tiểu ngân hàng vì bảo trụ ưu chất khách hộ, cũng chỉ có thể đi theo liều chết. Có thể hay không lợi nhuận, vậy phải xem mọi người phong hiểm năng lực khống chế cùng chi phí năng lực không chế. Nếu là thao tác không tốt, bệnh tiếu máu cũng không kỳ quái. Các người không nên nhìn ta như vậy. Mọi người đều biết cốt lộ gia tộc dính đến nghề ngân hàng vụ, làm người trong cuộc, tại loại chuyện này nhất định phải tránh hiềm nghi. Cụ thể thuế suất chế định, chứng thu, các ngươi thương lượng liền tốt. Chỉ cần làm được công chính công bằng, ta đều sẽ duy trì chưa 1111, thu thuế. Một câu tránh hiềm nghi, thu ở hẳn đem chính mình từ nhân vật chính biến thành quần chúng ăn dư. Là một đám chuẩn bị có kẻ mặc cả vương công đám đại thần, trực tiếp mắt tròn váng. Người trong cuộc đều không để ý, bọn hắn còn thế nào tiến hành trả giá? Không phải tất cả mọi người cùng Lina dệt bá tức một dạng, thuộc về tài chính tiểu bạch. Đại thần tài chính xuất thân đèn gã đổ thể tướng, liền bén nhạy phát hiện không thích hợp. Mặc dù không có kinh doanh qua ngân hàng, nhưng làm ăn cần kinh doanh chi phí, hắn hay là rõ ràng. Nếu như ngân hàng vận doanh chi phí không thay đổi, vay lãi suất cũng không tăng cao, rút đi thuế khoản chính là từ thuần lợi nhuận bên trong móc ra cho dù là thuận lợi nhuận có thể làm đến 50%, dưới một đao này đến cũng đào đi ngân hàng 6 thành lợi nhuận. Rút máu ác như vậy, chạm tới tự thân lợi ích quý tộc, không phát bao tố mới là lạ. Vốn chỉ muốn cùng hủ ở ẩn có kẻ mà cả, tìm một chút ngân hàng kinh doanh đấy, lại xác định cụ thể thuế xuất, tiếp rằng người trong cuộc không phối hợp. Du La Lina dẹt bá tức đưa ra ba cái điểm siêu cao lãi suất, thủ ở ẩn vẫn như cũ thờ ơ. Không có cách nào, đèn ga đồ hầu tức chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía kẻ xạ 4. Mọi người ở đây ngân hàng đầu tư không ít, có thể nắm giữ ngân hàng kinh nghiệp quyền, cũng chỉ có cổ sở gia tộc cùng vung thất. Khu cờ Làm bộ ho khan 2 tiếng về sau, vị xạ bốn chậm rãi mở miệng nói ra, "Ngân hàng lợi nhuận không có các ngươi trong dự đoán cao như vậy. Bày tiêu vận doanh chỉ phí, tiền vốn chỉ phí, phong hiểm tăng giảm đằng sau, vay lợi tức ít nhất phải 7, 8 cái điểm mới có thể thực hiện tròn và khuyết cân bằng. Có thể đem chỉ phí áp xuất xuống, trước mắt chỉ có ngân hàng khai phát cận đông một nhà. Nếu như trực tiếp rút ra ba cái điểm thuế suất, thế tất sẽ dẫn đến vay lãi suất dâng lên, ảnh hưởng nghiêm trọng trong nước kinh tế khôi phục. Tất cả đều là lời nói thật, vương tất ngân hàng vận doanh chi phí liền có cao như vậy. Trên thị trường đại đa số ngân hàng vận doanh chi phí cũng kém không nhiều tại cái số này, thậm chí còn có cao hơn. Một mặt là quy mô quá nhỏ, không cách nào bày tiêu kinh doanh chỉ phí. Một phương diện khác thì là tiền mặt vận chuyển chỉ phí quá cao, mạng quan hệ ở giữa tiền vốn điều động lại phức tạp. Ngân hàng khai phát cận đông có quy mô ưu thế, còn có kim phiếu phụ trợ giao dịch, mọi người đề hiện xuất thấp hơn nhiều mặt khác ngân hàng. Đồng dạng dòng tiền mặt, ở trong tay ngân hàng khai phát cận đông, tỷ lệ lợi dụng còn cao hơn bọn họ ra gấp 3 trở lên. Chư tiền vốn lợi tức kém bên ngoài, hồi phí thủ tục cũng là một bút không nhỏ thu nhập, ngân hàng nhỏ chỉ có trông mà thẻ phần cho dù là hủ ở ẩn chính mình chơi miễn phí đại bút một tiền, lại hư tăng vận doanh chi phí, cũng chỉ là đem vay tròn và khuyết cân bằng kéo đến hơn 2 điểm. Nếu như không phải khoản số liệu đầy đủ xinh đẹp, các cổ đông cũng sẽ không một lần lại một lần bơm tiền. Đương nhiên, cũng không thể trách những người đồng hành không góp sức. Tất cả mọi người ở vào tìm tòi giai đoạn, còn dừng lại tại có bao nhiêu tiền tiết kiệm thả bao nhiêu vay, căn bản là biết làm sao tuần hoàn bên trên bọn 7. Sắp được nói, tiền tiết kiệm cũng không nhiều. Xuất ra đi cho vay tiền tiền, rất lớn một phần là các cổ đông chính mình gom góp đi ra. Nếu không có ngân hàng khai phát cận đông thành công án lệ tại, mọi người không cam tâm đầu tư trôi theo dòng nước, xem chừng đã sớm đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, lừa nhắc kiếm khoản này tiền vất vả. Thấy rõ chất tướng, đám người phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Thật sự là quá khoa trương, ngân hàng vận doanh chi phí cao như vậy, nơi nào có cái gì bảo lợi. Bất quá cân nhắc đến lời này là nhà mình quốc vương chính miệng nói ra được, trừ phi bị thủ hạ người lừa gạt, nếu không số liệu tính chân thực là không thể nào tồn tại vấn đề. Trong nước lớn nhỏ ngân hàng một đống, nghiệm chứng vô cùng đơn giản, cho dù có người lựa trên đặt dưới, cũng không dám làm rõ ràng như thế. Nếu số liệu là thật Sự tình lập tức liền trở nên lung túng trong nước lớn nhỏ cơ quan tài chính 180 nhà chân chính kiếm lời máu liền ngân hàng khai phát cận đông một nhà cũng không coi là gì vay nặng lãi khác nhau đối đãi là không thể nào đối với vay nặng lãi con buôn trọng quyền xuất kích vẫn được đặc biệt nhằm vào ngân hàng khai phát cận đông chấp hành kết xù thuế xuất đánh giá bọn hắn ra cửa cung liền bị người đánh hôn mê cho dù là chế định đi ra loại này có triển vọng tính công bình nguyên tắc dự luật tại quý tộc nghị hội cũng không có khả năng thông qua ý thức được điểm này Li sẽ bá tức mồ hôi lạnh trên trán đưa ra thật sự là quá kinh khủng hắn để hán lại là tại đoạn mọi người tài lộ May mắn không có trực tiếp thông qua bằng không hắn có thể hay không nhìn thấy mặt trời ngày mai đều là một tần số vậy hạ nói không sai Vương quốc chính phủ vẫn luôn đang đả kích vay nặng lãi tuyệt đối không thể nâng lên vay lãi suất ta nhìn thuê suất liền chế định tại 0.5% tốt hiện tại có mới vay mượn bình đại, vì vương quốc kinh tế khỏe mạnh phát triển những cái kia vô lương vay nặng lãi cũng nên thủ tiêu ta đề nghị chế định một bộ pháp luật Minh xác quy định dân gian vay mượn cao nhất lãi suất một khi vượt mức vay mượn trực tiếp phán định vô hiệu đènạ đủ tướng nghĩa chính ngôn từ nói ra không hề nghi ngờ đây là đối cứng mới sai lầm một lần một phiếu Mặc dù đề án là Lin Na dệt bá tức ném đi ra, nhưng này cũng là trải qua nội bộ chính phủ hội nghị thảo luận qua. Đầu năm nay thu thuế, chỉ dựa vào pháp luật không được, còn nhất định phải thu hoạch được người đóng thuế phối hợp. Thu ngân hàng thuế, tự nhiên muốn cho chính hướng phản hồi, tỷ như nói đả kích ngân hàng đối thủ cạnh tranh, vay nợ lãi. Bằng không ngân hàng một lòng làm giả số sách, bộ môn thuế vụ những này thường dân, cha được thiên hoàng địa lao đều không nhất định có thể tra ra cho tới. Không thể mượn cơ hội đem đối thủ cạnh tranh đè chết, hù hờ ẩn nói thầm một tiếng đáng tiếc, lập tức liền khôi phục bình thường. Ngô Xuân, chung quy chỉ là số ít. Vô nào chính sách ra sân khấu hoặc là bắt nguồn từ vô tri, hoặc là chính là bắt nguồn từ lợi ích. Quốc vương nhà mình đều là mở ngân hàng, chế định chính sách giết chết sản nghiệp của mình, rõ ràng là không thể nào. Thuế suất cao cũng được, thấp cũng được, dù sao ngân hàng khai phát cận đông đều là người được lợi. Không chỉ còn phụ tặng một bộ đả kích vay nặng lãi dự luật. Tế tướng nói không sai, vay nặng lãi sát thực không nên tồn tại. Quý tộc phải có quý tộc đảm đương, không có khả năng hám lợi. Ta đề nghị đem trong nước tất cả vay mượn lãi hạn mức cao nhất, toàn bộ hạn định tại 12% trong vòng, đồng thời cam đoan vay đủ nghịch cấp cho Cấm chỉ lấy bất luận cái gì danh nghĩa ngoài định mức ra tăng phí tổn. Cha ra kẻ vi phạm, không chỉ muốn trả lại vi phạm được, được, còn có tiền phi pháp cho vay tiền tiền vốn, trung thân cấm chỉ tổng sự tài chính nhiệm vụ. Vì bảo hộ dự luật chứng thực, vương quốc chính phủ còn hắn là cổ vũ mọi người báo cáo vay nặng lãi. Một khi thẩm tra, người báo cáo có thể thu hoạch được cho vay tiền người một nửa gia sản. Thu ở ẩn tiếng nói vừa xuống đất, đám người lúc này trở nên hai mặt nhìn nhau. Gặp qua hung ác, chưa từng gặp qua ác như vậy. Ở đâu là đả kích vay nặng lãi, rõ ràng chính là tại cao hơn lợi vay phần tử mạng già. Pháp luật một khi rơi xuống đất, vương quốc các nơi thực quyền phái quý tộc đều sẽ đối với vay nặng lãi phần tử trọng quyền xuất kích. Có thể hợp pháp chiếm đoạt đối phương một nửa gia nghiệp, còn có thể thu hoạch một cái tiếng tốt, ai có thể cự tuyệt ta. Đám người chưa kịp phản ứng, Kê Sa bốn lại tại âm thầm tiêu khổ. Ngân hàng chủ lưu lãi suất tại 10%, nhưng không chịu nổi có các loại kèm theo, chân thực lãi suất vượt qua 20% đều không ít. Không có cách nào, ngân hàng nhỏ cũng muốn kiếm tiền. Tự thân chi phí cao, muốn bảo trì kết lợi nhuận, tự nhiên chỉ có thể nghĩ biện pháp nâng lên vay lãi suất. Ngân hàng khai phát cận đông có thể làm lớn, trừ ra tay trước quy mô ưu thế bên ngoài không kèm theo vay lãi suất cũng là một hạng trọng yếu sức cạnh tranh. Trên thực tế, đây cũng là ngân hàng nhỏ nợ khó đòi suất cao nguyên nhân, có thể thu hoạch được thấp hơn lợi tức, ai nguyện ý đi gánh chịu cao hơn lợi tức đâu? Chỉ có vay xét duyệt bất quá, hoặc là tại ngân hàng nhỏ nội bộ có quan hệ hộ khách mới có thể lựa chọn bọn hắn. Hu Ờn đề nghị, rõ ràng chính là mình không chơi, cũng không cho phép người khác chơi. Hết lần này tới lần khác lý do quá mức đang lúc, trên mặt nội tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Vì Vương quốc lợi ích, làm lớn nhất người đã được lợi ích, Hu nguyện ý hy sinh lợi ích của nhà mình là cao quý quốc vương kệ xạ 4, vậy thì càng không có khả năng phản đối. Một đám vương công đại thần không có phản ứng, đó là bọn họ không có tham dự qua quản lý kinh doanh, căn bản cũng không biết điều này có ý vị gì. Bao quát kệ xạ 4, nếu không phải ngân hàng khai phát cận đông phái phát chia hoa hồng về sau, tận lực chú ý một chút vương thất ngân hàng vận doanh tình huống, hắn cũng không biết bên trong có nhiều như vậy hố. Thấy mọi người nhao nhao biểu thị đồng ý, kệ xạ 4 cũng đã tắt lấn miệng trái tim. Kiếm ít một chút, vậy liền kiếm ít tốt một chút, dù sao vương quốc phát triển tốt, hắn mới là người được lợi lớn nhất. Nguyễn Soái, bà muội tỉnh táo một chút, trước mắt Vương quốc dân gian vây tụng nghịch, ước chừng có bao nhiêu? Đại thần tài chính sợ rằng sẽ bá tức quan tâm dò hỏi, dính đến hoạt động tín dụng số liệu, không có người nào so hủ ở ân càng có quyền lên tiếng. Chương 1112. đừng nhìn ngân hàng khai phát cận đông thị chiếm xuất chỉ có không đến 1/3, nhưng tiếp đãi đều là khách hàng lớn, kiếm lấy lợi nhuận lại vượt qua ngành nghề chính thành. Lấy ngân hàng khai phát cận đông số liệu, trực tiếp suy tính liền có thể đạt được một cái tương đối con số chính xác, chính thu thuế mong muốn cũng liền có. Từ quá khứ số liệu phòng đoán, trước mắt dân gian các loại vay mượn nghiệp vụ tổng ngạch, ước chừng tại 800 triệu kim tệ tạ hữu. So sánh nửa năm trước, đã giảm xuống gần 200 triệu, đến tiếp sau khả năng sẽ còn tiếp tục hạ xuống. Cụ thể liền nhìn mọi người tại giáo hoàng quốc kích lợi. Dựa theo ngân hàng khai phát cận đông nội bộ đo lường, có lẽ có thể hạ xuống đến 600 triệu tạ hữu, thuộc về ngân hàng nghiệp vụ đại khái chiếm cứ 6 thành số định mức. Quý tổng không có trường kỳ nợ tiền thói quen, nếu như không phát sinh biến cố, tương lai 3 năm vay tổng nghịch sẽ còn tiếp tục đi thấp. Cuối cùng tại 500 triệu tạ hữu sẽ lên ổn, sau đó mở ra một vòng mới tăng trưởng. Cái này tăng tốc chủ yếu nhìn Vương quốc tương lai phát triển kinh tế. Vương quốc trước mắt nợ nần điểm giới hạn, ước chừng là 1 tỷ kim tệ. Vượt qua cái số này, quý tộc liền sẽ quy mô lớn phá sản. Dựa theo 0.5% thuế suất tính toán, bộ tài chính năm nay ít nhất có thể trừng thu 3 triệu kim tệ, nhiều nhất có thể trừng thu 4 triệu kim tệ. Hu ẩn trả lời, để đám người rất là thất vọng. 3-400 vạn kim tệ tại bất kỳ địa phương nào đều là một khoản tiền lớn, thế nhưng là đặt ở Vương quốc trong chính phủ, lại là hạt cát trong sa mạc. Mấu chốt nhất là khoản này thu nhập, tiếp xuống 3 năm sẽ còn tiếp tục giảm bớt. Muốn gia tăng tài chính thuế cũng vô cùng đơn giản, tiến hành cấp độ sâu xã hội cải cách, đem bánh ngọt tiền một bước làm lớn. Quý tộc lãnh chúa đều có ổn định đích lợi tại niên đại hòa bình, trừ mới phát quý tộc có vay mượn nhu cầu bên ngoài, những người khác sẽ chỉ không ngừng trả tiền. Cho dù là những này mới phát quý tộc, trong tay có tiền đằng sau phản ứng đầu tiên cũng là trước trả nợ, hậu kỳ thiếu tiền lại đi mượn đều được. Đối với cá nhân tôi nói, sắp thực tiết kiệm tiền vốn lợi tức. Thế nhưng là đối với ngân hàng tôi nói, đây chính là một cái to lớn lợi không? Về phần quý tộc bên ngoài quần thể, bọn hắn không phải chủ lưu hộ khách trước mắt ngân hàng khai phát cận đông 80% trở lên hoạt động tín dụng nghiệp vụ đều đến từ quý tộc. Đối với quý tộc không ngừng giảm cầm nợ nần, thương nhân vay đúng là tiếp tục tăng trưởng, đáng tiếp cơ số quá thấp, nợ nần trái với điều ước phong hiểm cũng càng cao một chút. Rộng lớn hơn dân tự do thị trường, hiện tại còn không thể tính thị trường. Bỏ ra cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp, chỉ có một ít cho vay nặng lãi gia hỏa nhìn chằm chằm cái này. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có cái mới tăng hộ khách, vương quốc chính phủ chính là khách hàng lớn nhất. Chỉ cần ngân hàng dám lãi like tức thấp cho vay, vương quốc chính phủ không để ý đem tất cả nợ nần đều giao cho bọn hắn để mọi người kiếm lời khoản này lợi tức trên lý luận tới nói trực tiếp cho vay cho Vương quốc chính phủ có thể tiết kiệm đại bút tìm kiếm hộ khách chi phí cùng đến tiếp sau giữ tiền chi phí tiếp nối là tất cả ngân hàng thương nghiệp đều đối với khách hàng lớn này trả khoản năng lực trong lòng còn có lo nghĩ. nếu thật là không có bất kỳ cái gì phong hiểm 6 cái điểm lãi suất tất cả mọi người sẽ đo thả 4 cái điểm 5 điểm cũng không phải không cách nào thương lượng mọi người đừng quá mức thất vọng có dù sao cũng so không có tốt vương quốc kinh tế mới vừa vặ có chỗ khởi sắc bản thân liền không khả năng sinh ra đại lượng thu thế Nhieu khoản này thu nhập, không chỉ có thể đủ bổ sung chế độ thuế cái cách mang tới thâm hụt, sẽ còn thêm ra một bút thường nợ tiền vốn. Nếu như giáo hoàng quốc bên kia ích lợi lớn hơn một chút, có lẽ tài chính của chúng ta áp lực liền có thể giải quyết dễ dàng. Đang khi nói chuyện, kệ sạ bốn nội tâm đang gì máu. Thu ở ân vị này ngân hàng người sáng lập, thế mà dự đoán tương lai 3 năm ngành nghề chuyển về, đây đối với chỉ có ítỏi lợi nhuận vương thất ngân hàng tới nói, không phải chuyện tốt gì. Ngẫm lại cũng là im lặng, các quý tộc sớm trả nợ, lại có khả năng đem cho vay tiền cho trả chết. Biết thì biết, Kế sạ hay là bất lực. Vì không đòi tròn tiền, tại nội tâm chỗ sâu Hắn đã quyết định têo rường vương thất ngân hàng khuyết trương kế hoạch. Loại thời điểm này hay là bảo thủ một chút tốt. Nếu là ở các nơi đem mạng quan hệ trải đứng lên, nhưng không có hộ khách tới cửa, vậy liền bi kịch. Ngân hàng nhỏ lớn nhất chỉ tiêu, không phải nó khó đòi tầng tầng lớp lót, mà là tiền vốn điều động chỉ phí quá cao. Hết lần này tới lần khác đây cũng là tuần hoàn đã tính, cũng không đủ nhiều hộ khách than bạc chỉ phí, chỉ có thể co vào buồn bán mạng quan hệ dĩ hàng thấp vận doanh chỉ phí. Nhưng mà mạng quan hệ càng ít đối với hộ khách lực hấp dẫn lại càng nhỏ. Nhất là bốn chỗ chạy thương nhân, dòng binh đoàn, vị sách khoản thuận tiện, người ta chỉ có thể chọn mạng quan hệ nhiều ngân hàng tác. Cứ thể hết thảy đều kết thúc, Hồ Ngởn biết vương quốc giới tài chính sắp biến thiên. Hiện tại trường trăm nhà cơ quan tài chính, cuối cùng có thể xuống sót, xác suất lớn sẽ không vượt qua 30 nhà. Dân gian vay nặng lãi phần tử sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Vương quốc chính phủ hiện tại không có tiền, khai thác bình thường thủ đoạn thu thuế, trong ngắn hạn rất khó gặp hiệu quả. Lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là chọn một chỉ dê béo rế ăn thịt. Hiển nhiên, đây là không thể thực hiện được. Cận Đông khai phát hiện tại mặc dù mập, nhưng vẫn như cũng là một đầu mãnh hổ. Vương quốc chính phủ có thể làm, chỉ có trước bắt mấy con con làm thịt giải thẻ một chút, không coi là gì vay nặng lãi đội chính là tốt nhất săn giết đối tượng. Thậm chí ngay cả pháp luật phương diện vấn đề, đều lần này trong hội nghị giải quyết. Hết thẻ hết thẻ đều kết thúc, mới ra đại điện hủ ở ẩn bên thai liền chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Nguyên Soái. Không chút do dự, hủ ở ẩn lúc này triệu hoán mệt xìm, trực tiếp bay lên không rời đi. Kết quả bởi vì đi ra ngoài quá vội vàng, trực tiếp đâm vào vương cung trên nóc nhà, hạ xuống gạch ngói vụn còn đập bị thương hai tên phiên trưởng thị vệ. Nhìn thấy một màn này, hủ ở ẩn ném hai bình ma pháp dược tể tranh thủ thời gian đi. Nếu không có ma pháp hộ thuẫn chống đỡ, làm không tốt hắn cũng muốn đi theo thủ thương. Xuất hiện sự tình vừa mới bắt đầu, tại trong tầng mây xuyên thẳng qua sau 2 giờ, liền cùng một đám liệt âm thú đụng vào nhau. Chân tự nhiên là không có đánh đứng lên, mẹp xìm thân thể mà sáng lên, dọa một đám liệt âm thú chạy tứ tán. Thế nhưng là đang sợ hãi đảo mệnh bên trong, phát ra tiếng thét chói thai, hay là đem hủ ở ẩn buồn nôn không được. Thực truy, hách vận tiên nữ truyền thuyết, xác suất lớn là thật. Bằng không nào có nhiều như vậy trùng hợp. Cự Long sẽ sai lầm đụng phòng ở, ngẫm lại đều biết không thể tưởng tượng nổi, liệt âm thú vốn là động vật hiếm, bình thường một cái cũng khó khăn đến thấy một lần, lần này thế mà trực tiếp đụng vào một đám. Nếu không có hai đại thánh vực bảo tiêu, gặp gỡ nhiều như vậy ngoài ý muốn, hố chết một tên phổ thông bắt giai cường giả, thực tình không phải cái gì kỳ quái. May mắn con đường sau đó không tiếp tục ra yêu thiêu thân gì, không phải vậy hủ ở ẩn chạy về vương đô, tìm kẻ đầu tiêu tính sổ. Vì thúy cung, Mạc Duyển công chúa khí thẳng dậm chân. Từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, nàng cho tới bây giờ đều là mắt sáng nhất con, nhưng là bây giờ từng cái gặp nàng đều đi vòng. Hừ, đồ hèn nhát. Nếu sớm biết rằng này, vậy liền không nói cho ngươi, trực tiếp hố chết ngươi, hố chết ngươi. Ngoài miệng kêu gào lợi hại, ở sâu trong nội tâm Mạc công chúa lại là bất ổn không cần thận mang đi mấy tên thằng xui xẻo đời thứ hai, Vương Thất còn có thể che được, nếu là Vương Quốc Nguyên Soái đều đi theo xảy ra bất trắc, nàng cũng không có biện pháp kết thúc. Chương 1113, bị ép truyền hình. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng vang, cung điện đứng thanh mã sập. A. Hậu chi hậu giấc mạ đội hình công chúa phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi, một màn trước mắt hoàn toàn ngoài dự kiến. Lúc nào nàng tiện tay một kích, lại có uy lực lớn như vậy? Công chúa điện hạ, ngài không có sao chứ? Thị run run rẩy rẩy các nàng thế nhưng là vô số lần. Bất quá thời điểm Dĩ Vãng Trước mắt vị chủ nhân này cũng chỉ là thai họa đặc thù đám người, chỉ cần không cùng nàng đính hôn, không theo đuổi nàng, liền sẽ không có nguy hiểm nào đó. Tình huống hiện tại, vẫn rủi rõ ràng có khuyết tán khu hướng. Liền ngay cả đại danh đỉnh đỉnh hủ ở ở Nguyên Soái, bởi vì cùng Mã Đỗ ẩn công chúa tiếp cận, vừa rồi lúc rời đi liền phát sinh ngoài ý muốn, trực tiếp dẫn đến hai tên thị vệ gặp tai bay vạ gió. Hiện tại cung điện lại đột nhiên sập, nếu như không phải là các nàng vận khí tốt, trùng hợp ra ngoài làm việc, còn không biết có thể hay không đứng ở chỗ này. Không có việc gì. Đang khi nói chuyện, nhìn xem hai tay của mình, Mã công chúa vẫn còn có chút khó có thể tin. Trong mơ hồ, nàng cảm nhận được thể nội có một cố ẩn tàng lực lượng, ngay tại không ngừng bành trướng. Ý đồ tiến hành điều khiển, đáng tiếc nguồn lực lượng kia căn bản cũng không để ý đến nàng. Liên phản vật chỉ có tức giận thời điểm mới có thể điều động. Không đợi nàng làm rõ ràng chân tướng, trong vương cung thị vệ đã chạy tới. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua hiện trường, thanh niên thị vệ liền đội vàng cao giọng nói, bắt thích khách. Công chúa điện hạ, chúng ta hộ giá tới chậm. Rất rõ ràng, đây là bị hiểu lầm. Ma công chúa đang muốn mở miệng. Nói là chính mình không làm, chỉ là nhìn thoáng qua hiện trường phế tích, lại đem bên miệng lời nói nuốt trở về. Nàng thế nhưng là một tên tay chói gà không chặt tiểu ma pháp sư, hiện trường không có bất kỳ cái gì mà pháp ba động, lực lượng trong cơ thể lại không bị khống chế, căn bản là chứng minh không được là chính mình làm. Vạn nhất bị hiểu lầm là nàng tại che giấu chân tướng, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Tại trong cung đình sinh hoạt, nhất định phải bao dài mấy cái tấm nhãn. Trong lúc bất chợt linh cơ khé động, không cần chuyện bé xé ra to, nơi này không có thích khách. Vừa rồi hủ ở ẩn nguyên xoé lúc rời đi, cứ long lắc lư một cái cái đuôi, xem chừng đầu kia nghiêm làm chuyên tốt. Tiên tài thức vất nổi, trực tiếp đem thị vệ đầy mình lời nói chặn lại trở về. Loại chuyện này Căn bản là không có biện pháp đi sát mình, coi như đã chứng minh cự long làm, cũng không thể là vì ít như vậy việc nhỏ đi qua vấn trách. Đương nhiên, việc nhỏ chỉ là nhằm vào cự long mà nói, những người khác nếu là dám hư hao cung điện, giống nhau là muốn rơi đầu. Thành công lừa gắt tới, Mã Uyển công chúa âm thầm thở dài một hơi. Cung điện sụp đổ một góc, ít như vậy việc nhỏ, báo đến cung tướng bên kia sắp xếp người tu sửa liền xong việc. Nếu là trong vương cung xuất hiện khách khách, vậy liền liền muốn gây dư luận xôn sao? Vương quốc một đám cường giả tới xem xét, chúa cũng không dám đoan sẽ không tra được trên đầu mình. Vì dạng bất phiền phức, lựa chọn tốt nhất chính là tìm một cái có thể khiêng sự tình có nổi. Với lúc cự Long gây thai họa năng lực, cùng bọn hắn thực lực một dạng bị toàn bộ đại lục Trô biết rõ. Đối với thường xuyên làm ra nhiều loạn mặt khác mấy đầu cự Long, mẹp xỉm đều xem như một cái khác loại. Đây cũng là ngoại giới cho là hủ ở ẩn thực lực cường đại nguyên nhân một trong. Dù sao, Long thị sĩ quyền lên tiếng là cùng thực lực bản thân thành có quan hệ trực tiếp. Muốn làm cho người cự Long nghe lời, hoặc là nền xuống trọng kim thu mua, hoặc là dựa vào nắm đấm dạng đạo lý. Trên thế giới mẫn cảm nhất chính là lợi ích nhằm vào tài chính nghiệp thu thuế chính sách, còn không có chính thức rơi xuống đất, liền đã tại Vương đô làm đến sôi sùng sục lên. Sau đó, Lý Na dẹt bá tức khổ bức. Bình thường ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài, vì có thể thuận lợi đi làm, còn cố ý mượn tới một đội thành vệ quân bảo hộ. Không cẩn thận không được, đầu năm nay dám cho vay tiền, liền không có một cái đơn giản mặt hàng. Chạm tới người ta hạch tâm loại ích, ai biết sẽ có hay không có người bí quá hóa liễu. Ám sát vương quốc trọng thần hậu quả vô cùng nghiêm trọng, một khi bị tra xét đi ra, đó chính là bình định. Nhưng La quốc vương đều có người dám ám sát, huống chỉ là một tên đại thần. Thẳng thắn mà nói, Ly Na dẹt bá tức cũng rất quan uống. Đối với tài chính nghiệp chương thu thuế nặng là hắn nói ra, nhưng dù sao không có thật áp dụng cao thủy suất. Phía sau những cái kia hố người chính sách, có thể cùng hắn không có một tiền đồng quan hệ. Trên lý luận tới nói, vương quốc đối với tài chính nghiệp thu thuế, mọi người hoàn toàn có thể đem bộ phận này chỉ phí tái giá tại người đi vay trên đầu, nên kiếm hay là một phần không thiếu. Chân chính hố chết người, hay là cao nhất lãi suất hạn chế. Lãi hàng năm 12 coi như vay nặng lãi, đây không phải nói đùa a. Tại ngân hàng khai phát cận đông suất hiện trước, dân mượn tiền liền không có xuất hiện qua thấp như vậy lãi suất, hiện tại thế mà biên thành vay nặng lãi. Nếu như vén vẹn chỉ là một cái té tuổi, mọi người vẫn không có gì quan trọng. Vay nặng lãi liền vay nặng lãi, chỉ cần có thể kiếm tiền, chịu một chút mắng cũng không phải đại sự gì. Nhưng vấn đề là Vương quốc chính phủ đối với vay nặng lãi lập trường, rõ ràng chính là muốn chém tận giết tuyệt. Vẹn vẹn chỉ là báo cáo, liền có thể thu hoạch bọn hắn một nửa gia sản. Có thể tưởng tượng, tin tức này chuyển ra ngoài, những cái kia bởi vì chả không lên tiền, bị buộc đến bán trai bán gái người sẽ có nhiều hứng phấn. Vùng ngoại ô Việt Trang viên bên trong, Vương đô một đám tài tổng nghiệp giả tề tụ một đường, cộng đồng thương nghị cách đối phó. Người đều đến không sai biệt lắm, vẫn còn chưa qua tới. Cùng chúng ta cũng không phải người một đường, không đáng cứng rắn hướng cùng một chỗ đụng. Hôm nay mời mọi người tới, chủ yếu là thảo luận về chúng ta sinh tử tồn vong đại sự. Từ các phương thu thập tình báo đến xem, trước đó vài ngày lời đồn đại, cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Vương quốc chính sách mới, không chỉ muốn trưng thu tài chính thuế, còn muốn đem chúng ta hướng tuyệt lộ bức. Nếu có lựa chọn, ai nguyện ý đỉnh lấy bêu dành cho vay nặng lại a? Thế nhưng là không có cách nào, đám kia cao cao tại thượng các lao gia quý tộc cần cao ích lợi. Nếu là không thể thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn, chúng ta những người này cũng liền không có giá trị tồn tại. Phết Hoãn tức một mặt ủy khuất nói. Đồng dạng là quý tộc, cũng chia là đủ loại khác biệt. Bọn hắn nhìn như trên đầu cũng đỉnh lấy tước vị, nhưng đây là từ một chút tiểu quốc mua, chỉ có thể dùng để trợ điểm bề ngoài. Tại vương quốc nội bộ, chân chính các quyền quý cho tới bây giờ cũng sẽ không cầm mắt nhìn thẳng bọn hắn. Cho dù là những cái kiếm nghèo đỉnh đường vang lên nông thôn kỵ sĩ, cũng có thể ở trên tinh thần khinh bị bọn hắn. Phong kiến làm nông thời đại, có thể đến tiền đường đi không nhiều. Chứ nông nghiệp sinh sản bên ngoài, hướng dân tự do cho vay tiền, tiểu quý tộc cho vay tiền, cũng là một bút trọng yếu ít lợi. Đại quý tộc yêu quý lâm vũ, chính mình tự mình đi làm nói, lãi suất tự nhiên không có khả năng quá cao. Nếu không sẽ có hại quý tộc danh dự, vì kiếm lấy càng nhiều lợi ích, dưới mặt đất tiền trang vừa ra đời. Các quyền quý ở bên trong tồn nhập một khoản tiền, giao cho bọn hắn những này nhân sĩ chuyên nghiệp cho vay tiền, hàng năm rút ra cố định ích lợi là được rồi. Để báo đáp lại, trên quan trường triện phức, những này người phía sau màn sẽ phụ trách giải quyết, bọn hắn chỉ cần an tâm kiếm tiền là được rồi. Nguyên bản mọi chuyện đều tốt tốt, thế nhưng là nương theo lấy chính sách mới ra sân khâu, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Dựa theo quy định mới, khai triển vay nghiệp vụ lợi nhuận vẫn phải có. Nhưng là kinh doanh nhiều năm như vậy, phía sau màn các đại lão khẩu vị đã sớm cho lớn. Nếu là nói tháng sau này không có tiền phần, xem chừng người ta vài phút liền có thể giết người diệt khẩu, sau đó chiếm đoạt bọn hắn khổ tâm để dành tới gia nghiệp. Qua cầu rút ván, có mới nói cũ. Không chỉ tại trong chính trị áp dụng, bí mật vận dụng càng thêm rộng khắp. Từ bị định nghĩa là làm công việc bẩn thỉu bắt đầu từ ngày đó, bọn hắn sẽ rất khó tẩy trắng lên bờ. Từ tước các hạ, tất cả mọi người là người trong vòng, không cần thiết che giấu. Hôm nay mời chúng ta tới, cụ thể muốn làm gì a? Một tên đại hán dâu dài nón trước tiên mở miệng dò hỏi. Chương 1114. Tất cả mọi người là đồng hành. Ngày bình thường bởi vì nghiệp vụ quan hệ liền không có ít phát sinh ma sát, lẫn nhau ở giữa không thể quen thuộc hơn được, liếc mắt liền nhìn ra vẻ họn tử tức muốn gây sự. "Man hồ tử, người vẫn là như vậy tính nóng." "Thôi, chúng ta trực tiếp bắt đầu chính để đi." Vương Quốc sắp ra sân khấu chính sách nội dung, nghĩ đến các ngươi đều nghe nói qua. "Nếu thật là dựa theo phía trên quy định chấp hành, việc buôn bán của chúng ta đều đừng làm. Hiện tại lưu cho con đường của chúng ta hết thể hai đầu, hoặc là cậy vào riêng phần mình sau lương quan hệ, gầm đến chết lây không để ý tới Vương Quốc chính sách, hoặc là thuận thế mà làm, cải biến chúng ta kinh doanh hình thức." Ngân hàng khai phát cận đông xuất hiện, đã chứng minh quy mô tính cho vay tiền, mới là ngành nghề tương lai. Đơn giản đạo đấu, chúng ta căn bản là không cạnh tranh được những cái kia ngân hàng lớn. Không muốn có một ngày phơi thay đầu đường, lựa chọn tốt nhất chính là liên hợp lại. Không riêng gì chúng ta, phân bố tại vương quốc các nơi những người đồng hành, cũng có thể liên hợp đối tượng. Phết Hòn mà nói, thế nhưng là trải qua nghị sâu tính kỹ, vương quốc tân chính phía dưới, bọn hắn căn bản là không tiếp tục sinh tồn được. Muốn nuôi kháng tân chính, rõ ràng là lấy trứng chọi với đá. Không có ngân hàng khai phát cận đông loại kia ngân hàng lớn dẫn đầu, bọn hắn những này cho vay nặng lãi, nào có lực lượng mạnh như vậy a. Dù là sau lưng có vương quốc quyền quý duy trì, nhưng người ta chỉ là vì lợi ích, lẫn nhau ở giữa quan hệ hợp tác tùy thời đều có thể kết thúc. Muốn người ta bước lên cửa nát nhà Tan Phong hiểm nâng đỡ hắn bọn họ, cùng vương quốc chính phủ chính diện tiến hành đó sức, rõ ràng là đang nằm mơ. Truyền hình trở thành giới mắt duy nhất đáng tin cậy lựa chọn. Một khi phóng ra một bước này, bọn hắn cũng không cần mỗi ngày đỉnh lấy dân tự do Hao lông Cửu, quý tộc nghiệp vụ một dạng có thể khai triển. Cụ thể lợi nhuận thế nào không rõ ràng, dù sao hiện tại mọi người đều biết ngân hàng khai phát cận đông kiếm lợi đẩy buồn bác. Một nhà mới xuất hiện cơ quan tài chính đều có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, không có đạo lý bọn hắn những này thầm canh nhiều năm người chơi già dặn kinh nghiệm bọn họ làm không được. Hừ, đều do lì Nạ dẹt ngu xuẩn kia, nếu không phải hắn ở không đi gây sự, mọi người làm từng bước mở rộng nghiệp vụ là được rồi, nào có hôm nay phiền. Phức. Nếu là có cơ hội mà nói, nhất định phải cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Lao giả mặc Hắc Bảo kêu gạo, đám người không có biểu thị gì nghĩ. Mặc dù nhằm vào bọn họ chính sách, cũng không lì Nạ dẹt bá tước chủ đạo chế định, nhưng người nào để hắn là quả hờn mềm đâu. Vô luận là đánh nhịp làm quyết định quốc vương kệ xả thay đổi nhỏ cụ thể phương án hủ sân, bọn hắn cũng không dám gây Bọn hắn duy nhất giáng động, còn có năng lực động, cũng chỉ còn lại có lì nạ dẻn ba tước. Những phi vụ này, hắn không công cũng phải có Chuyện trả thù, tạm thời trước không nóng này. Dự luật còn không có trải qua nghị hội phê chuẩn, chúng ta nếu là khai thác thủ đoạn quá khích, rất dễ dàng dẫn phát Vương quốc chính phủ bất mãn, cho tới bây giờ chế định càng khắc nghiệt chính sách. Việc cấp bách, hay là trước học tập ngân hàng vận doanh, mau chóng hoàn thành nghiệp vụ bên trên cải cách. Đây là một lần nguy cơ, đồng dạng cũng là một cái cơ hội. So sánh người người kêu đánh vay nặng lãi, ngân hàng danh dự vẫn là phải tốt hơn nhiều. Nếu là kinh doanh tốt, chúng ta đều có thể tẩy trắng lên mở thậm chí trở thành chân chính vương quốc quý tộc. Phiệt Hòn ra sức thổi phồng nói: "Cái này bánh nhất định phải vẽ, còn muốn tận khả năng hướng lớn bên trong vẽ. Nếu là không có một cái cộng đồng phấn đấu mục tiêu, kế tiếp còn làm sao một lòng đoàn kết? Phiệt Hòn cũng không cho rằng nhân cách mị lực của mình liền có thể để mọi người vui lòng phục tùng. Thu phóng trưởng thành niên đại, không có bất kỳ cái gì thủ tục hạn chế, muốn tổ kiến một nhà ngân hàng, thật sự là quá đơn giản. Trên đại lục rất nhiều trung tiểu ngân hàng, đều là các đại nhân vật đầu nạo nóng lên phía dưới sản phẩm, thuần túy gánh hát rong. Nhưng mà, cho dù là gánh hát rong người ta một dạng sống tiếp được, Không phải là bởi vì ngân hàng nhiều bạo lợi mà là phía sau các cổ đông năng lượng đầy đủ lớn bọn hắn đám này cho vay nặng lãi từng cái thanh danh đã xóm tối đường cái chỉ riêng hắn bọn họ đi ra dẫn đầu sợ là ngại chết không đủ nhanh phết hòn chân chính mục đích vẫn là phải kéo lên đám người sau lưng Vương quốc về quý không hy vọng xa về muốn ngân hàng khai phát cận đông cổ đông trại rộng gần phân nửa đại lục tối thiểu nhất cũng muốn tại trong Vương Quốc có thể nói thuật thoại Cũng cũngỉ như nói lần này nếu là bọn hắn trên tri chiềuỉnh lực lượng cũng đủ lớn nhưng này nhằm vào bọn hắn để án tuyệt đối không có khả năng không có chút gọn sóng nào thông qua Thật đáng tiếc, mặc dù mọi người phía sau đều có người, nhưng những lực lượng này là phân tán. Để bọn hắn phún phún lina dẹt ba thước, xem chừng còn có thể miễn cưỡng thử một lần. Nếu là gặp gỡ hủ ở ở loại này vương quốc đỉnh tiêm quân quý, có thể đi lên biện bạch vài cầu, vậy cũng là thỏa thỏa có trách nhiệm đảm đương. Chính diện phát sinh xung đột đối kháng, đó là không có khả năng. Coi như không vì mình cân nhắc, cũng phải là người nhà cân nhắc. Tại án phạt vương quốc loại này toàn dân giai binh quốc gia, nếu là trong nhà không có mấy người đi trong quân phục dịch, vậy cũng chớ nói mình là quý tộc. Nếu là sớm đem chủ soái cho làm mất lòng, Đợi đến một vòng mới chiến tranh bột phát, đến tiếp sau sẽ phát sinh thư EI, A cũng không rõ ràng. Từ tước các hạ không thể không thừa nhận đề nghị của người phi thường có sức hấp dẫn. Chúng ta những người này, đơn độc một nhà thả ra đều không đáng chú ý nếu là có thể liên hợp lại, lập tức liền có thể bước vào ngân hàng giới thê đội thứ hai. Chúng ta những người này kinh nghiệm, tuyệt đối không phải những cái kia gánh hắt do ngân hàng có thể so với. Tối thiểu nhất tại sàng chọn hộ khách, đánh giá rủi ro, quá hạn nợ nần thu lấy bên trên, chúng ta có được vô cùng ưu thế đuổi theo ngân hàng khai phát cận đông, có lẽ không cách nào hy vọng xa vời, nhưng là vượt qua mặt các ngân hàng thương nghiệp, thành công xác suất vẫn là vô cùng cao. Dính đến lợi ích to lớn như thế, như vậy cổ quyền làm sao phân đâu? Lão giả Mặc Tử bảo nói, lập tức đem đám người từ trong tưởng tượng kéo về thực tế. Bọn hắn muốn kiếm một trận canh, sau lưng các quyền quý cũng muốn phân, tham dự phân bánh ngọt nhiều người, như thế nào phân chứng tốt bánh ngọt liền thành một nan đề. Tự nhiên là xem ai xuất ra vàng dòng bạc chấm nhiều. Đường bên ngân hàng khai phát cận đông đang phát triển trong quá trình, thế nhưng là một đường không ngừng đầu tư bỏ vốn, mới có hôm nay cự vô bá chúng ta muốn cố gắng trở thành vương quốc để nhị đại ngân hàng, ở giữa không đốt tiền là không thể nào, thậm chí trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài đều nhìn không thấy lợi nhuận. Lời này không riêng gì nói cho mọi người tại đây nghe, cũng là nói cho bọn hắn người sau lưng nghe. Nếu là muốn ngay từ đầu liền kiếm lợi lớn, cuộc làm ăn này cũng liền không cần thiết hợp tác. Làm nửa cái đồng hành, phiệt hòn cũng không có thiếu nghiên cứu ngân hàng khai phát cận đông mô hình lợi nhuận, cuối cùng được có kết luận, quy mô hóa. Vô luận là ngân hàng quy mô lớn nhỏ, phục vụ hộ khách nhiều ít, thiết kế thêm một cái mạng quan hệ chi phí, kỳ thật đều không mây. Muốn than bạc chi phí, vậy cũng chỉ có thể trước tiên đem quy mô làm. Sau đó dùng thấp hơn chỉ phí đi cùng đồng hành cạnh tranh. Trước 1115, di động. Mới tăng thêm một nhà ngân hàng, không có kích thích bất kỳ gợn sóng nào. Tạo thành ảnh hưởng, còn chưa kịp Lina dẹt bá tước trước cửa bị người rọi cho phấn lớn. Tạo thành tổn thương không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Chính trị đấu tranh các loại âm tàn thủ đoạn nhiều đến đi, nhưng loại này hạ lưu thủ đoạn, rõ ràng là trợ bữa chi đổ cách chơi. Chuyện xảy ra đằng sau, kẻ sạ 4 trên triệu đình nổi trận lôi đỉnh hạ lệnh thành vệ quân tra rõ. Dù côn lưu manh bắt một đồng lớn, đáng tiếc vẫn là không thể bắt được chủ sự sau màn. Bất quá trấn nhiếp hiệu quả vẫn như cũ hết sức rõ ràng, các phương nhằm vào Lý Na Dệt Bá tức tiểu động tác, nhau nhau ngừng lại. Tại phía xa ở ngoài ngàn rậm rụi sân, nhận được tin tức đằng sau, khỏe miệng lúc này lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Mặc dù không biết có người hay không cho kệ xạ 47 mưu tính kế, nhưng là từ trong chuyện này biểu hiện đến xem, rõ ràng là trưởng thành. Không quan tâm Lý Na Dệt Bá tức năng lực như thế nào, nhưng chung quy là quốc vương trùng thực chó. Nhìn như là hắn gây phiền thoái, nhưng nếu là không có kệ xạ 4 nắm chỉ, Lý tức tại ý thức đến phức đằng sau liền sẽ tự động lựa chọn từ bỏ, căn bản không có khả năng cầm tới trên triều thảo luận. Trên bản chất hắn là tại thay quốc vương, thay phe cải cách có nổi, loại thời điểm này nếu là đem hắn vứt bỏ, phe cải cách lòng người cũng giải tán. Không hề nghi ngờ, dưới mắt phức tạp thế cục, vương quốc có một tên chính trị năng lực hợp cách quốc vương, khẳng định là một chuyện tốt. Gần nhất những ngày này, thu ở ẩn qua phi thường phong phú. Thú nhân đế quốc náo nhiệt, để hắn mỗi ngày đều có ăn không hết dưa. Hoang vắng đại thảo nguyên, trời sinh chính là vong linh sinh vật cùng ác ma bãi săn. Làm ra sự tình, một lát cũng không phát hiện được. Đương nhiên, phía sau này khẳng định không thể thiếu hú ở ẩn một phần công lao. Phía trước bắt những tù binh kia, có thể bán đều bán ra. Còn lại một bộ phận không có giá trị, thu ở gần cũng không, có lãng phí. Thừa dịp thú nhân tổ chức đại quân vây quét vong linh thời điểm, để bè ở sở tật ngẫu nhiên nhét vào thảo nguyên chốc sâu. Đầu tiên là lạc đàn thú nhân không may, tiếp lấy bộ lạc nhỏ gặp nạn. Liên tục đi săn sau khi thành công, đại bộ lạc cũng thành con ngồi của bọn họ. Thật vật và mới lắng lại vong linh hai tường, kết quả hậu viện lại lên lửa, làm thú nhân các tộc là mệt mỏi. Địch nhân nội bộ loạn, biên giới bên trên cũng liền thái thủ biên cương dân tự do, tại thu hoạch một mùa lương thực về sau, cũng dần dần an ổn xuống tới. Tại một cái không đáng chú ý buổi chiều, buôn lậu dịch lần nữa khai thông chỉ bất quá vô luận quy mô hay là giao dịch thương phẩm chủ loại đều kém xa trước đó, thịt mỗi cũng là thịt, hô ở ẩn sẽ không ghét bỏ nhiều tiền. Hướng chi loại này không ngang nhau mậu dịch, trên bản chất chính là một lần kinh tế cất đoạn. Vàng dòng bạc trắng đã rất ít tu đến, hiện tại thú nhân có thể lấy ra giao dịch thương phẩm, chỉ có da lông cùng nô lệ. Dê bò ngựa loại hình gia súc, hiện tại thú nhân đế quốc cũng thiếu. Mới từ khô hạn bên trong đi tới, muốn khôi phục lại còn cần một đoạn thời gian rất dài. Ngẫu nhiên cũng sẽ chạy ra một chút ma hạch, ma tinh thạch, ma pháp vật liệu, nhưng đây chỉ là chút ít. Đối với mấy cái này chiến lược tài nguyên các tộc hay là giám thị phi thường nghiêm ngặt. Bất quá tại một ít người tận lực thao túng giới đối với thương phẩm khác, những vật tư này là duy nhất không sẽ bị ép giá. Trên mặt nổi không ai dám bán ra, bí mật vì lợi ích, vẫn là có người nhịn không được lấy ra giao dịch. Dù sao, trên đời này chỉ có một loại bệnh không pháp trị. Một mặt gây sự, một mặt chơi mậu dịch cướp đoạn cận đông bộ chỉ huy bệnh viện chính là quên cả trời đất. Có thể không chút khách khí nói, thú nhân đại thảo nguyên loạn hay không? Hù ở Ẩn lao ra định đoạt. Trong phòng thí nghiệm, lần nữa kiểm tra một lần đọa Lạc tiên sư thân thể về sau, Hu Ẩn vẫn như cũ không công mà lui. Sự thật chứng minh muốn đem Đoạ Lạc thiên sứ cứu giúp trở về, thật không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hệ thống sức mạnh từ quang minh biến thành hắc ám, còn muốn biến trở về đến, căn bản không phải hữu ở ẩn hiện tại tri thức dự trữ, liền có thể tìm tới phương án giải quyết. Sự tình không có giải quyết, vẫn như cũ không có khả năng ảnh hưởng hụ ở ẩn hào tâm tình. Vô luận là thiên sứ hay là Đoạ Lạc thiên sứ, đặc điểm lớn nhất chính là lực lượng thuần ý. Có loại này có sẵn mô bản tại, đối với nghiên cứu hắc ám pháp tắc tới nói, thế nhưng là tốt nhất tham khảo. Nếu như không phải tại bát giai đợi thời gian quá ngắn, thân thể, linh hồn, thể nội hạt giống sinh mệnh đều không có đạt tới đỉnh phong hắn đều có thể nếm thử đột phá. Người khác lính ngộ một loại pháp tắc đều khó khăn, hắn đều chạm đến 7, 8 loại pháp tắc. Mặc dù cũng chỉ là lướt qua liền ngừng lại, chung quy vẫn là mò tới cửa ra vào, so với những cái kia chịu khổ cả một đời ngay cả suy nghĩ đều không có, tốt không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần nghĩ tới đây, tu ở ân liền rất bất đắc dĩ. Lĩnh ngộ nhiều, không phải là liền nhất định lợi hại, mấu chốt vẫn là phải lính hội sâu. Thế vực chi lộ, chính là một đầu không ngừng lính ngộ pháp tắc đường. Lính ngộ càng tinh thâm, thực lực bản thân liền càng mạnh. Nhẫn lực hữu tận lúc, muốn đi càng xa nhất định phải lựa chọn một con đường khả năng đặc biệt, mà không phải tại bắt đầu giai đoạn, liền cùng lúc đọc lướt qua nhiều loại pháp tắc. Dựa theo Long tộc ghi chép, pháp tắc ở giữa cũng là tồn tại xung đột. Đồng thời lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc, muốn thuận lợi đột phá thánh vực, hoặc là lấy một loại pháp tắc lĩnh ngộ đầy đủ sâu, có thể áp chế mặt khác pháp tắc, hoặc là toàn bộ cân bằng phát triển. Những này cảnh cáo cự long tiền bối cảnh cáo bọn hậu bối kinh nghiệm, hù ở ẩn tuyệt đối không nỡ rằng, chính mình thế mà lại dùng tới. Về phần thật giả, trên long đạo cách mỗi mấy ngàn năm, đều sẽ có không tin tà cự long bảo, bảo đi nghiệp chứng. Dựa theo mẹ xim thuyết pháp, Long tộc một vị nào đó hôn huyết bảo Đồng thời kế thừa phụ mẫu Thiên Vũ, trời sinh liền có được hai loại pháp tắc. Tại cùng tuổi rồng bên trong thỏa thỏa một phương bá chủ, xem xét chính là thiên tài rồng tiêu chí, đáng tiếp tâm hắn cao khí ngạo, muốn để hai loại tồn tại xung đột pháp tắc báo trì cân bằng. Kéo hơn 1000 năm, mãi cho đến mẹ xỉm trước khi đi, mới bước vào thánh vực bậc cửa. Người ta là cự long, không chỉ có thể ăn thiên phú cơm, mệnh còn dài mà. Chỉ cần chịu cố gắng, nếm thử sắp xỉ 1000 lần về sau, chung là có thể tìm tới điểm thăng bằng. Đối thành hủ ở ẩn như vậy chơi, có trên đều cắt một lưỡi lại một lưỡi. Chính là bắt nguồn từ đây, hà pháp tắc lĩnh dẫn trước tại mà khắc đằng sau. Hư Ẩn mới có thể mừng rỡ như vậy. Bất kể nói thế nào, đột phá trước Thánh vực lại nói, dù sao lại không quy định, Thánh vực đằng sau liền không cách nào lĩnh ngộ khác pháp tắc, cho dù là pháp tắc tồn tại xung đột, cũng không có quan hệ. Hư Ẩn chỉ là tại lĩnh ngộ, lại không có ý đồ đi không chế. "Tốt, các người tiếp tục bế quan đi." Hư Ẩn khoát khoát tay nói ra. Dù là ký kết khế ước, vẫn như cũng không phải chân chính người một nhà. Đối với đoạn Lạc thiên sứ trung thành tồn tại Hoài Nghi, Hư Ẩn đương nhiên sẽ không cho bọn hắn bất tu luyện vẫn là phải dựa vào bọn họ chứng minh. Dù sao làm ạt Lạn Đại Lục thượng nhân người kêu đánh sinh vật, trừ bế quan tu luyện bên ngoài, bọn hắn cũng không có gì có thể lấy làm. Công tác, việc lớn không tốt. Chỗ nguyên rủa xảy ra chuyện, gặp Tom thần sắc một mặt sợ hãi, Hu Ẩn vội vàng truy vấn. Xảy ra chuyện gì? Chỗ nguyên rủa, tại Tuyết Nguyệt linh thuộc về một cái tồn tại đặc thù. Hu Ẩn ở các nơi xây dựng dậm rộ, duy chỉ có chỗ nguyên rủa, không có tiến hành qua khai phát. Thậm chí vì lý do an toàn, còn có thể tại bố trí phong ma pháp nhưng ngoài ý muốn hay là phát sinh. bên trong phát sinh dung chuyển, hư hư thực thực là đối với mặt tại công kích ma pháp trận. Pháp sư Đoàn đã qua ra chỉ phong ấn, nhưng tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Nghe Tong trả lời, Thu ở ẩn hơi nhướng mày. Chỗ nguyên rủa tồn tại thời gian quá mức cổ lão, bên trong phòng ứng chính là cái quái gì, hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả. Không biết liền mang ý nghĩa phong hiểm, vì lý do an toàn, chỉ có thể ở lúc đầu phong ấn trên ma phát trận, lại ra chỉ càng nhiều phòng ấn. Chương 1116. Lập tức khởi thảo văn thư báo cáo vương quốc, để bệ hạ mau trong phái tinh thông phong ấn cao thủ tới tiếp viện, thông tri nghỉ ngơi quan binh lập tức trở về doanh địa chuẩn bị chiến đấu. Bàng vào ta danh nghĩa phát hàm, mời trong lãnh địa một đám giả. Trung phó Châu Nguyên rủa ra chỉ phung ứng, thuở ẩn quả quyết hạ lệnh. Lúc này không giống ngày xưa, đã từng lãnh địa ma pháp sư đoàn tiểu miêu tiểu cầu hai ba con, hiện tại lãnh địa ma pháp sư đoàn đã có thể đứng vào vương quốc ba vị trí đầu. Đã từng là chủ lực ma pháp sư trung cấp, ma pháp sư sơ cấp, hiện tại chỉ có ở một bên làm việc vặt phần, ma đạo sư trở xuống đều muốn điệu thấp làm người. Nhìn cái kia vài tòa ngay tại thi công bên trong tháp ma pháp liền biết, Tuyết Nguyệt Linh ma pháp sư đoàn đã đứng lên. Có thể phát triển như thế cấp tốc, khẳng định không thể nào là chính mình bỏ dưỡng. Hù ở hết ngồi dưỡng đám kia ma pháp dân công, đại bộ phận hay là pháp sư học đồ, chỉ có số ít kẻ may mắn trở thành chân chính ma pháp sư. Ma pháp sư đoàn có thể cấp tốc lớn mạnh, toàn bộ nhờ hù ở ẩn lao ra khắc kim. Ma pháp tham dò thế nhưng là phi thường tốt tiền, chỉ cần bỏ được lệ tiền, nền tài nguyên, không có mấy cái pháp sư có thể chịu nổi dụ hoặc. Cho dù là đại quý tộc xuất thân ma pháp sư, một dạng trông mà thèm hủ ở ẩn lao ra trong tay ma pháp dự tệ. Vượt bỏ gia tộc im nơi nương tựa tới không có khả năng, nhưng treo cái tên đánh một chút vẻ vặn, vẫn là có thể có. Trung thành không trung thành, hủ ở ẩn hoàn toàn không quan tâm chỉ cần có thể tới giúp hắn làm việc, vậy liền có thể lĩnh tiền lương. Hiệu quả hết sức rõ ràng, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Tuyết Nguyệt Linh liền thành trên đại lục ma pháp thánh địa, hấp dẫn đại lượng. Bá đại lục, trung đại lục ma pháp sư tới định cư. Sinh hoạt tại Tuyết Nguyệt Linh ma pháp sư số lượng đã vượt qua vương quốc ma pháp sư đoàn. Chỉ riêng phủ lãnh chúa đăng ký ở trong danh sách bắt dài ma pháp sư, đều nắm chắc 10 người nhiều. Bất quá bọn giá hỏa này trên cơ bản đều là đến làm công ngắn hạn, chân chính chọn tìm nơi nương tựa hữu sần, vẻn chỉ có 8 người, trong đó 5 người hay là tìm nơi nương tựa tới sau mới đột phá. Có thể gọn gàng mà linh hoạt tìm nơi nương tựa tới chủ yếu là trên người bọn họ không có chói buộc. Chô gia tộc đều lúc trước đại lục trong chiến tranh hủy diệt. Trước mắt sinh hoạt tại Tuyết Nguyệt Linh Ma pháp sư, đại bộ phận đều đến từ đại lục trong chiến tranh hủy diện các quốc gia. Chỉ bất quá có ít người gia tộc vẫn còn tồn tại, còn tưởng tượng lấy phục hưng gia tộc, chỉ là ham tù lao, mới cho hủ ở ẩn lao ra đánh một chút làm công nhận, cũng không chính thức xếp vào lãnh địa ma pháp sư đoàn biên chế. Không riêng gì Tuyết Nguyệt Linh, may mắn còn sống sót các quốc gia, đều ăn một đám người mới tiến cao thủ số lượng ngược lại là vượt qua trước khi chiến đấu. Chư ma pháp sư bên ngoài, những chức nghiệp giả khác hủ ở ẩn cũng chiêu mộ không ít nhất là thu hoạch được nhân tộc nguyên soái danh hiệu đằng sau, chạy tới tìm nơi nương tựa người càng là núi liền không dứt. Nếu như Hủ Ẩn hưu Tâm mà nói, tự thân lên cửa làm vừa ra chiêu hiền đại sĩ, xem chừng tạm ở tại Tuyết Nguyệt Linh Cung giả, đại bộ phận đều sẽ tìm nơi nương tựa tới. Chỉ bất quá Hủ Ẩn không thích phép buộc, bằng vào nhất thời cảm động, đem người lừa dối rồi thì đến, tương lai chung quy vẫn là sẽ rời đi. Đương nhiên, còn có một cái hiện thực nguyên nhân, nuôi không nổi. Chính thức gia nhập ma pháp sư đoàn, đó là các hạng phúc lợi đãi ngộ kéo căng. Bình quân xuống tới, Hủ Ẩn hàng năm muốn tại mỗi tên đại ma đạo sư trên thân tiêu mười mấy vạn kim tệ. Không có cách nào, mà pháp dược tể chi phí mặc dù thấp, nhưng ma pháp khác tài liệu chi phí, hủ ở Ẩn nhưng đánh không xuống. Huống chi trừ những ngày này thường chi tiêu bên ngoài, còn muốn cho bọn hắn đóng tháp pháp sư, tu kiến phòng thí nghiệm, cấp cho một bút không ít tiền lương, đây đều là phải bỏ tiền. Nếu mà so sánh, cộng tác viên liền đơn giản nhiều. Có chuyện nói một tiếng, làm xong việc đằng sau, đưa lên mấy bình ngoại giới trọng kim khó cầu ma pháp dược tể giải quyết. Bình thường chi tiêu hàng ngày, đó là bọn họ chính mình sự tình, không cần Hù Ẩn lao ra quan tâm. Nếu là hợp tác số lần nhiều, Hù Ẩn cũng sẽ cung cấp một khối thù địa, cho phép chính bọn hắn đóng tháp pháp sư. Có lẽ là thời gian quá ngắn, còn tưởng nghiệm lấy cô quốc, thu hoạch được trao quyền cường giả khưu ít, nhưng chân chính động thủ đóng tháp ma pháp hay là một cái đều không có. Bình thường thời kỳ, đều là mượn dùng lãnh địa tháp pháp sư tiến hành các loại thí nghiệm. Tiền thuê tự nhiên là không tồn tại, hào khí hủ ở ẩn lao ra, cũng sẽ không so đo này một ít số sách nhỏ. Tuyết nguyệt linh có thể như thế hấp dẫn người, trừ hủ ở ẩn cung cấp vào nghệ cương vị bên ngoài, còn có chính là trong pháp sư tháp phòng thí nghiệm. Ma đạo sư trở lên, đều có thể trực tiếp xin mượn dùng. Còn lại ma pháp sư thì cần muốn tiến hành xếp hạng, bình thường tới nói một tháng, liền có thể vòng lên một lần. Theo lãnh địa Tháp pháp sư số lượng không ngừng gia tăng, loại này xếp hàng hẹn trước tình huống cũng sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp. Nên trọng kim tu nhiều như vậy Tháp pháp sư, đương nhiên sẽ không là đơn thuần vì làm công ích. Đang hấp dẫn ma pháp sư định cư đồng thời, thuận tiện cũng có thể tăng cường lãnh địa năng lực phòng ngự. Mỗi một tòa Tháp pháp sư đều là tự nhiên phòng ngự tứ điểm. Thời kỳ chiến tranh, các ma pháp sư có thể mượn nhờ Tháp bên trên ma pháp trận đối với địch nhân phát động công kích. Loại này phương thức phòng ngự, nam đại lục phi thường lưu hành. Vương quốc quân đội tại giáo hoàng quốc hành động thời điểm, liền đến qua Tháp pháp sư hộ không thể tạo thành trở ngại, chủ yếu là xung quanh quân đội đều tán tác, không có đồng đội phối hợp, đơn độc pháp sư lão ra thế nhưng là ra dọn. Vương quốc không cùng rõ bắt trước, chủ yếu là chính phủ quá nghèo, quý tộc các lãnh chúa cũng quá nghèo. Tu kiến một tòa tháp pháp sư, đem bên trong các loại thí nghiệm thiết bị phối tệ, ít thì mấy chục vạn kim tệ, nhiều thì hơn trăm vạn kim tệ. Xây thành đằng sau, hàng năm giữ gìn phí tổn, cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Có người sử dụng còn tốt, không ai sử dụng chính là thuần túy bệnh thiếu máu. Mấu chốt nhất là cái đồ chơi này không cách nào di động, một khi tu kiến đứng lên, cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ phát huy tác dụng, tính hạn chế thật sự là quá lớn. Đông dạng tiền còn không bằng nhiều hơn mấy môn ma tính tháo nhiều huấn luyện mấy cái quân đoàn dù sao thú nhân cũng không phải đồ đẩn hai nước ở giữa biên giới tuyến dài như vậy chuyển sang nơi khác tiến công lại không ảnh hưởng cái gì cũng chi chỉ có thắp không đủ còn nhất định phải có đại ma đạo sư tỏa trấn mới có thể phát huy tháp pháp sư toàn bộ công hiệu cương giả nhiều lên cũng chính là mấy năm gần đây thời điểm di vãng đại ma đạo sư thế nhưng là khó gặp nếu không phải nguyên tố triều tịch kết thúc đại ma đạo sư hay là động vật quý hiếm có thể so với hiện tại thánh vực cường giả ngôi binhìn ngày dùng binh chỉ một giờ hấp dẫn đôngảo Cường giả tới địa cư Hiện tại cũng đến nên bọn hắn phát huy tác dụng thời điểm. Trong mơ hồ, Hu Er ẩn trong suy nghĩ có một cố dự cảm bất thường. Vạn năm chi tiết bóng ma lần nữa hiện lên ở trong lòng của hắn. Hu Er ẩn nhưng không có quên, năm nay là thần thánh lịch 100.000 năm. Kết hợp với nguyên tố triều tịch kết thúc, trên đại lục chiến loạn không ngừng, ma thai liên tiếp phát sinh, yên lặng vô số tuế nguyệt chỗ nguyệt rửa cũng đột nhiên bắt đầu chuyển động, thỏa thả loạn thế chinh địa báo. Trong lòng tâm thần bất định bất an, trên mặt Hu Er ẩn vẫn như cũ bình tĩnh. Xìm, ở Sertus, chúng ta đi trước chút. Chương 1117, Tama. Sát khí ngất trời sông thẳng lên trời, dù là tại bên ngoài mấy chục dặm, Hu Ẩn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Thức Truy liền sông phần này tán dật đi ra hung sát chi khí, phía dưới phong ấn tuyệt đối không phải là đồ gì tốt. Tuy nói lực lượng không có thiện ác chi phần, mấu chốt ở chỗ không chế lực lượng người, nhưng sát khí rõ ràng ngoại lệ. Làm giữa thiên địa mặt trái năng lượng, cho dù là một tên thánh đồ, thời gian dài sinh hoạt tại tràn ngập sát khí thế giới, cũng sẽ từ từ trở nên táo bạo. Trực giác nói cho Hổ không thể bỏ mặc sát khí khuế tán, nếu không sẽ phát sinh không thể đoán được hậu quả. Phía dưới gia chỉ phong ấn các ma pháp sư, giờ phút này cũng là hoang không được chỉ riêng tán giật đi ra lực lượng liền có thể xác định, phía dưới phong ấn ra hỏa không phải bọn hắn có thể ứng phó. Vô luận là thông hương thế giới khác lôi vào, hay là có một cái cái thế đại ma, đều không phải là bọn hắn những này tiểu pháp sư có thể giải quyết. Nhìn thấy hù ở ơ đến, đám người đồng loạt thở dài một hơi. Chủ tâm có tới, dù là không có thể thay đổi gì, hay là để lòng người an. Nguyễn Soái, không cần quan ta, các người tiếp tục gia chỉ phong ấn. Viện binh đã ở trên đường, chẳng mấy chốc sẽ đến. Không quan tâm viện binh phải chăng tới, lòng người trước muốn trấn an xuống tới. B ở Sertos, Maxim, các ngươi chỉ nhớ truyền thừa bên trong, có thể có liên quan tới phương diện này đi chép. Chỗ nguyện rủa tồn tại thời gian quá dài, vì truy tra trận tướng, Hù Ờn còn hướng Vương quốc các đại thế lực xin giúp đỡ qua. Đáng tiếc cho dù là Vương quốc truyền thừa gia tộc cổ xưa nhất, đối với chỗ nguyện rủa hiểu rõ cũng phi thường có hạn. Trước mắt dị tượng, càng là vượt ra khỏi Hù Ờn nhẽ biết. Hu Sẩn, bằng không chúng ta chạy trốn a. Mang theo ngươi dòng chính, chuyển sang nơi khác giống nhau là Vương hầu tướng Lĩnh, không đáng ở chỗ này cũng chết. Bên trong ma vật khó đối phó, một khi đi ra người thân thể nhỏ bé nhị, khẳng định chống đỡ không được mẹ siểm trống nuôi quân, đem Hu Ẩn khí quá sức. Cái gì cũng không biết, liền để hắn ném cơ nghiệp chạy trốn, điển hình con bán ruộng nhà không đau lòng. Không chỉ liền xem như chạy trốn, lại có thể chạy đi nơi đâu? Nhân tộc nguyên soái tiến tuổi đã là trí cao vô thượng vinh quang, đồng dạng cũng là một loại trói buộc. Không có tiếng tăm gì thời điểm, hù ở Ẩn có thể chạy trốn, dù sao không ai biết hắn là ai. Nhưng là bây giờ, ngay cả địch nhân là ai cũng không rõ ràng, liền vội vã chạy trốn, truyền đi thanh danh coi như xấu. Hu Ẩn có thể đánh xuống hôm nay cơ nghiệp, một nửa rưỡi vào là thực lực, một nửa khác rưỡi vào là chính là thanh danh. Nếu không có một cái tiếng tốt, nào có nhiều như vậy tiểu đệ tới tìm nơi nương tựa. Nếu là không có tiểu đệ bán mạng, dù là Cổ lộ gia tộc lại thế nào nhân khẩu thị vượng, cũng chống đỡ không nổi dưới mắt phần cơ nghiệp này. Đại Đờ Long, ngươi thật là đủ sợ. Người ta đều không có đi ra, ngươi liền muốn chạy trốn, chờ đám tà ma đi ra, ngươi chẳng phải là muốn bị dọa chết ư? Hu Sẫn, đừng nghe hắn nói chuyện giật gân. Bên trong phong ấn đồ vật mặc dù khó chơi, có thể trung quy bị trấn áp nhiều năm như vậy, cũng không phải thật sự là vô địch. Cho dù là những tên kia đi ra, tập hợp cả nhân tộc chỉ lực, cũng là có thể đem hắn lần nữa phong ấn trở về. Dù là quân đội của ngươi đánh không thắng được nhân, có chúng ta bảo kê ngươi, còn sợ chạy không thắng a. Không giải thích còn tốt, trải qua bẻ ở sở tật như thế một giải thích, hù ở ẩn trong lòng càng phát ra không chắc. Tập hợp cả nhân tộc chỉ lực mới có có thể lần nữa phong ấn, mà không phải trực tiếp tiêu diệt, cái này không phải là gọi hắn chạy trốn a. Trên danh nghĩa hắn là nhân tộc nguyên soái, có thể không phải là là hắn có thể đủ điều động cả nhân tộc lực lượng, nhiều lắm là cũng liền ảnh hưởng một chút nhân tộc liên minh quyết sách. Muốn điều động cả nhân tộc lực lượng, tại hiện tại thời đại này, trừ phi thần hy chỉ chủ tự mình giáng lâm. Hai người các ngươi thiếu đánh cho ta bí hiểm. Phía dưới phong ấn tà ma đến tuột cùng là cái quái gì?" Hu ở ẩn tức giận nói, "Địa tâm chủng tộc." Một dòng một gấu cùng tê lên hồi đáp, "Hư sần, tà ma không phải đơn nhất chủng tộc, mà là đối với sinh tồn ở địa tâm sinh vật một cái cách gọi. Nghe nói tại thượng cổ thời đại, bọn hắn cũng là sinh hoạt tại trên đại lục, bởi vì trận doanh tranh đấu thất bại, mới bị ép lui vào địa tâm thế giới. Lúc đầu đoán khí liền nặng, còn sinh hoạt tại tối tăm không ánh mặt trời thế giới dưới đất, thời gian dài tính tình liền trở nên qua kích, âm đứng lên. So sánh trên lục địa cấp tộc, những này dưới mặt đất chủng tộc càng thêm dữ mang thủ, thủ đoạn chi tán nhẫn vượt qua tưởng tượng. Một khi dính vào, chính là không chết không thôi, bởi vậy Điệu Tâm Thế Giới thường xuyên giết chóc không ngừng. Điệu Tâm Thế Giới tài nguyên cần cối, dựa theo các tiền bối kế hoạch, đem những này ra hỏa vây ở Điệu Tâm Thế Giới, bọn hắn liền sẽ tự giết lẫn nhau bên trong hủy diệt. Chỉ là kết quả có chút ngoài dữ liệu, xác thực có rất nhiều loại tộc tại nội đấu bên trong hủy diệt, nhưng đồng dạng có một ít chủng tộc cấp tốc thích ứng Điệu Tâm Thế Giới sinh hoạt. Những chủng tộc này không chỉ có không có hủy diệt, ngược lại tại Điệu Tâm Thế Giới phát triển. Tại Tinh Linh tộc xưng bá đại lục thời đại, bọn hắn còn ra tới một lần, trận chiến thế nhưng là đánh cho thiên hồn điệu ám. Tại trong đại chiến, Tinh Linh tộc tổn thất đại quân hơn trăm Liền ngay cả Thánh vực cường giả đều tử trận hơn trăm người. Mà các đại lục chủ tộc cũng bị dính liễu đi vào, riêng phần mình đều không nhỏ tổn thất, trước sau giày vò vài chục năm, mới một lần nữa đem bọn hắn phong ấn trở về. Các ngươi trong nhân tộc trong truyền thuyết phong ma chỉ địa, chính là phong ấn những tà ma này lối vào. Bất quá chỗ nguy rủa cũng không ở trong đó, hẳn là càng cổ lao phong ấn. Phía trước một mực không có bức phát, hiện tại bất hạnh bị ngươi cho đột kịp. Nghe bè ở sở giải thích, thuở cả người cũng không tốt. Vốn cho là, là vị diện khác xâm lấn, tuyệt đối không ngờ rằng lại là địa tâm thế giới cửa vào. Thế giới khác xâm lấn, nghe rất đáng sợ, nhưng cụ thể vẫn là phải nhìn gặp gỡ địch nhân là ai. Muốn chơi vừa rối, cũng không phải một kiện công việc nhẹ nhõm nhĩ, nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Cương giả phân hồn dáng lâm có tốt, chỉ cần khóa chặt vị diện tọa độ, dựng tốt tế đàn định vị, có một bộ vật dẫn liền có thể dáng lâm. Chân thân dáng lâm, vậy liền không giống với lúc trước. Không có bất kỳ cái gì ưu lợi có thể nói, thì nhất định phải lựa chọn sử dụng thích hợp tiết điểm, mở không gian thông đạo. Thu thời không loạn lưu ảnh hưởng, thế giới khác ở giữa cánh cửa không gian cũng không an toàn, lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Một khi bị phá hư, còn muốn mở thông mới Vậy cũng chỉ có thể dựa vào vật khí. Vận khí tốt trong nháy mắt, một lần nữa mở ra thông đạo, vật khí không tốt 80 100 năm cũng chờ không đến một cơ hội. Vì bảo trụ đường lui, nhiều lần thế giới khác xâm lấn, địch nhân đều muốn phái ra đại lượng cao thủ duy trì không gian thông đạo ổn định. Bất quá cái này phi thường khó khăn, thường thường giáng lâm không lâu, bản thủ cường giả liền giết tới. Cho dù là khởi xướng xâm lấn, thường thường cũng là một cái phiến khu sinh vật dị giới xâm lấn, trong thời gian ngắn địch nhân là không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Thành công giáng lâm, chỉ là vừa mới bắt đầu. Đang quen thuộc thế giới quy tắc trước, từ bên ngoài đến cường giả dị giới, thực lực sẽ có lớn vô cùng suy yếu. Địa tâm sinh vật xâm lấn liền không giống với lúc trước, đều là thế giới thổ dân, cũng sẽ không lọt vào khác nhau đối đãi. So sánh không đáng tin cậy không gian thông đạo, bọn hắn cái này đánh phá xuống đất thông đạo, liền có thể liên tục không ngừng giết ra tới. Tham khảo năm đó tinh linh tộc tại đại chiến tà ma thời điểm tổn thất liền biết, những này tà ma tuyệt đối không dám đối phó. Đối mặt quy mô xâm lấn tà ma, Tuyết Nguyệt Linh chống đỡ không được, Ảnh Phạ Vương quốc sát suất lớn cũng chịu không được, tập hợp toàn bộ liên minh 5 nước lực lượng, đều không nhất định có phần thắng. Tối thiểu nhất tại cao cấp trên lực lượng, liên minh 5 nước thu thập không đủ nhiều như vậy tài vực. Đương nhiên Hiện tại nguyên tố triều tịch vừa kết thúc, các tộc thánh vực cao thủ số lượng cũng không nhiều, tà ma bên kia cũng tốt không có bao nhiêu. Huống chỉ, tất cả tà ma cùng một chỗ giết ra đến, cũng chỉ là trên lý luận có thể thực hiện. Bị cuốn tại tài nguyên, địa tâm sinh vật ở giữa nội đấu, nhưng so sánh phía trên kịch liệt nhiều. Liên xem như tìm được lối ra, trong thời gian ngắn các loại cũng rất khó buông xuống tử hận, liên tục giết ra tới. Bất quá cho dù chỉ giết đi ra một bộ phận tà ma, cũng đủ vương cốt chịu. Ngẫm lại Hủ ở Ẩn đã cảm thấy im lặng, sớm không một phát, muộn không phát, hết lần này tới lần khác chọn hắn tới thời điểm bộc phát, đây không phải hố người a. Sớm bộ phát 10 năm, thú nhân đế quốc đang đứng ở trạng thái đỉnh phong, phiền toái như vậy chính là thú nhân, hắn có thể thoải mái nhàn nhã ăn dưa xem kịch. Hoặc là mượn bộ phát 30 năm 50 năm, Tuyết Nguyệt Linh bị kinh doanh đi ra, thú nhân cũng bị hắn thu thập, có là tinh lực cùng địch nhân hao tổn. Giờ phút này nhảy ra gây sự, lập tức liền để sự tỉnh trở nên phiền phức đứng lên. Thú nhân đế quốc nửa đường bị đứt đoạn chuyện thừa, xem chừng ngay cả Tà Ma là cái gì cũng không biết, càng chưa nói tới Tử Hận. Liên hợp căn bản là không có đùa giỡn. Trừ phi Tà Ma chủ động tìm bọn hắn gây chuyện, nếu không thú nhân sẽ chỉ xem náo nhiệt. Môi hở răng lạnh, vậy cũng muốn nạn phả vương quốc bị tà ma đánh cho tàn phế đằng sau, bọn hắn mới có thể cảm nhận được. Nhân tộc trong thế giới, xác suất lớn cũng liền một chút chuyển thừa thế lực cổ lao co ghi chép, đối với tà ma mức độ nguy hiểm nhận biết, xác suất lớn là không đủ. Trong dị tộc tinh linh tộc đối với tà ma hiểu rõ sâu nhất, song phương cửu hận cũng sâu nhất, nhưng bây giờ đại lục bá chủ là nhân tộc. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, dù sao địa tâm thế giới tà ma lại thế nào lợi hại, trung quy vẫn là kẻ thất bại. Thu tài nguyên hạn chế, thực lực tổng hợp khẳng định so ra kém trên mặt đất các tộc. Gây lại thế nào lợi hại, cuối cùng cũng chạy nạn thất bại vận mệnh. Nếu là tinh linh tộc bọn họ vô lương một chút, không chừng sẽ còn mở ra lúc đầu phong ma chi địa, cố ý thả một chút tà ma đi ra cho nhân tộc thêm phiền. Trong lòng mặc dù tâm thần bất định bất an, trên mặt hủ ở ẩn hay là một bộ hờ hợt bộ dáng, phản phất là tính trước kỹ càng. Ở sâu trong nội tâm, lại là tại âm thầm may mắn. May mắn cùng Long hùng đối thoại, đều là dùng truyền âm, không phải vậy những này mẫn cảm nội dung nêu là truyền ra ngoài, việc vui nhưng lớn lắm. Mẹ xìm câu kia chạy trốn, thật sự là quá dao động cố tâm. Chương 1118. Mẹ xỉm gặp chuyện hướng bẻ ở sở tất học một ít, dùng nhiều đầu óc trước hào hảo suy nghĩ một chút, không cần nhất kinh nhất sạ. Phòng ấn còn không có bị mở ra đâu. Ngươi một con rồng vội cái gì? Ta ma đã từng lợi hại, không phải là hiện tại cũng lợi hại. Có các tiền bối tích lũy được kinh nghiệm tâm đắc, tiếp xuống các tộc đảng sinh cường giả số lượng sẽ chỉ càng nhiều. Nhìn xem vương quốc bắt giai cường giả số lượng liên biết, so sánh 10 năm trước tăng trưởng đầu chỉ gấp 10 lần, phía dưới cường giả tăng tốt mạnh hơn. Chỉ cần thiên địa cho phép, một thời đại càng so một thời đại mạnh. Địa tâm thế giới tài nguyên không đủ, trời sinh liền hạn chế bọn hắn trưởng thành, nhất là tại loại này đại thời đại càng là anti toy. Nếu thật là thời gian qua tốt, bọn hắn cần gì phải không tiếc đại giới giết ra đến đâu. Nhìn như là tại gian dạy, kỳ thực là tại trấn An Kim Đồng. Địa tâm trùng tộc thực lực mạnh yếu, hô ở ẩn không được biết, nhưng giới chướng chiến lực chủ yếu nhất định phải trước cho làm yên lòng. Đồng thì trên trăm tên thánh vực vẫn lạc, nghe rất đáng sợ, nhưng có thể phối hợp có thể đem văn minh đánh gãy tầng vạn năm chỉ tiếp, hết thảy liền lộ ra phi thường hợp lý. Đáng tiếc nội dung cụ thể hay là quá ít, rồng cùng gấu liên quan tới vạn chỉ tiếp chi nhớ truyền thừa, trước mắt chỉ là đã thức tỉnh một bộ phận, hạch tâm chốt nội dung vẫn ở vào trong phòng Hiện tại hữu hiệu, hiệu nhất tham khảo tư liệu Trừ phía trước Vương quốc khai quật một chút văn hiến, chủ yếu vẫn là giáo đình đưa tới. So sánh với vãng, giáo đình lần này làm dứt khoát rất nhiều. Bí mật đàm phán ngay từ đầu, liền đem tư liệu đưa ra đến lấy đó thành ý tiết nối là bọn hắn hố người tật xấu quá nhiều, những này có hạn tư liệu, cũng chỉ có thể làm một cái tham khảo. Được rồi, Hu sân. Thiếu nghe tiểu thí hùng khó lạc, hắn là tuổi nhỏ vô tri, không biết tà ma khủng bố. Chờ ngươi chân chính cùng bọn hắn giao thủ, ngươi liền sẽ biết cái gì là điên cuồng. Cùng những này tâm tên điên so sánh, ngươi phía trước gặp gỡ thú nhân, chẳng là cái gì. Cho dù là những cái kia tổ chức tà giáo trước mặt bọn hắn đều tính người bình thường. Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao bản long đến qua muối, so với các ngươi hai cái nếm qua gạo đều nhiều, long sinh kinh nghiệm vẫn hữu dụng. Nếu là thông minh mà nói, liền nghe ta sớm chuẩn bị một đầu đường lui, miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân. Nếu thật là nơi này trở thành chiến trường chính, Tuyết Nguyệt lĩnh khẳng định nhịn không được. Dù là nhân tộc có thể thắng chiến tranh, lãnh địa của ngươi cũng sẽ bị đánh thành đất trống. Mẹ xỉm ông cụ non trả lời, để hù ơ ẩn cùng bè ở sợ thật rất là khó chịu, hết lần này tới lần khác lại không tốt phần bác. Bởi vì rất nhiều nội dung chính là sự thật. Ản Phả Vương quốc lấy phỏng vấn làm chủ, Hù Ờn là sơn địa lĩnh dẫn vào luôn nước đằng sau mới ăn gạo, mẹ ở sợ tật càng là ăn thịt chủ nghĩa giả. Lấy cự long sức ăn, mẹ xiểm qua đi mấy trăm năm tuế nguyệt bên trong ăn uối, so với bọn hắn hai ăn cơm nhiều phi thường hợp lý. Ngoài miệng không có biểu thị, ở sâu trong nội tâm Hù Ờn còn có điều xúc động, có thể bị cự long kiêng kỵ, cũng sẽ nhớ ghi chép tại truyền thừa xuống chủng tộc, tuyệt đối không phải bình thường chủng tộc. Mẹ ở sở tật trong chi nhớ truyền thừa, không có đột địa tâm tộc khủng bố cũng rất bình thường, xác suất lớn hay là bởi vì lười. Cự long còn nữa thích đi ra hoạt động một chút, thuận tiện dọc theo đường cướp cái tài hoặc là tìm quan xúc phân thể nghiệm làm đại gia long sinh, không quan tâm đại lục thế cục như thế nào hỗn loạn, đều không ảnh hưởng đại địa chi hùng tuyển cái đỉnh núi ngủ ngon. Dưới tình huống bình thường, căn bản liền sẽ không có người đi chọc bọn hắn. Nếu Tuyết Nguyệt linh thủ không được, gần như vậy Đông Cùng Bắc Cương cũng tránh không được luân hãm, làm không tốt toàn bộ án phạt vương quốc đều sẽ bồi đi vào, sơn địa lính cũng không nhất định an toàn. Khu ở ẩn hiện tại cũng là gia đại nghiệp đại, muốn rút lui cũng không phải có một chỗ đặt chân chỉ địa là được, không có một cái nào hành tình địa bàn, căn bản là an trí không được nhiều người như vậy. Trên đại lục đã không có nơi vô chủ liền xem như có quốc gia hoang nên hù ở ẩn gia nhập, cũng không có khả năng để hắn mang theo một đám lớn đi qua tự thành lập thế lực. Có thể tại án phạ vương quốc trở thành quân thần, đơn thuần là thời thế tạo anh hùng, dưới tình huống bình thường là không có khả năng. Nghĩ không ra đầu mối, Thu ở ẩn trực tiếp bỏ đi cái này không đáng tin cậy suy nghĩ. Địch nhân đều không có phá phong có gì phải sợ? Địa tâm thế giới, cửa vào còn có bao lâu thời gian mới có thể mở ra? Rõ ràng là phi thường nghiêm túc tra hỏi, lại tràn ngập dâm hế thanh âm, để cho người ta nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Bốn phía một đám bệ ngoại cùng tình linh không khác nhau chút nào khí chất lại hoàn toàn khác biệt sinh vật, phản phất hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Hắc ám tinh linh, một cái ạt lạn đại lục bên trên đã tuyệt tích chủng tộc. Từ trên huyết thống tới nói, bọn hắn cùng ám dạ tinh linh là họ hàng gần, trên bản chất lại là á tinh linh. Thể nội trừ ám dạ tinh linh huyết mạch bên ngoài, còn có mị ma huyết mạch. Thời đại thượng cổ ma tộc xâm lấn, tinh linh tộc lấy tự thân đặc biệt khí chất, bội thụ đám ác ma ưu hái. Loại này ưu hái, cho bọn hắn mang đến tai nạn. Bị bắt làm tù binh tinh linh, hoặc là biến thành đồ chơi, hoặc là biến thành đồ ăn. Một phần trong đó tinh linh cùng mị ma kết hợp về sau, ra đời một cái chủng tộc mới, hắc ám tinh linh chứ không cách nào thu hoạch được tinh linh mẫu thụ chúc phúc bên ngoài, bọn hắn cùng ám dạ tinh linh tiên phú bình thường không hay. Nếu như không phải khí chất hoàn toàn khác biệt, ngoại nhân căn bản là không cách nào phân chia. Tinh linh ưu nhã, thuật thiết, làm á trùng hắc ám tinh linh lại hoàn toàn tương phản, không chỉ có trời sinh tính giết, sinh hoạt cá nhân còn phóng đãng không bị trói buộc, cùng tinh linh sinh hoạt tập tính hoàn toàn tương phản. Vừa mới bắt đầu tinh linh còn ý đồ đem bọn hắn dẫn vào trong chính đạo, về sau phát hiện không chỉ có không có đem những này á trùng qua, ngược lại có rất nhiều tinh linh tại bọn hắn ảnh hưởng dưới sa đọa. Dưới cơn giận, tinh nữ vương hạ lệnh đuổi những nãi dị đoàn Nhất thời nâng tay, kết quả những này hắc ám tinh linh gia nhập hắc ám trận doanh. Nữ vương, bên ngoài có địch nhân đang không ngừng ra chỉ phong ấn, hành động của chúng ta đã bại lộ. Trong thời gian ngắn, sợ là không cách nào công phá cửa vào. Hắc ám tinh linh thiếu phụ sợ hãi hồi đáp. Nhà mình nữ vương tính tỉnh, nàng phi thường rõ ràng, ghét nhật loại này không có sát thực câu trả lời trả lời. Thế nhưng là không có cách nào, dưới mắt thế cục nàng thật không có biện pháp cho ra sát thực đáp án. Nếu là sớm cấp ra kỳ hạn, đến lúc đó lại không có hoàn thành, hạ chẳng sẽ chỉ càng thêm thê thảm. Không giống với tinh linh đối đại tộc nhân tha thứ, hắc ám linh hoàn toàn tuân thủ luật rừng. Phạm sai lầm tỉnh linh đều sẽ biến thành chủng nô, mỗi ngày đều muốn tiến hành vĩnh viễn giao phối, vì chủng tộc sinh sôi sự nghiệp làm công hiền. Sinh sôi năng lực thấp không quan hệ, chỉ cần giao phối số lần đủ nhiều, cuối cùng sẽ mang thai. Cho dù là không có tỉnh linh mẫu thụ, dựa vào tần số cao giao phối, Hắc ám tình linh bộ tộc năng lực sinh dục, hay là hất ra tình linh tộc ít nhất gấp 10 lần. Tăng thêm không tầm thường thiên phú, tiên phú, tiến vào địa tâm thế giới về sau, Hắc trở thành địa tâm thế chủ trong, mở ra hiện tại Hắc nếu bị người phát hiện, còn không tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ Một khi địch nhân chuẩn bị kỹ càng, chúng ta còn thế nào đoạt lại dưới ánh mặt trời thổ điện? Tại gian dạy thủ hạ đồng thời, Hắc ám tinh linh nữ vương mở ra một cái ma pháp thủy tinh cầu, phía trên ghi chép là dưới ánh mặt trời, một đám tiểu tinh linh ở trên đồng có tự do tự tại chạy chơi đùa. Trong tấm hình cho không giải, cũng không có tính thực chất nội dung, lại là Hắc ám tinh linh bộ tộc coi trọng nhất truyền thừa một trong. Cho dù là bọn họ lực lượng tố tính, cũng không cần ánh nắng, nhưng khắc vào trong lòng ký ức, hay là để bọn hắn khát vọng dưới ánh mặt trời thổ địa. Nữ vương, trên mặt đất các tộc thực lực hậu, bằng vào lực lượng của chúng ta muốn đoạt lại dưới ánh mặt trời thổ địa, sợ là lực không bị kỳ Nếu không liên hợp mặt khác mấy đại vương quốc, mọi người cùng nhau động thủ. Một bên Hắc Cám Tinh Linh Tư tế mở miệng đề nghị. An một hố, không ngoan nhìn xa trông rộng. Đã trải qua lần trước đại chiến thất bại, ám dạ tinh linh bộ tộc các tiền bối cũng ghi chép trên mặt đất các tộc thực lực. Thời gian quá xa xưa, những tài liệu này chưa hẳn đáng tin cậy, nhưng tham khảo một chút vẫn có thể làm được. Hắc Cám Tinh Linh vương quốc mặc dù là địa tâm thập đại thế lực một trong, nhưng cùng trên tư liệu đại lục các tộc so sánh, hay là kém xa lắm. Không cần lo lắng, địa tâm cửa vàng phi thường là tụ. Cái đồ chơi này liên thế, liền sẽ không đơn độc xuất hiện chúng ta nếu có thể phát triển cửa vào, những thế lực lớn khác cũng có thể phát hiện. Cuối cùng sẽ xuất hiện ở nơi nào, toàn bộ nhờ vật khí. Đối diện có địch nhân gia trị phong ấn cũng tốt, ít nhất có thể xác định chúng ta kết nối lối vào, không phải là biển cả. Trực tiếp liên thông biển cả mặt trái tài liệu giảng dạy, cũng là chân thực tồn tại. Mấy vạn năm trước, Chu Nho Vương quốc liền phát hiện một chỗ cửa vào. Kết quả cửa vào vừa bị mở ra, trong nháy mắt nước biển bình nhập địa tâm thế giới. May mắn Chu Nho Vương quốc thánh vực cường giả phản ứng nhanh, vội vàng xuất thủ ngăn chặn thông đạo cửa vào, mới tránh khỏi một lần vong quốc nguy cơ. Chương 1119, rút quân. Đầy trời thánh quang lập lòe. Sắc khí ngất trời trực tiếp bị ép xuống, nguyên bản khủng bố âm trầm chỗ người rùa, tắm dựa tại dưới thánh quang, rất nhanh liền khôi phục trong ngày thưởng từng hỏa. Quang hệ cấm chú thánh quang phổ chiếu, biết hàng hủ ở ẩn lập tức liền nhận ra đạo này mà pháp. Không như bình thường cấm chú, thánh quang phổ chiếu đối với người bình thường không có gì lực sát thương, nhưng là đối với âm u lực lượng lại có mạnh vô cùng tác dụng khắc chế. Mặt đất thế giới không có phản ứng, thế giới dưới đất cũng đã tiếng kêu dậy khắp trời đất. Đả kích bây giờ tới quá mức đột nhiên, công kích kết giới hắc bản là nghĩ không ra công kích của địch nhân lại có thể xuyên qua phong ấn rơi xuống. Ngắn công phu liền có mấy trăm tên hắc ám tinh linh tại dưới thánh quang, biến thành tro tàn. Thu thương thì càng nhiều, phàm là bị thánh quang dính bảo, liền không có một cái hoàn hảo không chút tổn hại. Tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau, thoát ly phạm vi công kích của địch nhân. Hắc ám tinh linh tướng quân phản ứng thật nhanh, trước tiên liền hạ đạt triệt thoái phía sau mệnh lệnh, nhưng hai nạn hay là phát sinh. Ngắn ngủi công phu, lại có trên trăm tên hắc ám tinh linh tại chỗ tự đốt đứng lên. Một màn kinh khủng, bị hầu tất cả hắc ám linh vội vàng triệt thoái phía sau. Bọn hắn chỉ là hiếu chiến, không phải sống đủ rồi. May ở ở tốn giả, địch nhân đây là thủ đoạn gì a? một màn trước mắt, đã siêu việt hắc ám tình linh tướng quân nhận biết, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào chi thức nguyên bắc trong tộc cường giả trên thân. Không biết, có thể là phía trên chủng tộc làm ra mới cấm chú, xuyên thấu phong lớn phong xuống đến, còn có uy lực mạnh như vậy, sợ là không phải bình thường. Xem ra chúng ta rời đi, phía trên các đại chủng tộc cũng không có nhà rỗi, vẫn tại nghiên cứu nhằm vào thủ đoạn. Tốt cỡ gì ta, sự tình hôm nay không thể trách người, nữ vương bên kia ta sẽ thay người nói chuyện. Trước tạm dừng công kích, chờ tìm tới ứng đối biện pháp đằng sau, lại khai thác hành động. Mây ở ở tôn giả một mặt không nhịn được nói, Thánh giả Tại bất kỳ địa phương nào đều có rất cao quyền nói chuyện. Địa tâm thế giới bên trong, loại địa vị này trên lệch càng thêm rõ ràng. Đều là sống mấy trăm năm người, cơ dị sta một chút kia tiểu tâm tư, mày ở ở tôn giả một chút liền có thể nhìn ra. Bất quá bây giờ cũng không có rảnh so đo. Tại địa tâm thế giới chờ đợi mấy và năm, hắc ám tinh linh đối với ngoại giới tình báo bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Phong ấn cửa vào chưa mở ra, liền gặp nan trở, rõ ràng không phải chuyện gì tốt. Tất cả mọi người đang phát triển, mặt đất thế giới sản vật càng thêm phong phú, ai biết hiện tại phát triển đến trình độ nào. Đương nhiên, địa tâm thế giới cũng có ưu thế của mình. Thì như nói Khoáng sản tài nguyên phong phú, rất nhiều ngoại giới khó gặp chân quý khoáng vật, ở chỗ này khắp nơi đều có. Nhìn hắc gám tinh linh binh sĩ binh khí áo giáp liền biết, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, đặt tại ngoại giới chỉ có lao ra quý tộc mới có tư cách trang bị. Bất quá cùng ngoại giới phong phú tài nguyên so sánh, nhưng ưu thế này liền không rõ ràng. Nếu không phải tham dò ngoại giới phong phú tài nguyên, địa tâm thế giới các tộc cũng sẽ không có cơ đoạt dưới ánh mặt trời thổ địa chấp niệm. tôn giả. Địch nhân đình chỉ công kích, tạm thời ổn định xuống tới, người phía dưới đã bắt đầu reo hò, nhưng là một đám cao tầng sắc mặt đều rất khó coi. Nguyên Soái, địa tâm thế giới chúng ta giải không nhiều, nhưng từ địch nhân công kích phong ấn thanh thế đến xem, tuyệt không phải kẻ vớ vân. Vừa rồi trấn nhiếp, chỉ có thể tạm hoán địch nhân thế công. Chờ địch nhân kịp phản ứng, liền không có hiệu quả. Tỳ ra đại mục thủ vẻ mặt nghiêm túc nói, "Vừa rồi cầm chú, thế nhưng là vương quốc mục sư đoàn liên thủ thi triển, chứ không có sử dụng thần khí bên ngoài, cơ hồ đã là công kích mạnh nhất. Có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, ai cũng không rõ ràng. Tại không thương tổn cùng phong ấn tình huống dưới, rất nhiều bạo lực thủ đoạn công kích cũng không thể thi triển. Mọi người lần này tới mục đích là gia trì phong ấn, cũng không phải vì đánh vỡ phong ấn." Đại mục thủ, có thể trấn nhiếp địch nhân đã rất khá. Nhờ một đoạn thời gian giảm sóc, chúng ta cũng có thể chuẩn bị thêm một chút thủ đoạn. Tuyết Nguyệt Hồ địa cung, nghĩ đến mọi người hẳn là sẽ không lạ lắm. Kỹ thuật hoàn chỉnh phong ấn, hẳn là lấy địa cung là đầu mối then chốt. Các tiền bối chuẩn bị thủ đoạn vẫn là vô cùng đầy đủ. Nếu như không phải địa cung trường kỳ không người giữ gìn, khi phong ấn phá toái thời điểm, chính là Tuyết Nguyệt Hồ nước rót vào địa tâm thế giới này. Một lần nữa bố trí phong ấn, bằng vào chúng ta lực lượng hay là không đủ khả năng. Bất quá chữa trị lúc đầu tàn phá phong ấn, vẫn là có hy vọng. Kết quả xấu nhất đơn giản là phong ấn vỡ tan. Dẫn Tuyết Nguyệt Hồ nước trùng kích điệu tâm chủng tộc, đều là lời thật lòng, đối với phong ấn điệu tâm thế giới các tiền bối, Hù ẩn ôm lấy cao thượng kính ý địch nhân vì bài trừ phong ấn hao hết thiên tân bạc khổ, kết quả phong ấn mở ra ngày, nên đón bọn hắn lại là một vùng biển minh mông. Nội tâm sẽ có nhiều sự độ, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nghe Hù ở ẩn giải thích, đám người nhao nhao lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nếu Tuyết Nguyệt Hồ là phong ấn một bộ phận, như vậy tòa này khổng lồ hồ nước lai lịch, chỉ sợ cũng không phải tự nhiên hình thành đơn giản như vậy. Lấy nhân lực sáng lập một cái hồ nước, đối với thánh vực cường giả tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Thế nhưng là muốn sáng lập một tòa tuyết nguyệt hồ, vậy liền không đơn giản. "Để mẹ xỉm, bé ở sở tớ đến làm, đều có thể để bọn hắn bận rộn mấy chục năm." Không hề nghỉ ngờ, đây là chuyện không thể nào. Thánh vực cường giả Thọ Nguyên tuy giải, nhưng cũng không có khả năng như thế phong phí Để người bình thường mở đảo càng không khả năng, lớn như thế khối đất số lượng, đều có thể lũy lên một ngọn núi. Duy nhất giải thích chính là, sáng lập hồ nước người trong cuộc thực lực mạnh phi thường. Con đường cường giả vĩnh viễn không có điểm dừng. Tại Atlant đại lục, chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, hết thảy đều có khả năng. Nguyên Soái, chỗ quá lớn. Bất kỳ chỗ nào cũng có thể là thông hướng điệu tâm lối vào, muốn điều động nước hồ cũng không dễ dàng. Đồng thời đây là duy nhất một lần thủ đoạn, coi như lũ lụt hủy diện địch nhân quân, đến tiếp sau vấn đề vẫn không có giải quyết. Một khi địch nhân chậm quá mức mà đến, chiến tranh hay là không thể tránh né. Tại giải quyết thú nhân trước đó, vương quốc không nên lại trèo chọc cường địch. Dưới mắt lựa chọn tốt nhất, hay là trước tiên đem những tà ma này phong ấn? Tỳ gia đại mục thủ lắc đầu nói ra. Tông giáo thủ lĩnh không phải là liền không biết bình. Tại án phạt vương quốc, không có đi lên chiến trường, trở thành vương quốc cao tầng sát suất cơ hội là không. Hiệu suất cao cực kỳ hiếu chiến cơ chế đó là xây dựng ở cao tầng biết binh điều kiện tiên quyết Nếu là thả mấy cái quân sự tiểu bạch đi lên lập tức liền sẽ sai lầm tại trở thành vương quốc Tông giáo lãnh tụ trước đó thì ra đại mục thủ cũng ở trong quân phục qua dịch thậm chí còn đã lập nhiều chiến công chỉ bất quá tham dự thân phận là nhân viên tuần trước chính là hiểu rõ vương quốc tình huống thật hắn có thể đủ cấp tốc ra kết luận Vương Quốc không có khả năng đà năngatuyên tác chiến thừa dịp địch nhân bị đánh ngậu, trước lấy tay chữa phòng đi Phải người thông tri kệ cung, để hắn mời liên minh năm nước cao thủ cùng một chỗ tới hỗ trợ trực tiếp phân phó quốc Vương làm việc thỏa thỏa đạiịch bất đạo Bất quá mở miệng chính là vương quốc duy nhất Thánh Đồ, như vậy hết thể coi là chuyện khác. Thẳng thắn mà nói, Hù Ờn đối với vị này thân phận cũng phi thường tò mò, đáng tiếc vương thất dấu cực kỳ chặt chẽ. Trừ Thánh Đồ thân phận bên ngoài, mặt khác một mực giữ bí mật. Lấy Hù Ờn tại vương quốc thực lực, đều không có có thể điều tra rõ lai lịch của người này. Chương 1120. Duy nhất có thể xác nhận là, người này cùng vương thất quan hệ rất thân mật. Thánh Đồ không liên quan thế tục, trên lý luận tới nói, đối với vương quốc chính trị ảnh hưởng không lớn. Trên thực tế là người đều sẽ có tư tâm, Thánh Đồ cũng không thể ngoại lệ. Trừ thần linh trí cao vô thượng bên ngoài, Bọn hắn đồng dạng có chính mình quan tâm đồ vật, chỉ bất quá so với người bình thường, đạo đức của bọn hắn tu dưỡng cao hơn, truy cầu càng cao hơn lớn hơn. Người nói vô tâm, người nghe lại là cố ý. Phía trước còn không có làm sao chú ý, hiện tại Hủ ở ẩn mới phát hiện không thích hợp. Vương quốc chủ động bại lộ thánh vực thân phận ba người, đều cùng Vương thất có quan hệ mất thiết, trong nước mặc khác đại gia tộc đều không có động tính cái này phi thường không bình thường. Đột phá thánh vực độ khó mặc dù lớn, nhưng cũng muốn cân nhắc gạn phả Vương quốc tình huống đặc biệt. Tất cả cường giả đều là từ trên chiến trường rết ra tới, không có một đóa mở tại trong nhà ấm hoa. So với phổ thông bắt giai cường giả, Bọn hắn có thể đột phá sát suất cao hơn được nhiều. Liền xem như vận khí không tốt, quý tộc trận doanh nhiều cường giả như vậy, tổng không đến mức toàn quân bị diệt. Vấn đề gì giải thích không thông thời điểm, mặc lên lợi ích đằng sau, lập tức liền trở nên hợp tình hợp lý. Thần dấu thực lực, cũng là uy tín lâu năm quý tộc náo thân chỉ đạo. Khó được có hắn cái này đầu ngọn gió chính thịnh vương quốc nguyên soái hấp dẫn vương thất lực chú ý, mọi người đương nhiên sẽ không ngay tại lúc này đi ra đoạt đầu ngọn gió. Thiếu một phân chú ý, liền có thể nhiều một phần tự do. Đều là La Hồ Ly, có thể em mở lặng phát đại tài, tuyệt đối sẽ không chương dương. Nếu có lựa chọn Tuân gần cũng nghĩ để của tổ lộ gia tộc điệu thấp xuống tới, đáng tiếc đây là không thể nào. Cùng những này uy tín lâu năm quý tộc so sánh, hắn chính là thỏa thỏa lập nghiệp một đời, hơn nữa còn là thành công nhất một cái kia. Đi tới chỗ nào đều ở ngoại giới trong tầm mắt, muốn điệu thấp xuống tới, phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, trừ phi có thể tìm tới một cái càng khả năng hấp dẫn danh tiếng. Bất quá loại này ẩn tàng cũng là có hạn độ. Gặp sự tình, vậy liền không giấu được. Các nhà có cao thủ nào, lẫn nhau ở giữa hay là có vài? Vương Quốc chiêu mộ thời điểm không xuất hiện, có thể nói không đi qua. Lần này cũng là khúc sông cơ hội. Đối với hủ ở ẩn tới nói, chỉ cần không phải nhà mình tự nhân, thánh vực cao thủ là càng nhiều càng tốt. Cao thủ của các phe số lượng càng nhiều, vương quốc thực lực liền càng cường đại, Tuyết Nguyệt Linh vượt qua nguy cơ sát suất cũng liền càng cao. Uy hiếp, đó là chuyện tương lai. Tại ngoại địch không có quét sạch trước đó, nội đấu sẽ không trở thành chủ lưu. Cho dù trong nước phát sinh biến động, Tuyết Nguyệt Linh cùng Sơn Địa lĩnh vị trí, cũng tự nhiên rời rạc tại vòng xoáy phong bạo bên ngoài. Ảnh Phạ vương lực ấn, phát sinh ở giáo phán, cũng tới gần hồi cuối. Đàm phán tiến triển đột nhiên tăng tốc, không phải ba bên thành ý tăng lên. Mà là muốn chỗ tốt đã bị hai cái đại quốc bỏ vào trong túi. Nhờ vào các quốc gia rời khỏi, chống ra trên biển vật lực, trực tiếp tiện nghi hai nước. Vận chuyển năng lực tăng cường, đại lượng chiến lợi phẩm bị trở về trong nước, giành được nhân khẩu cũng dần dần tới gần hai nước có thể an trí cực hạn. Thủ địa là không thiếu, đơn thuần từ thổ địa xuất phát, chuyển không giáo hoàng quốc đều có địa phương an trí. Mấu chốt của vấn đề không ở chỗ cư người, khó khăn là hậu kỳ tiến hành an trí. Quý tộc lực lượng cũng không phải vô hạn, nếu không phải thu được phong phú chiến lợi phẩm, đã sớm không chịu nổi. Một đường cấp được hiện tại, tham gia hành động sĩ quan quý đã sẩm kiếm lợi đầy bốn nơi bắc. Đại lượng chiến loại phẩm lưu lạc trên thị trường, liền ngay cả quốc tế trên thị trường súng ống đạn được giá cả, đều bị nịch thế giết ngã 20%. Phải biết hiện tại hạt Lạn đại lục đúng vậy Thái Bình, khói lửa tràn ngập cả tòa đại lục. Loại này vốn nên súng ống đạn được giá cả căng vọt thời điểm, thế mà không tăng mà lại giảm đi. Mặt khác các loại thương phẩm tình huống cũng kém không nhiều, chỉ cần là chiến lợi phẩm bên trong quy mô lớn tồn tại vật phẩm, giá cả đều bị chọ truy. Giảm giá thương phẩm chỗ nào cũng có, rất nhiều thương phẩm cho dù là hạ giá cũng không có người tiếp bản, trên thị trường căn bản cũng không có mạnh như vậy sức mua. Dựa theo loại cục diện này phát triển tiếp, sang năm ngân hàng khai phát cận đồng chi hoa hồng, lại là một đống hàng lế tư phẩm. Cướp bóc rích lợi hạ xuống, mọi người cướp bóc nhiệt tình, cùng theo đó từ từ biến mất. Côn trùng trăm chân chết còn rễ rùa. Chỉ cần nội bộ có thể ổn định, ngoại bộ phương ba, rất khó lập tức đem giáo đình đánh. Trung quân là nhân tộc truyền thừa cổ xưa nhất thế lực, ai cũng không biết giáo đình có bao nhiêu át chủ bài. Vô luận là án phạt Vương quốc hay là phở dạng xi ạ Vương quốc đều không muốn đem bọn hắn nhất người ta thật liều mạng, muốn lôi kéo bọn hắn cùng lên đường, chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Liên Sếp như có cựu hận, cũng có thể chực giấu ở trong lòng. Âm trầm tại phía sau màn đợi tay, từ từ xem giáo đỉnh xuống dốc không thành, đồng dạng có thể hạ giận. Lần này đại chiến đã nghiêm trọng tiêu hao giáo đỉnh tương lai. Tổn thất nhân khẩu quân đội là thứ yếu, mấu chốt là không người kế tục. Tối thiểu nhất tại trong đại chiến, không có phát hiện đặc biệt trói mắt thanh niên tài tuấn, có chỉ là vĩnh viễn nội bộ phe phái đấu đá. Trên thánh sơn, mở ra trong tay hiệp nghị đỉnh chiến mục đích bản dự thảo, tí hộ bảy trực tiếp ném xuống đất, hay là như thế hùng hổ giò người, đơn giản chính là khinh người quá đáng. Ngoài miệng kêu gào lợi hại, ở sâu trong nội tâm tí hộ bảy nhưng không có may gợn sóng. Thời khắc này biểu diễn, chỉ là làm cho ngoại giới nhìn bí mật đàm phán, phương châm chính chính là giữ bí mật. Tự nhiên là người biết càng ít càng tốt, nào có tùy tiện đem sự tình nói ra được. Chân tướng chỉ có một cái, tí hộ bảy không muốn lưng đeo tăng quần nhục giáo đeo danh, dứt khoát bắt đầu chơi tha tự quyết. Chờ địch nhân đoạt đủ rồi, tự nhiên sẽ thu dọn đồ đạc rời đi. Chờ địch nhân mang theo đại quân chạy trốn, lại nhảy đi ra tuyên bố thu phục mất đất. Toàn bộ hành trình bọn hắn đều tại gian nan chống tự lại, không có cùng địch nhân tiến hành bất luận cái gì thỏa hiệp, càng không có ký kết qua bán giáo đình dược. Trong chính trị tòa thoả điểm tối đa. Thấy rõ chân tướng, mọi người tự nhiên muốn phối hợp với diễn xuất. Chấp nhận cái đồ chơi này có thể không có nổi, khẳng định là không có tốt. Vậy hạ, bóp giận. Bất kể nói thế nào, đối với lúc trước đàm phán, lần này địch nhân làm ra nhượng bộ, vẫn là phải lớn hơn rất nhiều. Lại mài mài một cái, không chừng có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Môn vẻ tẩn chủ giáo mà nói, mọi người đã vô lực đầu đen do uống. Đàm phán có công, đơn thuần là vô nghĩa. Sớm tại hai tháng trước đó, Song Phương đàm phán liền lâm vào tử cục. Hiện tại Song Phương đại biểu cũng liền làm dáng một chút, lấy tên đẹp, là hòa bình thế giới mà cố gắng. Bậy hạ, tin tức tốt. Người phở giảng sĩ A giúp quân. Nghe nói là phở giảng sĩ Hà Nội bộ đế quốc phát sinh biến cố, cần từ tiền tuyến điều bộ phận binh lực trở về, ổn định quê quan thế cục. Trước 1121, địa tâm sầm lớn. Phở giảng sĩ ạ Vương quốc rút quân tin tức chuyển ra, áp lực lập tức chuyển dời đếnạng phạt Vương quốc chiến thần. Chỗ nguyên dụ phiền phức còn không có giải quyết, giáo hoàng quốc thế cục lại phát sinh biến hóa. Không có người phở giảng sĩ ạ gánh vác áp lực, Vương quốc một nhà nhưng không có hủy diệt giáo đình thực lực. Giáo đình quân đội sức chiến đấu kéo hông, nhưng không chịu nổi người ta cao thủ số lượng nhiều a. Chỉ riêng đã biết vực tương giả, liền có hơn 10 người. Dù là có nhân tộc liên minh Ngất Túc, những người này không có khả năng tùy tiện ra tay, đó cũng là một cái uy hiếp. Phỉ Thủy Cung, vương quốc trong hội nghị. Người phở giảng sĩ si ạ, tại sao lại đột nhiên giúp quân? Tu ở ẩn nghi ngờ hỏi. Gần nhất những ngày này, hắn bận bộn nhiều việc tu bổ phương ấn, vùng lòng đối với quốc tế thế cục chú ý. Nếu không phải người phở giảng sĩ si ạ giúp quân, ảnh hưởng đến vương quốc đối ngoại chiến lược, hắn cũng sẽ không vội vã từ Cận Đông chạy tới. Nguyên Soái, dựa theo người phở giảng sĩ si chính mình thuyết pháp, trong nước ma thai trầm trọng hơn. Từ đóng quân ngoại sứ quán truyền về tình báo nhịn, sắp thực có phương diện này dấu hiệu. Khoảng thời gian gần nhất, không biết từ chỗ nào toát ra một đám thành kiến chế sinh vật hắc ám, tại bọn hắn trong nước trắng trọn phá hư, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Bất quá thế cục rất nhanh liền ổn định. Charlie Ba quyết định từ Giáo hoàng quốc điều 15 cái quân đoàn, khả năng cùng bọn hắn di dân tiến độ có quan hệ. Bởi vì khoảng cách thêm gần nguyên nhân, bọn hắn di dân tốc độ xa so với chúng ta nhanh, trước mắt đã hoàn thành 2/3. Những người còn lại miệng di chuyển làm việc, dự tính tại 2 đến trong vòng 3 tháng, liền có thể hoàn thành. Ngoại vụ đại thần Úmạ hầu tức một giải thích, Hù Ẩn trong nháy mắt hiểu ngay lập tức. Cái gì ma thai tăng lên, thuần túy chính là một cái lấy có Chân thực nguyên nhân là thì tan vào trong bụng, nên bật ra rời sân. Không có gì thật là kỳ quái, người ta là nhân tộc cường đại nhất quốc gia, một khi nhận lên thật đến, có thể điều động trên biển vật lực, cũng không phải án phạt vương quốc có thể so với. Phía trước Song phương có thể ngang hàng, đó là vương quốc tốc độ phản ứng càng nhanh, Hù ẩn lại đang trước tiên 4 chỗ nệ tiền. Chờ người phở giảng sĩ ạ kịp phản ứng, lên cao đến quốc gia phương diện tham gia về sau, Song phương có thể điều động tài nguyên liền không giống với lúc trước. Tăng thêm khoảng cách lại gần, Tiên Vương quốc bước hoàn thành nhân khẩu di chuyển, cơ hội là tất nhiên. Bí mật hiệp định sự tình, không có cách nào mở ra lấy ra nói, rút quân dù sao cũng phải tìm một cái cái cớ thật hay. Charlie Ba chính trị đầu góc hay là dùng rất tốt, phía trước các quốc gia rút quân lý do đều là, mà hai, hiện tại trực tiếp tiến hành đả văn. Tất cả mọi người một dạng, ai cũng không có khả năng ở phương diện này đưa ra dị nghị. Bất quá thành kiến chế sinh vật hắc ám, hay là đưa tới hủ ở ẩn chú ý. Trong tiềm thức, hắn luôn luôn kìm lòng không được đem những này sinh vật hắc ám cùng địa tâm thế giới liên hệ với nhau. Chỗ nguyên có thông hướng địa tâm thế giới lôi vào, thờ dạng si đế quốc lại có một cái, cũng vô cùng hợp lý. Làm không tốt đại lục địa khu khác, cũng có địa tâm thế giới lối vào. Đáng tiếc phương diện này tư liệu, không chỉ án phạ vương quốc không có, liền ngay cả nhân tộc liên minh cũng không nhất định có. Là mới phát ba chủ, đối với thượng cổ bí văn hiểu rõ, còn kém giật rất xa những cái kia uy tín lâu năm bá chủ. Đương nhiên, Hồ Ẩn Đột Nhiên Minh Bạch Tỉnh Linh tộc cán phận ở một góc, vì sao còn dám mang theo một đám tiểu đệ cùng nhân tộc cứng rắn đột kiên? Bị bất đắc dĩ, đây chẳng qua là nguyên nhân một trong, áp chủ bài nhiều mới là người ta có thể cường thế tâm nhân tố. Nhân tộc xác thực có thống nhất đại lục mối, nhưng quá trình này cũng không phải là không thể nịch. Nếu có ngoại địch xâm lấn, Bột phát một trận tác động đến toàn bộ đại lục chiến tranh một dạng có khả năng đem cái này mới phát bá chủ kéo xuống đương nhiên loại thủ đoạn cực đoan này sử dụng cũng là tràn ngập nguy trong lịch sử tỉnh linh tộc lắng lại địa tâm chỉ đoạn thế nhưng là bỏ ra đại giới lớn cũng là tỉnh linh để quốc đi hướng suy sụp nguyên nhân một trong địa tâm chủng tộc tà ma Xương Hảo cũng không phải không duyên có nói xấu dùng mẹ xímm lời nói hình dung đó chính là một đám tên điên thế điên mang ý nghĩa hành vi không thể làm gì lợi dụng bọn giá hỏa này đã cách nhân tộc có thể đồng dạng cũng sẽ phản vệ với bản thân làm lần trước đại lục chiến tranhến thắng tinh linh tộc hoàn toàn không đáng đi cực đoan Tể tướng, người phờ giảng sĩ si ả đều nhanh phải hoàn thành di dân, vì sao chúng ta tiến độ chậm nhiều như vậy?" Kệ Sạ bốn câu mày hỏi. "Phía dưới quý tộc làm sao chưa bẩn, hắn có thể không quan tâm, nhưng hiệu suất thấp kém không thể được. Là một cái quỷ nghèo cường quốc, Hàn Phạ Vương quốc hoạch tâm sức cạnh tranh chính là hiệu suất. Ngắn hạn buộc phát năng lực, phóng nhãn toàn bộ đại lục đều là đứng đầu nhất. Vậy hạ, chính phủ tại di dân trong công tác đã tận lực, nhưng cụ thể áp dụng thời điểm hay là gặp được rất nhiều vấn đề." Vương quốc trong tay chính phủ Viễn Dương truyền đi biện số lượng có hạn, hỗ trợ vận chuyển số lượng chiến lợi phẩm đều không đủ, di dân sự tình chủ yếu dựa vào quý tộc chính mình cố gắng. Phương diện này hủ ở gần Nguyên Soái có quyền lên thứ nhất, ngân hàng khai phát cận đông đội tàu quy mô, thế nhưng là vượt qua rất nhiều quốc gia. Đèn gà đồ hầu tức phản án, trực tiếp đem kệ sạ 4 đối trở về. Hiệu suất thấp kém, không phải cố ý thấp kém, cuối cùng hay là rơi xuống trên tiền. Có tiền không nhất định có thể làm cho quỷ thôi ma, nhưng có tiền quả thật có thể thuê đến thuyền. Hủ ở ân bỏ được nợ tiền, có thể không phải là vương quốc một đám quý tộc, cũng có thể đi theo nợ tiền. So sánh trước khi chiến đấu thời điểm, hải vận phí tổn đã tăng trưởng gấp 5 lần. Đem tất cả chỉ tiêu toàn bộ thêm vào, vận chuyển một tên nông nô trở về vẫn chỉ tiêu chỉ phí đều nhanh muốn vượt qua nông nô một nửa giá trị bản thân. Trừ duyên hải mấy nhà đại quý tộc, bởi vì có được nhà mình đội tàu, cuộc sống tạm bợ qua thoải mái bên ngoài, còn lại quý tộc gáp lực đều rất lớn. Đại quý tộc tình huống còn tốt, có thể trực tiếp bao xuống cả chỉ đội tàu, trừ phí tiền một chút cũng không có gì. Bên trong tiểu quý tộc coi như thảm rồi, chính lợi phẩm của bọn hắn có hạn nhét bất mãn một chỉ đội tàu, đơn độc thuê một chỉ đội tàu kinh tế bên trên không có lời. Vì giảm xuống chi phí, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn liều đoàn. So với người trước, loại này liều đoàn hình thức, hiệu suất thấp kém không. Ít, tìm chuyến khó khăn không nói, còn cần chờ đợi. Rất nhiều tiểu quý tộc chịu không được, dứt khoát trực tiếp bán phá giá chiến lợi phẩm, đem chờ đợi thời gian dùng tại cướp bóc bên trên. Tệ tướng cũng không thể nói như vậy. Ngân hàng khai phát cận đông có thể tìm tới đầy đủ thuyền, hoàn toàn nhờ vào các cổ đông xuất lực, cũng không phải ta một người công lao. Trên thực tế Tuyết Nguyệt Lĩnh một dạng khuyết thiếu vật lực. Vương quốc không thể so với người phở dạng Sỉ A gia đại nghiệp đại, có thể có hiện tại di dân tốc độ, kỳ thật cũng coi như hiệu suất cao. Thuyền không phải một ngày hai ngày có thể tạo nên, trên biển vật lực trước mắt đã phát huy đến cực hạn. Toàn bộ đại lục có thể thuê từ xa dương thuyền, chúng ta đều đã thuê một lần, trong thời gian ngắn không có bao nhiêu tăng trưởng không gian. Cùng xoán suất vấn đề này, không nếu muốn người Phở Giảng Xỉ si ạ vì sao muốn đột nhiên rút quân? Tu Ân làm rõ chủ đề, sắc mặt của mọi người đều không thế nào để mắt. Bởi vì hai nước địa duyên ăn ảnh cách rất xa, lại có cùng chung địch nhân cần đối phó, vương quốc cùng người Phở Giảng Xỉ si ạ quan hệ vẫn luôn tương đối tốt. Vụ Trộm Song Vương còn ký kết qua minh ước. Dưới tình huống bình thường, người Phở Giảng Xỉ ạ có như muốn rút quân, cũng hẳn là sớm thông báo án phạt vương quốc một tiếng. Hiển nhiên, người Phở Giảng ạ si cũng không nghĩ như vậy. Cùng chung địch nhân đã suy sụp xuống tới, Vương quốc người minh hữu này mấy năm gần đây lại phát triển quá nhanh, nhanh đến làm cho người sợ sệt. 10 năm trước, Ảnh Phạ Vương quốc còn tại thú nhân góc sắt phía dưới run lẩy bẩy, hiện tại đã có thể bảo truy thú nhân. Địa duyên cách trở, tránh khỏi hai nước đi hướng đối lập, nhưng uy hiếp tiềm ẩn vẫn tồn tại như cũ. Thu thực lực để cao ảnh hưởng, mấy năm gần đây vương quốc tại quốc tế trong chính trị thanh âm cũng là càng lúc càng lớn. Vương quốc một loạt biểu hiện, rơi vào người phở giảng sĩ si ạ trong mắt liền thành không an phận thể hiện. Lần này giúp quân, chính là một lần em mơ ngõ. Cũng may người phở giảng sĩ si ạ không có đem sự tình làm truyện, vẻn vẹn chỉ là cắt giảm bộ phận binh lực, cũng không có một mạch đem bộ đội toàn bộ khỏi. Không phải vậy, Vương quốc đối mặt cũng không phải là áp lực, mà là nhất định phải rút quân. Người thông minh không cần đem lời nói tận, vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn nhau, mọi người trong lòng liền có đáp án. Thông tri quân viện Trinh làm tốt rút quân chuẩn bị, một khi phát hiện thế cục chuyển biến xấu, lập tức rút khỏi Giáo Hoàng quốc. Kẻ xạ bốn hung ác nhận tâm nói ra, "Vương quốc cần Giáo Hoàng quốc tài phú, nhưng Vương quốc càng cần hơn quân viện Trinh toàn thân trở ra." Từ xuất chinh đến bây giờ, cướp đoạt bao nhiêu tài phú không thể nào khảo chứng, lần này Vương từ biên giới kéo nhân khẩu càng tăng 8 triệu, đi ngược chiều phát mới tăng lãnh thổ tới nói ý nghĩa trọng đại. Sau đó cần chính là tiêu hóa xong chiến quả, mà không phải tiến hành chiến lược bảo hiểm. Đương nhiên, loại lo lắng này là nhằm vào cục diện biết bắt nhất, tình huống hiện thật không nhất định có biết bác như vậy. Các quốc gia xuất phát từ chính trị cần, mặc dù từ giáo hoàng quốc rút quân, nhưng lại không có hoàn toàn rút lui. Giáo đình cần chính là lễ đưa mọi người xuất cảnh, mà không phải bốc lên một vòng mới chiến tranh. Chư 1122, nếu thật là chơi võ lực khu trụ, bọn hắn có thể hay không đánh bại quân đoàn viên trinh, hay là một tần số. Giờ phút này giáo đình thế cục, muốn so án phạt vương quốc nguy hiểm hơn nhiều. Nếu là lần nữa gặp phải đại bại, vậy liền triệt để vô lực hồi thiên. Nếu như không phải trước có thú nhân ở bên cạnh, hiện tại lại tăng lên địa tâm trùng tụ quý hiếp, phân phong quý tộc mãi mãi chiếm lĩnh giáo hoàng quốc, mới là mọi người muốn nhất. Chạy tới hoang tàn vắng vẻ thú nhân đại thảo nguyên khai hoang, chỗ nào so ra mà vượt nhặt có sản thuộc địa a? Chỉ bất quá cao tầng là lý trí, phi thường rõ ràng vương quốc tình cảnh, không thích hợp phân tán lực lượng. Lu tệ ti ạ, làm rõ ràng những sinh vật hắc ám kia quân đội lai lịch không có. Chang Li ba quan tâm hỏi, đột nhiên tung ra một đám địch nhân, hay là thành kiến chế quân đội, rõ ràng không bình thường. Nếu là dị giới khách đến thăm, cái kia chỉ có một loại giải thích, vết nứt không gian vừa vặn xuất hiện tại đối diện trong quân doanh. Bất quá dưới tình huống bình thường, gặp cỡ loại tình huống này, mọi người phản ứng đầu tiên là trước làm rõ ràng tình huống, mà không phải trực tiếp mang theo đại quân một đầu xung tới. "Vậy hả, tư thẩm vấn tù binh siêu tập tình báo đến xem, hư hư thực thực là trong truyền thuyết địa tâm sinh vật." Bộ phận sinh vật hắc ám thậm chí không có con mắt, phán đoán phương hướng toàn bộ nhờ khí hửu cùng tình thần lực, hoàn toàn phù hợp dưới mặt đất sinh vật đạt thủ. Quân vụ đại thần Vũ Bá tức cho ra đáp án, để Cha "Sinh vật trong truyền thuyết, liền không có mấy cái là dễ đối phó. Bàng không cũng vô pháp từ thời đại thượng cổ, một mực truyền thừa đến bây giờ." Đối diện lòng sinh vật, các ngươi có bao nhiêu hiểu rõ? Lý Ba truy vấn: Biết người biết ta, chính là làm quyết sách cơ bản nhất yếu tố. Hắn chỉ là quốc vương, không phải học giả lịch sử, có thể biết địa tâm sinh vật cái danh từ này đều là tri thức đọc lướt qua mặt rộng thể hiện. Bệ hạ, vấn đề này hay là ta đến trả lời đi." Edo đại chủ giáo mở miệng nói ra. Địa tâm sinh vật, mọi người không chút nghe nói, nhưng có một cái danh từ tất cả mọi người rất quen thuộc, Tà Ma. Tại tinh linh tộc lưu truyền xuống các kịch, văn nghệ tác phẩm bên trong, Tà Ma một từ xuất hiện tần suất phi thường cao. Liên quan tới tà ma truyền thuyết, tinh linh tộc bên kia lưu truyền ra rất nhiều phiên bản, tinh linh đối với cái này chủng tộc thần bí hung ác nghiên răng nghiến lợi. Dựa theo cá nhân ta nghiên cứu, tà ma rất có thể tại một lần vạn năm chi kiếp bên trong đóng vai nhân vật trọng yếu, thậm chí là nhân vật chính. Là một tên lịch sử kẻ yêu thích, e đồ đại chủ giáo đọc lướt qua phi thường rộng khắp. Không chỉ nghiên cứu nhân tộc lịch sử, dị tộc lịch sử hắn cũng có hứng thú lớn hơn. Nhất là trước đây uýt năm vạn năm chi kiếp làm đến lên, là sử tìm án. Nhân tộc trên sử sách không có ghi chép, hắn đã nhìn chằm tộc Đáng tiếc niên đại quá xa xưa, những này đã sớm thành ẩn tàng bí văn. Bất quá dấu lại thế nào kín, vẫn là bị ẹ e đổ tại tác phẩm văn học bên trong phát hiện dấu vết để lại. Có lẽ những này trải qua nghệ thuật gia công nội dung, cùng chân thực lịch sử trên lệch cách xa và dặm, nhưng ít nhất đã chứng minh đại kiếp tồn tại. Đại chủ giáo các hạ, Thần linh tộc văn nghệ tác phẩm quá khoa trương. Tại một chút ca kịch bên trong, bọn hắn thế nhưng là chân đã bắt ma, chính tay đông thiên sứ, tự long thấy bọn họ đều muốn túi đầu, thỉnh thoảng còn muốn đi đổ cái thận. Jesus hầu tước nhịn không được đậu đen rau muốn nói. Thần linh tộc có một đoạn lịch sử huy hoàng, đây là mọi người công nhận có thể tuổi nhu bức cũng phải có hạn độ, văn nghệ trong tác phẩm tình linh tộc thế nhưng là đem chính mình thổi lên trời, tiện thể cũng đem đại lục các tộc dẹp pha một lần. Loại này nghệ thuật gia công, nhưng thật ra là có thể lý giải. Nhân tộc thế giới cũng có tương tự tác phẩm, chỉ bất quá mọi người hơi có chút thu liễm, không có lây các tộc thần linh khi tranh nền. Đồ thần cũng chỉ là đồ sát tà thần. Ngẫu nhiên chém chết mấy cái ác ma, giết một đầu không có mắt tát lòng, trình diễn vừa ra cứu công chúa cho xiếc. Hầu tược, nếu tinh linh tộc không có khoác lá đâu. Edo đại chủ giáo cười ha hả hỏi lại, trực tiếp đem đám người làm mũi vẻ. Đây cũng quá khoa trương. Tinh linh tộc thật như vậy ngu bức, nơi nào có thú nhân thượng vị cơ hội. Bất quá vẫn là có người tin, bởi vì tinh linh tộc cận đại tác phẩm văn học, rất ít khi dùng khoa trương thủ pháp. Cho dù là nghệ thuật gia công, cũng phù hợp cận đại lịch sử, có rất ít chân đạp nhân tộc, một lần nữa đang đỉnh đại lục bá chủ tự sướng. Nếu có vị diện pháp tắc cấp chế, tập kết một đám thánh vực cường giả đi đồ thần, kỳ thật cũng không nhỏ thành công tính. Về phần ác ma cùng tiên sứ, cũng liền giáo đình đem bọn hắn lợi hại, thực lực chân thật cũng không có mọi người trong dự đoán khoa trương như vậy. Nhỏ yếu ma, cũng liền so với người bình thường cường một chút, cùng giá thấp kỵ sĩ không sai biệt lắm. Thiên sứ tình huống, xem chừng cũng kém không nhiều. Chỉ bất quá đám bọn hắn mỗi lần giáng lâm tới đều là trong tộc tinh anh, nhìn càng cường đại một chút. Trước đó vài ngày, chúng ta mới tiêu diệt một chi ngàn người Đoạ Lạc Thiên sứ chiến đội, dẫn đầu mới miễn cưỡng đạt tới thánh vực, yếu nhất chỉ cùng đại kỵ sĩ tương đương. Nếu thật là có giáo đình thổi lợi hại như vậy, bọn hắn rửi vào trời làm giáng lâm liền quét ngang đại lục, nơi nào sẽ rơi xuống tình cảnh hiện tại. Là một tên nhân viên thần chức, làm càng như vậy lợi bình thiên sứ, truyền ra ngoài nhất định dẫn phát sóng to gió lớn bất quá phờ giảng sĩ Á Đế quốc đã hoàn thành tông giáo thế tục hóa cải cách, máng thần hy chỉ chủ cũng sẽ không bị đưa lên hình phạt tiêu sống, đào bới vào tiền sử đấy, thì càng không coi vào đâu. Nghĩ tới chính mình đã từng sùng bái thiên sứ, thực lực so với chính mình còn yêu, đám người chỉ cảm thấy tín ngưỡng sụp đổ. Cũng may tất cả mọi người không phải cái gì cuồng tín đồ, trừ ưa thích đem thần hy chỉ chủ treo bên miệng bên ngoài, bình thường ngay cả giáo đường đều rất ít đi. Liên quan tới vấn đề này, các ngươi có thể bí mật thảo luận. Hiện tại hay là tiếp tục trò chuyện điệu tâm trung tổng, hoặc là nói là tà ma. Nhiệm vụ chủ yếu có 3 cái. 1. tiêu diệt tiến vào đế quốc sinh vật 2. Tiếp tới thông hướng địa tâm thế giới lôi vào, tại Vương quốc cảnh nội sĩ tra một lần, nhìn còn có hay không khác cửa vào. 3. Làm rõ ràng địa tâm thế giới các tộc thực lực, cùng nội bộ bọn họ phân chia thế lực. Charlie ba khoát khoát tay nói ra. Ba cái nhiệm vụ chính tuyến, trừ nhiệm vụ thứ nhất tương đối tốt hoàn thành bên ngoài, mà khác hai cái đều là chuyện phiền toái. Thế nhưng là không có cách nào, càng phiền phức nhiệm vụ, càng phải kịp thời hoàn thành. Giáo Hoàng quốc, thu các quốc gia cấp đoạt ảnh hưởng, tọa lạc tại hồ dưới hè ở bờ thành hồ chủ tụ, giờ phút này đã biến thành Quỹ thành. Trong lúc bất chợt đại địao biến đến run rẩy lên, mặt hồ bình tĩnh càng là bốc lên ra trùng thiên sắc khí. Phương viên trong dặm đều không có người ở, kinh thiên dị tượng cũng chỉ có chim thú làm chứng kiến. Động vật su cắt tị hung bản năng, để phụ cận chim thú điên cuồng hướng bốn phía chạy trốn, phảng phất có độ vật kinh khủng gì muốn đi ra. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, một tiếng nổ vang rung trời chuyển ra, hồ giới hạ ật thủy vị đột nhiên bắt đầu hạ xuống. Hoàng vết lại là một vùng biển mênh mông, chẳng lẽ cửa vào này phía trên cũng là cả. lão lùn đậu đen rau muốn một câu, Một mặt triệu tập trong vương quốc cường giả phủ kín lỗ hồng, một mặt khởi động thoát nước biện pháp. Không thích hợp, có ánh sáng. Tổng đốc đại nhân, phía trên không phải biển cả. Chương 1123, chiến lược uy hiếp. Đúng đại vận tổng đốc, tại phái người ra ngoài điều tra xác nhận về sau, lập tức đem tin tức báo cáo cho Chu Nho vương quốc. Đau khổ tìm kiếm vô số 5, đều không có tìm tới lối bảo, thế mà cứ như vậy xuất hiện. Hưng phấn người lỗ vương, trực tiếp tại triều đình hô to. Dưới ánh mặt trời thổ địa, chúng ta tới. Tương tự tiểu đoạn, không tại đại lục các nơi triển diễn. Chỉ bất quá không phải ai đều có Chu Nho Vương quốc may mắn như vậy, vừa lúc vượt qua một mảnh khu không người, Là một cách cuối cùng sát tiêu hồ nước, cũng bởi vì thành thị thành lập, không ngừng lắp hồ tạo lục đánh mất vốn có uy lực. Nhân tộc, dị tộc cảnh nội đồng đều xuất hiện địa tâm phong ấn, chỉ bất quá có chút kịp thời phát hiện được chữa trị, có chút thì bị điệu tâm chủng tộc xâm phá. Tinh linh sơn lâm, vẫn như cũ cùng ngày xưa một dạng tường hòa, phàm phất ngoại giới hỗn loạn cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Lam năm đó phong ấn điệu nhân chính, thành trở ấn có bọn dự. Nơi nào có phong ấn cửa vào, linh tộc là nhất thanh sở. Thời gian quá xa xưa, những này đã không phải là bọn hắn chú ý trọng. Điểm, nhưng nhà mình cảnh nội phong ấn vẫn là phải thông lệ kiểm tra. Phong ấn chỉ lực yếu bớt, nguyên nhân tìm được không có. Sâm Lâm Tỉnh Linh Nữ Vương dò hỏi, khoảng cách thời gian dài như vậy, phong ấn bị suy yếu, hoặc là phong ấn lột vào phá hư đều có thể lý giải, nhưng nhiều cái phong ấn đồng thời suy yếu, vậy thì có vấn đề. Có thể cùng nguyên tố triều tịch, vạn năm tiết điểm có quan hệ. Dựa theo các tiền bối ghi chép, mỗi khi gặp vạn năm tiết điểm trước sau, đều là vị diện bình chứng là lúc yếu ớt nhất, cũng là địa tâm thế giới cùng mặt đất thế giới tường dễ nhất sinh ra vết rách thời điểm. Các tiền bối đối với địa tâm thế giới sử dụng phong ấn, chính là phòng theo vị diện tường kép ma thiết kế lập, mặt ngoài căn bản là nhìn không ra khác nhau. Trong tường kép có nhiệt độ siêu cao độ nham tường, một khi đảo mở chính là tính hủy diệt đặc kích, bình thường thời kỳ địa tâm chủng tộc căn bản cũng không dám vận động. Không giống với di vãng, lần này nguyên tố triều tịch luân hồi đổi kịp 100. tiết điểm. Nếu là thế giới phát sinh một chút biến cố, trùng kích đến phong ấn cũng không kỳ quái. Thần Linh trưởng lão bình tĩnh hồi đáp: "Không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh suy luận chính xác, nhưng đây cũng là giải thích hợp lý nhất. Nếu như không phải phong ấn vị trí bại lộ, khóa chặt lối ra đại khái vị trí Địa tâm chủng tộc tuyệt đối không dám lung tung công kích. Nếu là như vậy, như vậy nhân loại lần này phiền phức nhưng lớn lắm. Ta nhớ được đại đa số địa tâm phản ấn đều tại nhân tộc khu khống chế, một khi bạo phát đi ra đủ bọn hắn chịu. Nếu gặp lại vị diện khác sớm lớn, không biết cái này tân sinh bá chủ có thể hay không chịu đựng khảo nghiệm. Một bên ám dạ tinh linh nữ vương cười trên nỗi đau của người khác nói. Nhân tộc đại lục bá quyền không phải từ trong tay tinh linh tộc cắt đoạt, nhưng nhân tộc tại đoạt lấy đại lục bá quyền trong quá trình, tinh linh tộc cũng là suất đại lực. Trên thực tế, không riêng gì tinh linh tộc cùng nhân tộc làm qua minh hữu, năm đó lật đổ thú nhân thống trị thời điểm, Hiện tại mấy cái đại tộc đều cùng nhân tộc là Minh Hữu. Thú nhân chiến bại lui giữ Đại Thảo Nguyên, lúc đầu liên minh cũng theo đó mà tan rã. Làm người thắng các tộc, vây quanh đại lục bá quyền triển khai một trận kịch liệt tranh đoạt. Tại nội đấu trong quá trình, nhân tộc cùng tinh linh tộc kết minh cuối cùng. Lúc đó song phương ước hẹn cộng đồng chia sẻ đại lục ba quyền, kết quả thế lực nhân tộc vọt quá nhanh, mà tinh linh tộc phát triển cần như đĩnh chỉ, thực lực của hai bên rất nhanh liền mất cân bằng. Đến ngàn năm trước, thực lực của hai bên trở nên cách xa đứng lên, ước định tự nhiên cũng liền không còn giá trị rồi. Hiện tại phản nhân tộc liên minh Trên thực tế chính là tỉnh linh tộc vì trả thù nhân tộc mới xuất hiện sản phẩm. Đương nhiên, tại hợp tác cùng phản bội trong quá trình, khẳng định không phải râm ba câu đơn giản như vậy. Đứng tại tỉnh linh tộc trên lập trường, nhân tộc thuộc về kẻ phản bội. Đứng tại nhân tộc trên lập trường, tỉnh linh tộc vai trò nhân vật cũng không có hào quang đi nơi nào. Mọi người là minh hữu không giả, có thể tranh đoạt bá quyền trong quá trình chủ yếu chiến tranh, đều là nhân tộc đánh xuống. Tỉnh linh tộc đỉnh lấy minh hữu tiến tuổi, tham chiến lại không tích cực, cùng ở trong dị tộc liên minh giống nhau là vậy nước đội trưởng. Thiên hạ không vĩnh hằng bá chủ. Nhân tộc có thể từ trước tới giờ không nhập lưu không quan trọng tiểu tộc trưởng thành là đại lục ba chủ, bản thân liền là một cái kỳ tích. Vô luận có thể hay không chịu đựng khảo nghiệm, đều đáng giá tiêu ngạo. Chuyên lệnh xuống, để các bộ lạc lưu lại trong khu quản hạt phong ấn cửa vào, chớ để đám kia tà ma có thể thừa dịp. Trừ cái đó ra, chỉ hạ khu vực không người cũng có định kỳ xem xét, để phòng cửa vào mới sinh ra. Thuận tiện phái người thông báo một tiếng minh hữu của chúng ta, nhắc nhở bọn hắn coi chừng tà ma xâm lấn, năm đó phong ấn cửa vào mang tính lựa chọn thông báo cho bọn hắn một, hai cái. Sâm Lâm tinh linh nữ vương bình tinh nói, bất quá khoệ miệng dáng tươi cười, hay là nói cho chúng tinh linh Tâm tình của nàng bây giờ không tệ. Chuyện gì đều không có làm, địch nhân cùng Minh Hữu đồng thời lâm vào phiền phức bên trong. Trọng yếu nhất chính là nương theo lấy nguyên tố triều tịch kết thúc, giữa thiên địa ma pháp nguyên tố ngày càng nồng đậm, tinh linh mâu thu cũng có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa, bắt đầu bản thân chữa trị. Cái này chữa trị quá trình có thể sẽ coi chút dài, nhưng có thể chữa trị chính là một cái tốt bắt đầu. Có người tuyết nguyệt tinh hảo, liền có người phụ trọng tiến lên. Tinh linh tộc phong tuyệt đẹp, lục tộc tộc liền lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Ma thai tạo thành loạn còn không có bình lại, địa tâm lại xảy ra vấn đề. Hiện tại lại đến khảo nghiệm vận khí thời điểm. Cánh nội phong ấn cửa vào nhiều ít không trọng yếu, mấu chốt muốn nhìn phía dưới ở là ai. Địa tâm chủng tộc cũng có phân chia mạnh yếu, gặp gỡ ngược kê xem như vật khí, gặp gỡ cường địch vậy liền chính mình không đi. Khu ở ẩn chính là một cái khô bức, tập kết đại lượng cường giả ra chỉ phong ấn, vẫn là bị làm lung lay sắp đổ. Chấn nhiếp đã kích, chỉ là đợt thứ nhất hữu hiệu. Ăn một lần thu thiệt hắc ám tình linh, rất nhanh liền học thông minh, tại thế giới dưới lòng đất trắng tròn bắt phá hồi. Chất lượng không đủ, số lượng đến độ. Chỉ cần bỏ được lấy mạng lớp, hết thảy hung hiểm đều không phải là vấn đề. Nếm thử mấy lần phản kích đằng sau, mục sư đoàn trước không chịu đổi. Mỗi ngày phong thích mấy lần cấm chủ, cho dù là liên hợp thi pháp, mọi người cũng tiêu hao không nổi. Nếu không phải hủ ở ẩn ma pháp dược tệ bao nô, no, xem chừng những người này đã sớm nghỉ việc. Nguyên Soái, chúng ta tốc độ chữa trị căn bản không đổi kịp địch nhân phá hư tốc độ. Dựa theo như bây giờ rằng có nữa, nhiều nhất tiếp qua 2 tháng, phong ấn tất nhiên sụp đổ. Viện binh lúc nào có thể đến? Tỳ ra đại mục thủ quan tâm hỏi. Phá hư vĩnh viễn so kiến thiết dễ dàng, cứ việc pháp sư đoàn phi thường cố gắng, hay là không đổi kịp địch nhân phá hư tốc độ. May mắn điều tâm phòng ngấn tình huống thủ, như là một đạo phòng ngấn, kỳ thực có được rất nhiều tầng chỉ cần không phải duy nhất một lần đánh vỡ, liền có thể từ từ khôi phục lại. Không có việc minh. Vừa mới nhận được tin tức, Mộ thị công quốc, Hắc Sơn vương quốc, Đãn Tở vương quốc, Nam Ngạn vương quốc cảnh nội liền đồng đều xuất hiện đại lượng sinh vật hắc ám tung tích. Mặc dù tạm thời không có khả năng xác định là điệu tâm trùng tộc, nhưng những dị tộc này cũng đủ tứ quốc bận rộn. Hiện tại chỉ có thể chờ mong vương quốc cảnh nội không nên xuất hiện mới điệu tâm cửa vào, nếu không phiền phức của chúng ta liền lớn. Hu ở gần mặt nghiêm túc hồi đáp. Thẳng thắn mà nói, giờ phút này hắn cũng là không hiểu ra sao. Cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua điệu tâm trùng tộc, trong vòng một đêm toàn bộ sông gia không biết mới là đáng sợ nhất. Tuế Nguyệt cách trở, vương quốc đã vô lực tìm kiếm mấy vạn năm trước trận tướng, lại càng không cần phải nói làm rõ ràng địa tâm chủng tộc thực lực. Chương 1124. Mơ mơ hồ hồ liền đối mặt, ngắm lại liền khiến người phiền muộn. Nguyễn Soái, nếu như không có nắm chắc, liền từ giáo hoàng quốc rút quân đi. Bản thổ an toàn càng trọng yếu hơn, từ bỏ một bộ phận ích lợi cũng đáng." Tỷ ra đại mục thủ chậm dãi nói ra. Tông giáo lãnh tụ tại vương quốc lực ảnh hưởng phi thường lớn, nhưng ở trong chính trị quyền lên tiếng lại không cao. Tại tông giáo thuế tục hóa phương diện, kệ xạ một mực tại kéo dài phụ thân chính sách, đối với nhân viên thần chức nghiêm phòng tự thủ, cấm chỉ bọn hắn tham dự chính trị quyết sách. Trừ phi dính đến tông giáo, nếu không vương quốc hội nghị cấp cao, thì gia đại mục thủ đều là không có mặt. Nếu mà so sánh, thu ở Haân vị này thực quyền phái nguyên soái mặc dù không thích quá nhiều dính vào chính trị, nhưng vương quốc mỗi một lần trọng đại quyết sách đều không có thiếu đi hắn. Tỳ gia đại mục thủ đưa ra rút quân, cũng là nghĩ sâu tính kỹ. Tại không có càng nhiều binh tình huống dưới, địa tâm chủng tộc phá phong mã chỉ là vấn đề thời gian, dính đến không gian sinh tồn tranh đoạt, đại chiến cơ hồ không cách nào tránh khỏi không làm rõ ràng được địch nhân thực lực, vậy cũng chỉ có thể trước gia tăng thực lực của mình. Cần thiết chiến lược có vào, chỉ là vì tốt hơn phát triển. Một, giáo Hoàng quốc cũng xuất hiện đại lượng sinh vật hắc ám, lấy giáo đỉnh thực lực trước mắt, căn bản là vô lực tiếp thu chúng ta từ bỏ địa bàn, bọn hắn cũng sẽ không ngay tại lúc này cùng chúng ta giao tiếp. Giờ phút này muốn từ Giáo Hoàng quốc giúp quân, nhất định phải mang đi trong khu quản hạt nghiên cứu, đây là chúng ta không dùng trốn tránh trách nhiệm. Dựa theo Vương quốc cùng Giáo Đình ngắc định, trước mắt quân viễn chinh trong khu quản hạt khẩu, đều Vương dân. nghĩa nhau, quý tộc hưởng thụ lấy vinh quang, cũng muốn gánh chịu tương ứng nghĩa vụ. Trong quý tộc chiến thời điểm, tùy tiện thế nào chạy trốn, đều không có người quản ngươi. Dị tộc xâm lấn thời điểm, vứt bỏ dân chúng chạy trốn, loại hành vi này là thụ nhất kinh bị. Nhân tộc liên minh bên kia, đầu tiên liền bản giao không đi qua. Ngoài ý muốn đáp án, để Tỷ ra đại mục thủ trong nháy mắt không lời nào để nói, không biết nên ứng đối như thế nào, rốt cuộc liền không muốn nhiều như vậy, dù sao điệu tâm chủng tộc vấn đề cũng có thể coi là quân sự vấn đề, tự có Hủ Ờn ở ẩn nguyên xoé này đi quan tâm. Đưa mắt nhìn Tỷ gia đại chủ giáo đi, Hủ Ờn lúc này tuần sắt lên lãnh địa. Giờ phút này Tuyết Mật Linh đã biến thành một cái công trường lớn. Sản xuất đã không phải là vị thứ nhất, xây dựng phòng tuyến mới là. Đầu tiên thi công liền hoàn hồ công trình, chơi một lần dìm nước bại quân, hiện tại trong quân cao tầng đối với thủy công loại này nhanh gọn thủ đoạn cảm thấy hứng thú. Vừa lúc chỗ nguồn rùa ở dưới tuyết mêt hồ, chỉ cần tại thượng du xúc tích đủ nhiều nước, liền có thể đem hạ du biến thành một mảnh chiến quốc. Vì xúc tích đủ nhiều nước, chỗ nguồn rùa mấy đầu sông đều bị tắc đứ, thượng du mặt hồ cũng bị người vì thêm cao. Không giống với thú nhân đám kia khờ hạng, tu lớn thời điểm chỉ biết là đất, công liên muốn có trật tự hơn nhiều. Khoảng cách mặt hồ ngoài trăm thước, vô số công nhân vội vàng hướng phía dưới đào sâu, chỉ vì có thể chôn xuống tung cơ. Nếu như cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện do cốt thép buộc chặt mà thành lồng sắt, một bên còn có màu xám bột phấn hôn tạp hạt cát, cũng đá cùng nước cùng một chỗ quấy. Phương xa còn có từ các nơi vận tới cự thạch bị xếp thành một hàng, hai bên còn dâng lên tấm ván gỗ, đem cự thạch bao quải tại trong đó. Tại lãnh địa hậu phương, vô số cao ngất ống khói, không ngừng ngủ đem khói đen bốc lên, trong không khí bụi đều nhanh làm cho người ngạt thở. Làm việc công nhân ở trên công trước đó, trước muốn nhận lấy một mặt ma pháp vòng bảo hộ, mới có thể hoàn thành một ngày nhiệm vụ. Tuần Sắt lãnh địa Hổ Sơn, mỗi lần nhìn thấy những khối đen này, cũng nhìn không được nhíu mày, cuối cùng vẫn nhìn được. Sự tông quân nghỉ, trước chú ý tốt trước mắt lại nói, bất quá đi ngang qua thời điểm, vẫn là không nhịn được phóng thích mấy đạo ma pháp, đến một đọt siêu phàm tình hóa. Hiệu quả khẳng định là có, nhưng tác dụng chỉ giới hạn ở phía trước 3 ngày. Không được bao lâu, bầu trời lại sẽ trở nên tối tắm mờ mịt. Không thể không thừa nhận, Nguyên Thủy Si mang tác phường, thực tình là ô nhiễm nhà giàu. Thời điểm di vãng, lãnh địa Si mang tác phường số lượng có hạn, hiện trường còn phân phối lấy ma pháp sư, mỗi ngày đi ra giải quyết tốt hậu quả. Hiện tại Cao Gia Ma Pháp sư đi hỗ trợ gia trì phòng ứng, mà các pháp sư lão già cũng đi công trường hỗ trợ, tạm thời không để ý tới hậu phương hoàn cảnh quản lý. So sánh si mang tác phường, ngoài mấy chục giảm xưởng sắt thép liền muốn tiên tiến hơn nhiều. Làm Hưu ở ân lập nghiệp sản nghiệp, chuyển dời đến Tuyết Nguyệt Linh về sau, vẫn như cũng phát huy tác dụng trọng yếu. Đại lượng ma pháp trên thiết bị ngựa, nguyên thủy nhân công làm việc, ngay tại từ từ bị ma pháp công nghiệp thay thế. Đương nhiên, đây là một cái giải đằng đẵng quá trình. Quân bên trên vẫn như cũ có vô số nô lệ thú nhân tại lao động, là Tuyết Nguyệt Linh phát triển thêm gạch thêm ngói. Hết thảy bỏ ra đều là đáng giá. Bất kể đại giới đầu nhập, mới có tiền tuyển công trình thuận lợi chiến hai. Tiếc nối duy nhất là xi si măng không cách nào kiêm dung ma pháp, hoặc là nói tạm thời còn không có tìm tới cả hai kiêm dung biện pháp. Dùng cho phổ thông công trình kiến thiết vẫn được, các loại chiến lược phòng tuyến vẫn là phải dựa theo truyền thống công nghệ tới. Xuất phát từ phòng bị địa tâm trùng tộc xâm lấn gần, chưa khởi công hoặc là vừa mới tiến hành kiến thiết tháp ma pháp, toàn bộ di chuyển đến chỗ nguyên rựa biển giới. Cố định pháo đài cũng so không có tốt. So với ma tinh tháo, tháp ma pháp lực rõ ràng mạnh hơn, đương nhiên giá cả cũng càng quý. Trư ở ẩn đại đoàn chúng này, cũng không ai sẽ nghĩ đến đem phòng thí nghiệm hướng D giai ma pháp sư mở ra, vẻn vẹn chỉ là cao giai pháp sư sử dụng, kỳ thật nhu cầu số lượng cũng không lớn. Một tòa tháp ma pháp một chỉ pháp sư đoàn đội rộng lượng tỉnh thạch dự trữ một tên ma lực vô hạn thánh vực ma pháp sư. Vào ngoài phòng tuyến không thất thủ, tháp ma pháp liền có thể tiếp tục chuyển vận. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận. Mỗi một lần công kích, đánh đi ra đều là tiền. Lấy hủ ơ ơn tài lực, căn bản cũng không có thể gắn bó nhiều như vậy tháp ma pháp tiếp tục vận chuyển. Húng chỉ rất nhiều chân quý ma pháp vật liệu, mặc dù có tiền cũng mua không được. Giờ phút này đẩy nhanh tốc độ đi ra Tháp Ma Pháp, chỉ là chỉ có giá đỡ tàn thứ phẩm. Nội bộ phòng thí nghiệm, Tháp Ma Pháp phòng ngự công trình, toàn diện đều bị chặt mất rồi, Tiền Kỳ chỉ cần có thể phóng thích mấy lần đại chiêu là đủ. Bất quá đây không phải trọng điểm, địa tâm chủng tộc ngăn cách với đời nhiều năm như vậy, đối với ngoại giới tình huống hai mắt đen thôi. Chỉ cần Tiền Kỳ đem bọn hắn đánh đau, sự tình phía sau liền dễ làm. Chỗ nguyên rủa phía Đông địa bàn, ở Ẩn đã tính chiến lược từ bỏ. Nếu như xâm lấn địa tâm chủng tộc đủ cường đại, đó chính là bọn họ địa bàn, đến tiếp sau. Chương 1125, Địa ngục đa đồ huyền. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, địa tâm chủng tộc xâm lấn tin tức dần dần chuyển khắp đại lục. Một chút tần tàng lịch sử cũng dần dần bị người lột đi ra. Biết chân tướng các tộc, nhìn tinh linh tộc ánh mắt cũng không giống nhau. Vốn cho là chỉ có nhân tộc, thú nhân những ba chủ này biết chơi mà âm nhu quỷ kế, tuyệt đối không ngờ rằng một mặt ngây thơ tinh linh, cũng như vậy có thể đa hố. Đối mặt các tộc chất vấn, tinh linh tộc hồi phục chỉ có một câu, thời gian qua xa xưa, tư liệu bị mất. Lấy cơ quá mức hàm ý, trực tiếp đem các tộc chặn không lời nói. Đối với đại đa số chủng tộc mà nói, mấy vạn năm thực sự quá mức dài dòng giặc. Lấy nhân tộc làm thí dụ, đương bảo là mấy vạn năm trước lịch sử, liền xem như mấy ngàn trước lịch sử đều là một đoàn dối. Chiến hỏa hủy diệt quá nhiều tư liệu, vương triều thay đổi lại che giấu đại lượng chân tướng. Nếu như không phải tinh linh tộc một mình tuế nguyệt tinh hảo, không chừng các tộc liền thật tin. Biết tinh linh tại qua loa, các tộc cũng bất lực. Đổi chỗ mà chỗ mọi người cũng sẽ làm như vậy, thậm chí làm khả năng làm được tốt hơn. Tỷ như nói, phái cao thủ bí mật chui vào phá hư phong ấn, lấy đả kích đối thủ cạnh tranh. Hoán vị suy nghĩ là không tồn tại, mọi người sẽ chỉ ở trên lập trường của mình suy nghĩ vấn đề. Làm người bị hại Sau khi biết chân tướng ở ẩn, đồng dạng cũng là một bụng lửa giận. Nếu như có thể nói, hắn hận không thể đem Tỉnh Linh Nữ Vương chói tới. Theo lịch sử không ngừng biến thiên, sông núi hồ nước đều có thể chuyển vị, địa danh càng là thay đổi vô số lần, không làm rõ ràng được chính xác phong ấn địa điểm, còn có thể nói còn nghe được. Những vật khác có thể quên, phong ấn pháp môn dù sao cũng nên quên không được. Nhân tộc liên minh ra mặt chúng kim cầu mua, vẫn là bị các Tỉnh Linh cự tuyệt. Có lẽ là vì hướng ngoại giới chứng minh bọn hắn không có nói láo, liền ngay cả minh hữu của bọn hắn, tiểu đệ, cũng không có, có thể lượi được. Cái này đến cái khác địa tâm cửa vào xuất hiện, chính thức kéo ra Atlant đại lục kỷ nguyên hỗn loạn. Phân loạn thế cục, đánh các phương một trở tay không kịp. Tất cả mọi người vội vàng thu thập nhà mình cục diện rối rắm, nguyên bản khẩn trương quốc tế thế cục, ngược lại là hòa quang đứng lên. Phỉ thủy cung, Cung tướng, ngươi xác định lạc dỗ nguyên hành tỉnh xuất hiện địa tâm sinh vật. Từ cặp kia đỏ lên con mắt có thể thấy được, kệ xạ bốn đây là tức giận. Không giống với địa khu khác, thuộc, nhất, nhất vấn đề. Trên thuộc về hậu đồ nhưng quý tộc cũng không tán thành. Mọi người vẫn cho rằng Vương thất cầm Vương quốc lợi ích ở trong đấy lòng cùng người mộ sĩ làm giao dịch. Trên cơ bản thuộc về sự thật, bất quá không có chứng cơ sự tình, tệ xạ bốn chắc chắn sẽ không nhận. Không ai nhường ai kết quả chính là tranh luận bị gắt lại. Trên lý luận tới nói, chỉ cần kéo thời gian đầy đủ dài, chờ vương tử kế vị sau cũng đã thành cố định sự thật. Kế hoạch thật tốt, đột nhiên xuất hiện địa tâm trùng tộc, lập tức phá vỡ Vương thất nhu đồ. Quyền có hay không thuộc về tại Vương quốc, cố nhiên có thể không cần hướng Vương quốc chính phủ thuế, nhưng Vương quốc chính phủ cũng không có nghĩa vụ vì bọn họ cung cấp an toàn bảo hộ. Tại cái này coi trọng pháp chế thế giới, pháp lý không rõ là phi thường chí mạng các quý tộc sẽ không gánh chịu ngoài định mức nghĩa vụ, do như hành tình an toàn, cũng chỉ có thể do vương thất một mình phụ trách. Vương quốc không có chính thức cùng địa tâm sinh vật giao thủ, nhưng từ các nơi tin tức chuyển đến, vẫn là có thể đạt được phía dưới kết luận. 1. Địa tâm chủng tộc phi thường hiếu chiến. 2. Cùng một chủng tộc xa đọa đằng sau sẽ trở nên càng thêm khát máu. 3. Địa tâm chúng tộc đều là tiên điên. Kẻ yếu, đó là không tồn tại. Tại tài nguyên thiếu thốn địa tâm thế giới, kẻ yếu căn bản là sinh tồn không xuống. Có thể truyền thừa xuống, cho dù là yếu nhất địa tâm chủng tộc, cũng có nhất định chỗ hơn người. Hiện tại đến cực vận khí thời điểm, Nếu là đụng tới giải giác điệu tâm chủng tộc, Vương Thất tự nhiên có thể nhẹ nhõm thu thập hết. Nếu là bất hạnh đụng vào một cái điệu tâm thế giới cường quốc, vậy coi như việc vui lớn. So sánh trên mặt đất các tộc tới nói, địa tâm thế giới chủng tộc số lượng phổ biến là ít, nhưng không chịu nổi người ta chất lượng cao. Một khi đối đầu, Vương Thất coi như có thể thắng, cần trả ra đại giới tuyệt đối sẽ không nhỏ. Bảy hạ, tin tức là trải qua liên tục xác nhận, tuyệt đối không sai. Cung tướng trả lời khẳng định, tan vỡ Kệ 4 sau cùng kỳ vọng. Trầm mặc một hồi công phu về sau, Kệ 4 hung ác nhẫn tâm nói ra, truyền lệnh xuống, tất cả Vương Thất lĩnh lập tức chuẩn bị chiến đấu. Do hành tình tiến hành chiến lược có vào, từ bỏ xung quanh không trọng yếu cứ điểm, toàn lực cố thủ thủ phụ trở cứu viện. Đem tin tức thông báo cho Hù Ẩn Nguyên Soái, triệu hồi Tỷ Gia Đại chủ giáo một đoàn người. Làm ra quyết định này, kệ xa bốn nội tâm đang gì máu. Bất quá làm sao cắt thịt, cũng nhất định phải ổn định đại cục. Ở sâu trong nội tâm, hắn đã âm thầm tính toán làm như thế nào cùng trong nước các đại quý tộc thỏa hiệp. Tiến vào trong chén thịt trả lại trở về, cố nhiên có chút khó chịu, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị nện viện binh đi, Ẩn thầm miệng đen. Trước mấy ngày hắn mới cùng Tỷ Gia Đại mục thủ thảo luận Vương quốc khả năng không chỉ một chỗ địa tâm cửa vào, hiện tại liền ứng nghiệm. Thiếu một đường vi bình, Hu Ẩn cận tiếp nhận áp lực, trở nên lớn hơn. Vạn nhất địch nhân xóm phá phong, hắn bố trí không có hoàn thành, vậy coi như khổ bức. Bất quá mọi thứ sợ so sánh, chỗ nguyên dù phía dưới địa tâm chủng tộc mặc dù phiền phức, nhưng chung quy có vương quốc làm hậu thuẫn. Cùng một mình tiếp nhận áp lực vương tất so, rõ ràng không phải một cái tầng cấp. Tại nhận được tin tức đằng sau, Hu Ẩn không chần chờ chút nào, lập tức liền thả vương một đoàn người đi. Dù sao, ăn một mình sự tình, Hu Ẩn cũng có phần chỉ bất quá ngay lúc đó Tuyết Nguyệt Linh trừ diện tích lớn bên ngoài cái gì cũng không có, vị trí còn tại láng giềng thú nhân tuyến đầu, cũng không có gây nên các phe chú ý. Vương Thất hỗ trợ không nổi, hắn cũng cần có qua có lại. Trong truyền lệnh xuống, hoàn hồ tường cả nước lại thêm cao 3 mét, từ giờ trở đi hạ du dòng sông toàn bộ ngăn nước, lấy bảo hộ trong hồ chữ lượng nước. Tâm tình khó chịu, dù sao cũng phải tìm một chỗ phát tiết ra ngoài. Sự tình là điệu tâm chủng tộc gây ra, hậu quả tự nhiên muốn do bọn hắn gánh chịu. Đại thảo nguyên chỗ sâu, một đám thần thái trước khi xuất phát vội vã dân trần lười, chính xua đổi lấy dê bỏ vây quanh hồ rồ nhi, phất tại tìm kiếm lấy cái gì Cấp người tại lệnh về cái gì? Team không thấy phong ấn cửa vào, vậy liền đổi chỗ khác tiếp tục. Quái ảnh hưởng về phía dẫn đầu sư nhân nổi giận nói, đại lượng điệu tâm phong ấn vị trí bạo lộ ra, mọi người cũng dần dần phát hiện quy luật. Phạm là xuất hiện điệu tâm cửa vào địa phương, phần lớn tồn tại một tòa hồ nước, hoặc là nói trong lịch sử tồn tại qua hồ nước. Căn cứ quy luật này, lục tục ngo nghe lại có đại lượng điệu tâm cửa vào phong ấn bị phát hiện. Chỉ bất quá những phong ấn này có tốt có xấu. Bình thường tới nói ít ai lui tới, môi trường tự nhiên không có lọt vào phá hư địa phương, phong ấn bảo tồn đều tương đối hoàn thiện. Cho dù là bị địch nhân phát hiện, âm ầm xuống nước hồ cũng độ điệu tâm chủng tộc bọn họ chịu. Đột nhiên toát ra đại lượng sinh vật hắc ám, trước đó một chút dấu hiệu đều không có khu vực, trên cơ bản đều là hồ nước bị lấp chôn hoặc là nguồn nước khô kiệt địa khu. Các đại thế lực tìm kiếm địa tâm phong ấn là vì tăng cường bảo hộ, đồng dạng cũng có một bộ phận người phương pháp trái ngược. Trước mắt tổ chức thần bí này chính là phương pháp trái ngược đại biểu. Mục đích gì là cái gì, chỉ có tà giáo đầu lĩnh biết. Chương 1126. Chủ thượng, nơi này có chút không thích hợp. Hồ Dỗ bộ hiện tại không đáng chú ý, nhưng trong lịch sử lại là trên đại thảo nguyên có vai trò lớn, tổ đại địa tâm cửa vào phong ấn sát xuất phi thường lớn. Từ dưới đất phản hồi đi lên năng lượng ba động, cũng xa so với phổ thông thổ địa mạnh hơn. Có lẽ chúng ta hẳn là mở rộng tìm kiếm phạm vi, mà không phải vây quanh hồ nữa chuyện. Hồ tộc quân sư gián luôn, để hư ảnh khẽ gật đầu. Chỉ bất quá không chờ bọn họ tiếp tục hành động, đại địa bỗng nhiên run rẩy lên. Ấm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ lớn đằng sau, bằng phẳng trên đại thảo nguyên lập tức xuất hiện một cái hố trời, ngay sau đó một trận làm cho người buồn nôn mùi máu tươi từ dưới đất chảy ra. Nơi này nhiệm vụ sớm hoàn thành, lập tức chạy tới chỗ thứ 2 mục tiêu. Hư ảnh lúc này hạ lệnh. Lần này đi ra mục đích, chỉ là vì mở ra địa tâm phong ấn cửa vào trế tạo càng nhiều dết chóc. Hiện tại không cần bọn hắn xuất thủ, Địa Tâm chủng tộc phong ấn liền sớm sụp đổ, tự nhiên không cần thiết lưu tại nguyên địa gây phiền toái. Ở ngoại giới trong mắt, bọn hắn đều thuộc về Hắc Ám trận doanh, nhưng trên thực tế song phương không có một tiền đồng quan hệ. Không phải người một đường, không vào một nhà cửa. Địa Tâm chủng tộc giết, không chỉ có chỉ là đối ngoại, đối nội thời điểm đồng dạng không nương tay. Cùng là Quang Minh trận doanh, tại không có xung đột lợi ích thời điểm, còn có thể trèo kết giao tình, Hắc trận doanh coi như xong. Lâu dài ngươi lửa ta gạn, để mọi người đánh mất giữa lẫn nhau cơ bản nhất niệm. Biểu hiện càng là nhiệt tình, càng dễ dàng gây nên đối phương cảnh giác. Tại chúng thú nhân sau khi rời đi, một cái song đầu nhị cấp thò đầu ra, ngay sau đó một đám song đầu nhị cấp từ dưới đất sông ra. Nhìn rất áp bánh, trên thực tế lại hưng hành không gì sánh được. Tại địa tâm thế giới bọn hắn còn có một cái vang dội danh tự Địa ngục đa đầu khuyến. Địa ngục đa đầu khuyển lúc sinh ra đời chỉ có một cái đầu, nương theo lấy thực lực tăng trưởng sẽ dần dần mọc ra cái thứ hai, cái thứ ba, thứ cái đầu. Nếu như mọc ra 9 cái đầu, trở thành Địa ngục kiểu đầu khuyển, đó chính là kiểu giai thánh vực cường giả. Trước mắt bọn này Địa ngục đa đầu khuyển bên trong mặc dù không có 9 cái đầu, nhưng 5 6, 7 8 cái đầu lại khuất, ít. ít nhất tiểu binh cũng có 2 cái đầu đặt ở đại lục bất kỳ địa phương nào, đây đều là một cái đáng sợ quân đoàn. Đây chính là dưới ánh mặt trời thổ địa, quả nhiên không tầm thường. Không cần chiếu sáng, đều có thể thấy rõ hoàn cảnh bốn phía. Không khí cũng đặc biệt giàu có sức sống, còn có hồ nước trong veo. Thiếu thôn tử ngữ dung lượng, để cầm đầu địa ngục bắt đầu khiển tìm không thấy tốt hơn hình dung tự. Nếu không phải cố kỵ ở trước mặt thủ hạ hình tượng, liên tiếp ngoại tạo liền muốn thoát ra. Trên thực tế, vô số địa ngục đa đầu khiển quân binh đã hưng phấn thẳng bạo nói tụ. Khó coi hình ảnh, để tự xưng là văn nhã địa ngục bát đầu khiển trống linh cho mày. Nói cho vua ta Dưới ánh mặt trời thổ địa tìm được, đừng lại cùng thế giới dưới đất đám kia đoạ lạc tình linh dây dưa, có lựa chọn tốt hơn, cũng không cần phải cùng mạnh lần cận cùng chết đi xuống. Quang nhãn trước Thảo Nguyên, hồ nước, đặt ở địa tâm thế giới, bọn hắn liền muốn đánh bể đầu đi đoạt. Thế nhưng là ở chỗ này, thế mà liền nhìn thủ người đều không có, để một đám địa ngục đa đầu khuyến gọi chẳng có thể tưởng tượng nổi. Huyên náo từ trong diện, đã dẫn phát tuần tra ưng nhân chú ý ưng tam lục bát, ngươi xem xuống phương đàm vật kia là cái gì? Cha hỏi thời điểm, ưng nhân lính sát còn rủi rủi con mắt, lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ. Tường ngũ lục, tựa như là một đám chó hoang chỉ là chẳng biết tại sao giải quá nhiều như vậy đâu. Chẳng lẽ cầu đầu nhân bộ tộc gần nhất lại lại gây sự, sinh sôi ra một cái chủng tộc mới đi ra. Tướng Tam Lục Bát Suy đó nói, tại thú nhân đế quốc, muốn sinh ra một cái chủng tộc mới, thật sự là quá đơn giản. Chỉ cần đem chủng tộc khác biệt kéo cùng một chỗ, dựa theo gì vãng không có danh sách tiến hành tạp giao, là có thể. Lại hoặc là chơi một chút khẩu vị nặng, trực tiếp tìm ma thú tới cùng bọn hắn lai giống, cũng có nhất định xác xuất sinh ra chủng tộc mới. Chủng tộc khác tiêu vong, liền mãi mãi biến mất, duy trì có thú nhân không giống với. Một chút trong lịch sử biến mất chủng tộc, đột nhiên lập tức lại bật đi ra cũng không phải chuyện kỳ quá gì. Hoàng Bét bị bọn hắn phát hiện, đi nhanh lên. Đang khi nói chuyện, tương Tứ Ngũ Lục đột nhiên hướng trong tầng mây vào tới, điên cùng đồng đưa cánh rời đi. Chạy trốn đồng thời, còn không hướng thả ra đạn tín hiệu. Những kinh nghiệm này đều là tại cùng án phạ Vương Quốc trong chiến đấu tổng kết ra. Chủ yếu vì phòng bị người nào đó không tuân theo quy cụ rồng cùng gấu. Tại quá khứ điều tra hành động bên trong, phụ trách đỉnh lấy hủ ở ẩn bản bộ ưng nhân binh sĩ tỷ lệ chết trận vẫn luôn là cao nhất. Trong quá trình phi hành, đột nhiên rơi xuống ngã chết, đang hô hấp không khí thời điểm, bị khí lưu sắp chết, tại thời điểm quẹo cua cùng đồng đội đột vào, song song chịu chê 4. Các loại hiếm thấy tiểu chết, đó là nhiều không kể xiết. Trên mặt nổi nhìn đều là ngoài ý muốn, nhưng không có một cái ưng nhân đám đem cái kia khi ngoài ý muốn. Vì gia tăng còn sống sót, cũng vì gia tăng tình báo truyền lại hiệu suất, ưng nhân cũng đang không ngừng đổi mới chiến thuật của mình. Cũng tỉ như nói hiện tại, cho dù là hai người không thành công thoát thần, Hậu Phương cũng biết bọn hắn ở nơi nào phát sinh biến cố. Kém một bước, hai loại ưng nhân sinh hoạt, chui vào tầng mây hướng tứ ngũ lục, rất nhanh nhận dấu đi tung tích. Chầm một bước ưng tam lục bát, trực tiếp thành địa ngục bắt đầu khuyên tú Nói cho ta biết, ngươi biết hết thảy. Tranh thủ thời gian trả lời, nếu không ăn ngươi. Một trận đe dọa uy hiếp, thẳng đến lưng Tam Lục Bát đã hun mê, địa ngục bắt đầu khuyễn đều không có thu hoạch bất luận cái gì có giá trị tình báo. Nguyên Soái, ra hỏa này miệng phi thường cứng rắn, xem chừng hỏi không ra đến cái gì, ta nhìn không bằng bắt hắn cho nướng. Có thể phi hành, còn rất dài kỳ sinh hoạt tại mặt đất thế giới, chất thịt nhất định rất tươi đẹp. Nghe thủ hạ đề nghị, địa ngục bắt đầu khuyễn một bàn tay đánh ra, nội giận mắng, khờ hàng, ăn, ăn, ăn. Cả ngày chỉ có biết ăn thôi, trừ ăn ra, ngươi còn có thể làm gì? Chúng ta mấy vạn năm đều chưa từng xuất hiện ở trên đại lục, nếu là hắn có thể nghe hiểu chúng ta đang nói cái gì, Mới là lạ. Vấn đề này, hắn cũng vừa vừa rồi nghĩ đến. Bất quá vì ở trước mặt thủ hạ bảo trụ nhân vật thiết lập, điểm này là tuyệt đối không thể thừa nhận. Ngây ngốc lấy làm gì, nếu nơi này xuất hiện con hàng này, phụ cận khẳng định có chủng tộc khác tồn tại. Nhanh đi tìm một chút, hôm nay có thể ăn được hay không một trận tốt, liền nhìn tiếp xuống thu hoạch. Chương 1127, phá phong mã xuất ngoại. Bất ngờ nghe tin dữ, một đám thú nhân đế quốc cao tầng trực tiếp mắt trợn tròn. Làm sao bọn hắn Thâm Sơn cùng công này, cũng có địa tâm cửa vào a? Trước đó vài ngày, thu đến Ảnh Phạ Vương quốc tại chỗ nguyên rủa gia chỉ phong ấn tin tức, bọn hắn còn tại cười trên nỗi đau của người khác. Nếu không phải cân nhắc đến chỗ nguyên rủa vị trí là thủ, khả năng bị thay bay vào gió, bọn hắn đều muốn tại trên biên giới gây sự. Xuất hiện tại Hồ Rô bộ bờ địa tâm chủng tộc, chính là trong truyền thuyết địa ngục đa đầu huyền, lấy tàn nhẫn giết mà nổi tiếng. Sớm tại vạn năm trước, ngay tại trên đại lục tuyệt tích, vốn cho rằng đã diệt tuyệt, không nghĩ tới trốn vào địa tâm thế giới. Từ tinh linh tộc bên kia lấy được tư liệu, chủng tộc này cuồng vọng tự đại, tính tình hay thay đổi, cơ hồ không có bị tù nạp khả năng. Mới từ địa tâm thế giới đi ra, tại cái gì cũng không biết tình huống dưới, liền tàn sát một cái tuyết hồ bộ lạc, chính là chứng minh tốt nhất. Thú nhân đế quốc đặc điểm lớn nhất chính là có thể hải nạp Bắc xuyên, có thể dung nạp đại đa số chủng tộc. Nhất là tại đế quốc thế yếu thời điểm, thú nhân đế quốc càng cần hơn sinh lực quân gia nhập. Vụ trộm thú nhân đế quốc đã cùng thượng cổ di tộc liên minh thông đồng, muốn hấp dẫn thượng cổ di tộc gia nhập, lấy tăng cường thực lực bản thân, đối kháng ngày càng cường thịnh án phạ vương quốc. Đáng tiếc bọn hành động thời gian quá muộn, nếu là sáng sớm mấy năm, thượng cổ di tộc liên minh vẫn chưa ra khỏi thế giới tuyết, nhất định có thể đem người kéo qua. Hiện tại không giống với Cự cổ di tộc liên minh đã thu được một mảnh nghỉ ngơi lấy lại sức chỉ địa, giờ phút này đang bận khôi phục thực lực, không có công phu đi dính vào thảo nguyên Loa cục. Lại thế nào khuyết thiếu sinh lực quân gia nhập, nhưng danh giới cuối cùng vẫn là phải có. Nghe ưng nhân hoàng giới thiệu, chúng thú nhân nhao nhao tất kéo địa ngục đa đầu khiến nhập bọn tâm tư. Trời sinh tính hung tàn không đáng sợ, đáng sợ là cuồng vọng tự đại, tính tình hay thay đổi. Thú nhân để quốc quyền lực cấu thành vốn là phức tạp, lại kéo không xác định phần tử tiến đến, đều không cần nhân tộc công, chính bọn hắn liền chính mình chơi tàn Nếu không cách nào lôi kéo, vậy liền mau chóng đi. Dựa theo tình linh tộc cho ra tin báo, Đế quốc cảnh nội ít nhất có 4 cái điểm tâm cửa vào, trừ đã bại lộ hồ đồ bọn bên ngoài, mà ba khu đều không có xác nhận. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có phát hiện một chỗ, trấn áp một chỗ. Hung nhân Hoàng mà nói, chính là thú nhân đế quốc hiện tại đối mặt quân Bắc. Nguyên đại quá xa xưa, mấy vạn năm trước địa danh, căn bản không phải hiện tại có thể xác định. Không thể không thừa nhận tinh linh tộc đủ kế tặng, nhìn như toàn bộ đều cáo chi minh hữu, trên thực tế tương đương với cũng không nói gì. Hết lần này tới lần khác còn không có biện pháp chỉ trích, dù sao tinh linh tộc vứt bỏ đại lục bá chủ vị trí đều đi qua gần 20. 0005, vẫn là bọn hắn tiền bối cho là đồ. Không phải nhà mình địa bàn, ai sẽ lưu ý địa danh biến thiên a? Nếu không trước phái người tiếp xúc một chút. Tinh linh tộc cung cấp tin tức đều là mấy vạn trước, đã sớm là hầu. Qua nhiều năm như vậy, không chừng địa ngục đa đầu khuyễn bộ tộc đã phát sinh cái biến. Thượng Nhân Vương mở miệng phản bác: "Từ khi tầng lớp quyết sách quyết dung bắt đầu, vốn là hiệu suất không cao thú nhân đế quốc, quyết sách hiệu suất trở nên thấp hơn. Trừ số rất ít vấn đề, có thể thu hoạch được mọi người nhất trí tán thành bên ngoài, đại bộ phận sự tình đều sẽ xuất hiện nhiều loại ý kiến. Thượng Nhân Vương, người ta đều đã độc thủ, ngươi còn ôm lấy không thiết thực chờ mong." bằng không câu thông vấn đề, liền giao cho các người tượng nhân bộ tộc, dù sao ta hùng nhân tộc sẽ không địa ngục đa đầu khuyến luôn nữ. Hùng nhân hoàng sắc bén phản bác, làm tượng nhân vương đỏ bừng cả khuôn mặt. Nôn ngữ không thông, đặt tại bất kỳ địa phương nào đều là một nan đề. Thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, ai biết hiện tại đại lục ngữ luôn thông dụng, tại mấy vạn năm trước phải chăng cũng có thể thông dụng à. Cho dù là có thể thông dụng, ai có thể cam đoan địa ngục đa đầu khuyến liền nhất định sẽ đâu? Nôn ngữ không thông, phái ra sứ thần chính là cho địch nhân thêm đồ ăn. Cuối cùng, hay là địa ngục đa đầu khuyển bộ tộc tính tình quá mức bạo ngược. Thú nhân đế quốc cao tầng ngay tại xoắn thời điểm, Hoa gần cũng nhận được tin tức, không kịp cười trên nỗi đau của người khác, nhà mình Tiên phức cũng mau tới. Dựa theo pháp sư đoàn đoàn trưởng, phong ấn đại khái có thể kiên trì 5 đến 10 trời. Có thể trấn nhiếp tính vũ khí, tháp pháp sư vẫn còn đang thi công. Có thể cắt giảm địa phương, đều đã cắt giảm, lại giảm xuống liền thật thành hằn mẫu. Không có công kích từ xa lực tháp pháp sư, chẳng là cái thá gì. Kiến trúc thi công có thể ra tốc, nhưng ma pháp trận khắc họa lại chỉ có thể làm từng bước. Toàn bộ đại lục đều loạn tung tung vèo, muốn tìm người hỗ trợ đều không được. May mắn linh thu nạp đại lượng ma pháp sư cư, không phải vậy phong ấn đã sớm hỏng mất. Nguyễn Soái, chúng ta đã tận lực. Nhanh nhất cũng muốn 2 tháng, tháp pháp sư mới có thể hoàn thành. Hiện tại chỉ có thể trước sửa gấp nhất tới gần chỗ nguyên dù vài tòa tháp pháp sư, tranh thủ phong ấn phá vỡ về sau, có thể làm thủ quân cung cấp viện chỉnh hỏa lực trợ giúp." Xylat si đoàn trưởng một mặt mệt mỏi nói ra. "Tháp pháp sư sở dĩ lợi hại, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là kiến thiết tiêu chuẩn cao. Bên trong đơn giản nhất ma pháp trận, cũng muốn cầu ma đạo sư, hơi có chút kỹ thuật hàm lượng, cũng phải làm cho đại ma đạo sư lên." Là ma pháp sư đoàn người phụ trách, gần nhất mấy ngày này, Xylat si tiếp nhận quá nhiều áp lực. Đã muốn tổ chức nhân thủ gia trì phong ấn, lại phải chủ trì pháp sư đoàn kiến thiết, còn muốn chú ý biên giới trong phòng tuyến ma pháp trận trại. Việc này chẳng trách các ngươi, thiếu đi hai tên thánh vực cường giả, phong ấn sớm mở ra cũng là bình thường. Tháp pháp sư kiến thiết, dựa theo kế hoạch của các ngươi tiến hành là được, ta tự sẽ cho các ngươi tranh thủ thời gian. Vương quốc đã bắt đầu động viên, nếu là hai tháng đều thủ không được, liền xem như tháp pháp sư kiến tạo hoàn tất, cũng không phát huy được cái tác dụng gì. Si sì là pháp sư, làm việc mặc dù trọng yếu, nhưng ngươi cũng muốn chú ý thân thể a. Thu mua lòng người chó xiếc, ở ẩn cũng sớm đã thổ thủ. Cứ việc nên thêm ban vẫn là phải thêm, ít nhất lời nói xinh đẹp để cho người ta nghe thư thái. Huống chi pháp sư đoàn, vốn là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ đại biểu. Bình thường làm việc rất ít, chỉ có thời kỳ chiến tranh mới có thể bận rộn một hồi. Nghe được vương quốc đã động viên, Si Lạc đại ma đạo sư thần sắc hẩn trương lập tức thư giản đứng lên. Tuyết Nguyệt Linh đại ngộ không kém, nội bộ lại không có bao nhiêu quyền lực đấu tranh, là thích hợp nhất thăm dò ma pháp chân lý. Điên qua một lần chơi giạt khắp nơi khổ, hắn cũng không muốn lại trải qua một lần. Lam nhân tộc đệ tam đại quốc, động viên đàn Phạc vương quốc cũng không phải dễ bắt Long tộc bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thế lực dám cân đoan, có thể trong 2 tháng đột pháạn phạ vương quốc phong tiến. Địa tâm chủng tộc lại thế nào đáng sợ, cũng không có khả năng cùng Long tộc sánh bay, bằng không bọn hắn cũng sẽ không bị buộc lấy trốn vào địa tâm thế giới. Trên thực tế, vương quốc nhanh như vậy độc viên, cùng chỗ nguyên rủa quan hệ thực tình không lớn. Ngay cả địch nhân là ai cũng không biết, liền muốn vội vã tiến hành độc viên, không khỏi cũng qua coi thường nhân tộc đệ tam đại quốc mặt bài. Nguyên nhân chân chính là vương tất gặp phải phi toái, không phải bình thường hơn nhiều. Tiếp tục 1 tháng chiến đấu, không chỉ có không thể đem những này điệu tâm chủng tộc tiêu diệt, ngược lại là Vương thất tư quân bị giết liên tục bại lui. Ý thức được tình huống khốc ổn, kẻ sạ bốn hỏa tốc cùng trong nước đại quý tộc thỏa đảm điều kiện. Bất quá bây giờ các nhà tư quân, phần lớn tại giáo hoàng quốc bận rộn, trong thời gian ngắn giúp không được gì, chỉ có thể lựa chọn động viên. Giao dịch về giao dịch, nhưng cái này không có khả năng là động viên lý do. Đặt thành giao dịch chỉ là đại quý tộc, bên trong tiểu quý tộc còn chưa kịp chân an, cho nên thú nhân đế quốc lại có nổi. Vương quốc chính phủ cho ra động viên lý do là thú nhân dị động. Lấy có này, gần như hơn Mỹ Lật qua sách lịch sử liền sẽ biết, vương quốc bởi vì thú nhân dị động, khởi xướng động viên số lần đều vượt qua trăm lần. Trong đó phần lớn thời gian đều là làm vô dụng công. Thế nhưng là không có cách nào làm phe phòng thủ, tại trên chiến lược vốn là không có quyền chủ động. Hiện tại chiến lược thế cục cải biến, có thể thâm căn cố đế tư duy, còn không có cải biến. Trước 1128. Tại rất nhiều vương quốc quý tộc trong mắt, thú nhân thừa dịp vương quốc chủ lực ra ngoài thời cơ, phát động quân sự xâm lấn hoàn toàn hợp tình hợp lý. Về phần thú nhân đế quốc vấn đề nội bộ, cái kết thuộc về bí mật bất truyền, giới hạn tại số ít vương quốc cao tầng biết. Làm người đã được lợi ích Hồ Ẩn đương nhiên sẽ không nhiều chuyện. Sớm động viên cũng là chuyện tốt, mặc dù trước mắt vương quốc cảnh nội không có phát hiện mới địa tâm cửa vào, nhưng không có phát hiện không phải là không tồn tại. Cùng các loại nguy cơ dáng lâm lại khai thác hành động, không bằng sớm tiến hành phòng bị. Xuất phát từ đại cục căn nhắc, Hồ Ẩn còn lấy vương quốc bộ thống xoáy danh nghĩa, hướng các tỉnh phủ tổng đốc hành văn, yêu cầu địa phương chính phủ nghiêm mật giám thị tất cả hồ nước. Địa tâm thế giới. Hạ Cẩm tinh nữ vương mặt đáng sợ, rõ là bọn hắn phát hiện trước nhất thông hướng ngoại giới cửa vào, kết quả chủng tộc khác đều giết ra ngoài, bọn hắn còn thủ tại nguyên chỗ. Ở sâu trong nội tâm, nàng đã tham hỏi phía trên địch nhân vô số khắp. Hắc ám Tinh Linh bộ tộc chỉ là muốn một khối giới ánh mặt trời thổ địa, cũng không phải muốn xưng bá đại lục, đáng giá nhằm vào hắn như vậy bọn họ a. Trên thực tế, đây cũng là đại đa số địa tâm chủng tộc ý nghĩ. Trừ số ít chủ vũ uy bị vũ chủng tộc bên ngoài, không ai đần độn kêu gào sưng bá đại lục. Đây không phải có muốn hay không vấn đề, mà là căn bản là làm không được. Ngay cả xưng bá địa tâm thế giới đều làm không được, dựa vào cái gì xưng bá mặt đất thế giới a. Thế nhưng là muốn một mảnh dưới ánh mặt trời thổ địa, đó cũng là tại cùng người đã được lợi ích bọn họ tranh đoạt không gian sinh tồn dính đến hạch tâm lợi ích, trừ chiến đấu không có lựa chọn tốt hơn. Vậy Hạ, Phong ấn lập tức liền muốn bị mở ra. Chỉ bất quá địch nhân đối với Phong ấn chăm sóc nghiêm mật như vậy, rất có thể là cái nào đó chủng tộc khu vực hạch tâm. Trải qua thời gian dài như vậy chuẩn bị, còn không biết có bao nhiêu âm mưu chờ lấy chúng ta, mạng muội phái gia đại quân sợ gặp nguy hiểm. Lựa chọn tốt nhất hay là trước hết để cho phá hôi dò đường, đợi thăm dò rõ ràng địch nhân thực lực đằng sau, rồi quyết định phải trang toàn lực tiến công. Tại một đám điệu tâm chủng tộc bên trong, Hắc tinh linh bộ tộc thuộc về một cái khác loại. Cứ việc nhận lấy lực lượng Hắc ảnh hưởng, nhưng là không chịu nổi bọn hắn sống lâu. Trong lớp quyết sách đều là mấy trăm, hơn ngàn tuổi lão cổ đồng, cấp tiến rất khó cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Chậm trạm không thể đột phá phong ấn, hà dám tinh linh bộ tộc nội bộ đều có người đưa ra, tìm kiếm mới mặt đất thế giới cửa vào. Tiếp rằng điệu tâm thế giới quá mức rộng lớn, thông hướng ngoại giới cửa vào cũng không phải cái gì thẳng tắp, mà là phức tạp nhiều biến đường cong. Lúc đầu đối ứng vị trí ở dưới Đông Đại lục, đi lên đằng sau lại chạy tới Tây Đại lục, cũng là hoàn toàn có khả năng. Không quan tâm phía dưới cửa vào ở nơi nào, dù sao địa điểm lối ra toàn bằng vật khí. Tại đạt vào mặt đất thế giới trước đó, ai cũng không biết kết quả. Phương viên mấy ngàn năm, đều không có đầu thứ hai thông đạo làm hắc ám tinh linh bộ tộc chỉ có thể cùng chết. Yên tâm, phía trên khẳng định không phải tinh linh tộc. Không phải vậy phong ấn tổn hại trước tiên, người ta chữa trị tốt, căn bản liền sẽ không cho chúng ta cơ hội. Trong khoảng thời gian gần nhất này, cái này đến cái khác cửa vào bị phát hiện, nên không phải mặt đất thế giới phát sinh biến cố, Atlant đại lục đổi chủ nhân a. Địa tâm thế giới tài nguyên thiếu thốn, nhất là đồ ăn, càng là thiếu lợi hại. Chỉ có số rất ít động thực vật có thể tại địa tâm thế giới sinh hoạt. Có thể nuôi sống một đám điệu tâm chúng tộc, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là địa bàn đầy đủ rộng lớn. Trên đỉnh đầu không chỉ đối ứng đại lục, còn đối ứng biển cả. Tại địa tâm thế giới sinh sống nhiều năm như vậy, các cảm tình linh bộ tộc đối với địa tâm thế giới hiểu rõ, vẫn là vô cùng thiếu thốn. Không phải bọn hắn không có đi thăm dò thế giới, mà là bị hiểm địa cách trở. Không giống với mặt đất thế giới, địa tâm thế giới hiểm địa, đó là ngay cả thánh vực cường giả đều có thể tổn vệ. Địa tâm chủng tộc hoạt động địa khu, diện tích xa so với Atlant đại lục rộng lớn, nhưng lại không có rộng đến không biên giới. Tối thiểu nhất không người trong giải nhất gặp phải mặt đất thế giới lối ra thông hướng long đạo. Vậy hạ, thiên hạ không vĩnh hằng chủ. Cường thế long tộc đều có vứt bỏ quyền một này, huống chỉ là đám kia bảo thủ linh. Đại lục đổi một người chủ nhân cũng không phải chuyện kỳ quá gì. Lao giả đáp lại Hắc ám Tinh linh Nữ vương suy đoán, "Dị đoàn, mới là nhất không cách nào tha thứ tử địch." Ở trong mắt Tinh linh, Hắc ám Tinh linh bộ tộc chính là lớn nhất dị đoan. Tồn tại chính là đối với Tinh linh tộc khinh nhẫn. Từ giáo dục cảm hóa thất bại bắt đầu từ ngày đó, liền thành không chết không thôi địch nhân. Ở trong mắt Hắc ám Tinh linh, Tinh linh thì là một đám lão ngu cố. Bất quá bọn hắn không muốn hủy diện Tinh linh tộc, chỉ là chuẩn bị đem Tinh linh kéo xuống nước, biến thành đồng loại của mình. Dựa theo các vị tổ tiên ghi chép, bị dao động tới Tinh linh, cũng không phải số ít. Thao tác phương thức vô cùng đơn giản, đối tới nam tinh linh bọn hắn liền phải nữ hắc ám tinh linh, đối tới nữ tinh linh bọn hắn liền lên nam hắc ám tinh linh. Lục dục cực hạn nhu nhu, có thể từ đầu đến cuối kiên trì nguyên tắc tinh linh, chỉ là số rất ít. Có lẽ là xuất phát từ trả thù khoái cảm, hắc ám tinh linh bộ tộc đối với mê hoặc tinh linh xa đoạn, vẫn luôn làm không biết mệt. Được rồi, không thâm cứu những thứ này. Các loại bước lên mặt đất thế giới, hết thể đều sẽ làm rõ ràng. Vì lý do an toàn, trước hết để cho phụ thuộc chủng tộc xung phong, tham dò một chút địch nhân thực lực. Chúng ta rời đi mặt đất thế giới chung quy quá lâu, tại không có làm rõ ràng thế cục trước đó, Không nên mạo muội cùng thế lực lớn khai chiến. Nương theo lấy nữ vương ra lệnh một tiếng, sớm động viên phụ thuộc chủng tộc đại quân, bắt đầu đạp vào hành trình. Tại liên tục không ngừng ngoại lực trùng kích phía dưới, phong ấn cuối cùng đã tới lung lay sắp đổ thời điểm. Phong ấn sắp phá diện, lập tức thông tri nguyên soái, tất cả pháp sư lập tức rút lui hiện trường. Xi si là pháp sư sắc mặt âm trầm hạ lệnh. Vốn cho rằng có thể kiên trì 5 đến 10 trời, không nghĩ tới lúc này mới 3 ngày, phong ấn liền bị địch nhân cho Đối với hắn người pháp sư đoàn, này, đoàn trưởng tới nói, không thể nghi ngờ là phi thường đánh mặt sự tình. Bất quá mất mặt, dù sao cùng so bộ mạnh tốt. Nếu là tiếp tục lưu lại nguyên địa cùng chết, một khi điệu tâm trùng tộc phá phong mà ra, bọn hắn những này ra dọn pháp sư, có thể ngăn cản không nổi địch nhân binh phong. Pháp sư các lão gia rút lui, tùy hành bảo vệ kỵ sĩ đoàn cũng đi theo triệt thoái phía sau. Thu ở ẩn lão gia tại thượng du bố trí, nhưng không có giữ bí mật, ai cũng biết còn có một trận lũ lụt chờ lấy địch nhân. Liên xem như muốn liều mạng, vậy cũng muốn chờ lũ lụt qua đi lại nói, không phải vậy bị nhà mình nước trôi đi, chẳng phải là oan uống. Ấm ầm. Tiếng vang đằng sau, đột nhiên xuất hiện một đầu 300m dài, rộng 50m vết nước, ngay sau đó lại xuất hiện đầu thứ hai, đầu thứ ba. 1129, thế giới mới. Xông lên phía trước nhất một đám dương đầu quái, trực tiếp bị rơi xuống cự thạch nện thành bùn nhão. Huyết tinh một màn, không chỉ có không có hủ ngã một đám địa tâm chủng tộc, ngược lại kích phát trong lòng bọn họ cùng nhiệt. Lần thứ nhất nhìn thấy ánh mặt trời, loại cảm giác kỳ diệu này không phải từ tiểu sinh hoạt dưới ánh mặt trời chủ tộc có thể cảm nhận được. Tổ tông cổ lão tương truyền, nhiều lời điểm tô cho đẹp xuống tới, dưới ánh mặt trời thổ địa đã sớm biến thành thiên đường của nhân gian. Thông hướng suốt đời theo đuổi trên đường, há có thể bởi vì một chút hy sinh, liền thả chậm bước chân. Vô số điệu tâm chủng tộc, điên cuồng tuân hướng ngoại giới. Phụ trách đốc chiến Hắc Ám Tinh Linh Trưởng lão bất đắc dĩ phát hiện, mình nguyên lai like là lá dư thừa. Trước mắt bộ này cùng nhiệt hình ảnh, chỗ nào cần đốc chiến đội? Dưới ánh mặt trời thổ địa dụ hoặc, nhưng so sánh bất luận cái gì uy bức lợi dụ đều lưu hiệu. Trong những truyền thuyết kia thỏa thích ăn uống, các món ăn ngon không ngừng cuộc sống tốt đẹp, đều là vô số điệu tâm chủng tộc suốt đời truy cầu. Cho dù là cường đại Hắc Ám Tinh Linh bộ tộc, tại điệu tâm thế giới đồng dạng muốn vì đồ ăn phát sầu. một phương cũng liền có thể cam đoan tộc nhân sẽ không đại lượng chết đói, có thể ăn được rồi, vậy liền đơn thuần Về về phẩm chất cuộc sống, hắc ám tinh linh nữ vương sinh hoạt hàng ngày cũng không đổi kịp một chút rồi giáo tiểu quý tộc. Các loại hương liệu, mỗi người đều mang đặc sắc sơn chân hải vị, toàn diện không phải địa tâm thế giới có thể sản xuất ra. Vì trông trọt ra rau quả, địa tâm thế giới một đám đại tộc đều dựa vào mô phỏng mặt trời nhân tạo mới hoàn thành. Bởi vì chỉ phí quan hệ, những này toàn diện đều là hàng xa xỉ, chỉ có số ít cao tầng quyền quý mới có tư cách hưởng dụng, hơn nữa còn là hạn lượng cung ứng. Tần dưới chót trung tộc, đừng nói là nhắm nháp một ngụm, dù là xa xa nhìn lên một cái, cũng có thể chịu một trận roi. Càng la tiếp xúc không đến, rất dễ dàng náo bộ sự mỹ vị, lập tức liền có thể lấy đến phiên chính mình ứng dụng, nếu là tại thời khắc ngấu chốt tụt lại phía sau, đại lượng chủng tộc cường thế từ địa tâm thế giới rớt ra đến, còn có bọn hắn chuyện gì à? Mau trở lại, các ngươi những đồ đần này." Hắc ám tinh linh trưởng lão nổi giận nói. Lời này rõ ràng không phải đối với phụ thuộc chủng tộc nói, mặc dù ở trong mắt nàng, một đám phụ thuộc chủng tộc đều là ngu xuẩn, đồ đần, nhưng bọn da họa này chết sống không đáng nàng nhớ mong. Ngay tại nàng lầm vào trầm tư trong ngáy mắt, cùng một chỗ từng theo hầu tới đốc chiến đội, thế mà cũng thụ không khí ảnh hưởng, tạp tại trong đội ngũ liền xông ra ngoài. Bởi vì thực lực quan hệ, cái này tuổi trẻ các tình linh rất nhanh vọt tới đội ngũ phía trước nhất, chạy vội hướng thế giới Quan Minh. Hắc ám tinh linh bộ tộc cần chủng tộc khác cho nhà mình làm phá hôi, có thể không có nghĩa là bọn hắn cũng nguyện ý để cho mình tộc nhân cho người khác làm phá hôi. Dựa theo hiện tại loại này công kích pháp, chạy đến phía trước nhất Hắc ám tinh linh các dũng sĩ, ngược lại thành đám phá hôi phá hôi. Thiên quân bạn mã cùng một chỗ công kích, cho tới bây giờ đều là thẳng tiến không lùi, coi trọng chính là không quay bể. Cho dù là nghe được tinh linh trưởng kêu gọi, sau lưng cũng có vô số cây trường thương địch lấy. Dũng cảm tiến tới là cựu tử nhất sinh quay người nghịch hành thì là thập tử vô sinh. Đây không phải có muốn hay không vấn đề, mà là công kích trong quá trình, giữa đội ngũ binh sĩ hành vi đã không nhận chính mình chi phối, chỉ có thể bản năng đi theo đại bộ đội tiến lên. Chư thực lực đến bắt dai, có thể từ trên trời bay trở về, nếu không hiện tại chỉ có thể đi theo pháo hôi bộ đội trung vận mệnh. Sự tình cũng có tích cực một mặt, có hắc ám tinh linh dẫn đầu công kích, một đám phụ thuộc chủng tộc chiến đấu nhật tình chưa từng có tăng vọt. Trong bầu trời, nhận được tin tức hù sớm liền chạy tới, ẩn vào đám mây lặng lặng quan sát người xâm nhập. Nhìn xuống phía dưới lít nha lít dịch ảnh, là đã cảm thấy hưng phấn, lại cảm thấy đau đầu. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, đa chủng tộc liên hợp tạo thành lực nhân, muốn xa so với đơn nhất chủng tộc dễ đối phó hơn nhiều. Dưới tình huống bình thường hợp tác, tham dự vào hợp tác đồng bạn càng nhiều, thành công sát xuất liền càng thấp. Bất quá có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là đoàn đội có dẫn đầu lao đại. Về mặt khí thế liền có thể nhìn ra, xông vào phía trước tình linh là trong đội ngũ hội tâm, hậu phương các tộc đều theo bọn hắn hành động. Chỉ là hù ở ơ làm không rõ ràng, đến tột cùng là một chỉ mạch nào tình linh, dĩ nhiên như thế dũng mãnh. linh kỵ sĩ, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Chỉ bất quá chủng tộc này quá mức được trời ưu ái, cho dù chủ nghề nghiệp là kỵ sĩ Bình thường cũng sẽ kiêm tu một chút cùng tiến cùng ma pháp. Toàn bộ đại lục có thể lấy cung tiến thủ đối kháng ma pháp nổ, xem chừng cũng liền cái này duy nhất cái này bộ tộc, cũng tìm không được nữa nhà thứ hai. Không hề nghỉ ngờ, đây chỉ là trên lý luận so sánh. Thực tế trên chiến trường, rất khó xuất hiện loại này đối kháng. Người ta tinh linh bộ tộc cũng không có giẫm chân tại chỗ, thường xuyên bị đại lục các tộc cứng rắn dẫn dắt lấy tiến bộ khoa học kỹ thuật, Cung tiến tạo nghệ cao, ma pháp tu vi cũng tương tự sẽ không kém. Có được nhiều như vậy ưu thế, cho dù là tinh linh kỵ sĩ, đó cũng là am hiệu nhất chơi công kích từ xa sĩ đem tự thân ưu thế bỏ đi không cần, ngây ngốc mang theo đội ngũ công kích, hoàn toàn không phải tỉnh linh bộ tộc tác phong. Hết thệ không bình thường, toàn bộ bị ở Ẩn Quy kết làm điệu tâm thế giới ảnh hưởng. Từ nhỏ đã sinh hoạt tại tối tăng không ánh mặt trời thế giới, muốn nuôi ra tỉnh linh loại kia ưu nhã thông dòng, rõ ràng là không thể nào. Hòa hệ ma pháp sư chuẩn bị, trước trận tiếp theo mưa lửa, hoang nên bọn hắn trở lại mặt đất thế giới. Hủ ở Ẩn lạnh lùng hạ lệnh. Song phương chưa bao giờ chính thức tiếp xúc qua, càng chưa nói tới hận. Vừa thấy mặt liền muốn thống hạ sát thủ, hoàn toàn là bắt nguồn từ lợi ích. Trước mắt những này địa tâm chủng tộc, muốn rời khỏi địa tâm thế giới cái địa phương quỷ quái kia, tới trên mặt đất kiếp sau sống, thế tất yếu từ người đã được lợi ích trong tay cướp đoạt không gian sinh tồn. Không phải đem đầu mâu chỉ hướng hạn phạ vương quốc, chính là dùng đại đao bổ về phía thú nhân đế quốc. Tại không xác định tình huống dưới, hô ở ẩn chỉ có thể dựa theo đại lục quy cụ xử lý. Không quan tâm những này, địa tâm chủng tộc muốn làm gì, trước tiên đem bọn hắn đánh đập một trận, đem người cho để bữa, bản lại vấn đề khác. Bình thường tới nói, dùng nắm đấm giảng đạo lý, hơn chính thành vấn đề đều có thể đem đạo lý giảng thông, còn lại một thành vấn đề ở chỗ nắm không rất cứng. Hiện tại song phương đều là hai mắt đen tối, tại không xác định hư thật của đối phương trước, rất khó thống hạ quyết tâm quyết nhất từ chiến, còn lại chính là thăm dò. Hu Ơn cần phải làm là lợi dụng ấn tượng đầu tiên, đem ảnh phạt vương quốc rất cường đại khái niệm rót vào đến một đám điệu tâm chủng tộc ở sâu trong nội tâm. Đáng tiếc tháp pháp sư không có thi công hoàn thành, bằng không vài chục tòa tháp pháp sư nối liền thành một đường, chờ địch nhân chủ lực sau khi ra ngoài, trực tiếp tới một vòng viễn trình hỏa lực chiến lược đại kích, tuyệt đối có thể bỏ điệu tâm chủng tộc tây xâm suy nghĩ. Đương nhiên, còn có một loại khả năng địch nhân vận khí quá kém. Bộ trị uy bất hạnh bị nhiều tòa ma pháp tháp công kích cùng một chỗ chúng mục tiêu, cao tầng trực tiếp bị một tổ mang đi, chỉ có thể lần nữa có đầu rút cổ về địa tâm thế giới. Đáng tiếc, đây hết thể vẹn vẹn chỉ là giả thiết. Khuyết thiếu tháp pháp sư cái tiêu cỡ lớn phá đại, Hù ở ẩn trong tay cũng không tìm được loại thứ hai tính chiến lược đe dọa vũ khí. Bao quát trước mắt cẩm chú, nhìn uy lực sắc thực không nhỏ, tiến rằng tiếp tục tính thấp đáng thương. Đối với bị đòn một phương tới nói, cẩm chú liên phát cùng một phát khác nhau, thường thường là sống cùng chết khác nhau. Mạnh như thánh vực cường giả, cũng không dám trường kỳ đợi tại cẩm chú khu. Nếu thật là bất hạnh trùng chiêu, trực tiếp bị mang đi cũng là có khả năng. Trên trời đang bước hỏa hoa. Thật xinh đẹp a. Chương 1130. Dưới ánh mặt trời thổ địa, chính là không giống mới. Đầy trời lưu tinh lấp loé, chưa kịp phản ứng điệu tâm chủng tộc binh sĩ, còn tại cảm khái trận này mưa lửa vẻ đẹp, hoàn toàn không nghĩ tới nguy cơ đã tới gần. Không tốt. Đây là địch nhân cấm. Chú chữ còn không có phun ra, mưa lửa trước hết một bước tản mát đến trong đám người. Phạm là bị hỏa tinh dính vào, trong khoảnh khắc liền hóa thành lừng hực liệt hỏa, ngay cả hắt nước đều rọi tắc không được. A. Cháy mau. Số ít tránh thoát lưu tinh hỏa vũ kẻ may mắn, nhìn xem khắp thế giới chạy gạo thảm họa diễm, cảm xúc lập tức không kiềm được. Lại thế nào tâm lớn, cũng không thể dạng này dày vỏ a. Không phải mọi người không kiến thức, không có trước tiên nhận ra, chủ yếu là đạo này cấm chú bị cải tạo qua, cùng mấy vạn năm trước so sánh, cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên, địa tâm thế giới các tộc một dạng không có nguồn phí qua. Tại quá khứ tuế nguyện bên trong, bọn hắn cũng làm ra rất nhiều mà pháp mới. Chỉ bất quá thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, địa tâm thế giới nguyên tố bên trong hắc ám nguyên tố chiếm cứ bại thành, cường giả trên cơ bản đều là tu luyện hắc ám hệ. Đến mức điệu tâm thế giới các tộc tại ma pháp lĩnh vực thâm canh, trên cơ bản đều tập trung ở hắc ám hệ cái này đại cương bên trong. Tương ứng tại cái khác ma pháp lĩnh vực tiến bộ, liền phi thường chậm chạp. Bởi vì tham dự nghiên cứu nhân số quá ít, chiếm được thành quả cũng phi thường đáng thương. Rất nhiều ma pháp, thậm chí còn dừng lại tại mấy vạn năm trước. Dung là có thể dùng, nhưng cụ thể hiệu quả rõ ràng là lạc hậu hơn thời đại. Ăn một lần thiệt thòi lớn, tham dự điệu tâm chủng tộc tiến quân, quả quyết lựa chọn triệt thoái phía sau. Lần thăm dò thử này thành công, đồng dạng thất bại. Quả nhiên, địch nhân thật ở bên ngoài có mai phục. Nếu không phải phía trước đã sớm chuẩn bị, làm không tốt hiện tại tổn thất nặng nghề liền biến thành chính mình. Nhận được tin tức đốc chiến đội tỉnh lĩnh trưởng lão, đã từ thất thổ bên trong chậm lại. Tổn thất mấy trăm tên đội viên, không có một cái nào lý do thích hợp, loại tổn thất này quay đầu cũng không tốt bàn giao. Truyền lệnh xuống, phàm triệt thoái phía sau người giết hết không tha. Cho các tộc tộc trưởng hạ tử mệnh lệnh, lập tức tổ chức đợt thứ hai tiến công, ta không tin địch nhân căm chú là vô hạn. Một lần một lần thăm dò, mặc kệ địch nhân có bao nhiêu căm chú, chung đều có bị hao tổn cho tới khi nào xong thôi. Tình Linh trưởng đẳng đẳng sát khí nói. Độc chiến đội tổn thất thành kết cục đã định, nhưng phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ vẫn là phải hoàn thành. Không có biện pháp tốt, liền dùng dần biện pháp. Trực tiếp cầm nhân mạng đi lấp, liên tục không ngừng hướng bên trong lấp, chung quy có đem hố lấp bằng thời điểm. Thoáng qua công phu, lại có một đám thẳng xui xẻo phụ thuộc chủ tộc, tại đốc chiến đội dưới roi ra, bước lên hành trình. Chỉ là lần này không giống với chính là, nguyên bản công kích phía trước đốc chiến đội, bị nhà mình dẫn đội trưởng lão cảnh cáo một lần, không còn có lúc trước tìm đường chết tự động. Trên thực tế, loại này cảnh cáo đơn là dư thừa. Vết xe đổ bày ở trước mắt, dù ai trên thân đều luôn trước tiên nghĩ một chút hậu quả. Những cái kia cùng nhiệt phụ thuộc chủng tộc, tại kinh lịch một lần thê thảm đau đớn tổn thất về sau, đều có thể khôi phục lý trí, huống chi là bọn này tinh linh. Hấp thụ giáo huấn là chuyện tốt, đồng dạng cũng là một kiện chuyện phi toái. Vừa rồi như ong vỡ tổ sông hướng mặt ngoài, bây giờ lại phải dùng roi đổi người. Một đường lẹ mà lẹ mệ, chấm dãi đạp vào mặt đất. Ngoại giới thảm liệt thiêu đốt hình ảnh, tại trong quá trình tiếp tục. Thảm liệt một màn, cho dù là thường thấy sinh tử địa tâm chủng tộc, cũng bị rung động đến. Loại công kích cấp này, tại địa tâm thế giới đồng dạng là phượng Dưới tình huống bình thường đều là Song Vương cao thủ tụ cùng một chỗ chém giết, binh lính của hai bên sen kẽ tại toàn bộ chiến trường liệm mạng. Trước mắt loại cao thủ này đánh tiểu binh cách chơi, rõ ràng là không tuân theo quý củ. Theo lý mà nói, loại thời điểm này Hắc Ám Tình Linh bộ tộc cường giả nên xuất thủ can thiệp. Tiếp rằng thời gian quá ngắn. Dù là nhận được tin tức, trước tiên liền truyền lại trở về, chờ thêm mặt làm ra quyết sách, phải ra viện binh đến lúc, làm không tốt vấn đề đều không tồn tại. Ngôi cao đám mây, ở Ẩn không tự chủ được sinh ra mấy phần nhìn xuống thương sinh cảm giác. Có lẽ đây là độc thuộc về cường giả tịch chỉ có đến độ cao này người mới có thể trải nghiệm. Nhìn phía dưới loạn thất bát tao điệu tâm chủng tộc đội ngũ, cực kỳ giống rẫy rủa tại sinh tồn cùng sinh hoạt tỏ giữa đông đảo chúng sinh, hắn đều có chút không hạ thủ được. Thời suy tư một chút, ở Ẩn quyết định để bọn hắn lại sống thêm một hồi. Dù sao, muốn thu thập loại này chất lượng cán bã, đến tiếp sau thủ đoạn nhiều lên đi, không đáng lãng phí một lần cấm chú. Không biết mới là kinh khủng nhất, rõ ràng ở Ẩn không để cho người tiếp tục xuất thủ, phía dưới điệu tâm chủng tộc vẫn là bị dọa đến run Nếu như không phải là không có đường lui, xem chừng cả đám đều sẽ nhịn không nổi chạy về run rẩy một đám điệu tâm tộc bằng vào chính mình bản năng chọn lựa phương hướng dần dần cách xa cửa vào. Hành động so trong dự đoán thuận lợi nhiều, kéo dài hơn 1 giờ cũng không thấy động tĩnh, nguyên bản tâm thần bất định bất an điệu tâm chủng tộc dò xét lộ lộ, cũng dần dần khôi phục bình thường. Bất quá cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỗ nguyên thuộc về cựu tử nhất sinh tự địa, ít nhất đối bọn hắn mà nói là như vậy. Cho dù là hủ ở ẩn tạm thời buông tha bọn hắn, con đường phía trước hay là khúc chết giang khổ. Hướng bắc là tuyết mịt hồ, phía giữ, xúc tích lũ lũ nam là đại dương Ngông, không có bất kỳ cái gì đại quân quân, nhiều đi ra lư, bắt đi san. Trong đây là trọng binh trấn giữ Tuyết Nguyên Lĩnh, hiện tại đi qua chính là cho tân binh luyện tập. Làm điệu tâm chủng tộc bên trong lại nhất kéo đổ một đợt, cũng chỉ có phần đãi ngộ này. Hướng đông xuất phát gia nhập Liên minh thú nhân đế quốc, xem như tốt nhất được ra, ít nhất trong thời gian ngắn an toàn có bảo hộ. Đáng tiếc bọn hắn bọn ra hỏa này cái gì cũng có, chính là không có thực lực. Một đám quân lính tản mạn, nơi nào có tư cách bị thú nhân đế quốc coi trọng? Làm không tốt trên nửa đường, liền bị ven đường bộ lạc nào đó tiêu diệt. Chậm chạp không thấy động tĩnh, trưởng lão dần dần được. Lúc này xông các tiểu đệ phân phó nói, xem ra bọn hắn đã phát sinh ngoài ý muốn. Chuyển lệnh xuống tới để các tộc lập tức phái ra nhóm thứ hai thăm dò đại đội. Phu thuộc chủng tộc, vốn chính là làm việc bẩn việc cực. Nhất là tại địa tâm thế giới, mạnh được yếu thua thể hiện càng rõ ràng hơn. Lão đại một câu, các tiểu đệ liền phải đi liều mạng, nếu không ngay cả sinh tồn tư cách cũng bị mật. Đánh mất cường tộc che chở tiểu tộc, tại địa tâm thế giới là không có tư cách sinh tồn, bỏ được liều mạng là bọn hắn có thể sinh tồn đi xuống giá trị lớn nhất. Một đội tạp bài quân lần nữa chắp vá đi ra, nền bước so vừa rồi còn phải cẩn thận bộ pháp, chấm ra thế giới mới cỡ lớn. Chương 1131, tàn phá bữa bãi. Lại một đợt pháo hôi đi ra. Hù ở Ngân vẫn là không có độc thủ. Nếu như địa tâm chủng tộc đều là mặt hàng này, như vậy cũng không cần quan tâm. Rất rõ ràng, từ đại lục các nơi phản hồi tình huống đến xem, địa tâm chủng tộc sức chiến đấu không chỉ có không yếu, ngược lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Lấy địa tinh làm ví dụ, sinh hoạt tại trên đại lục địa tinh, hoàn toàn coi là nhất kéo hung chủng tộc, hiếp yếu sợ mạnh, nhặt như chuột. Nhưng từ địa tâm thế giới xuất hiện địa tinh, kích cỡ mặc dù không có biến lớn, nhưng tính tình lại trở nên thị sát đứng lên. Có lợi cũng có hại, lực chiến đấu mạnh mẽ cũng không phải vô duyên vô cớ lấy được. Thời gian dài sinh hoạt tại một cái cạnh tranh kịch liệt hoàn cảnh, vì cuộc sống tốt hơn xuống dưới, chỉ vì cái trước mắt là tất nhiên. Tu luyện lý niệm cũng từ truy cầu phát triển lâu dài, biến thành thành chức chú ý trước mắt. Rất nhiều hy sinh tiềm lực, thậm chí tuổi thọ công pháp, trong nội bộ địa tâm chủng tộc lưu truyền rộng rãi. Trước mắt những pháo hôi này, đều là thân thể nghiêm trọng tiêu hao, sắp dầu hết đèn tắt thẳng xui xẻo. Thứ đó thứ nhất được nhân, thôi có chút đáng xem bên ngoài, phía sau hai đợt đều là rác trong rác rưởi. Tiếp tục không thấy phản hồi, Hắc ám Tỉnh Linh trưởng lão rốt cục nghĩ tới, có vẻ như chính mình hạ đạt là cấm trở về tử mệnh lệnh. Tại không có điều tra đến hữu hiệu tin tức trước, Những người này nào dám sớm trở về a? Hữu hiệu, hiệu tin tức, rõ ràng không phải tốt sưu tập. Đừng nói là ngắn ngủi mấy giờ, cho dù là vượt qua 2 3 ngày, đều không nhất định sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Song phương một mực rằng co, địa tâm chủng tộc còn không có hoảng, thu ở gần một đoàn người trước gánh cũng được. Địch nhân thật sự là quá cầu thả, liên tục đi ra mấy đoạn, đều không có nhìn thấy chủ lực bóng dáng. Đỗ phải vững vàng hình đối thủ, thu ở ẩn khỏe miệng mỉm cười. Vừa rồi một kích kêu lưu tỉnh hóa vũ, rõ ràng là dọa đối phương. Địa tâm thế giới thế nào, hiện tại hoàn toàn không biết gì cả. Trực tiếp dọc theo cửa vào, vào bên trong phát động công kích rõ ràng không đáng tin cậy. Một mực ở chỗ này hao tổn, thời gian ngắn còn tốt. Nếu là kéo lên 10 ngày nửa tháng, xem chừng đi theo đi ra mà pháp sư, sợ là đều muốn nằm chết dí trên giường bệnh đi. Chúng ta về trước đi, chủ lực của địch nhân một lát là sẽ không ra tới. Hu ở ẩn quả quyết hạ lệnh. Chiến tranh nhất là khảo nghiệm nhân tính, đồng thời cũng nhất phản nhân tính. Ngươi lựa ta gạt, chỉ là cơ bản phù hợp. Các loại âm u quỷ kế, mới là trên chiến trường rộng chính. Nhất là tại âm ưu điệu tâm thế giới, từ nhỏ đã tại trong một vùng tối lớn lên. Muốn xem đến ánh sáng, đều muốn dựa vào chính mình động thủ chế tạo. Tại loại này ác liệt hoàn cảnh bên dưới lớn lên, thế giới nội tâm có bao nhiêu văn mẹo, người bình thường căn bản là không cách nào tưởng tượng. Nếu như không phải tại thế giới siêu phàm, chỉ sợ những chủng tộc này muốn tại địa tâm thế giới sinh tồn đều vô cùng khó khăn. Nguyên Soái, chúng ta trước lúc rời đi, nếu không lại cho địch nhân đến một chút hung ác." Một tên sắc mặt phát vàng khô gầy đại ma đạo sư thừa cơ đề nghị. Mấy năm gần đây nguyên tố triều tịch kết thúc, trên đại lục cường giả như măng mọc sau mưa giống như sông ra, nhưng vong linh đại ma đạo sư vẫn như cũng là động vật quý hiếm. Sắt thứ nói, toàn bộ vong linh ma pháp chỉ nhánh đều thuộc về ma pháp sư loại lớn bên trong tiểu chúng nghề nghiệp tu luyện vong linh ma pháp cơ số nhỏ, có thể đạn sinh cường giả số lượng thì càng ít. Cường giả ít, liền mang ý nghĩa quyền nói chuyện thấp. Hết lần này tới lần khác vong linh ma pháp lại là lệnh giết chóc ma pháp, không giết cái máu chạy thành sông, rất khó sinh ra cường giả. Mỗi khi gặp lần thế, đều là vong linh ma pháp sư bọn họ nhất sinh động giai đoạn. Qua loại này hoàng kim tuyết nguyệt, phía sau cũng chỉ có thể cụm lại cái đôi mà đối nhân xử thế. Hơi không chú ý, thủ đoạn quá kích thước điểm điểm, liền sẽ trên lưng lệnh truy nã. Nhờ vào vương quốc cùng nhân chiến tranh liên tuyệt, vong linh ma sư tại án vương quốc vẫn luôn có một chỗ rủi. Dưới mắt đại lục khói lửa không ngừng Càng lạ vì vong linh ma pháp sự quần thể rót vào thuốc trợ tim. Bất quá thụ từ xa xưa tới nay áp chế ảnh hưởng, gặp gỡ có thể tùy ý cơ hội xuất thủ, bọn hắn hay là sẽ nhịn không nổi. Đây đều là phế phẩm, không phải tốt ma pháp vật liệu, phía sau mới là tinh hoa. Bất quá xác thực không thể để cho địch nhân quá mức như ý, có người muốn ra tay, liền tự tiện đi. Tu Ơn dùng ma pháp sư giọng điệu trả lời. Ma thú ma pháp vật liệu, dị tộc ma pháp vật liệu, ác ma ma pháp vật liệu, thiên sứ ma pháp vật liệu, ma pháp sư thế giới, tư duy hình thức cùng thường nhân không giống với. Nếu càng cấp tiến một chút, cho là thần linh ma pháp vật liệu, như vậy thích hợp chuyển chức làm áo thuật sư. Trước mắt trên đại lục pháp thánh cường giả, đại bộ phận đều là đỉnh lấy ma pháp sư ra, trên thực tế sớm thành truy tìm chân lý áo tu sĩ. ở Ẩn cũng đến một bước này. Càng là pháp tắc lĩnh ngộ sâu, liên đối với thế giới này càng phát ra kính sợ, đồng dạng cũng đối thần linh sinh ra hoài nghi. Nhất là kiếp trước tư tưởng trùng kích, để hù ở Ẩn phi thường hoài nghi thần linh chính là trên con đường tu luyện giả. Còn trong truyền thuyết thần thoại thần linh sáng tạo thế giới, có lẽ là thật, nhưng xác suất lớn không phải ạt đại lục chỗ ma huyên thế giới. Dù sao, thần hắc chỉ chủ Thần linh nữ thần, thú thần, hải thần, hơn 10 vị tiêu danh hào thần linh, tại tiến đồ trong miệng đều sáng tạo ra thế giới, cũng không thể những thần linh này đều là một người a. Đạt được Hủ ở ẩn cho phép, trong đội ngũ một đám cường giả nháo nháo xuất thủ, thì giác hiệu quả trong nháy mắt kéo căng. Có lẽ là đơn thuần nhìn những dị tộc này không vừa mắt, lại có lẽ là vì tại hắn nguyên xoé này trước mặt biểu hiện ra giá trị, mọi người hiệu suất là đặc biệt cao. Trừ số ít tranh đoạt linh hồn phù sư, vong linh ma pháp sư nhỏ giọng phàn nàn linh hồn phẩm chất kém bên ngoài, tràn diện rất là hài hòa. Hoàn thành đợt rác rưởi thanh lý, những ngày tiếp theo, thành so đấu kiên thời điểm Pháp sư đoàn không còn xuất động, mà là bận rộn tại vì tháp pháp sư kiến thiết mà cố gắng. Tạm ở tại lãnh địa cao giai pháp sư, cũng tự phát gia nhập vào đội thi công ngũ bên trong. Dựa theo hủ ở ở hứa hẹn, mỗi một hệ pháp sư đều có thể có được chính mình tháp pháp sư. Vũ sư, trên bậc sư loại hình tiểu chúng nghề nghiệp, chỉ cần gom góp ba tên bắt giai cường giả, cũng có thể xin mời nhà mình tháp pháp sư. Đương nhiên hệ thống sức mạnh không giống mới, trừ kiến trúc ngoại hình cùng tháp pháp sư không sai bị lắm, nội bộ cấu tạo đều là đi nhà mình lộ tuyến. Duy nhất thay hại ở chỗ những này tháp pháp sư vị trí, trên cơ bản đều phân tán tại lãnh địa biên giới vị trí bên trên. Bất quá có đại quân thủ hộ, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Thu ở ẩn lão gia tên tuổi, hay là rất có thể mang đến cảm giác an toàn. Nhất là mọi người cùng đoàn đi chỗ nguyện rủa soát qua một lần phố bản, đối với địa tâm sinh vật uy hiếp, đã không để trong lòng. Tiến vào một mảnh xa lạ địa vực, cẩn thận có thể lý giải, nhưng cũng từ mặt bên bại lộ thực lực của đối phương, cũng không phải là mạnh người tiên. Nếu thật lang nhu sua, một đám thánh vực cường giả ở phía trước mở đường, sau lưng đi theo mấy triệu đại quân tinh nhuệ. mạng nhân tộc loại này lại lục chủ, có lẽ còn thực lực không đủ, có thể đơn độc đối mặt một nhà vương quốc, đó chính là thỏa thỏa thế. Nguyên soái Bệ hạ gửi thiệp mời tới, mời ngài tham gia 7 ngày sau hân niên yến hội. Nghe nói có vương quốc tiền đối, từ hải ngoại trở về, muốn nhận người một chút. Hải ngoại cường giả trở về, ở trên đại lục đã sớm không phải bí mật gì. Bất quá phần lớn là bí mật trở về, điệu thấp không được. Trung quy là một thanh niên kỷ người, qua lâu rồi làm náo động nghiên kỳ. Tuyết Nguyệt là một thanh đao mổ heo, vô tình tàn sát lấy bọn hắn mỹ hào ký ức. Trở về cố thổ, cũng là cảnh còn người mất. Chư số rất ít uy tín lâu năm tộc, tộc một chí bên ngoài, phần lớn thế giới bọn hắn nói, đều trở nên lạ lẫm đứng lên. Tiến tính trở về, Sau đó yên tĩnh rời đi, lại hoặc là chọn một chỗ ẩn cư, mới là nhất thường quy thao tác. Như thế cao điệu tuyên thể chính mình trở về, rõ ràng mang theo mục đích khác. Nói cho sứ giả, ta sẽ đúng giờ tham gia. Hu ở ẩn mặt không đổi sắc hồi đáp. Bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thời đại trung quy không giống với lúc trước. Năm đó đám kia lão cổ đồng trở về, muốn thu hoạch được cao vị vô cùng đơn giản, thế nhưng là muốn khống chế vương quốc, thuần túy chính là nằm mơ. Mấy trăm năm trước lão cổ đồng, tại không cơ tay múa chân tình huống dưới, mới có thể thu hoạch được tôn trọng. Nếu là đưa tay quá dài, ai biết bọn họ là ai a. Cường gia trên 1132, tùy tiện một cái lạ lâm cường giả, liền muốn thao túng một cái đại quốc, vậy thế giới này không khỏi cũng quá đáng sợ. Nữ vương, lối ra vị trí là một mảnh đại thảo nguyên, diện tích phi thường bao la. Phía tây là nhân tộc địa bàn, phía đông là thú nhân địa bàn, nơi này giống như là một mảnh chiến lược khu giám sóc. Từ do đường đội siêu tập tình báo đến xem, phía tây nhân tộc quốc gia cảnh giới phi thường sông nghiêm, đi qua điều tra có rất ít còn sống trở về. Phía đông tình huống muốn rất nhiều, thú nhân tựa hồ mạnh khu vực này phi thường kiêng kỵ, rất ít chạy đến bên này. Từ bắt thú nhân tủ bình sâu trong linh hồn, ta phân tích hiện tại đại lục ngữ ngôn tông dụng Giống như trên thời cổ đại đã khác nhau rất lớn. Tinh linh tộc bá chủ thời đại, ước chừng tại 2 vạn năm trước kết thúc, cái trước vạn năm là thú nhân thống trị đại lục, hiện tại đến phiên nhân tộc. Dựa theo thú nhân ký ức, chúng ta chỗ khu vực tên là chỗ nguyền rùa, nguyên lai là thú nhân đế quốc địa bản. Mấy năm gần đây, thú nhân ở cùng nhân tộc trong chiến đấu không ngừng thất bại, tính cả chỗ nguyền rùa ở bên trong rất nhiều địa bản, đều đã rơi vào trong tay nhân tộc. Hiện tại khống chế mảnh khu vực này nhân tộc lãnh chúa, hù ở ẩn công Sáng tạo qua một trận chiến đồ sát mấy trăm vạn thú nhân đi chép, thú nhân đối với người này phi thường kiêng kỵ, bình thường cũng không dám nhắc lên tên của hắn. Nghe Hắc Ám Tỉnh Linh trưởng lao báo cáo, trên vương tọa nữ vương, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Thật vất vả có cơ hội từ Điệu Tâm Thế Giới đi ra, không nghĩ tới lại chạy tới Đại Lục Bá Chủ dưới mí mắt. Tại Điệu Tâm Thế Giới, Hắc Ám Tỉnh Linh là số một số hai cường tộc, thế nhưng là khoảng cách xứng bá, vậy còn kém xa đâu. Khiêu chiến mặt đất thế giới chủ, loại này độ khó cao việc, tặng cho người khác được sao? Lập tức phái người siêu tập liên quan tới nhân tộc tình báo, nhất là trọng điểm chú ý vị này hủ ở ẩn công tử. Sắt vách thú nhân tình báo, cũng muốn giải. Đây quan hệ đến xuống đất thế giới về sau, chúng ta có thể hay không thuận lợi đặt chân. Chuyên lệnh xuống, tất cả phụ thuộc chủng tộc toàn bộ di rời tới mặt đất thế giới, người của chúng ta cũng có thứ tự hướng mặt đất di rời. Tin tức không đủ, trực tiếp ảnh hưởng đến Hắc ám Tinh linh Nữ vương phán đoán. Theo thói quen đem nhân tộc đại lục này bá chủ cùng chỗ sâu trong óc bá chủ vẽ lên ngang bằng, nghĩ lầm nhân tộc thế giới là thống nhất chỉnh thể. Phán đoán sai lầm, để Hắc Tinh bộ tộc đem cấp chỗ nương thân mục tiêu, khóa chặt đến vách thú nhân trên thân. Chỗ Đại lượng địa tâm chủng tộc xuất hiện tại mặt đất thế giới. Trượng Du đập nước muốn giữ bí mật cũng biến thành càng phát ra khó khăn. Phụ trách phong tỏa kỵ binh quân đoàn, mỗi ngày đều bận rộn không ngừng, hay là khó mà cam đoan không có cá lóc lưới. Chuyên lệnh xuống, tất cả hồng thủy bao trùm trong vùng người toàn bộ rút lui. Thu ở ẩn quả quyết hạ lệnh. Không có câu được địch nhân toàn bộ chủ lực, nhưng là có vài chục vạn địa tâm trung tộc, trong đó còn bao gồm hơn vạn hắc ám tinh linh, cũng không tính coi công bận rộn. Pháo hôi rất rươi, tu tập đến số lượng nhất định, đồng dạng cũng có thể lượng biến gây nên chất biến. Đặt tại 10 năm trước, nguồn lực lượng này đều có thể uy hiếp vương quốc biên giới an toàn. Vâng, Nguyên Soái. Vào lúc giữa trưa, Thai Dương nhất là nóng bỏng thời điểm. Một tiếng nổ vang rung trời truyền ra, đập lớn ầm vang sụp đổ, ngay sau đó xúc thế đã lâu lũ lụt, giống như xuất lồng mãnh thú. Quay cuồng sóng lớn, thao thao bất tuyệt, phá tan hết thảy trở ngại, cuồn bão không gì sánh được. Nhấc lên ngàn cân sóng nhọn, cuốn lên đẩy trời sương mù, dữ tợn đáng sợ. Khi đỉnh lũ đánh tới thời điểm, con vội vàng xây dựng cơ sở tạm thời địa tâm trung tổng, trực tiếp mắt choáng váng. Bích thủy là bọn hắn cầu, như thủy, sự là để cho người ta yêu không nổi. Nhanh, tìm kiếm địa thế tương đối cao khu vực tránh nước. Hạ Linh trưởng lão vội vàng hạ lệnh, Lúc này kịp phản ứng, hết thể đã trễ rồi. Lũ lụt cuốn tới, đầu tiên là thôn phệ đầu gối, lại là không có qua xương sau cổ. Căng nhiều người, tại không có ý thức được phát sinh cái gì trước, liền đã bị lũ lụt cuốn đi. Chợt mắt nhìn nhà mình doanh địa hóa thành một vùng biển mênh mông, Hạ Cám Tinh Linh trưởng lão bị tức sắc mặt tái nhợt. Thực lực của nàng đủ cường đại, có thể bay lên, nhưng không phải là những người khác cũng có thể. Gần nhất những ngày này, nàng đem chú ý cẩn thận tiến hành tới cùng, Nữ Vương giao cho nàng nhiệm vụ, vẫn là bị làm hư. Lũ lụt thôn phệ doanh địa, đồng dạng cũng không tha điệu tâm thông đạo. Nước chảy chỗ trũng, chính là quy luật tự nhiên. Điệu tâm cửa vào thành trên thảo nguyên cửa thoát lũ, lao nhanh lũ lụt cuồn cuộn mà xuống, hóa thành một mặt thác nước to lớn, tràn diện rất là cháng quang. Cái này có thể khổ tại địa tâm trong thông đạo đi đường đám người, thật vất vả mới từ địa tâm thế giới di rời đi ra, kết quả trực tiếp lại bị lũ lụt đưa trở về. Truyền lệnh xuống, trong tộc tất cả bát giai trở lên tu giả, cùng ta cùng nhau đi mặt đất thế giới chặn đường lũ lụt. Nhận được tin tức Hắc Ám Thần Linh Nữ Vương đội vàng hạ lệnh. Hai nạn đã lâm, nhưng tổn vẫn là phải tận khả năng vẫn hủy. không động, Lương Thảo đi đầu. Dưới mắt Thần bộ tộc cả một đám phụ chủng tộc hơn phân nửa Lương Thảo, đều tập trung ở điệu tâm trong thông đạo. Một khi đánh mất những vật này, lưu cho bọn hắn lựa chọn cũng chỉ có con đường cuối cùng, giết ra ngoài lấy chiến dưỡng chiến. Lấy chiến dưỡng chiến, nghe tựa hồ không tệ. Có chút quân sự thường thức đều biết, loại này đem đại quân hậu cần cần thiết, toàn bộ ký thác vào trên người lập nhân, đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm. Chiến thế hơi lâm vào cháy bỏng, hoặc là địch nhân sớm có chỗ chuẩn bị, đó chính là một trận tai nạn. Vô số tỉnh linh cường giả bay ra, bằng tốc độ nhanh nhất xông vào trong thông đạo. Hoa, wow. thật nhiều cường giả bay qua. Mặt đất thế giới khẳng định xảy ra chuyện. Lũ lụt còn không có chảy xuống, phụ trách vận chuyển lương thảo đám binh sĩ, còn có nhàn tình nhã trí vui đùa. Mặt đất thế giới có lũ lụt tiến vào địa tâm thông đạo, tự hành tại ven đường tìm kiếm thích hợp tránh nước khu vực tạm lánh. Nhận được mệnh lệnh quan chỉ huy, cũng hoài nghi Lô 2 xuất hiện ảo giác, bất quá bản năng phục tùng, hay là để bọn hắn lựa chọn thi hành mệnh lệnh. Nguyên bản coi như có thứ tự Hắc Ám Tinh Linh vận chuyển đại đội, trong nháy mắt trở nên hôn loạn lên. Một chút trên vách tường vị trí tương đối cao bậc thang, trong nháy mắt biến thành vùng giao tranh. Bay ở đội ngũ phía trước nhất vương, rất nhanh cùng nhau, trong tay ma pháp sư bay tuân ra mã ra. Đáng tiếc chuyên nghiệp không được gãy, dùng Hắc Ám ma pháp đi cả nước, rõ ràng không phải như vậy Vẹn vẹn chỉ là tiếp tục không đến 5 phút đồng hồ, nàng vị này thánh vực cường giả thả ra ma pháp liền bị lục lục trô ngầm chiếm. Tu lại dòng nước, so vừa rồi trùng kích còn muốn càng thêm hung mãnh, Địa Tâm Thông đạo hai bên đều bị mang đi không ít bùn đất. Bậy hạ, Địa Tâm Thông đạo cũng không rắn chắc, không có khả năng mạnh chắn. Mau trong tiến đến mặt đất thế giới đi, chỉ cần cắt đứt đầu nguồn, đến tiếp sau liền dễ làm. Lao giả nhắc nhở, để Hắc ám Tinh Linh Nữ Vương trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Cánh chịu lấy Hắc bộ, bộ vọng địa tâm thông đạo, hiện tại cũng không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Tút, chương 1133, không đáng tin cậy thần linh. Một đường bay đến mặt đất thế giới, đưa mắt nhìn lại đều là đại dương mênh mông, tức giận đến Hắc Ám Tinh Linh Nữ Vương tại chỗ chửi ầm lên. Ngăn chặn đầu nguồn, ngăn lại là được rồi. Trên bầu trời vô số đạo không còn che dấu cường giả khí thức, sớm liền khóa chặt nơi này. Cho dù là bọn hắn có thể ngăn chặn dòng nước, cũng không chịu nổi người ta có thể phá hư a. Trong đáy mắt, nàng liền nghĩ tới Hủ ở ẩn đại ma vương tên tuổi. Quả nhiên, ngoại hiệu là sẽ không bị lấy sai. Xuất thủ như vậy chi tàn nhẫn, không phải ma vương là cái gì. Nhớ nàng Đường Đường điệu tâm thế giới thập đại vương giả, ở bên ngoài cũng là hung danh Giết chết sinh vật có chi khôn còn không đối kịp cấp đại ma vương thả một lần nước. "Husun, ngươi cái đồ tệ, nguyên du ngươi." Hắc ám tinh linh nữ vương lợi mắng người, dùng chính là đại lục ngữ ngôn thông dụng, hoàn toàn không có nửa điểm che dấu ý tứ. Cái này có thể chọc giận tùy hành một đám vương quốc cao thủ. "Kia chỉ từ khẩu, ta chỉ anh hùng." Đối với nhân tộc tới nói, bất kỳ cái gì tàn sát dị tộc thủ đoạn đều là xúc động lòng người anh hùng cố sự. Không có phương diện này giác ngộ, lấy ở đâu nhân hôm nay bá quyền? "Nguyên soái, phụ kia thật khó nghe, trước giết chết." Không đợi nam tử Mạc Hoa phục nói hết lời, Hoa Ân liền sớm ngắt lời nói, không cần phải gấp, hoàn toàn không có biết sự vụ, không đang cùng nàng tiến hành so đo. Gặp được vấn đề không nghĩ giải quyết, sẽ chỉ vô năng cùng nội chửi mắng, tình linh tộc đem bọn hắn một chỉ này khai trừ gia tộc, xem ra là làm đúng. Tất cả mọi người hấp thụ một chút giáo huấn, chớ bước bọn hắn theo gót. Thuở ẩn thanh em không lớn, nhưng không có tiến hành che giấu. Thánh vực cường giả tính lực đều rất tốt, mặc dù có tiếng nước chạy quá nhiễu, hay là rõ ràng truyền vào Hắc Tinh linh Nữ Vương trong tai. Bị Tinh linh tộc khai trừ gia tộc, đây là Hắc Ám Tinh linh lớn nhất chấn đau, hiện tại bông chốc bị vạch trần đi ra. Vốn là kiếm bạc nỗ chương hiện trường, quy thuốc nổ lần nữa tham cấp, không có lập tức đánh nhau, chủ yếu vẫn là không có thăm dò hư thực, lẫn nhau kiêng kỵ thực lực của đối phương, muốn trước thăm dò một chút. Hu ở ẩn nguyên soái, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, vì sao muốn sau đó các loại môn thủ? Hắc ám tinh linh nữ vương cố nén lửa giận chất vấn. Đối với Hắc ám tinh linh bộ tộc tới nói, cái này một không không phải là không thể đánh, nhưng là không có khả năng tại điệu tâm cửa vào đánh. Một đám cường giả ở chỗ này đánh nhau, ai biết điệu tâm thông đạo có thể hay không chịu đựng dày vỏ. Vạn nhất không cẩn thận đem thông đạo làm nạp vương, vậy coi như sòng con bê, tự tiện lấn lãnh địa của ta, còn muốn hỏi vì cái gì? nói không cần ăn ý hơn nửa câu. Thu ở ẩn tiếng nói vừa dứt, thủ hạ người liền bắt đầu chuyển động. Ra tay đó là làm sao hung ác làm sao tới, phản phất gặp được kẻ thủ sống còn. Đột nhiên xuất hiện công kích, dọa chúng hắc cám tình linh cường giả nhảy một cái. Bất quá bọn hắn có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dựa vào bản năng của thân thể phản ứng hay là tránh thoát công kích. Nhìn ra được, hắc cám tình linh bọn họ rất bất tức. Rõ ràng mới bắt đầu đàm phán, làm sao lập tức liền động lên tay. Hết thảy đều là quan niệm gây ra họa, tại địa tâm thế giới chết mất một đám phá hôi tiểu đệ, căn bản cũng không tính là gì đại sự. Dù là trong đó có không ít đồng tộc, có thể chết đi đồng tộc, cái kia đã không thuộc về đồng tộc. Trong phạm vi năng lực, mọi người sẽ báo thủ, nhưng chủng tộc Lợi ích khẳng định xếp ở vị trí thứ nhất. Không phải mọi người lạnh nhạt vô tình, thật sự là bị hoàn cảnh bức cho. Giết chóc không ngừng, đó là đại tộc nhằm vào tiểu tộc, cường giả nhằm vào kẻ yêu. Một đám thế lực lớn hay là rất ít tiến hành quyết chiến. Không phải có đánh hay không đến thắng vấn đề, mà là tài nguyên thiếu tốn tinh nhuệ bồi dưỡng không dễ, mọi người chết không dậy nổi. Bộ này Lợi X làm trọng sinh tồn phát triển, tại khốc địa tâm thế giới, tự nhiên không tồn tại vấn đề. Có thể Án Phạ Vương quốc liền không giống với lúc trước. Dĩ vãng quân sự áp lực mặc dù lớn, nhưng vật chất cơ sở hay là có bảo hộ, danh giới cuối cùng cao hơn nhiều. Tại mọi người xem ra, nhà mình bên này đều rất chết nhiều như vậy quân địch, nơi nào còn có chỗ để đàm phán. Nếu là cái này đều có thể thỏa hiệp, vương quốc cũng sẽ không cùng thú nhân dây dưa mấy trăm năm. Cương giả đối chiến, trang diện rất nhanh lâm vào trong huấn loạn. Hù ở ẩn tiện tay một kiếm chém ra, quần quần thánh quang liên miên hơn ngàn mét, dọa đến chuẩn bị đón đỡ hác cám tinh linh thánh vực vội và Thông qua uy lực đã đoán được hủ ở ẩn trong tay đại kiếm không tầm thường, bất quá cụ thể là cái gì thần khí, liền vượt ra khỏi hắc ám tinh linh bọn họ nhận biết. Nhân tộc Quật Khởi mới mấy ngàn năm, Quang Minh Thánh kiếm là nhân tộc Quật Khởi trong quá trình thu hoạch được thần hy chi chủ ban cho. Nếu là sáng sớm mấy vạn năm, có được loại uy lực này to lớn thần khí, không chỉ có không có khả năng lớn mạnh chủng tộc thực lực, ngược lại có khả năng dẫn tới diệt tộc chi họa. Hắc ám tinh linh trong trí nhớ nhân tộc, hay là một cái tại khe hẹp bên sinh tồn tiểu tộc, mỗi ngày đều trải qua ăn bữa hôm bữa mai sinh hoạt. Tuy một cái cỡ lớn linh bộ lạc, đều có được hủy diệt nhân tộc thực lực. Đối với nhân tộc trở thành đại lục bá chủ, bọn hắn một mực cầm thái độ hoài nghi. Ngắn ngủi giao thủ, bọn hắn rất nhanh liền tin. Tin tức bên trên không đối xứng, bọn hắn trực tiếp đem vương quốc một đám cử giả trở thành hủ ở ẩn thủ hạ. Một cái công tứ lĩnh liền có thể tập kết trên trăm tên bát giai cường giả, như vậy án phạt vương quốc thực lực mạnh bao nhiêu? Cả nhân tộc thực lực lại nên mạnh bao nhiêu? Về phần hủ ở ẩn bản nhân, đây chính là độc chiến hắc ám tinh linh bộ tộc ngũ đại thánh vực, xuống khí, thánh vực ra coi chừng, e sợ cho không cẩn thận chúng vào một chút. Hắc Cám cùng Quang Minh thuộc tính tương khắc, một khi bị Quang Minh Thánh kiếm cho thương tổn tới, dù là chỉ là một đạo không đáng chú ý vết thương nhỏ ngân, vậy cũng muốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Hiện tại loại thời khắc mấu chóp này, Hắc Cám Tinh Linh bộ tộc đỉnh lực lượng rõ ràng tổn thất không nổi, cho dù là bị thương nặng cũng không được. Địch nhân có điều cố kỵ, huởn ởn ngược lại là không có cố kỵ. Mẹ xin cùng bè ở sở tất đều là tốt nhất khi thịt. Dựa vào gần như vô tận năng lượng của ứng, hai người bọn họ mấy năm gần đây đã đem nhục thân rèn luyện đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng, tại đồng tộc bên trong lực phòng ngự đều là đỉnh tiêm. Phổ thông công kích rơi vào trên người bọn họ liền cùng cho không một dạng. A! Một tiếng hét thảm truyền ra, cách đó không xa một tên ngay tại trong chiến đấu hắc ám tinh linh, bị thánh quang dư bà cho quát chúng. Cảm thấy được chiến cơ vương quốc cường giả, không chút khách khí đi lên bổ sung một đao, không có chút nào bỏ đá xuống giếng xấu hổ cảm giác. Song phương tham chiến đều là cao cấp lực lượng, dưới tình huống bình thường là không dễ dàng chết như vậy. Có thể lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, liền có hắc ám tinh linh mất mạng. Hu sẩn, không cần lấn tinh linh quá đáng. Lấy thánh vực tôn sư, chạy tới đánh lén phụ thông tinh linh, cường giả khí độ đâu? Đối mặt hắc ám linh nữ vương chất vấn, Hồ Ẩn Phi thừa muốn nói cho chính nàng cũng mới bắt giai, cùng giai đối chiến chết oan chết uống, chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tỉnh. Bất quá cân nhắc đến mức cách, dứt khoát liền lười nhắc giải thích, dù sao nói cũng sẽ không có người tin. Có thể đem thần khí vận dụng tự nhiên, dù là tại thánh vực bên trong cũng là cỡ giả. Phổ thông bắt giai thôi động một lần thần khí liền mệt quá sức, hai ba lần trực tiếp đem người éco. Thật có lỗi, vừa rồi đó là ngoài ý muốn. Trên chiến trường đau thương không có mắt, chịu ngộ thương cũng là bình thường. Có lẽ có thể cho người của các ngươi, cách chúng ta giao chiến vị trí xa một chút. Hồ Ẩn Trân thành tha thiết đề nghị chỉ là đang nói chuyện thời điểm, thánh quang dư ba lại lan đến gần mấy tên thằng xui xéo hắc ám tinh linh. Kết quả đương nhiên không cần phải nói, cường giả đối với chiến tranh chính là cái kia một tia tiên cơ, bị quấy dày hắc ám tinh linh lập tức vì thế bỏ ra đại giới. Hu Sẩn, không cần phi báng, vừa rồi ta dùng chính là quan hệ chữa trị ma pháp. Hu ở ân giải thích nhìn như nói là cho hắc ám tinh linh bọn họ nghe, kỳ thực là ám chỉ trên trận tinh thông quang minh ma pháp cường giả không nên cùng địch nhân dây dưa, chuyên môn ở sau lưng quấy nhiễu là đủ. Nếu là chữa trị ma pháp, như vậy đối với phổ thông sinh linh xuất thủ sự tình, cũng đã thành lời nói vô căn cứ. Hắc ám tinh linh mặc dù là sinh vật hắc ám, nhưng cũng không phải là thuần túy hắc ám nguyên tố thể, trên bản chất hay là huyết nục chi khu. Tại không phải trạng thái chiến đấu giới, tiếp nhận quang minh ma pháp trị liệu một chút bị thương ngoài ra, cũng không phải cái gì quá không được. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ nơi này là chiến trường, tại phóng thích hắc ám hệ ma pháp thời điểm, bị thánh quang từ phía sau lưng quấy nhiễu một chút thế nhưng là sẽ ảnh hưởng phát huy, không có khả năng lưu thủ, chúng ta trực tiếp vận dụng tuyệt chiêu. Tức giận hắc tinh linh nữ vương lúc này truyền âm nói: Trong nháy mắt năm tên hắc ám tinh linh thánh vực kết thành một cái ngũ tinh trận, Hù ở Ẩn vội vàng thu ý mẹ xim cùng bè ở sợ tất xuất thủ phá hư, bất quá vẫn là đánh giá thấp ma pháp trận phòng ngự. Mạnh như cự long, đại địa chỉ hùng, cũng không có có thể lập tức đánh vỡ năm tên thánh vực liên thủ chống lên lên vòng bảo hộ phòng ngự. Thời gian trong nháy mắt, một cái cự đại hư ảnh được triệu hoán đi ra, ánh sáng tiết lộ ra ngoại khí tức liền so ở đây tất cả mọi người cao hơn một đoạn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người biết phiền phức lớn rồi, duy chỉ có Hù ở Ẩn vẫn như mặt không đổi sắc. Chương 1134. vị nice các ngươi có thể xuất thủ. Tiếng nói rơi xuống đất, mọi người mới phát hiện trên trận chẳng biết lúc nào lại nhiều hai người. Một chút quen thuộc lịch sử vương quốc cường giả, trong đầu đã lật ra hai người này ký ức. Đều là đi theo khai quốc chi chủ cường giả, từng vì vương quốc thành lập, lập xuống qua công lao hắn mã. Hơn 300 năm trước, hai người cũng đã là trong vương quốc thành danh cường giả, có thể sống đến bây giờ chỉ có một lời giải thích, bọn hắn tại thánh vực trên con đường tiến thêm một bước. Hai cái thánh vực nhị giai, bất quá chỉ bằng hai người các ngươi tiểu gia hỏa, cũng muốn ngăn lại ta. Hư ảnh giễu cợt, để vương quốc một phương cường giả như rơi vào băng. Vừa mới lấy được thế, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị nguy chuyện. Nếu là bản thể của ngươi Giang Lâm, chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng bây giờ liền không nhất định. Lực lượng của ngươi bây giờ là mượn dùng bọn hắn 5 người, còn có thiên địa hạn chế, mọi người có thể phát huy ra thực lực đều chỉ có thánh vực nhị giai, đơn giản là ngươi pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu. Năm đối một cái này, một không chúng ta chưa chắc sẽ thua. Huống chi chúng ta tại sao phải liều mạng với ngươi, chỉ cần kéo tới bọn hắn 5 cái lực lượng hao hết, tự nhiên là thắng. Chư Tỷ nữ thần, ngươi thật muốn cùng chúng ta liều mạng a? Thắng, ngươi lại không để lại chúng ta. Vạn nhất thua, ngươi những tín đồ này sẽ phải diệt tuyệt đó. vị ổ đối chọi gay gắt nói không nói nhiều, lượng tin tức lại phi thường to lớn. Trong lúc nhất thời song phương giao chiến ăn ý ngừng trong tay chiến đấu, chờ đợi lấy đàm phán kết quả. Chầm tư hồi lâu, hư ảnh chậm rãi nói ra: "Vương tha các ngươi có thể, nhưng tín đồ của ta cần một mảnh sinh sôi chi địa." Hai người lúc này đưa ánh mắt nhìn về phía hồ sẫn, dính đến lãnh thổ phân chia, bọn hắn hai cái này lão cổ đồng là hai mắt đen thôi. Vừa về nước thời điểm, nhìn thấy cương vực địa đồ, đều bị sợ cho trắng váng. "Mắt. Vốn cho là 300 năm đằng sau, vương quốc có thể bảo toàn truyền thừa, coi như không phụ bọn hắn những này tổ tông." Tuyệt đối không ngờ rằng Hạn Phạ Vương quốc hiện tại cương vực thế mà một đường tiến lên đến trên Đại Thang Nguyên, lãnh thổ diện tích là năm đó gấp 3. Lúc đầu tình cảm đã đạm mạc, nhưng nhìn đến nhà mình bọn hậu bối như thế tiến tới, làm tổ tông trên mặt cũng có ánh sáng. Tâm tình thật tốt, liền chuẩn bị đi ra nhìn một chút cái này tốt đẹp non sông. Đi ra bốn chỗ lắc lư thời điểm, vừa lúc bị Hủ Ẩn phát hiện, được mời sang đây xem đùa giỡn. Chỉ là đánh lấy đánh lấy tình huống phát sinh biến hóa, ăn dưa xem náo nhiệt bọn hắn, cũng không thể không hạ trạng. Có thể, hướng đông bên ngoài 2000 dặm, các ngươi có thể tùy ý tuyển 2 triệu cây số vương thổ địa, làm hắc cám tinh bộ tộc nơi ở. Hồ Ngân mặt không đổi sắt hứa hẹn nói, không có chút nào cân nhắc vùng đất kia, không tại nhà mình trong phạm vi không chế. Các ngươi còn muốn cam đoan, không đối tín đồ của ta xuất thủ, nhân tộc cũng không thể xâm lấn Hắc Ám Tinh Linh bộ tộc cương vực. Nghe được Chu tỷ nữ thần bổ sung điều kiện, Hồ Ẩn tại chỗ lật lên mặt nhãn. Có thể ở chỗ này đàm phán, chỉ là bởi vì đánh thắng một trận ít lợi cùng tổn thất không thành có quan hệ trực tiếp, cũng không đại biểu không có cách nào đánh. Thật có lỗi nữ thần các hạ, yêu cầu của ngươi chúng ta không thỏa mãn được. Chúng ta không có thu hoạch được nhân tộc liên minh cho quyền, không làm được cả nhân tộc chủ. Nếu như ngươi muốn nhân tộc cho ra cái hứa này, Ta đề nghị ngươi chân thân dáng lâm đại lục, đến nhân tộc liên minh nghị hội bên trên đi một chuyến, tự mình thuyết phục những nghị viên kia." Nghe hù ở ẩn trả lời, Nguyên bản không khí khẩn trương lập tức hòa hoan đứng lên, rất nhiều vương quốc cường giả trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Một tà thần chạy đến nhân tộc liên minh đi náo sự, như vậy trên đại lục rất nhanh lại phải gia tăng một đoạn đồ thần truyền thuyết. Nhân tộc có thể trở thành đại lục bá chủ, đó là dùng nắm đấm đánh ra tới. Tại trong quá trình vượt khỏi, thế hiến chúng tộc thần linh cũng không phải một vị hai vị. Nếu là có thể bị dị tộc thần linh hù sọ, vậy còn làm cái gì bá chủ? Ý thức được hủ ở ẩn dụng tâm hiểm ác, Chu Tín nữ thần lúc này trợn mắt nhìn, cường lồ uy nghiêm hướng hủ ở ẩn đè xuống. Đáng tiếc cái này nhất định là vô dụng công, nên đó nàng chính là mẹ xiểm cùng bè ở sở tật nồng đậm chiến ý. Trận đấu mới vừa rồi chỉ là cuộc chiến lãm, bọn hắn còn không có chơi đã nghiền đâu. Đang chuẩn bị xuất thủ cho bọn hắn một bài học, Chu Tín nữ thần đột nhiên ý thức được không thích hợp, trực giác nói cho nàng một người một dòng một gấu tổ hợp, uy hiếp thế mà so hai gã khác thánh dai còn lớn hơn. Đại biểu không được nhân tộc, vậy liền đại biểu chính các ngươi lực, đừng nói cho đem các ngươi không làm chủ được. Chu Tín nữ thần đột nhiên mở bộ Làm phủ vị ổ cùng Phổ Ennis hai đại thánh vực rất là kỳ quái, lúc nào nương môn này tốt như vậy nói chuyện. "Tốt, chúng ta đại biểu án phạt vương quốc hứa hẹn, không chủ động đối với ngươi tín đồ xuất thủ, cũng sẽ không xâm lấn bọn hắn cương vực." Phổ Ennis một lời đáp ứng nói. Hứa hẹn không có khả năng đổi ý, bất quá hủ ở ẩn hứa hẹn đi ra lãnh thổ, khoảng cách vương quốc còn có 2000 dặm đầu Vương quốc một đường khuyết trương đi qua, còn không biết cần bao nhiêu thời gian. Nếu thật là đến nhất định phải giao chiến một ngày, vương quốc cũng nên biến thành đế quốc. Vương quốc không thể làm sự tình, đế quốc có thể làm, không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Nhưng phẩm là một tên chính khách, đều có thể nhìn ra những này hứa hẹn có vấn đề, đáng tiếc chu tỷ nữ thần là thần linh. 2000 giảm đối với Phạm nhân mà nói, đó là một đoạn xa xôi khoảng cách, nhưng là đối với thần linh tới nói chính là sự tình trong nháy mắt. Quan nghiệm nhận biết bên trên chỗ nhầm lẫn, dẫn đến song phương đã đạt thành một cái không biết nên khóc hay cười hiẹng ý. Rất nhanh hư ảnh từ không trung biến mất, khôi phục sự tự do hắc ám tình linh nữ vương, tức giận đến khóc không ra nước mắt. Nhà mình nữ thần cũng quá không đáng tin cậy, như vậy hiếm thấy hiẹng hay là mãnh liệt tranh thử tới. Đối chính lên, lấy được kết quả đều sẽ so cái này tốt. Thế nhưng là không có cách nào, người ta là chí cao vô thượng thần linh. Không đáng tin tội cũng chỉ có thể nhận. Hu Ẩn Nguyên Soái, nếu chúng ta đã đạt thành hiệp nghị, nước này nên dừng lại đi." Hạ Cám Tinh linh nữ vương cố nén nộ khí nói ra. "Thật có lỗi, thượng du đột phát lũ ống, sông hủy chúng ta công trình thủy lợi, hiện tại lũ lụt đã không bị khống chế. Không riêng gì nơi này, ta chỉ hạ cũng không ít đồng ruộng bị chìm. Lại kiên trì mấy ngày, lũ lụt liền sẽ tối lui. Chư số ít nghệ thuật gia công bên ngoài, còn lại đều là sự thật." Đổ nước về hũ ở lao ra quản, thu nước muốn tìm vị nào liền không có người biết, dù sao hũ ở ẩn không có năng lực để nước dừng lại. Có lẽ là lương tâm phát hiện cảm thấy làm như vậy phi thường vô nhân đạo, Hồ Ẩn lập tức nói bổ sung, Lũ Lụt vô tình người hữu tình, Hiểu Lâm đã giải trừ, các người nếu là có cái gì hợp lý cần, có thể hướng chúng ta sách. chỉ cần là phạm vi năng lực, chúng ta tuyệt đối rút. Lũ Lụt thối lui về sau, có thể khai phát hô thị, giao dịch song phương muốn tương phẩm. Đột nhiên thần chuyển hướng, để một đám hắc ám tinh linh phi thường không tính đứng, nhưng một đám vương quốc cường giả lại đã sớm miễn dịch. Ngay cả thú nhân loại kia từ địch, vương quốc đều có thể cùng bọn hắn làm buôn lậu mua bán, huống chỉ là chỉ phát sinh một đâu đâu ưu ưu hận, đó cũng là hắc ám phương. Trận đấu mới vừa rồi, Vương quốc có chết hay không người, vẻn vẹn bẹn chỉ là đánh một trận mà thôi. Ngược lại là Hắc Cám Tinh Linh bộ tộc, bị Hủ ở một loạt thủ đoạn làm tổn thất nặng nề. Làm ngươi thắng, Vương quốc một phương cường giả vẫn là vô cùng rộng lượng. Thử! Quát lạnh một tiếng đằng sau, Hắc Cám Tinh Linh nữ vương lúc này mang theo một đám trong tộc cường giả tại cửa vào ra chô chặn đường dòng nước. Về phần gọi nhân tộc cường giả hỗ trợ, đó là không có khả năng. Vừa mới đánh một trận, nếu thật là đưa ra loại yêu cầu này, vậy thì chờ lấy các loại ngoại ý môn phát sinh đi. Tại Atlant đại lục, một chủng tộc muốn sinh hoạt tốt, chỉ có thể dựa vào chính mình trước 1135, khai quốc quân chủ, cầu phiếu. Địa tâm cửa vào đại chiến, khí kịch tính kết thúc, tạo thành ảnh hưởng lại vừa mới bắt đầu. Như một đám địa tâm chủng tộc gia nhập, thú nhân đế quốc lại biến thành cái dạng gì, không ai nói rõ được. Hắc ám tinh linh lúc nào di rời, Hù ở ẩn đã không quan tâm. Ta thân tín dự danh tiếng mặc dù kém, nhưng đối với tín đồ lực ảnh hưởng lại là tiêu chuẩn. Vi phạm thân dụ, đây không phải thành kính tín đồ, có thể làm ra sự tình. Hắc ám tinh linh bọn họ không có tiếp tục có kẻ mà cả, chính là chứng minh tốt nhất. Đương nhiên, cũng có thể là hắc tinh linh nghĩ lầm, nhất tộc người bá chủ này cùng thời đại thượng cổ tinh linh hợp dạng có thể quyết định toàn bộ đại lục tài nguyên thổ địa phân phối. Nếu nhân tộc là một cái chính thể, như vậy đúng tay các nơi chủng tộc hung suy, thế lực thay đổi, sát thực không có cái gì độ khó. Đáng tiếc bây giờ không phải là từng người tự chiến nhân tộc, đã chú định người bá chủ này thuộc về yếu thế bá chủ. Yếu thế không phải là dễ rút hiếp, hoàn toàn tương phản loại này từng người tự chiến cục diện, cho các tộc mang tới áp lực ngược lại lớn hơn. Trên đỉnh đầu không có nút thúc, các quốc gia đối ngoại khuyết trường, toàn bằng lợi ích động. Cái này mang ý nghĩa cùng nhân tộc làm hàng xóm, tốt nhất vĩnh viễn không cần suy sụp, một khi suy sụp xuống tới liền không có về sau. Một mực lo lắng để phòng lôi bị xuyên phá, cuởn nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Không biết mới là đáng sợ nhất, Phong Ân mở ra ngược lại không lo lắng. Cho dù là Hắc Ám tỉnh Linh bộ tộc thực lực không yếu, chỉ riêng tham gia đại chiến cao cấp lực lượng, đều nhanh cùng vương quốc sánh vai, nhưng chung quy là một đám ngoại lai hộ. Tại địa tâm thế giới sinh tồn mấy vạn năm, kết cấu thân thể đã sớm phát sinh biến hóa. Có lợi cho tại địa tâm thế giới sinh tồn, không phải là cũng lợi cho tại mặt đất thế giới sinh tồn. Cao giai cường giả có thể không nhìn hoàn cảnh, không có ảnh hưởng gì, nhưng phổ thông tộc nhân tất nhiên cần một cái thích ứng kỳ. Có thể hay không sống sót, còn phải xem thú nhân có đáp ứng hay không. Chuyện thưa thánh địa mở ra nhiều năm, lấy thú nhân đế quốc bắt giai cường giả cơ số, đạn sinh thánh vực cường giả không thể so với Hắc ám tinh linh bộ tộc thiếu. Nếu không phải trước đây ít năm liên tục bị Vương quốc trọng thương, lấy thú nhân đế quốc thực lực, căn bản cũng không có địa tâm trùng tộc chuyện gì. Phủ Lãnh Chúa bên trong, Tiếc An mừng đã trọng thể mở ra, chỉ bất quá Hủ ở Ẩn không có thời gian tham gia. FG e cao thuyết pháp, hai vị trở về lao tổ tông, rõ ràng có chút cẩn hương tình kiếp, không muốn cùng một đám Vương quốc hậu liên hệ. Đâm tâm thực, vực phía trên là một vòng, vực phía dưới là một cái khác vòng tròn. Không thành thánh trong năm về sau một đống đất vàng. Đúng không lại muốn kinh lịch sinh ly tử biệt người mà nói, bản năng bài xích cùng những này mà chết sớm xâm nhập tiếp xúc. Hai vị tiền bối, có thể nói chuyện hải ngoại thế giới a." Hu ở ân tò mò hỏi. "Cương giả các tộc trốn xa hải ngoại, tránh lẽ nguyên tố triều tịch chi kiếp, ở trên đại lục thuộc về bí mật công khai. Có thể hải ngoại tình huống cụ thể, lưu lại tư liệu đi chép, liền vô cùng ít đòi. Kỹ thuật hải ngoại thế giới gọi là một mảnh khác đại lục càng thêm chuẩn xác, trên bản chất cùng Atlant đại lục không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ bất quá phía trên sinh mệnh có trí tuệ vô cùng ít đòi." Cẩn từ giữa thiên địa hấp thụ năng lượng tu luyện sinh linh càng ít, tương ứng mỗi người có thể phân đến năng lượng càng nhiều hơn một chút. Bởi vì không chút khai phát, tài nguyên phương diện tương ứng cũng so soạt Lạn Đại Lục bên trên phong phú hơn một chút. Tại Nguyên Tố Triều Tịch Tung Lũng Kỳ, dựa vào tài nguyên phong phú bổ sung, chúng ta mới có thể sống qua tới. Đương nhiên, hải ngoại thế giới cũng không phải một mảnh có yên vui, tràn ngập các loại nguy hiểm. Trên đại lục một chút hiểm địa, chúng ta những người này tiến vào cũng không thể cam đoan toàn thân trở ra. Vén đường càng là phải xuyên qua ma quỷ vực, sóng gió có thể nhẹ nổn tất cả thuyền, đội tàu căn bản là không có cách thông tàu thuyền. Tình huống cụ thể chờ ngươi tương lai đến hải ngoại, tự nhiên là sẽ biết." Phun vị hồ trả lời, để Hu Erẩn hơi sử sọ, đây là coi hắn là thành bạn đường. Bất quá dựa theo phương thế giới này chu kỳ luân chuyển tốc độ, thánh vực cường giả cuối cùng kết cục, khẳng định không thể thiếu hải ngoại chỉ địa. Một khi nguyên tố triều tịch lần nữa lâm vào tung lũng, muốn tiến thêm một bước thánh vực cường giả, cũng chỉ có thể đi qua tạm lánh. Hai vị tiền bối, nếu hải ngoại chỉ địa thiên địa nguyên tố càng thêm nồng đậm, tài nguyên cũng tương đối phong phú, vì sao? Người đều là hiện thực, hơn 300 năm chưa có trở về, Hu Erẩn cũng không cho rằng vẫn tồn tại cảm tình bao sâu. Cho dù là tưởng niệm cố hương, trở lại thăm một chút liên tốt, nhưng bây giờ đại lượng cường giả trở về, rõ ràng không phải đơn thuần vì thăm người thân. Haha. ha, Hu ha. quan sát của ngươi thật mẹ cảm. Ngươi đoán không lầm, Atlant đại lục có thể hấp dẫn đông đảo cường giả trở về, tự nhiên là bởi vì lợi ích. Gần cái này mấy ngàn năm nhân tộc cường thế, ta nhân tộc cường giả tu luyện liền càng thêm thông thuận, đột phá xác suất cũng sẽ cao hơn một chút. Gần nhất mấy năm này, Ảnh Phạ Vương quốc trở nên càng phát ra cường đại, chúng ta những vương quốc này xuất thân thánh vực, tại hải ngoại hoạt động cũng muốn càng chuẩn một chút. Đương nhiên, cái này chưa có xác định tính tiêu chuẩn, chỉ là mọi người căn cứ kinh nghiệm tổng kết ra quy luật, ngắn hạn ảnh hưởng cũng không rõ ràng. Chỉ dựa vào những suy luận này, cũng không đủ để mọi người vạn giảm xa xôi chạy về đến, chủ yếu vẫn là Atlant đại lục trên có chúng ta tiến thêm một bước cơ hội. Đến hạch tâm vấn đề, Phoennis nice lời nói im bặt mà dừng. Mọi người quan hệ không có như vậy quen thuộc, thủ ở ẩn cũng không tốt tiến hành truy vấn. Bất quá có hạn nội dung, hay là nghiệm chứng suy đoán của hắn, hiện tại không biết, tương lai khẳng định sẽ biết. Trực giác nói cho hắn biết, những này uy tín lâu năm các cường giả cần các đại thế lực phối hợp, có thể ngồi xuống nói chuyện thiếm chính là chứng minh tốt nhất. Đương nhiên, hồ ở ẩn thực lực cũng làm ra tác dụng rất lớn, có thể bị bình đẳng đối đãi. Quang minh thánh son, đại lượng uy tín lâu năm cường giả trở về, trong đó không thiếu đã từng từ giáo hoàng giáo hoàng vị trí bên trên lui xuống đi cường giả. Hoàng không thấy hoàng định luật bị đánh phá, một đám hoàng giả tập hợp một chỗ, để tí hộ bảy vị này khổ cực giáo hoàng tình cảnh trở nên càng phát ra xấu hổ. Cơ hồ mỗi một cái tiền bối trở về, đều đối với hắn thi chính lý niệm ngang ngược chỉ trích. Thành tích thất bại tí hộ bảy, chỉ có thể túi đầu sưng là có tai hại, tự nhiên cũng có lợi tốt. Để thấp làm tiểu biểu hiện, chung quy không có uốn phí. Theo một đám lao cổ đống xuất thủ, giáo đình khổ cực tình cảnh, trong nháy mắt đạt được chuyển. Các nơi Ma Thại cấp tốc lắng lại, cùng điệu tâm chủng tộc chiến tuyến, cũng dần dần ổn định lại. Đương nhiên, tổn thất danh vọng, khẳng định là không về được. Các quốc gia không thèm chịu nể mặt mũi, cường giả số lượng nhiều cũng vô dụng. Thánh đỉnh suy sụp thì cũng thôi đi. Thiên hạ không có trưởng thịnh không suy thế lực, hơn 300 năm trước chúng ta liền bị bức lui ra đại lục, hiện tại tình cảnh gian nan cũng có thể lý giải. Thế nhưng là vì sao các ngươi ngay cả truyền thừa thần khí đều không gánh nổi? Một tên lão giả tóc trắng nổi giận đùng đùng chất vấn. Thần khí, đối với cá nhân thực lực ra chỉ phi thường lớn, cho dù là bọn hắn những lao cổ đồng này, cùng cảnh giới tiến hành giao thủ, trong tay có thần khí cùng không có thần khí cũng là hai khái niệm. Nhất là bọn hắn im lặng là giáo đình truyền thừa thần khí mất đi, còn không phải bị ngoại địch cướp đi, mà là bắt nguồn từ nội đấu. Người một nhà đem thần khí mang theo ra ngoài, cuối cùng nhiều lần gián tiếp đã rơi vào người án phạ trong tay, bọn hắn muốn lên cửa đòi hỏi, đều không có lý do thích hợp. Dựa theo tông giáo giới thuyết pháp, truyền thừa thần khí dẫn ra ngoài chính là giáo đình thất đức, đang bị thần linh vứt bỏ. Nếu không phải còn bảo lưu lại một kiện, giáo đình ngay cả một khối tấm màn che đều không có. Thấy không có người trả lời, Lão giả tóc trắng sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, để hắn lập tức thu Liễm Nội Khí. Hậu bối lại thế nào không còn dùng được, đó cũng là bọn hắn hậu bối. Chuyện kế tiếp, còn cần bọn hắn phối hợp, hiện tại không sở trường tình làm được quá tuyệt. Được rồi, thân khí sự tình bàn bạc kỹ hơn. Nếu là có cơ hội, chúng ta sẽ động thủ cơ về. Bất quá bây giờ không được. Tại trở về trước đó, chúng ta cùng các phương đã đạt thành hiệp nghị. Tại sự kiện kêu kết thúc trước, nhân tộc cấm chỉ hết thể nội chiến. Trung hạ tầng lực lượng, nhân tộc đối với dị tộc có được hết sức rõ ràng ưu thế, đến đỉnh lực lượng lại không được. Ở phương diện này, chủng tộc Trường Thọ ưu thế quá mức rõ ràng. Đồng dạng là Thọ Nguyên cấp bội, nhân tộc gia tăng này một ít tuổi thọ, làm sao có thể cùng chủng tộc Trường Thọ so sánh a? Nếu như không phải nhân tộc cơ số lớn, đảng sinh thiên tài số lượng đủ nhiều, bá chủ vị trí cũng ngồi không vững. Cương giả các tộc cùng một chỗ trở về, gặp trùng kích lớn nhất chính là nhân tộc. Đối mặt ác liệt như vậy thế cục, tiếp tục nội đấu xuống dưới, đó chính là tự chịu diệt vong. Nghe được cấm chỉ nội chiến, giáo đình một đám cao tầng nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại bọn hắn đều là kiên định phản chiến phái, ai dám xách phát động chiến tranh, liền khai trừ giáo tịch. Sự thật đã chứng minh, giáo đình quân đội thực tình không thích hợp chiến tranh. Phía trước một loạt đánh bại, đã sớm mai táng mọi người lòng tin. Trước 1136. Không đánh nội chiến chuẩn không sai. Về phần đối ngoại chiến tranh, đó là thế lực khác vấn đề. Trừ phi hải tộc đăng nhập, không phải vậy giáo đình xung quanh không có gì tộc. Vì cuối cùng, đến đây tham gia hoàn nên nghiên hội hủ sẫn, trực tiếp bị kéo đi đại điện nghị sự. Chư vị, giáo đình vừa mới phát tới gửi thông điệp, yêu cầu chúng ta mau chóng từ giáo hoàng quốc rút quân, mọi người có ý nghĩ gì? Kệ Sạ bốn một mặt mệt mỏi hỏi. Nhìn ra được Quốc Vương gần nhất trạng thái thân thể không tốt, xem chừng không ít tức đêm. Bệ hạ, giáo đình đây là trưởng lực lượng. Tiền tuyến thời gian chúng ta chủ động hướng bọn hắn chuyển nền giao, bọn hắn đều chối từ không nhận, hiện tại đột nhiên yêu cầu chúng ta rút quân, hẳn là Hải ngoại cường giả nhiệt đối tới lực lượng. Bất quá những cường giả này chỉ là cá nhân thực lực cường đại, muốn lắng lại giáo hoàng quốc nhiễu loạn, sợ vẫn còn có chút lực không bị kịp. Tế tướng Đèn Ga đổ hầu tức một mặt chảo phun nói, tuy nói thái vực cường giả tương đương với một chỉ quân đoàn, nhưng này chỉ là sức chiến đấu tương đương, thực tế phát huy tác dụng thời điểm, cả hai hay là không thể thay thế. Thời điểm ban sơ, các quốc gia liên quân đối với Giáo Hoàng quốc tới nói là người xâm nhập, nhưng Ma thai buộc phát về sau, quan hệ này liền dần dần biên thành thủ hộ giả. Nhất là bây giờ, Chu Nho Vương quốc cùng Huyền Ảnh Vương quốc trắng trợn xâm lấn Giáo Hoàng quốc, nếu không phải các quốc gia ngưng lại xuống tới quân đội hỗ trợ, giáo đình căn bản chống đỡ không được. Giáo đình có thể hay không cấp tốc ổn định thế cục, cùng chúng ta quan hệ không lớn. Bọn hắn trở về cường giả số lượng nhiều nhất, kém nhất cũng có thể bảo trụ nửa cái Giáo Hoàng quốc. Chiến lợi phẩm đã vận không sai bị lắm, di dân cũng, cũng tiếp cận chúng ta an trí hạn mức cao nhất, tiếp tục rông dài đối với vương quốc cũng không có chỗ tốt. Nếu giáo đình yêu cầu chúng ta rút quân, như vậy rất thoát liền thừa cơ hội này, đem bộ đội rút về tới. Tiết kiệm đến tiếp sau phát sinh biến cố, còn muốn chạy đều đi không? Được. Quân vụ đại thần Lệ Mạn Bá tức hòn rối nói ra. Chính lợi phẩm xác thực vẫn không sai bị lắm, nhưng đó là trong khoảng thời gian gần nhất này, vương quốc quân đội không có thời gian ra ngoài cất bóc. Nếu là tiếp tục cố gắng, giáo hoàng quốc vẫn như cũ còn có tiềm lực rất lớn có thể đảo. Đáng tiếp thế cục trước mắt phát sinh biến hóa, vạn nhất không cẩn thận cướp được cái nào đó trở về lao cổ động chiến đấu, rất dễ dàng dẫn xuất đại phi Thánh bực cường giả không có khả năng đối với người bình thường xuất thủ, nhưng cái này không bao gồm có người chủ động treo trọng. Nếu là có người chính mình đưa đi lên cửa, người ta tiện tay trục chết, cũng liền chết vô ích. Lại trả thù tính đồ sát một đợt, trên tình lý cũng nói đi qua. Tốt nhất cướp bóc thời gian, trên thực tế đã qua. Rút quân có thể, nhưng là không có khả năng trực tiếp như vậy đi, không sau đó hoạn vô tận. Tốt nhất vẫn là để nhân tộc liên minh đẻ vào phía trước. Giáo đình nếu phát ra rút quân gửi thông điệp, liền sẽ không chỉ nhằm vào chúng ta một nhà Liên hợp người phở giảng sĩ ạ cùng người hãy bở gì ạ? Lấy nhân tộc Liên minh đoàn chủ tịch danh nghĩa, tuyên bố một phần rút quân thông cáo, đối với lần này hành động quân sự tiến hành cuối cùng định tính. Nguyên bản Hủ ở ơn là không muốn nhúng tay, nhưng mọi người đều là lần thứ nhất gặp gỡ loại sự tình này, khuyết thiếu khẩn cấp xử lý kinh nghiệm. Đơn thuần đem bộ đội rút về đến, nhìn như không có vấn đề gì, nhưng tương lai trên sử sách viết như thế nào, vậy liền rất khó nói. Cứ bốc bạn thân liền ám muội, nếu là không đem pháp lý tính vấn đề giải quyết sạch sẽ, đó chính là vương thỏa thỏa đen. Dùng Liên minh nghĩa hành động, mô lớn cấp người cải thành cứu để tiếp sau giáo đình muốn lật lại bản án cũng không có cơ hội, trừ phi phát sinh quy mô lớn thay đổi triều đại, đem hiện tại người đã được lợi ích toàn bộ kéo xuống ngựa, không phải vậy nhân tộc liên minh không có khả năng như vậy sự tỉnh tổ chức hội nghị. Nguyên Soái, ý của ngài là đến tiếp sau sẽ có biến cố. Kệ Sạ buồn quan tâm hỏi, gần nhất những ngày này, mỗi ngày cùng các đại quý tộc cái cọ, khiến cho tâm hán lực lao lực quá độ. Nếu là giáo hoàng quốc chiến trường, lại phát sinh một chút biến cố, vậy coi như thật không để cho quốc vương sống. Bệ hạ, giáo đình thực lực đột nhiên tăng cường, vương quốc liền rất chứng mắt. Trừ trước đó ân bên ngoài, chúng ta không chỉ khắc dựng lên Bắc phương giáo đình, còn cầm truyền thừa thần khí Nếu có cơ hội mà nói, Giáo đình khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem thần khí đoạt lại đi. Liền xem như không có cơ hội, cứu hận lực lượng cũng sẽ chi phối bọn hắn trả thù. Không chừng tại rút quân trong quá trình, bọn hắn liền làm ra một cái yếu thiếu thần. ở Ờn bất đắc dĩ giải thích nói, đang chèn ép Giáo đình vấn đề bên trên, quan điểm của hắn Phi thường minh sát, lôi kéo nhân tộc liên minh đi trấn ép. Cho dù là địch nhân muốn trả thù, cũng không thể nào ra tay. Giáo đình trận doanh cường giả trở về, không có khai thác hành động trả thù, chính là chứng minh tốt nhất. Nguyên Soài nói đúng, hiện tại cẩn thận một chút chuẩn không sai, việc này liền giao cho bộ ngoại vụ phụ trách. Kệ xà 4 không nhịn được tuyên bố kết quả, khiến cho quần thần muốn mở miệng đều không cách nào nói tiếp. Nhìn thấy một màn này, Hu ở ẩn hơi nhíu mày. Trực giác nói cho hắn biết, cái này rất không bình thường. Thời điểm Di Vãng, Kệ xà 4 mặc dù có chuyên quyền độc đoán một mặt, nhưng tuyệt đối không bao gồm loại này ngoại giao vấn đề. Sự tình nhanh như vậy liền kết thúc. Nghe được thanh âm xa lạ vang lên, Hu ở ẩn sắc mặt trầm xuống, lúc nào vương quốc đại địa nghị sự có thể tùy tiện như vậy tiến vào? Bất quá vẻ mặt của mọi người đến xem, ra hỏa này tại vương quốc quyết sách lúc xâm nhập, đã không phải là lần một lần hai. Gặp qua lão tổ. Kệ xà 4 kiên trì chào nói: Quân thần cũng đi theo hành lễ, bất quá Hổ Ở ẩn rừng ở nguyên địa không hề động. Không quan tâm người đến là thân phận gì, đều cùng hắn không có trực tiếp quan hệ. Atlas đại lục quân thần quan hệ, không có hiệu chúng tổ tông 18 đời thuyết pháp. Hắn chỉ là đối với chết đi kệ xà ba, cùng con sống kệ xà 4 có được phong thần nhiệm vụ, mà khắc vương thất lão cổ động ô trước mặt hắn cũng liền một phổ thông tương giả. Bất quá loại lực lượng này, chỉ có hủ Ở ẩn có. Mọi người ở vào cùng một cấp bậc, không đáng túi đầu. Vị này là Hổ Ở Ở đi, quả nhiên không tầm thường. Gần nhất mấy ngày này, liên quan tới ngươi truyền kỳ cố sự, lỗ tai của ta đều nghe lên kén. Tôi mở thanh âm tận mắt ra vô tận khí phách vô giả. Hu ở ẩn cũng gặp không ít quốc vương, nhưng là không có bất kỳ cái gì một vị khí thế có thể cùng trước mắt vị này so. Ha ha, cùng lao tổ so sánh, ta vãn bối này còn kém xa. Liên quan tới ngài truyền kỳ cố sự, ta thế nhưng là từ nhỏ nghe được lớn. Tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà còn có hạnh nhìn thấy chân nhân. Đây là lời nói thật, khai quốc quân chủ truyền kỳ cố sự thuộc về quý tộc môn bắt buộc, Hu ở ẩn xác thực từ nhỏ nghe được lớn. Chỉ bất quá trên sách lịch sử, vị này sớm tại 300 năm trước liền chết, ngay cả phần mộ đều có Hiện tại thế mà nhảy nhót tương bừng xuất hiện ở trước mắt, nếu không phải Vương Thất đã thừa nhận thân phận của hắn, Hưu Ẩn đều muốn hoài nghi người này là giả mạo. Nhìn như đơn giản đối thoại, cũng là song phương khí thế đụng nhau. Cái này có thể khổ kệ xà bốn, bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân, trán của hắn đã bắt đầu đổ mồ hôi. Ở đây quần thần cũng không có tốt bao nhiêu, một số người đã đứng thẳng bất ổn. Cũng may khí thế đối kháng tới cũng nhanh đi cũng nhanh, song phương thăm dò kết thúc liền em mở bật mà rừng. Ấp mở ra một tên tâm tính không tốt đại thần, trực tiếp đặt ngồi ở trên mặt đất, tăng cường lại có mấy tên đại thần ngã sắp xuống. Có được chỗ ngồi mấy tên trọng thần Tình huống cũng không hề tốt đẹp gì, đều là đang giằng chống đỡ lấy tránh cho thất thủ. Chương 1137, quyền lực phân tranh. Đế đạo pháp tắc, đây là muốn đoạt vị a. Đạt được cái kết luận này, hô ở ẩn bị giật nảy mình. Bất quá thế giới siêu phàm các loại lực lượng nhiều đến đi, có người tu luyện đế đạo pháp tắc cũng không phải chuyện kỳ quá gì. Một nước chi chủ, mỗi ngày cần tiêu tốn rất nhiều thời gian xử lý chính vụ, căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian tu luyện, trừ đế đạo pháp tắc bên ngoài, đi mặt khác lộ tuyến đều rất khó có thành quả. Nhìn chung hạt lạc đại lục lịch sử, có thể trở thành vực đế vương, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt vị này khai quốc chi chủ, không chỉ bước vào thánh vực, đồng thời còn tại thánh vực trên đường đi ra rất dài một đoạn khoảng cách, ít nhất so hủ ở ẩn phía trước thấy qua hai gã khác lão cổ đồng mạnh hơn. Thường thụ lấy trên vương vị hát vang tiến mạnh, tại hải ngoại mở 300 năm tàu chậm, cũng có trách vị này nhịn không nổi. Chỉ bất quá vương vị truyền thừa, cho tới bây giờ đều là tử tôn tương truyền, khai quốc lao tổ cùng hậu bối đoạt vị trí, chuyển ra ngoài không phải trở thành toàn bộ đại lục trò cười. Mấu chốt nhất là khai quốc chi chủ rời đi vương quốc đã hơn 300 năm, uy vọng đã sớm thành hư danh, muốn một lần nữa thượng vị cũng phải các phương duy trì mới được. Nếu như suy đoán chính xác, án phạ y hiện tại không để ý đến thân phận xen vào triều chính, chính là đối với các phe một lần rõ xét. Nghĩ đến nơi này, Hu A Ân đồng tình nhìn Kệ Xạ 4 một chút. Hai tử xui xẻo này thật là khổ cực, vốn cho rằng lao tổ tông trở về có thể tăng cường vương quyền, tuyệt đối không ngờ rằng là tại dẫn sói vào nhà. Nếu là biết trước tướng, xem chừng Kệ Xạ 4 ruột đều muốn hối hận. Xanh. Khai quốc lao tổ, vậy cũng là quá khứ. thức. Nếu như quốc vương không thừa nhận nó thân phận, cho dù án phạ thủ đoạn thông thiên, cũng đừng hòng tại vương quốc có tư cách. Dù sao, trên sử sách vị này đã chết. Chỉ cần Kệ Xạ 4 một chắc chắn hắn là tên giả mạo. Vậy liền thật là tên giảm mạo. Đương nhiên, cho dù thân phận thu được tán thành, Ảnh Phạ Y muốn vào vị cũng không có dễ dàng như vậy. Một mặt là kệ xạ 4 không lối nặng, không có khả năng xem thường phế lập, một phương diện khác thì là truyền thừa hệ thống chói buộc. Dựa theo đại lục thông hành truyền thừa dự luật, kệ xạ 4 phía dưới thuận vị người thừa kế một đống, trong đó nhưng không có vị này khai quốc lao tổ. Mấu chốt nhất là, vương quốc các phương không muốn trên đầu mình thêm ra một tên cường thế quân chủ. Bao quát vương tất nội bộ, cũng chưa chắc hoang quyền. Một khi vượt qua giới, tất nhiên sẽ dẫn phát vệ. Làm không tốt bí mật, Ảnh Phạ Y đã cùng Triệu Thần từng có tiếp xúc, chỉ là kết quả không vừa ý người, mới có hôm nay một màn này. Trong mơ hồ, Hu Ơn Hoài nghi mình bị quần thần đẩy ra trở thành tấm mục. Dù sao, đối mặt chính là khai quốc lao tổ, dám chính diện cự tuyệt đại thần tuyệt đối không nhiều, nhưng lợi ích cùng đạo đức lại không cho phép bọn hắn tiếp nhận, đẩy cái khiêng lôi liền rất có cần thiết. Trong vương quốc, có khả năng nhất khiêng lôi liền số hữu sận. Bản thân thực lực đủ cường đại, lại là nhân thể sợ người khác, tuyệt đối không có khả năng hù sợ hắn. Sự thật chứng minh, bọn gia hỏa này thành công, cái này Lôi Hủ ở ẩn nhất định phải phieng. Làm chung quân ái quốc điển hình, làm sao có thể dễ dàng tha thứ có người soán quyền tự vị, cho dù là khai quốc chi chủ cũng không được. Thử Khúc Nhạc dạo ngắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hết thệ cũng chỉ là suy đoán, tại chính thức soán quyền đoạt vị trước đó, trước mắt vị này hay là vương quốc khai quốc chi chủ. Nghĩ tới đây, Hồ Ở Ẩn liền rất đau đầu. Từ xưa vương quyền chỉ tranh đều là máu tanh nhất, nếu thật là nhúng vào đi bảo, không dính một thân máu là rất khó đi ra. Mẫu chốt nhất là thân phận đến hắn mức này, dính vào vương tranh không có bất kỳ chỗ tốt gì. Thắng không có khả năng tiến thêm một bước, thua, làm không tốt sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Tại nội tâm chỗ sâu, Hồ Ẩn đã âm thầm tiêu khổ. Xóm biết phiền toái như vậy, hắn liền không đến đụng náo nhiệt này. Không biết rõ tình hình, tự nhiên có thể không tham dự. Trực tiếp ngồi xem xong phương đấu tranh, chờ đợi kết quả cuối cùng là được rồi. Hiện tại không được. Mặc dù ngày bình thường náo qua một chút bệnh vặt, có thể trên tổng thể tới nói, kể xà bốn đối với hắn còn không tệ. Tại quân thần quan hệ bên trong, quân chủ tự nhiên chiếm cứ ưu thế địa vị. Chỉ cần quân chủ không có thất đức, thần tử là không thể phản bội. Dựa vào thanh danh ăn cơm hộ sận, chỉ cần tham dự vào vòng này vương Quân trong tranh đấu hắn cũng chỉ có thể vô lao xếp hàng chính mình hiệu chung quân chủ lao tổ kết quả thế nào? nàothở e, rồi đại công quan tâm hỏi không thể lạc quan quân thần đều tại quan sát ở sâu trong nội tâm hơn phân nửa là không tình nguyện bị bọn hắn coi là cọc tiêu hụuẩn lại quá mức thông minh căn bản không tiếp gốc dạng Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là duy trì kệ xãunạ y Ca mày nói ra làm khai quốc lao tổ tông Vương thất nội bộ có một nhóm tự nhiênan những người này phần lớn là trước đó trong quyền lực đấu tranhẽ thất bại Đây là kệ xạ bốn chính mình chôn xuống lôi, phía trước vì Cẩm Uyển, thủ đoạn quá mức kịch liệt một đâu đâu, đã dẫn phát Vương thất nội bộ rất nhiều người bất mãn. Hiện tại có lựa chọn mới, những người này đứng ở hắn mặt đối lập, cũng liền không kỳ quái. Lao tổ, Hồ ẩn ở trong quân ảnh hưởng phi thường lớn. Nếu như hắn cờ sĩ tươi sáng đứng ra duy trì kệ xạ quân, quân đội bên kia chúng ta rất khó thu hoạch được trợ lực. Địa phương quý tộc vì mình lợi ích, xác suất lớn là duy trì kệ xạ quân. Ngài muốn lần nữa vị, trong nước mâu thuẫn lực lượng phi lớn, Bằng không lùi lại mà cầu việc khác, bất động kệ vị, ngài trong bóng tối Cẩm Uyển. Nghe Niệm Phật lần đại công nguyện chuyển thuyết phục, Ảnh Phạ ý hơi nhướng mày. Nếu có lựa chọn, hắn cũng không muốn làm loại này trở thành toàn bộ đại lục cho cửi sự tình. Thế nhưng là không có cách nào, đế đạo pháp tất chỉ có tiến không có lùi. Không muốn dừng bước không tiến, hắn cũng chỉ có thể trở lại trên vương tọa. Hết lần này tới lần khác loại chuyện này, còn không thể đối với ngoại giới nói. Một khi tiết lộ phong thanh, hắn căn bản là vô lực độc chiếm đầu đại đạo này, còn muốn thành đại sự liền khó khăn. Đến mức rơi vào ngoại giới trong mắt, hắn bị đánh lên tham quyền hiệu. Ngay cả những nảy nhà mình hậu bối, trong lòng đều đối với hắn loại hành vi này tràn ngập khinh thường. Không được Danh không chính, tất luôn không thuận. Kệ Sả Quân không phải nghe quên người, thời khắc mấu chốt hắn tùy ý làm vậy, chúng ta cũng rất khó ngăn cản. Sau đó là thế, vương quốc nhất định phải có một vị cường thế quân chủ, Kệ Sả Quân rõ ràng làm không được. Lúc này mới kê vị mấy năm, thủ hạ quyền thần liền đã làm lớn. Vương quốc Nguyên Soái danh hiệu còn chưa đủ, thế mà cho thủ hạ làm một tên nhân tộc Nguyên Soái danh hiệu, rõ ràng chính là ngại vương quyền quá vững chắc. Nếu không có nhân tộc Nguyên Soái danh hiệu, hù ở ở nơi nào có lá gan vọng như vậy, ngay cả ta cái này khai quốc chủ mặt mũi cũng dám không cho. nổi giận nói, Đây là sự thật, Hù Ở Ẩn dám cự tuyệt hắn lớn nhất lực lượng, chính là trên người nhân tộc Nguyên Soái danh hiệu. Từ trên pháp lý tới nói, muốn chủ xuất Hù Ẩn nhân tộc Nguyên Soái danh hiệu, nhất định phải bản thân hắn xúc phạm tội ác tày trời trọng tội, mới có thể đệ trình nhân tộc liên minh giúp cho trục xuất. Trên lý luận phiến phức, thực tế thao tác bên trong phiền phức hơn, không thể so với bãi miễn quốc vương dễ dàng. Nhân tộc truyền thừa nhiều năm như vậy, chưa có bị bãi miễn nhân tộc Nguyên Soái. Địa vị vương chắc, trong quân vọng lại cao, trừ Ở Ẩn mình từ trước không làm, nếu không ai cũng không có cách nào đem hắn chạy về nhà. Ở một mức độ nào đó, sự ân tồn tại, chính là tại đối với vương quyền tiến hành suy yếu. Nếu là ở trong tay án Phạ Y, loại chuyện này là tuyệt đối không thể nào phát sinh. Cho dù thủ hạ công lao lại lớn, hắn cũng sẽ không cho phép ảnh hưởng vương quyền người tồn tại. Muốn thu hoạch được nhân tộc nguyên soái danh hiệu, chờ chết rồi nói sau, hắn chuyện thích làm nhất chính là truy phong công thần. Chỉ có chết công thần mới là tốt công thần. Còn sống công thần, đã là công thần, đồng dạng cũng là thai hoàng ẩm. Lao tổ, ngài nên không phải là muốn diệt trừ. Không được. Lão tổ, việc này phong hiểm quá lớn. Cho dù có thể thành công, cũng là hậu hoạn vô tận. Nếu là thất bại, Vương quốc lập tức liền sẽ lâm vào trong nội chiến. Hiện tại tốt đẹp thế cục, lập tức liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát." Lựu Phật lần đại công kinh hoàng nói ra. Ở đây vương thất đám người, cũng ngang nhau sắc mặt đại biến. Đoạt quyền về đoạt quyền, làm người đã được lợi ích, bọn hắn cũng là cần cân nhắc hậu quả. Chương 1138. Án phạt vương quốc có thể có cục diện hôm nay, trừ mọi người cộng đồng cố gắng bên ngoài, thu ở hẩn vị này có thể đánh mươn xoá, cũng là cư công tầm vĩ. Muốn chơi qua cầu rút ván, cũng muốn làm tâm tọ tự Vô duyên vô cớ tàn sát công thần, một khi mở tiền lệ này, vương thất tiến dự liền phá sản. Trên địa phương các chư hầu người người cảm thấy bất an, liên tục lẫn nhau bảo đám sự tỉnh vài phút trì diễn, hơi không cẩn thận vương quốc liền sẽ chia năm xẻ bảy. Loạn lòng người, cũng không phải một tên khai quốc chi chủ, liền có thể kéo trở về. Yên tâm, ta lại không đốc. Có thể làm cho cự long cùng đại địa chi hùng tự động nhận chủ người, trời sinh liền bị vận mệnh chiếu cố, há lại dễ dàng giết như vậy. Nếu thật là đối với hắn áp dụng đây quyết, làm không tốt bọn hắn có thể ở trong chiến đấu, đều đột phá thánh vực nhị giai. Ảnh tức giận nói, không giống với phổ thông thánh vực cường giả, đối với vận mệnh chiếu cố tồn tại trong lòng còn có lo nghĩ, hắn tu luyện đế đạo pháp tắc, Bản thân liền cùng vận mệnh pháp tác dính dáng. Những cái kêu vận khí đặc biệt tốt ra hỏa, hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng là trùng hợp. Lật ra hủ ở ẩn lý lịch tư liệu, cùng trong truyền thuyết thần thoại xử thi anh hùng, đơn giản chính là không khác nhau chút nào. Khác nhau giới hạn tại hủ ở ẩn quật khởi chỉ lộ, đá cây chân đều là dị tộc, không có lọt vào nhân tộc nội bộ trận tuyến. Cho dù là phát sinh qua xung đột nhỏ, vậy cũng tại trong phạm vi quy tắc đánh cờ, thiếu khuyết phản diện phụ trợ. Nếu hắn hiện tại xuất thủ, lại vừa lúc thất bại, thì tương đương với bổ cuối cùng vòng. Loại chuyện ngu này, cũng sẽ không làm. Đương nhiên, hạch tâm nhất nguyên nhân là muốn làm, cũng không làm được. Hàn Phạ Vương quốc lần này trở về cường giả có mấy cái, nhưng không phải là những người này đều muốn nghe hắn cái này khai quốc chỉ chủ điều động. Mọi người càng nhiều hơn chính là hợp tác đồng bạn, mà không phải quân thần. Hơn 300 năm tuyết nguyệt, đủ để làm nhạt đi qua mấy chục năm quân thần quan hệ. Vương Tất chứng minh bồi dưỡng ba tên thánh vực, cùng kẻ sạ bốn quan hệ so cùng hắn thân mật nhiều. Tổ chức nhân thủ đi vây giết Hổ Sơn, chủ lực chỉ có thể là chính hắn, những người khác chịu xuất công đều là nệ tình, liều mạng là không thể nào. Nếu là không nệ tình, âm thầm hướng nhân tộc liên minh báo cáo một đợt, đều là có khả năng trấn giết nhân tộc liên minh trao tặng nguyên soái, thế nhưng là một hạng trọng tội. Lặng lẽ tiến hành thì cũng thôi đi, một khi bị thọc đi ra, cho dù là hắn có thể một lần nữa thư vị, cũng muốn lọt vào liên minh chế tải. Nội dung có chút xấu hổ, nhưng mọi người lại cùng nhau thở dài một hơi. Có tốt nhà mình lão tổ tông không có tại thời khắc mấu chốt phạm mồ đồ, không phải vậy bọn hắn cũng không biết làm như thế nào tuyển. Trên thực tế, đám người nội tâm phi thường phức tạp. Một phương diện bọn hắn muốn một lần nữa trở lại trung tâm quyền lực, một phương diện khác lại không muốn phá hư vương thất có thứ tự truyền thừa. Quy tắc cái đồ chơi này một khi bị đánh phá, tương lai vương vị thay đổi, cũng đừng nghĩ như vậy hải. Vậy phầnạn pháp ý hứa hẹn vương chữ vị trí, đám người ăn ý lựa chọn lựa bộ. Không phải có muốn hay không vấn đề, mấu chốt là trước mắt vị lao tổ tông này, còn có gần 200 năm tạm nguyên. Thiên hạ há có 200 năm vương chữ. Vạn nhất nhà mình lao tổ tông lần nữa đột phá, thọ nguyên hạn mức cao nhất cũng không phải là 600, mà là 1.2005. Hướng lên trời lại mượn 500 năm đều không đủ, cái này cần chờ thời chờ đợi 800 năm. Cháu trai cháu trai cháu trai, đều không nhất định có thể sống qua nhà mình lao tổ tông, loại này vương chữ làm có ý gì? Có lẽ lão ý thức được điểm này, bánh vẽ qua một lần đằng sau Ản Phả Y liền rốt cuộc không cần vương chữa vị trí khối bánh này. Vạn chúng chú mục chúc mừng yến hội mở ra, hưu ở ẩn rốt cuộc gặp được vương quốc nội đình. Vương thất cùng các đại gia tộc thánh vực cường giả, toàn bộ tề tụ một đường. Loại này đặc thu yến hội, tôi tớ thị nữ là không có tư cách xuất hiện. Hiện trường thân phận thấp nhất, đó cũng là thực quyền bá tức dòng chính người thừa kế. Ở bên ngoài bọn hắn là cao cao tại thượng đại nhân vật, đến nơi này cũng chỉ có thể làm tôi tớ việc. Loại cơ hội này, còn muốn tiến hành tranh đoạt mới được. Làm hội nghị người chủ sự, tệ sạ giống như một cái vất vả cần cù nhỏ, không ngừng tại trên hội xuyên qua, cùng cường giả khắp nơi chào hỏi đang tiếc những người này tốt 5 tốt 3 hợp thành vòng nhỏ, đối với nhiệt Tình quốc vương bại hạ, mọi người chỉ là trên miệng khách sáo vài câu. Ngược lại là án phạt y, không ngừng vì đám người giải đáp trên việc tu luyện nan đề, ở trên trận càng được hâm nên. Bại hạ, không cần quá mức lo nghĩ. Quy củ nếu tồn tại, vậy thì nhất định phải muốn tuân thủ. Nếu như tìm không thấy phá cục kế sách, ngài có thể xin mời mã đội ỷn công chúa hỗ trợ. Có lẽ nàng không thể giúp ngài thành sự, nhưng nàng có thể cho được chuyện của người khác không được. Hồ mở nhắc nhở. Ách vận tiên nữ lực sát thương, hồ ẩn thế nhưng là tự mình lanh giáo qua, người bình thường tuyệt đối chống đỡ không được. Đều sao? Phải biết vị kia thế nhưng là nguyên nhân, một vị không biết cách bao nhiêu đợi công chúa, hắn là sẽ không lưu tình. Kẻ xạ vốn hơi có vẻ khó khăn nói, tình cảnh của mình đã phi thường gian nan, hắn thật sự là không muốn đem muội muội cũng liên lụy vào. Công chúa không giống với vương tử như vậy bị người chú ý, chỉ cần không tham dự vương quyền tranh đấu, tạm thời an toàn tính mệnh hay là không khó. Yên tâm đi, mà đồn công chúa thể nội có một cố lực lượng thần bí, ngay tại không ngừng thức tỉnh bên trong. Theo cá nhân ta suy đoán, chính là tụ nguồn lực lượng này ảnh hưởng, tất cả tiếp cận nàng nam tử mới có thể không may. Nếu là có người ra tay với nàng, Không chừng có thể sớm kích phát nguồn lực lượng này, ngài cũng có thể nhiều một tên thánh vực trợ lực. Trừ cái đó ra, Tô hiệu trưởng, Tỳ ra đại mục thủ, cùng vị kia thánh đồ đều hẳn là ngài có thể tranh thủ được. Trên địa phương có các đại quý tộc duy trì, vương đô còn có trong thành quân đội duy trì, ngươi trên thực tế còn chiếm theo lấy ưu thế." Hu ở ẩn mở miệng động viên nói, "Còn kém trực tiếp nói cho kệ xạ bốn vuông tay làm đi, sau lưng của ngươi còn có vô số người ủng hộ." Hiệu quả hết sức rõ ràng, đạt được đáp án xác thực về sau, kệ xạ bốn trạng thái tinh thần lập tức đã khá nhiều, hoàn nạn gặp chân tỉnh. Không tự mình kinh lịch Hắn cũng không nghĩ đến trước hết nhất Minh Sắc đứng ra ủng hộ hắn, lại là đã từng cùng mình không hợp nhau Hỗ Sẫn. Ngược lại là ký thác kỳ vọng đám kia thân tín, tại đối mặt khai quốc chi chủ thời điểm, biểu hiện một cái so một cái sợ. Đương nhiên, loại này võ đoán phán đoán, ở gần là không đồng ý. Không phải triều đình bách quan bọn họ sợ, thật sự là bọn hắn không có dẫn đầu phản kháng lực lượng. Hàn Phả Y không dám ra tay với Hỗ Sẫn, không phải là cũng vô pháp đối với trên triều đình đám kia cung đình quý tộc xuất thủ. Chương 1139, Vimo. Tu hội kết thúc, Hỗ Ẩn từ chối nhã nhận kẻ xạ bốn người. Ở bên ngoài phất cờ họ gieo. Tăng thanh thế có thể, lưu tại Vương đô trực tiếp quyền tham dự lực đấu tranh hay là không bàn nữa. Vương quốc chính trị đấu tranh quy tắc chính là alpha y năm đó quyết định. Tại người khác chế định trong phạm vi quy tắc cùng người ta tiến hành đấu tranh, ở Ẩn cũng không cho rằng chính mình có thể làm. Muốn đạt được thắng lợi, đơn giản nhất thao tác chính là trực tiếp phủ nhận án phạ y thân phận. Chỉ cần kệ sạ bốn đủ quả quyết, lập tức tuyên bố khai quốc lao tổ là giảm bạo, trực tiếp tổ chức cao thủ vây giết là đủ. Làm nương nhiệm quốc vương, kệ sạ bốn trong tay có thể điều động tài nguyên rất nhiều, tại Vương đô vực nhị giai sát suất thành công phi thường cao. Không có ra tay vào các chủ yếu vẫn là kệ xạ bốn còn ôm lấy một tiêu hy tưởng. muốn từ ngoại bộ làm áp lực để alpha ý chính mình từ bỏ. Đơn thuần quyền lực đấu tranh, loại thao tác này không có bất kỳ cái gì ma bệnh, đều là người trong nhà, ý thức được đại thế đã mất, trực tiếp buông tay cũng là chuyện rất bình thường. Đáng tiếc gạn phạ y đồng dạng không có lựa chọn khác, muốn tiên thêm một bước, nhất định phải leo lên vô vị, cũng không thể để đó có sẵn án phạ vương quốc không cần, chạy đến bên ngoài một lần nữa mở cơ nghiệp a. Không phải hù ở tận xem thường người, chủ yếu là thời đại không giống với lúc trước. Thời khắc này Atlant đại lục đã tiến vào cá lớn nuốt cá bé thời đại. Muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trong động cái gì đều có. Tham gia Hiến hội Thánh vực cường giả bên trong còn có mấy tên Bắc Đại Lục, Trung Đại Lục, bởi vì gia quốc phá diệt muốn phục quốc, mới chạy đến vương quốc Quất mặt. Nhưng mà cái này không có bao nhiêu thực chất ý nghĩa, cho dù là án phạ vương quốc nguyện ý duy trì bọn hắn phục quốc, cũng không có bao nhiêu có thể thao túng tính. Có lẽ chờ đợi đại lục thế cục bị biến, có thể có một tia hy vọng, nhưng này cũng là xác suất nhỏ sự kiện. Chủ yếu là các quốc gia phá diệt đằng sau, dẫn chúng hoặc là cửa nát nhà tan, hoặc là lưu vong tại các quốc gia. Trừ số rất ít tâm quốc quốc, phần lớn người đã sớm đối với phục quốc hết hy vọng, chỉ nghĩ tới thời gian tái bình. Làm gì cũng phải có người, quốc dân đều không có, Phúc Quốc thuần túy là một cái tưởng nghiệm. Đương nhiên, những vấn đề này đám cáo giả kia khẳng định biết, nhưng nhân tính là phức tạp. Làm ra một cái quyết sách trước đó, thường thường sẽ tiến hành nhiều phương diện cân nhắc. Thì như nói, mặt mũi, lại thì như nói, lợi ích. Tóm lại, Phúc Quốc cờ sĩ bọn hắn là khiêng đứng lên, chỉ là không có thay đổi cụ thể hành động. Nửa đêm, phe cải cách một đám cự đầu đồng loạt đến tham phủ Nguyên Soái. Nguyên Soái, hiện tại loại thời khắc mấu chốt này, ngài nhất định phải lưu lại chủ trì đại cục a. Tệ tướng đèn gạ đổ hầu tức một mặt chân thành mở lời. Chính trị là không ngừng biến hóa, thời điểm dĩ vãng mọi người lo lắng hù ở ẩn tiến vào vương quốc tranh đoạt quyền lực, ảnh hưởng đến ít lợi của mình. Nhưng là bây giờ tình huống phát sinh biến hóa, làm quốc vương dòng chính, cần cờ sĩ tươi sáng cùng khai quốc lão tổ đánh lôi đài. Không hề nghi ngờ, đây là một phần cao phong hiểm việc cần làm. Thành công nhiên có thể thu hoạch được kệ xa bốn trọng dụng, nhưng thất bại lại nguy hiểm đến tính mạng. So sánh dĩ vãng chính trị đấu tranh, lần này rõ ràng muốn kịch liệt hơn nhiều. Phía trước bị chèn ép phái bảo thủ, giờ phút này đã hướng án dựa vào, phê cải cách trên thực tế đã không có lựa chọn khác. Tế tướng quá khiêm tốn, chỉ cần có các ngươi tại, vương đô thế cục liền loạn không đến đi đâu. Lao tổ trung vi là giả rồi. Thánh vực cường giả nên có thánh vực dáng vẻ, nhảy ra cùng hậu bối tử đệ tranh đoạt quyền lực, đơn giản chính là làm trò cười cho thiên hạ. Các ngươi chỉ cần trước ổn định triều đình, không tự loạn trợ cước, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Chúng ta đã tử giáo hoàng quốc giúp quân, chờ các nhà tư quân trở về về sau, các tỉnh tổng đốc chính là các ngươi mạnh nhất trợ lực. Hàn Phạ vương quốc không cho phép bất luận kẻ nào quyền vị, cho dù là khai quốc Lao tổ cũng không được." Hu ở ngân đằng, đằng đằng sát khi nói, "Soán vị sự tình, hắn đều không có làm. Nếu để cho người khác làm thành thì còn đến đâu. Thuống kệ xạ bốn hiệu chung đó là bởi vì hắn là vương quốc thuận vị người thừa kế, phù hợp pháp định chương trình. Những người khác muốn vào vị, vậy liền không bàn nữa. Không chỉ hắn không cho phép, các nơi quý tộc các lánh chúa cũng sẽ không đáp ứng. Không hợp pháp thừa vị, mơ tưởng thu hoạch được các phe duy trì. Nguyên Soái, không có ngại căn này chủ tâm cốt, chúng ta sợ là chống đỡ không được." Sở Dạng Sệt bá tức lắc đầu nói ra. Ảnh phả y tên tuổi quá vang rồi, bọn hắn từ nhỏ đã nghe được lớn. Giếng này cái danh tự, cũng đủ để làm cho người sợ hãi. Không phải ta không muốn xuất lực, hiện tại phá cục chốt ở chỗ bệ hạ. Trừ phi hắn có thể quyết định, không phải vậy chúng ta những người ngoài này cũng không tốt làm cái gì. Dính vào quá nhiều, vạn nhất phía sau thỏa hiệp, ngược lại thành ta không phải. Hu ở ẩn giải thích, để đám người thần sắc đại biên. Vấn đề này, đúng là bọn họ lo lắng. Kệ sạ 4 ở phương diện này biểu hiện, quả thực rất khó làm cho người yên tâm. Bản tính như vậy, không phải ngoại nhân có thể khôn nhủ. Đương nhiên, kệ sạ 4 nêu thật là sát phạt quả quyết, mọi người cũng chưa chắc nguyện ý đi theo hắn lăn lộn. Nói chuyện tán dã trong không vui, Hu ở ẩn trong đêm rời đi vương đô, khiến cho tựa như là chạy nạn đồng dạng. Thiếu cường lực nhân vật áp, trên triều đình rất nhanh liền náo nhiệt lên trở lại lãnh địa Hổ Sẫn, lần nữa đem ánh mắt na đến trên đại thảo nguyên. Lúc này Lục Lục đã thuối lui, bị thương nặng điệu tâm trùng tộc, lần nữa đạp vào hành trình. Di chuyển trong quá trình sử dụng xe gỗ, gần bảy thành đều đến từ Tuyết Nguyệt Linh, đội ngũ dùng ăn lương thảo, cũng có một nửa là hủ ở ẩn bản đi. Phía trước song phương còn đánh cho ngươi chết ta sống, một cái chớp mắt, mọi người liền thành thân mật thương mậu hợp tác đồng bạn. Thế giới chính là như thế hiện thực. Hắc ám tinh linh bộ trì, di Nếu như có thể đánh cái lưỡng bại câu thương, vậy thì càng hoàn mỹ. Phát sinh loại tình huống này sát suất phi tương thấp, Hư Ẩn vẫn là không nhịn được nếm thử. Dù sao thử lỗi chi phí cơ hồ là không, có thể tùy tiện dày vò. Hướng chi loại này lũng đoạn mộ dịch, bản thân liền là bạo lợi. Dựa vào cùng địa tâm chủng tộc giao dịch, Hư Ẩn thu được đại lượng chân quý quan thạch. Một chút mặt đất thế giới khó gặp, chuyên thuộc về địa tâm thế giới ma pháp vật liệu, cũng bị Hắc ám Tinh Linh xem như phổ thông vật liệu lấy ra giao dịch. Chưa nói tới ăn thiệt thỏi chiếm tiện nghi, dù sao một chút mặt đất thế giới nát đường cái vật liệu, tại địa tâm thế giới đồng dạng khó gặp. Trở dịp điệu tâm chủng tộc còn tại cùng mặt đất các tộc tranh đoạt không gian sinh tồn, hai bên mâu dịch thông đạo còn không có hoàn toàn đạt thông, Hu Ẩn lợi dụng chênh lệch thời gian làm một lần chung truyền công. Thảo nguyên chiến tranh tiến hành đến một bước nào? Vung xuống vật tư danh sách, Hu Ẩn mở miệng dò hỏi. Vun bán chỉ là tiệt thể, mục đích chủ yếu hay là bốc lên thảo nguyên chiến hỏa, suy yếu các bạn hàng xóm từ lực. Mỗi lần nghĩ tới đây, Hu Ẩn cũng cảm giác không thích hợp, phản phất chính mình là một cái trùm phản diện, chuyên môn tại phía sau màn lên hỏa. Thú nhân gần nhất thời gian không thế nào tốt hơn, nguyên bản bọn hắn đang bận vây quét địa ngục đa đầu khuyển bộ tộc, kết quả bị Hắc ám Tinh linh bộ tộc dò xét quy quán. Dưới sự bôi rối, thú nhân vội vàng chia binh chặn đường, kết quả bộ đội tiên phong gặp phải thảm bại. Không thể không thừa nhận địa ngục đa đầu khuyển cùng Hắc ám Tinh linh đều là nhất đẳng chiến đấu chủng tộc, sức chiến đấu phi thường dư hãn. Nếu như không phải số lượng có hạn, hai chủng tộc này chính là vương quốc tình địch. Dỗ sợ không có coi là chuyện đáng kể. Chương Số lượng thiếu khuyết nếu là tốt bộ tộc, cũng liền không nhân tộc chuyện gì. Tuy tiện ra ngoài tìm một cái dị tộc, Thiên Phú cũng có thể tại nhân tộc phía trên. Tiếp tục giám thị, một khi phát hiện thú nhân cùng hai tộc tiếp xúc, lập tức nghi biện pháp phá hư. Thú nhân Liên Quân doanh địa. Ngày xưa hoàng đình, hiện tại đã chẳng khác người thường, thay vào đó là đại tộc hội nghị liên tịch. Đổi một cái tên, bản chất vẫn là không có phát sinh biến hóa. Bệ hạ một vương, các người bệ hạ một bộ tộc làm ăn gì? Để cho các ngươi phụ trách giám thị nhân tộc, tại sao lại để hắc ám tinh linh bộ tộc đánh lén chúng ta hậu phương? Gia nhân tộc trưởng dẫn đầu làm khó dễ nói. Thú nhân đế quốc tộc đông đảo, địa ngục đa đầu khiển phạm vi hoạt động có hạ. Tiểu trừ thời điểm tự nhiên không có khả năng toàn bộ bên trên. Vì tốt hơn hoàn thành kế hoạch, các tộc cũng có khác biệt phân công, mà bệ hạ một bộ tộc việc cần làm thì là phụ trách giám thị nhân tộc. Gia Trư Vương, giám thị nhân tộc nhiệm vụ, chúng ta hoàn thành phi thường tốt. Hết hạn đến trước mắt, chưa phát hiện nhân tộc muốn can thiệp thảo nguyên đại chiến dấu hiệu. Về phân hắc ám thần linh bộ tộc, bọn hắn cũng không phải nhân tộc. Huống chỉ, tiền tuyến thời gian bọn hắn còn cùng nhân tộc đánh cho ngươi chết ta sống, ai biết lại nhanh như vậy thay đổi cứ hiện, lớn, lũ tử vong. An thiệt thời lớn như thế, Giữa tình huống bình thường song phương hiện tại hẳn là thế như nước với lửa, không chết không thôi mới đúng. Một cái chớp mắt, Hắc Ám Tinh Linh liền cùng nhân tộc sửa chữa tốt quay đầu xâm lấn chúng ta, cái này rõ ràng không bình thường bệ hạ một vương một mặt âm tở giờ ở mờ đối lại nói, không phù hợp bình thường lo di sự tình, đem nổi vứt cho bọn hắn, đó là không có khả năng. Trước đó, thú nhân đế quốc còn liền chỗ nguồn rùa điệu tâm chủng tộc xử lý, tổ chức qua chuyên môn quyết sách hội nghị. Các tộc dựa theo kinh nghiệm của cuối cùng ra sẽ cho vương quốc mang đến đại Hiện thực phi thường đánh mặt, cái này vốn nên thuộc về án phạt vương quốc phiên phức, cuối cùng rơi vào trên người bọn họ. Bệ Hệ một vương đừng muốn giả bệnh, nói toạc đại thiên đây cũng là trách nhiệm của các ngươi. Nếu phụ trách giám thị nhân tộc, nhân tộc cùng Hắc Cám tinh linh cấu kết cùng một chỗ sự tình, các ngươi trước đó thế mà không có thu đến bất cứ tin tức gì. Nhưng phàm là cẩn thận một chút, sớm phát hiện vấn đề, chúng ta tuyệt đối sẽ không bị động như vậy." Giã Chư nhân tộc trưởng khinh thường nói. Hai tộc ở giữa từ xung đột, hoàn toàn là lịch sử còn sót lại vấn đề. Năm đó Bệ Hệ một bộ tộc đương gia thời điểm, Giã Chư nhân bộ tộc chính là khổ cực trên nền các tộc việc bản việc cực một đồng lớn, chỗ tốt lông đều vứt không lên một cây. Kẻ yếu không có quyền nói chuyện, thực lực không đủ cũng chỉ có thể tìm nén. Cái này một nghẹn chính là vô số năm, thật vất vả nhịn đến hiện tại, bệnh hệ một bộ tộc suy sụp, giá trị nhân bộ tộc mới là người. Tiêu hận lực lượng điều khiển, giá trị vương mỗi ngày tìm bệ hệ một vương bí tóc. Tương tự xung đột, không phải một nhà hai nhà. Cơ hồ mỗi một xuống dốc hoàng tộc phía dưới, đều có một đám chủng tộc nhìn chằm chằm. Chỉ bất quá so ra mà nói, bệnh hệ một bộ tộc suy sụp lợi hại hơn một chút, gặp nhầm vào càng càng nhiều hơn một chút. Tốt, cái đề tài này tạm thời gác lại, quay đầu chúng ta từ từ thảo luận. Hôm nay mời mọi người tới, chủ yếu là chúng ta lại gặp gỡ phiến phật mới. Trừ địa ngục đa đầu khuyến bộ tộc cùng Hắc ám Tinh linh bộ tộc bên ngoài, Đế quốc cảnh nội lại xuất hiện mới Hắc ám chủng tộc. Từ điều tra tình huống đến xem, mới điệu tâm chỗ lối vào, đại khái tại vùng núi, khu vực đồi núi. Vị trí cụ thể, còn cần tiến một bước xác minh, nhưng điệu tâm cửa vào số lượng không ngừng gia tăng, đã trở thành sự thật. Dựa theo Tinh linh tộc thuyết pháp, bao quát chỗ nguồn rùa ở bên trong, Đế cảnh nội tổng cộng có chỗ điệu vào. Một khi phong toàn bộ phá vỡ, Đế lực nhưng lớn lắm. Ừ nhân hoàng nói xong, một đám thú nhân ánh mắt nhau, nhau bị hấp dẫn tới. Không giống với quốc gia khác, thú nhân đế quốc đối địa phương lực không chế, có thể nói là yếu nhất. Làm dân tộc Du mục, một năm hơn phân nửa thời gian đều tại di chuyển bên trong. Đối địa phương không chế, hoàn toàn là trên danh nghĩa. Dù là đế quốc chính phủ hạ tử mệnh lệnh, yêu cầu các bộ lạc nghiêm tra chính mình khu quản hạt có tồn tại hay không địa tâm phản ứng, đến chấp hành thời điểm, hay là xuất hiện các loại vấn đề. Vấn đề lớn nhất chính là, năm nay đợi địa phương cùng sang năm đợi địa phương, chỉ có thể nói đại khái ăn khớp. Trên thực tế di chuyển lộ tuyến, tùy thời đều là biến động. Sai lầm 180 dặm, đó là chuyện thường xảy ra. Đến mức tại thanh tra trong quá trình Rất nhiều khu vực đều sơ sót mất. Tại các tộc nhân khẩu đại lượng giảm bất tình huống dưới, tài nguyên tranh đoạt đã không có trước đây ít năm bén nhọn như vậy. Thủ điệu nhất là cằn cỗi vùng núi, đồi núi, hiện tại đã có rất ít bộ lạc đi qua. Mới xuất hiện địa tâm trùng tộc, chính là từ trống không phân biệt ra. Ưng Hoàng, địa tâm phong ấn sự tỉnh, chúng ta sợ là không có công phu đi từng cái kiểm tra đối chiếu sự thật. Coi như về thời gian cho phép, chúng ta cũng không có nhiều như vậy chuyên nghiệp tư tế. Ta nhìn tạm thời đừng quản những cái kia chưa phá toái ấn, trước tập trung lực lượng đem đã ngòi đầu lên điệu tâm trùng tộc cho thanh trừ Nếu như có thể nói, tốt nhất có thể bắt trước nhân tộc, đem những này nguy hiểm phần tử dẫn vào địch nhân khu không chế. Nưu đầu nhân tộc trưởng hơi có vẻ mệt mỏi nói ra, ỷ vào binh lực ưu thế, tại trấn áp địa tâm chủng tộc trong chiến đấu, trên tổng thể thú nhân đế quốc hay là chiếm cứ ưu thế. Tiếp rằng chiến tranh tiếp tục thời gian quá dài, gần nhất thời gian mười mấy năm, vẫn luôn không chút ngừng qua. Ngẫu nhiên ngừng chiến nghỉ ngơi, vậy cũng chỉ là trên thân thể nghỉ ngơi khôi phục lại, trên tâm lý mỏi mệt, lại không phải thời gian ngắn có thể chữa trị. Đề nghị không sai, đáng tiếc thao tác tính không mạnh. Địa ngục đa đầu khiến rất khó giao lưu. Bọn hắn chiếm cứ tại địa tâm cửa vào khu vực phụ cận, căn bản cũng không có rời xa ý tứ. Mới xuất hiện địa tâm trung tộc, tình huống xem chừng cũng kém không. Nhiều, địch nhân có thể thuyết phục Hắc Ám Tinh Linh bộ tộc hướng đông di chuyển, xem chừng là ở trên chiến trường trước tiên đem bọn hắn cho đánh sợ. Trong này độ, phi thường khó nắm chắc, không phải đương thời danh tướng căn bản làm không được. Tướng nhân Hoàng lắc đầu nói ra, đã muốn đem địch nhân đánh sợ, lại không thể đem địch nhân đánh cho tàn phế, loại này khảo nghiệm vi mô việc cần kỹ nhi, căn bản không thích hợp thú nhân. Muốn mượn đao giết người, điều kiện tiên quyết là đao năng đủ một đến rất rõ ràng điệu tâm trùng tộc không lốc, biết cửa vào tầm quan trọng. Hắc ám tinh linh chịu di chuyển, đó là thượng du treo lấy một cái tuyết nguyệt hồ, tùy thời có khả năng đứng trước đại hồng thủy ý hiệp. Chương 1141, và chạm cùng phản kích. Giết. Tiếng la rết vang lên, dã man huyết nục va chạm ở trên đại thảo nguyên mở ra. Vô số cụt tay cụt chân, bay đầy đất đều là máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Dã man đụng nhau, hắc ám tinh linh cùng bệ hệ một kỵ đánh cho lực lượng ngang nhau. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó để cho người ta tin tưởng gầy yếu tinh linh có thể có được như vậy lực bộc phát. Rút lui. Ý tứ được biết gặp phải cương địch, Bệ Hẹ một tướng lĩnh trước tiên hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Nương theo lấy thực lực rút lại, đã từng chi kia quét ngang đại lục bệ hạ một kỵ binh, đã trở thành lịch sử. Hiện tại bệ hạ một kỵ binh đồng dạng tinh huệ, nhưng trong tộc cao tầng đã không cho phép bọn hắn thỏa thích chém giết. Chiến công, vinh quang đều là hư, so sánh được bộ tộc tới nói, bảo tồn thực lực mới là vị thứ nhất. Không riêng gì bệ hạ một bộ tộc, mấy cái uy tín lâu năm hoàng tộc hiện tại cũng học xong bảo Trước mấy cái đại ca dẫn đầu đều như vậy, phía dưới các tộc thì càng không cần nói. Tú nhân đế quốc có tiềm lực chủng tộc không ít, có thể thừa cơ lẫn vào tầng lớp quý tộc, đều là có thể nhất cầu thả chủ tộc. Một nhà chủng tộc bảo tồn thực lực không quan trọng, khi tất cả đại tộc cũng bắt đầu bảo tồn thực lực, phong cách vẽ liền trở nên không giống với lúc trước. Đã từng cái kia tung hành tứ phương, chỉnh chiến nam bắc thú nhân đế quốc đã không còn tồn tại, thay vào đó là một cái đều mang tâm tư liên minh. Đình chỉ truy kích. Hắc ám tinh linh nữ vương kêu rừng thủ hạ hành động. Đây là địa tâm thế giới tranh đấu kinh nghiệm, đại tộc tranh phong trạm đến là tôi. Nếu là động một chút lại đánh cái ngươi chết ta sống, địa tâm thế giới đã sớm không ai, nào có hôm nay địa tâm chủng tộc quy mô sầm lớn. Nữ vương, ngài không phải nói muốn lập đi a. Những này thú nhân thực lực không yếu, cầm xuống đầu lâu chấn nhiếp thú nhân đế quốc vừa vặn, làm sao thả bọn hắn a. Nghe được sau lưng trưởng lão nói, hạ cảm tinh linh nữ vương âm thầm lắc đầu. Thất trưởng lão, tình huống hiện tại không giống với lúc trước. Từ sưu tập đến tình báo đến xem, nhân tộc không giống với dị vãng đại lục bá chủ, bọn hắn tham muốn giữ lấy quá mạnh. Gần nhất mấy ngàn năm đại lục sử, chính là một bộ nhân tộc huyết chứa sử. Nhất là cùng chúng ta lân cận hạn phạt vương quốc, gần nhất thời gian 10 năm, diện tích trực tiếp gấp đội, phận thổ đều là từ thú nhân đế quốc đi. Dựa theo bọn Hãn Khuyết Trương tốc độ, chúng ta sớm muộn đều có đối đầu một ngày. Hiện tại những này thú nhân là đệ nhân, tương lai bọn hắn khả năng liền sẽ biến thành chống cự nhân tộc xâm lấn Minh Hữu. Về phần lập uy sự tình, địa ngục đa đầu khuyễn bộ tộc đã giúp chúng ta làm. Nghĩ đến giờ phút này, thú nhân cao tầng cũng nên biết điệu tâm thế giới thế lực phân bố, một chi chưa khai hóa đại tộc đều có thể khiến cho bọn hắn sức đầu mẹ chán, huống chi là chúng ta loại này tương quốc. Trong chính trị là không có vĩnh hằng địch bạn. Dưới mắt Tỉnh Linh muốn từ trong tay thú nhân cấp đoạt không gian sinh tồn, bọn hắn nhân tộc duy trì. Trong tương lai trong một thời gian ngắn, Bọn hắn cùng Hàn Phạ Vương quốc quan hệ là lợi dụng lẫn nhau. Thế nhưng là từ lâu dài đến xem, song phương nhiều lắm là chỉ có thể coi là ngụy minh hữu, trở mặt là chuyện sớm hay muộn. Trước mặt giao Phong, để Hắc Cám Tinh Linh Nữ Vương ý thức được thực lực của hai bên chính lệnh. Chỉ riêng Hắc Cám Tinh Linh Vương quốc nhất nhà, tương lai khẳng định không phải là đối thủ của Án Phạ Vương quốc. Muốn tốt hơn sinh tồn được, bọn hắn cần minh hữu. Thú nhân có thể hay không trở thành minh hữu, còn là một vấn số, nhưng nàng tin tưởng tại nhân tộc cấp lực dưới, thú nhân cao tầng sớm muộn đều có thể nghĩ rõ ràng trong đó lợi và hại. Thinh Linh Sâm Tinh Linh tái hiện đại lục. Sự tình trở nên càng ngày càng khó giải quyết. Liên tiếp địa tâm chủng tộc xuất hiện, mặc dù nhà mình địa bản không có xảy ra vấn đề, tam đại Tinh linh tộc nữ vương hay là cảm nhận được hàn ý tham khảo nhiều lần vạn năm chỉ kiếp kinh nghiệm, mặc dù nhận trùng kích lớn nhất chính là Đại Lục bá chủ, nhưng mặt khác đại lục chủ tộc cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Giáp giới quốc gia nhân tộc đều tại an ý đem điệu tâm chủng tộc hướng trên biên giới đuổi, rõ ràng muốn đem phiền phức dẫn hướng Tinh linh tộc. Chỉ bất quá Tinh linh tộc thịnh, dù là đi qua mấy vạn năm, địa tâm chủng tộc đối với đại cửu nhân này hay là kiêng kỵ và phần, cũng không có như các quốc gia ý. Vốn cho rằng sự tình đến đây là kết thúc, tinh linh tộc tiếp tục chỉ lo thân mình, hiện tại lại tung ra đại lượng hắc ám tinh linh cần xử lý. Dị đoan cũng chia đủ loại khác biệt, không hề nghi ngờ hắc ám tinh linh chính là trong tinh linh tộc lớn nhất dị đoàn. Thời đại đang phát triển, tinh linh tộc tư tưởng cũng tại tiến bộ. Vẹn vẹn chỉ là lý niệm tương sung, tam đại tinh linh nữ vương còn có thể dễ dàng tha thứ. Trước đây ít năm các nàng còn thả một nhóm tư tưởng cấp tiến tinh linh ra ngoài, cho phép bọn hắn dựa theo lý niệm của mình thành lập gia viên. Mặc dù nhóm này lộng chiều nhân, phần lớn cuối cùng đều là thất bại, đây cũng là một lần tiến bộ. Nhưng vấn đề là Hắc ám tinh linh không làm nhân sự, căn cứ cổ lao tư liệu ghi chép, Hắc ám tinh linh yêu thích nhất chính là kéo tinh linh xuống nước. Mấy bạn năm đi qua, đám gia hỏa này không chỉ có không có thay đổi, ngược lại trở nên càng thêm cực đoan. Ngấm lại Hắc ám tinh linh làm những phá sự kia, Tam đại tinh linh nữ vương liền không thể dễ dàng tha thứ. "Đại tỷ, nếu không chúng ta ra mặt mượn thú nhân tay, đem bọn này Hắc ám tinh linh triệt để diệt trừ rơi." Ám Dạ Tinh linh nữ vương đằng đằng sát khi nói. Hắc ám tinh linh xuất hiện, gặp kích lớn nhất chính là Ám Dạ linh. Cứ việc mọi người trong danh tự đều mang theo một cái chữ ám nhưng song phương hành vi thói quen lại là hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói đi ngược lại. Tên ám dạ tịnh linh tồn tại, chủ yếu bắt nguồn từ bọn hắn thiên phú tu luyện. Chỉ có tại dưới đêm trăng tu luyện, thực lực tăng lên mới có thể nhanh nhất, nhất. Trừ cái đó ra, bọn hắn cùng phổ thông tỉnh linh không có gì khác nhau, hành vi thói quen, chủng tộc văn hóa đều là một cái luật điệu. Hắc ám tịnh linh liền không giống với lúc trước, bọn này truy cầu nhục dục dục ra hỏa, theo tỉnh linh chính là một đám trở mê ở trong dục vọng đọa lạc giả. Không cần thiết. Bọn hắn cách chúng ta quá xa, ở giữa còn cách hai tên nhân tộc quốc gia, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không cho chúng ta tạo thành nguy hiệp cũng tốn đại giới lớn đi tiêu diệt bọn hắn, không bằng phế vật lợi dụng, cho bọn hắn mượn tay kiểm chế một chút vạn phạt vương quốc. Nguyên tố triều tịch kết thúc, các tộc cường giả nhau nhau trở về. Hàn Phạ y cái kia chiến tranh cuồng, nghĩ đến cũng trở về thuộc về. Lúc này không giống với ngày xưa, lấy án phạt vương quốc nội tình, lại phối hợp một cái chiến tranh cuồng, tạo thành lực phá hoại tuyệt đối nhỏ không được. Hùng chi bọn hắn còn có hủ ở ẩn loại kia đương thời danh tướng, không có ngoại lực ủng hộ, thú nhân đế quốc hơn phân nửa không phải là bọn hắn đối thủ. Một khi thú nhân ngã xuống, đại lục thế cục liền triệt để đã mất đi ngăn được. Thanh tẩy thường trọng yếu, chủng tộc an toàn trọng yếu hơn. Nếu hắc ám tinh linh xuất hiện trước cửa nhà, vì các tộc nhân không bị ảnh hưởng, khẳng định phải tiêu diệt sạch sẽ. Thế nhưng là cái này buồn nôn tinh linh đồ chơi, xa ngoài vẫn dặm, liền không có vội vã như vậy. Tại chủng tộc lợi ích trước mặt, Sâm Lâm tinh linh nữ vương còn có thể rất tốt khống chế cảm xúc, không có xử trí theo cảm tính. Đạo lý là không sai, chỉ bất quá tùy ý hắc ám tinh linh rầy vò, ta tinh linh tộc thanh danh sợ là. Nhấc lên thanh danh, Tam đại tinh linh nữ vương cùng nhau cười khổ. Hắc ám tinh tội ác, đó là tội luôi trong chất. Lúc này mới vừa mới trở về, liền làm ra một việc đại sự. Một đám hắc ám tinh vào ở Cảng Đường Hoàng kinh doanh lên viện chị bất quá so sánh phổ thông ký quán, bọn hắn cấp bậc cao hơn ra rất nhiều, thu phí tiêu chuẩn nhảy lên trở thành đại lục số 1. Bằng vào giống như tình linh bộ dáng tư thái, lại phối hợp Hắc ám tình linh bộ tộc nghiên cứu vô số 5 cao siêu kỹ nghệ, vừa mở nghiệp liền hấp dẫn vô số tân khách quang lâm. Không chỉ án phạt vương quốc ăn chơi thiếu giá trị không được dụ hoặc, hướng về phía tên tuổi của bọn hắn, rất nhiều nam đại lục quý tộc nam nữ cũng ở trên đường đợi tới. Dựa theo loại này trạng thái phát triển tiếp, Hắc bộ tộc tương lai lập bảng buồn bán bên ngoài tỷ nhập siêu, đó là ở trong tầm tay. Một trận nhân tộc cùng Hắc linh theo nhu cầu giao dịch trực tiếp đem tính linh tộc nghiêm mặt đến trên mặt đất ma sát. Hướng hạn phạt vương quốc đưa ra kháng nghị đi. Thú nhân đế quốc còn không có hủy gì đâu, hiện tại bọn hắn không dám cùng chúng ta trở mặt. Xâm Lâm Tinh Linh nữ vương cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngoại giao bên trên kháng nghị, chỉ có thể giải quyết nhất thời vấn đề, càng nhiều vấn đề còn tại phía sau trở lấy. Hắc ám tinh linh hoàn toàn không đem thanh danh coi thành chuyện gì to tát, liền xem như ngăn cản một lần, vẫn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Thậm chí bọn hắn cản càng hung, đám tinh bọn họ vào khởi tình mà. Chơi hoa, đó là người ta bạn tính. Các lão tổ tông phí hết tâm huyết, đều không có có thể đem Hắc ám tinh linh kéo về trên quỹ đạo, tự nhiên không có khả năng hy vọng xa vời bọn giá hỏa này lạc đường biết quay lại. Thương Lan Thành. Tại một đám vương công quý tộc chứng kiến dưới, Ảnh Phạ Y hoàn thành đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, mang theo đại quân trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành. Quân sự là chính trị đấu tranh kéo dài, lần này cũng không có ngoại lệ. Chương 1142. Kệ xa 4 điểm đen không ít, nhưng công tích cũng là mắt trần có thể thấy. Mở ra địa đồ vừa nhìn liền biết, Ảnh Phạ Vương quốc đại quốc trường, trên cơ bản đều là tại hắn đảm nhiệm quốc vương trong lúc đó hoàn thành. Trừ lên cái cách, có chút nhận người hận bên ngoài. Tại vị trong lúc đó thực tình không có gì lỡ nặng. Án Phạ y hy vọng đi cao, thế nhưng là gặp gỡ một vị chiến tích rất cao hầu bối, hắn cũng không thể che giấu lương tâm nói kệ xạ 4 là hơn quân. Từ khi Hủ ở Ẩn bắt đầu đằng sau, Triều đình Bắc Quan cùng các nơi quý tộc cũng lần lượt tỏ rõ lập trường, những biến cố này để Án Phạ y ý thức được qua loa đoạt quyền không thể làm. Tối thiểu nhất tại bồi dưỡng được có thể khống chế Triều đình thân tín quần thể trước, bất luận cái gì soán vị đoạt quyền hành động, đều sẽ lấy thất bại chấm dứt. Không có người ủng hộ, cho dù là đánh chết kệ xạ 4, hắn cũng không có biện pháp thượng vị. Đương nhiên, thí quân loại này hạ hạ sách, nay không tại Án Phạ y trong cân nhắc. Năm đó Quang Minh Đế quốc phân liệt, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là nội đấu tham cấp, dẫn đến hoàng thất dòng chính tê tự. Ảnh Phạ Vương quốc lực hướng tâm mạnh hơn xa năm đó Quang Minh Đế quốc, nhưng song phương còn có một cái cộng đồng đặc điểm, đều là hình thức đầu tư cổ phần quốc gia. Loại quốc gia này trọng yếu nhất trèo chống chính là pháp chế, một khi đánh vỡ quy tắc này, lúc nào cũng có thể khắp nơi trên đất phạt kỳ. Tại xâm nhập hiểu rõ các đại quý tộc thực lực quân sự đằng sau, Ảnh Phạ uy bắt lấy giờ, cuối cùng vẫn tiếp nhận quý tộc sự thật, thuận tiện cũng minh ẩn hoàn toàn không nể nguyên nhân. Một cái rời đi nhiều năm lão quốc vương Thực tế quyền lực thực tỉnh so ra kém một tên khống chế cả nước quân đội môn xoái. May mắn hắn vững vàng một thành, không có ngay tại chỗ trở mặt động thủ, không phải vậy hắn vị này khai quốc chỉ chủ làm không tốt muốn bị nhà mình quân đội vây giết. Hàn Phả Ý cũng là trên lưng ngựa đánh tiến hạ, phi thường rõ ràng quân đội tầm quan trọng. Ý thức được địa phương quý tộc làm lớn, vương thất quân quyền xa suốt đằng sau, lập tức giợi đi đấu tranh phương hướng. Đầu tiên là hướng Kệ Xạ 4 phóng thích thiện ý, biểu thị chính mình không có một lần nữa vị ý tứ, lấy lại vạch ra vương hiện tại đối mặt vấn đề. Hống liên tục mang lửa dối, thành công lừa qua Kệ 4, thu được mang phạt địa tâm chủng tộc cơ hội chắc lối duy nhất là lần này hành động quân sự thuộc về vương thất viện tư, không cách nào điều động vương quốc quân thường trực, tham dự hành động đều là vương thất tư quân. Đều là lợi ích gây ra họa. Nguyên bản kế sả 40 muốn để cho án phả y xuất trình, địa tâm chủng tộc vấn đề đều cùng trong nước đại quý tộc nói không sai bị lắm, còn kém thực hiện lợi ích. Án phả y đột nhiên nhảy ra quấy nhiễu, vương thất bên trong đã được lợi ích quần thể bọn họ không muốn. Nếu có thể ăn một mình, làm gì còn muốn hết sức người một phần. Huống chi trong nước đại quý tộc lòng ham muốn không nhỏ, nếu thật là cùng bọn hắn tiến hành hiệp, vương lợi ích nhất rút lại 6 thành chíu không được vương thất áp lực nội bộ kệ xả bốn, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Đưa mắt nhìn nhà mình lao tổ mang binh xuất chinh, nội tâm của Hàn Phất tập nhất. Đã muốn mượn nhà mình lão tổ tông tay dè viên điệu tâm trùng tộc, khôi phục vương thất linh thái bình, lại lo lắng đại thắng qua đi án phạt y danh vọng phong đại, lần nữa sinh ra không nên có tâm tư. Vương Minh, không cần lo lắng. Lao tổ tông chinh chiến sa trường vô số 5, kinh nghiệm cầm binh chi phong phú, chiến tích chi hình hách, toàn bộ đại lục đều không có mấy người so. Chỉ là một cố điệu tâm trùng tộc, căn bản cũng không tại nói xuống. Nếu như không phải trước đó vương thất chủ lực bị kiểm chế tại giáo hoàng quốc, chúng ta đã sớm giải quyết phiền phức, căn bản không cần kéo tới hiện tại. Mã Uyển công chỗ an ủi, đem kệ sạ 4 tức giận đến nói không ra lời. Địa tâm chủng tộc chết sống, chỗ nào đáng giá hắn nhớ thương, hắn lo lắng chính là nhà mình lao tổ tông a. Chỉ có làm qua quốc vương người mới rõ ràng quyền lực có bao nhiêu mê người, giá tâm một khi sinh đi ra, liền không có thu hồi lại đi. Cho dù là án phạ y công khai biểu thị sẽ không nhu cầu lần nữa trợ bị, kệ sạ 4 vẫn như cũ không yên lòng. Chỉ bất quá bởi vì thân phận môn nhân, án phạt công khai biểu thái, hắn không thể không giúp cho chính diện đáp lại. Vương Ngôội Ngươi vấn đề cá nhân, tiến triển đến một bước nào?" Kệ Sa 4 muốn nói sang chuyện khác. Đại sát khí nhất định phải lợi dụng, nhận được hủ ở ẩn nhắc nhở về sau, hắn đột nhiên ý thức được nhà mình Vương muội đặc thù giá trị. "Đừng nói nữa, ngươi an bài đám kia thanh niên tài tuần, hiện tại cả đám đều chết thì chết, tàn thi tản, không có một cái nào có ích. Hiện tại thanh danh của ta trở nên tối hơn, trừ hủ ở ẩn nguyên soái bên ngoài, tới gần ta nam tử không có một cái nào toàn thân trở ra." Mã Uyển công chúa tức giận nói. Những biến cố này, Kệ Sa 4 tự nhiên là nhất thanh sở. An bài những người này cùng muội của hắn ra mắt, vốn là không có an hảo tâm hai bảo bọn giã hỏa này thế lực phía sau đứng sai đội đâu. Ai duy trì án phạt y, hắn liền an bài nhà ai dòng chính người thừa kế cùng mạ đội ẩn công chúa ra mắt. Án phạt vương quốc ra mắt rồi lớn nhất thảm án, ngay tại kệ xạ bốn chơi đùa bên dưới ập tụ thành công. Toàn bộ đều là chết bởi ngoài ý muốn, trên mặt nội cùng vương thất không có bất cứ quan hệ nào, ngập bù hòn này mọi người ăn chắc. Không phải là không có người nghĩ tới trả thủ, chỉ là vụ trộm đối với mạ đội ẩn công chúa xuất thủ thẳng xuôi xẻo hạ chẳng thảm hại hơn. Đang xuất thủ trong náy mắt, nhau nhau phát sinh các loại hiếm thấy ngoài ý muốn. Tỷ như nói, hai đợt muốn trả thù người đổi tại cùng một chỗ, trình diễn vừa ra tàn sát lẫn nhau. Lại tỉ như, một tên bắt giai cường giả, muốn cho Ma Đợi Điển công chúa một chút dao hắn, kết quả trời đất xui khiến đánh lén đến vương quốc một tên thánh vực cường giả trên thân. Lần một lần hai là ngoại ý muốn, phát sinh ngoại ý muốn nhiều, để Ma Đợi Điển công chúa trở thành vương đô không người dám trêu tội tại. Dù sao, gần nhất trong thời gian một năm, cùng nàng từng có tiếp xúc thân mật mà nam, chỉ có Hủ ở ẩn còn ở bên ngoài nhảy nhót tứ mừng. Bao quát kệ sạ bốn chính mình, tại đối mặt nhà mình mỗi mỗi lúc, đều giữ đầy đủ khoảng cách an toàn. Mắt đừng nghe những cái lời làm thiếu, bọn hắn đây là Phàm phu tục tử không xứng với ngươi, mới có thể xảy ra bất trắc, chân chính người ưu tú căn bản cũng không thụ ảnh hưởng. Ngươi phải tin tưởng chính mình, sớm muộn đều sẽ tìm tới. Nói trái lương tâm mà nói, Kê Saốn vốn cũng sinh ra một loại cảm giác tội ác. Bất quá nhà mình muội muội thực tình dùng tôi ta. Thoáng an bài một chút, liền có thể làm đối thủ trong lòng đại loạn. Đối với bất kỳ một gia tộc nào tôi nói, người thừa kế đều là cực kỳ trọng yếu. Nhìn như giết chết chỉ là mấy cái người thừa kế, trên thực tế lại là tại đoạn những thế lực này tương lai. Từng cái bệ bọn nhiều việc xử lý nội bộ phiến phức, căn bản hoàn mỹ giúp hạn phạt y tìm hắn gây phiền phức. Nếu không phải án phạt y thân phận đặc thủ, lại sớm không gần nửa sắc, không phải vậy hắn thật muốn cho hắn đến một chút hung ác. Thế nhưng là Hủ ở ẩn nguyên soái sớm liền đám cưới, ta căn bản cũng không có cơ hội a. Ngay mà Đủyn công chúa trả lời, kệ xạ bốn suất nữa bị tức nó đi. Thời điểm Di Vãng, hắn xác thực nghi tới giết chết Hủ Sẫn, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. Quyền thân về quyền thần, người ta cũng là kiên định bảo vương đẳng a. Không có Hủ ở ẩn dẫn đầu đối cứng án phạt y, tình cảnh của hắn lại so với hiện tại hỏng mét vô số lần. Án y ở trong quân suất danh vọng, hắn có thể nhịn, đó là bởi vì trong vương quốc còn muốn một cái không cách nào siêu việt thống soái. Hù ở Cô Argument sói coi như xong, ngươi là có hàm dưỡng công chúa, không có khả năng yêu một người đàn bà có chồng. Lao tổ lần này mang binh xuất trinh, xem chừng có thể bồi dưỡng mấy cái nhân tài kiệt xuất, đến lúc đó ta cho ngươi thêm an bài." Vệ Sát bốn cười ha hà nói, "Muốn ở trong quân bồi dưỡng thân tín, nằm mơ đi thôi." Hắn đã quyết định quyết tâm, phải hướng ngoại giới truyền lại một cái tín hiệu, ai tới gần đạn phạt ý a không may, không có người ủng hộ, một cái chỉ còn mỗi cái gốc lão quê vương, cho dù danh vọng lại cao hơn, cũng liền có chuyện như vậy. Chương 1143,ưu đồ bí mật Hai vương tranh chấp có một kết thúc, Khẩn Trương Vương Quốc Thế Cục lập tức hỏa hoạn đứng lên. Án Phả Y khẩn cấp xử lý phi thường đứng chỗ, một loạt biểu diễn xuống tới, thành công cho mình gián lên đối với hậu bối yêu cầu nghiêm khắc nhân vật thiết lập nhãn hiệu. Thu được rất nhiều quý tộc tán thành. Đáng tiếc kệ xạ bốn biểu hiện không kém, thừa vị sau càng là đuổi kịp thời đại kỳ ngộ, khai cương khoế thổ chiến tích một đồng lớn, để hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lộ ra soi mói. Đến mức tại một chút quý tộc trong mắt, Y đây là lòng dạ không đủ, ngay cả nhà mình bối thành tích đều ghét. Đế pháp tắc sư đình, đây chẳng qua là hủ ở ẩn cá nhân suy đoán, thuộc về không thấy sự tình. Hạt Lạn Đại Lục bên trên pháp tắc đông đảo, có thể mọi người truy đổi trên cơ bản đều là tiên tiên pháp tắc, như địa, hỏa, phòng, thủy, quăng, ám, lôi, sinh mệnh, tử vong. Còn lại tiểu chúng ít lưu ý pháp tắc, vậy liền nhìn cá nhân phát triển. Một mình đi đến một con đường, cũng không phải là không thể được. Thánh vực đằng sau có bao nhiêu con đường, không ai có thể nói được rõ ràng. Thả ra trong tay tình báo, Hùa ở Ẩn khỏe miệng giật một cái. Phát sinh ở Vương Đô đấu tranh, thật sự là quá mức ly kỳ. Cường Thế Án Phạ Y bước bạch tại áp lực lựa chọn tạm thời nhượng bộ, cái này không có gì thật là kỳ quái có được dẫn được vốn chính là để vương bẩm sinh thiên phú. Kẻ sạ bốn phản kích liền có ý tứ, a tìm nơi nương tựa án phạt y, liền an bài nhà ai tử đệ ra mắt. Không thể không thừa nhận mã đội ỷng công chúa lực sát thương lớn, chỉ cần đối với nàng nổi tâm tư nam tử, đều không có có thể đào thoát vận rủi trừng phạt. Các loại ngoại ý muốn náo kịch, đó là tầng tầng lớp lớp, đến mức vương quốc vừa độ tuổi thanh niên nhau nhau đính hôn. Vương quốc thượng tầng giới quý tộc tuổi tròn 15 tuổi nam tử, hiện tại trên cơ bản đều không độc thân, cho dù là thấp cưới mọi người cũng trước cho định xong. Liên ngay cả một chút quá đại quý tộc, cũng đội vàng cho mình cưới vợ tái giá, e sợ cho biên thành người bị hại mới Trong lúc nhất thời mạ đội ỷnh công chúa ách vận thiên nữ tê tuổi, lần nữa vang vọng đại lục. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, xác suất lớn là không á dám hướng. Nàng câu luôn. Ngoại giới đối với cái này cũng là mỗi người nói một kiểu. Có suy đoán là thần linh chuyển thế, cũng có suy đoán là ác ma phụ thể, còn có hoài nghi là mạ đội ỷnh công chúa là tà ác nữ vu. Nếu như tại giáo đình cường đại thời điểm, loại này khác loại sớm liền bị đưa hình phạt tiêu sống. Bất quá bây giờ là vương quyền thời đại, phạ vương thất mật bài, có thể túi được mấy lời đồn đại nhảm này. Nghe nói phạ ý còn tự thân đã kiểm tra đều không có phát hiện cái này cách mười mấy đời cháu gái có vấn đề. Nguyên bản ra cái chủ ý này chỉ là muốn ngăn chặn lại án pha y thế lực phát triển, không nghĩ tới cuối cùng chơi thành nguyên duỗi trò chơi. Thâm nghĩ cảm thán một tiếng đằng sau, thu hờ ơn lực chú ý từ vương thất nội đấu chuyển rời đến lãnh địa phát triển bên trên. Thông tri Hắc ám tinh linh, để bọn hắn điệu thấp một chút, người ta tinh linh tộc đều đến kháng nghị. Hợp tác coi trọng chính là cùng có lợi, không biết là vì đền bù tài chính lỗ thủng, hay là đơn thuần vì buồn nôn tinh linh tộc. Hắc ám tinh gần nhất chơi đến không phải bình thường hoa. Mặc dù Tuyết Nguyệt Linh cũng rút không ít thuế, nhưng loại này quá độ giải trí, thực tình không thích hợp phấn đấu bên trong Tuyết Nguyệt Linh. Nếu không phải ở Ẩn ý chí kiên định chống lại dụ hoạch, làm không tốt liền muốn chìm mê trong đó. Tại cái này một đặc thù lĩnh vực, Hắc Ám Tinh Linh bộ tộc dẫn trước đại lục các tộc vô số năm. Bằng vào cái này được kỹ, cho dù là một ngày nào đó nhân tộc thống nhất đại lục, Hắc Ám Tinh Linh bọn họ một dạng có thể qua rất thoải mái. Chúng tộc thanh toán lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không làm bọn hắn chiến đấu. Vì thủ hạ thận suy nghĩ, Hủ Ẩn còn ban bố lệnh cấm, cấm chỉ lãnh địa tất cả viên, tại ngũ sĩ quan tiến Công đốc, không cần quan ngữ a. Dạ cột hơi có vẻ trần chờ hỏi. Ngoại giao tranh chấp tại bất luận cái gì thế giới đều là đại sự, hiện tại Tinh linh tộc, đó là thỏa thỏa đại lục Trung Quốc. Tại Song Vương không có trực tiếp trở mặt tình huống giới lẫn nhau ở giữa vẫn là phải lưu một chút mặt mũi. Không cần thiết làm như vậy đồ đoàn, những sản nghiệp này là phù hợp vương quốc luật pháp, làm chấp pháp giả chúng ta cũng không thể vi phạm. Tình linh tộc kháng nghị, liền để hắc ám Tinh linh bọn họ thay cái tiêu bài, đổi cái danh tự, lại bắt đầu lại từ đầu Đối ngoại tuyên bố đã liên thông. Về sau đều làm như vậy, chỉ cần Tinh linh tộc kháng nghị, chúng ta liền liên thông. Đỉnh cấp lá mặt lá trái. Chính là như thế giản dị tự nhiên, hết thảy đều là bắt nguồn từ lợi ích. Tinh linh tộc cùng hủ ở Ẩn không có bất cứ quan hệ nào, song phương ngay cả thương nghiệp vãng lai đều không có, tương lai song phương hợp tác không gian cũng phi thường nhỏ. Tất cả mọi người là tự cấp tự túc phong kiến kinh tế nông nghiệp cá thể, trừ số ít mấy loại ma pháp vật liệu cần từ tinh linh tộc nhập khẩu bên ngoài, Tuyết Nguyệt Linh cùng Sơn Điệu Linh đối với tinh linh tộc cơ hồ không có nhu cầu. Hết lần này tới lần khác những này cần nhập khẩu thương phẩm, tại tinh linh tộc lại thuộc về hạn bản hàng cấm, cấp tộc kèm theo điều kiện một đồng lớn, dù sao Hộ Ẩn là không đủ tư cách mua. Xuất khẩu đồng dạng đừng đùa chứa hũ ẩn ma pháp dược tề có thể bán động bên ngoài, trong lãnh địa thường phần khác, người ta tinh linh nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Vừa lúc cấp thị ma pháp dược tề đồng dạng thuộc về xuất khẩu hạn bán thương phẩm. Tại nhân tộc thế giới nội bộ bán thế nào đều không có quan hệ, bán cho dị tộc tư địch vậy thì có vấn đề. Lẫn nhau kẹp lấy cổ, cắt đứt song phương mậu dịch vắng lai. Nếu mà so sánh, Hắc ám tinh linh bộ tộc tạm thời cùng Tuyết Nguyệt lĩnh là minh hữu, mọi người có được nhân, nhân, hành đang chỉ quân đất. Trên chiến trường Mạnh, cũng không có đề vị này lão vương cảm thấy Đoạn đường này đánh tới mang cho hắn rung động nhiều lắm. So sánh 300 năm trước, vương thất tư quân sức chiến đấu thăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vô luận là hậu cần nguyên bộ, hay là binh sĩ huấn luyện, lại hoặc là vũ khí trang bị, đều có rõ rệt để cao. Lúc trước nếu là có một chỉ quân đoàn dạng này, hắn có lòng tin đánh ra một cái để quốc đi ra. Thời đại không giống với lúc trước, ý vị này hắn bộ kia kinh nghiệp cũ, rất có thể quá hạn. Đối với một tên quân chủ tới nói, quá hạn là phi thường đáng sợ. Có được tình nhuệ như vậy hoàn thất, còn có thể để vương quốc quân quyền sa sút,ản phạ y thật sự là khó có thể lý giải được. Bất quá cân nhắc đến mấy năm gần đây thú nhân bị vương quốc đánh têu tra gọi mẹ, có vẻ như liền lộ ra hợp lý nhiều. Vương thất thực lực tăng lên, các quý tộc thực lực cũng tăng lên. 12 cái hành tình lệ thuộc trực tiếp lĩnh, đây là alpha y tha thiết ước mơ cơ nghiệp. Tiếc núi duy nhất là mới tăng lãnh địa quá nhiều, khai phát mới tiến hành đến một nửa, còn cần phát triển thời gian. Thế lực lớn mạnh đối với vương thất tới nói là chuyện tốt, nhưng là đối với hắn cá nhân tới nói, lại là một cái đại phiền toái. Cơ nghiệp phần lớn là ở trong tay kế xạ bốn đã vững, cái này nhìn qua người vật vô hại hậu bối, hiển nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thành công không có may mắn, nam thắng cũng là một loại năng lực. Nhất là trong quá trình này, kệ xạ bốn hất ra trong nước quý tộc gan một mình, thế mà không có bị bắt được người nhược điểm. Có đôi khi hậu bồi quá thành khí cũng là một loại phiền não. Đương nhiên loại cảm khái này,ản phạ Y chỉ có thể tự mình một người thời điểm phát, bằng không là sẽ bị đòn. Những cái kia ra quốc phá diệt thánh vực cường giả, chính dấu ở một bụng lửa không có chỗ phát đâu. Nội tâm tình cảm làm khó dễ, đây chẳng qua là vấn đề nhỏ. Mấu chốt là đánh mất thế lực trợ lực, mang ý nghĩa ở sau đó cạnh tranh bên trong, bọn hắn đã xẻ ra thế yếu. Ản phạ, ngươi suy tính thế nào? Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Án Phạ Ý hơi nhíu mày. Liệu Star, chiến chủ Y Vương quốc đã trở thành lịch sử, ngươi cần gì phải muốn chấp nhất tại Phục quốc đâu?" Tình cảm phai nhặt là trạng thái bình thường, có thể Trung Phi sẽ có mấy cái khác loại. Chương 1144. Cương giả khát kêu gạo Phục quốc, chỉ là không muốn tại lão bằng hữu trước mặt ném đi màn mũi, Liệu Star lại là trong chú. Vì tìm kiếm duy trì, hắn tìm tới Án Phạ Ý tìm kiếm hợp tác. Không hề nghi ngờ, Liệu Star đây là gặp người không quen. Đối với tu luyện đế pháp tắc người mà nói, sẽ chỉ quét bỏ quốc gia của mình không đủ cường đại, duy trì chiến chủ Y Vương quốc phục quốc rượi vào cái gì à? phải biết giới chấn hắn mảnh đất này, Nguyên Lai like hay là chiến chủ Y Vương quốc đây này. Mặc dù phân biệt từ thượng cổ di tộc liên minh, người mổ xỉ trong tay gián tiếp hai lần, nhưng chiến chủ Y Vương quốc chỉ cần lập lại, sớm muộn đều sẽ đối với mấy cái này cố thổ đưa ra yêu cầu. Hiện tại cam kết cho dù tốt đều vô dụng, chính trị uy tín đều là có thời gian hạn định kỳ hạ. Có lẽ thế hệ này, người chiến chủ Y sẽ còn cảm kích giúp bọn Hán quốc, đến xuống một thế hệ nhà cũng chỉ nhớ kỵ mất đi cố thổ. Alpha, nói ít những này ngồi trầm trọng. Ngươi hậu bối nhân tài xuất hiện lúc lớp, lớp, lưu lại quốc gia phồn vinh hưng thịnh, tự nhiên có thể không quan trọng. Nhưng ta huynh trưởng Lưu lại quốc gia, lại thành một vùng phê tích. Ta đã đáp ứng hắn, muốn thay hắn chiếu khán tốt chiến chủ ý vương quốc. Không lập lại chiến chủ y vương quốc, tương lai đến thần quốc, ta tại sao cùng hắn bàn giao? Lưu Stạ cảm động lòng người mà nói, đổi lấy chỉ là án pháp ý mắt trợn trắng. Lưu Stạ, ngươi thật đúng là tin đám thần quân kia chuyện ma quỷ. Cái gì cầu thí thần quốc, đều là lấy ra lừa dối tín đồ. Thần linh cũng không thể vĩnh hằng tồn tại, dựa vào cái gì thu nhận nhiều như vậy tín đồ linh hồn, để bọn hắn vĩnh thế tồn tại. Ta nhìn vào nhập thần quốc linh hồn, cuối cùng đều hóa thành thần quốc trưởng thành chất dinh dưỡng. Cùng đi nhớ thương thần quốc gặp nhau, còn không bằng cố gắng tu luyện, tìm kiếm tu vi tiến thêm một bước. Cường giả đều có tín nghiệm của mình. Atlant đại lục thánh vực cường giả, trên cơ bản đều là vô tín giả. Cho dù là đã từng tín ngưỡng qua thần linh, theo thực lực bản thân không ngừng để cao, cũng sẽ dần dần vứt bỏ đối với thần linh tín ngưỡng. Cuối cùng, hay là Atlant đại lục thần linh bước cách quá thấp. Phân thân giáng lâm đại lục bị đổ, đó là chuyện thường xảy ra. Trên đại lục nổi danh nhất mấy cái thần linh, đều có phân thân bị đổ lịch sử đen. Chân thân lâm một mệnh o bị người đoạt thất thần nghiên cứu thẳng xối xẹo, cũng không phải một cái hai cái. Những chuyện này phát sinh nhiều, mọi người đối với thần linh kính sợ từ từ cũng giải tán. Hừ, tỉnh lại đi, Alpha. Chỉ riêng ở chỗ này nói ta, chính ngươi đâu? Từ Hải ngoại trở về cường giả nhiều như vậy, ngày ra cùng hậu bối tranh đoạt quyền lực, ngươi vẫn là thứ nhất. Hơn 300 năm đều gắng vượt qua, ta không tin ngươi còn có nặng như vậy quyền lực tâm. Nếu là không có nhu độ, ngươi sẽ tự hạ thân phận đi ra mang binh. Giấy cửa sổ bị dị sắc tạ xuyên phá, Alpha ý sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Vô hắn làm sao che giấu, một chút không bình thường tự động, vẫn là không cách nào giấu giếm được người quen thuộc. Diu Stạ có thể nghĩ đến, như vậy trở về mấy tên vương quốc cường giả, cũng có thể phát hiện không hợp lý. Tại Hải Ngoại thời điểm, mọi người là lẫn nhau canh gác bằng hữu, là mấy trăm năm hàng xóm, lẫn nhau ở giữa thật sự là hiểu rất rõ á. Chuyện này không liên quan tới ngươi. Diu Stạ, ngươi muốn làm sao hợp tác? Ảnh Phạ Y Tâm tình phức tạp nói. Trợ giúp chiến chủ Y Vương quốc Phúc Quốc, hắn phi thường không tình nguyện, nhưng cục diện dưới mắt hắn muốn tự vị, nhất định phải thu hoạch được càng nhiều duy trì. Các sa muốn đối với hắn chầm chầm gấp vô cùng, đại quý tộc đối với hắn cái này tốt quyền lao quốc vương không có hảo cảm, muốn đại vương quốc nội bộ tìm kiếm trợ lực phi thường khó khăn. Lần này mang binh suất chinh chính là ví dụ tốt nhất, làm thống soái Án Phạ y chỉ huy cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, rất nhiều mệnh lệnh dưới trướng tướng lĩnh đều là mang tính lựa chọn chấp hành. Trong quân vụ trộm hướng kế sả bốn đánh báo cáo người, thật sự là nhiều lắm, Án Phạ y chỉ là ẩn nhận không phát. Ta giúp ngươi thượng vị, ngươi giúp ta phục quốc. Án Phạ, yêu cầu của ta không cao, chiến chủ Y Vương quốc chỉ cần có thể khôi phục một cái đại công quốc cương vực là đủ. Diu Sta một mặt thịt đau nói. Từ Vương quốc hạ thấp đến công quốc, đây cũng không phải là đơn giản cắt tỉa, mà là từ bỏ hơn phân nửa vô liếng. Thế nhưng là không có cách nào, chiến chủ Y Vương quốc bị chia ra làm ba Trong đó hai phần tại nhân tộc, muốn Phúc Quốc chỉ có thể hướng thượng cổ di tộc liên minh đưa tay. Về phần rơi vào Ảnh Phạ Vương quốc cùng Mộ Si công quốc lãnh thổ, tạm thời là không cách nào hy vọng sa đời. Chiến chủ Y Vương quốc muốn lập lại, hiện tại nhất định phải tranh thủ hai nước duy trì. Có thể, chờ ta một lần nữa leo lên vương vị, liền ủng hộ ngươi trùng kiến chiến chủ Y Vương quốc. Cụ thể duy trì cường độ, vậy phải xem ngươi có thể tại ta lại lên vương vị trong quá trình làm ra cái gì công hiền. Ảnh Phạ y nghĩ nghĩ rồi nói ra, cương giả thế giới, coi trọng chính là đồng giá trao đổi. Phạ ít cần trợ lực, nhưng hắn đồng dạng không muốn làm loạn đại đầu. So sánh chiến chủ ý vương quốc lập lại, xoán quyền đoạt vị rõ ràng càng có hơn có thể thao tác tính. Việc này đơn giản, phản phà ngươi bây giờ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Kệ xà vốn có muôn vàn ưu điểm, nhưng có một cái khuyết điểm lớn nhất, không con. Bắt lấy điểm này, ngươi có thể thao túng liền mạnh. Vương thất nhiều như vậy từ đệ, luôn có mấy cái giá tâm lớn. Kệ xà vốn tại vị thời điểm, bọn hắn những này viễn chỉ chỉ thứ cái gì cũng không phải, thế nhưng là đổi lấy ngươi thượng vị liền không giống với lúc trước. Không quan tâm nhất mạch nào đều là ngươi tự tôn, lúc đầu vương thất chỉ thứ lập tức biến thành dòng chính, phần này sức hấp dẫn cũng không nhỏ. Dịu Star nhở lập tức đánh thức cạn án y. So sánh lập vùng chữ, những này hư vô mờ mịt bánh nướng, vương thất dòng chính thân phận lại là có thể trong thời gian ngắn thực hiện. Dòng chính cùng chi thứ thân phận trên lệnh phi thường cách xa, các phương diện đãi nộ cũng không giống nhau. Có cơ hội tiến thêm một bước, chi thứ tử đệ khẳng định sẽ có người tâm động. Chưa đủ. Đoạt quyền là độ khó, cho tới bây giờ liền không tại vương thất nội bộ. Hiện tại chỗ khó giải thích nhất ở chỗ, các nơi thực lực phái đối với ta một lần nữa thượng vị phi thường mâu thuẫn, vị tiêu đức cao vọng nhân tộc nguyên soái càng là cở tươi sáng phản đối. Không giải quyết được những người này co như ta không chế được toàn bộ vương thất, cũng không có biện pháp một lần nữa leo lên ngôi vị." Hàn Phả Y lúc đầu nói ra, "Thanh quân chắc chắn là lệ, Atlant đại lục còn chưa có xẻ ra qua, nhưng là địa phương thực lực phái phủ định quốc vương tính hợp pháp, dẫn phát chiến tranh án lệ lại có rất nhiều. Chư 1145, sát lục luận, Hàn Phả vương quốc nội bộ đấu tranh, phóng nhãn toàn bộ đại lục mà nói, chỉ có thể coi là không đáng chú ý tiểu phong ba. Địa tâm chủng tộc sầm lớn, phá vỡ đại lục lúc đầu cách cục. Lam đại lục bá chủ, nhân tộc chịu độc nhất đánh. Một chút thực lực lệch yếu tiểu quốc, trực tiếp luân hãm vào trong chiến hỏa." Liên tiếp tin tức xấu chuyển ra, nhân tộc liên minh tức giận. Như vậy không chút kiêng kỵ gây sự, đơn giản không đem đại lục bá chủ coi là chuyện đáng kể. Nếu là không khai thác Lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp, đến tiếp sau các tộc đi theo học dạng còn phải. Tại nhân tộc mấy cái đại quốc hiệu triệu dưới, nhân tộc liên minh tại Thần Thánh Lịch 100.000 năm ngày 10 tháng 10, tổ chức một vòng mới liên minh hội nghị. Đại lục bá chủ động. Ánh mắt mọi người đều hội tụ đến nhân tộc liên minh hội nghị bên trên. Nguyên bản chuẩn bị gây sự dị tộc liên minh, lập tức trở nên yên lặng. Tại loại này thời khắc mẫn cảm, bọn hắn cũng không muốn cho địa tâm chủng tộc căng dao. Bất quá đây hết thể đối với hủ ở ảnh hưởng có hạ. Đi nhiều năm vận rủi án phạ Vương quốc, lần này cuối cùng là chuyển vận. Hết hạn đến bây giờ, cảnh nội hết thể phát hiện hai cái điệu tâm cửa vào. Một cái bị Hủ ở Ờn làm xong, một cái tại Vương Thất Đất phần trăm, không có lan đến gần cả nước. Mấy năm liên tục chinh chiến các quý tộc, cuối cùng là có thể dừng lại thở một hơi. Mới vừa từ giáo hoàng quốc trở về, tất cả mọi người vội vàng tiêu hóa chiến quả, không có công phu gây sự. Đã được lợi ích tập đoàn Nghĩ An, cái này khiến án phạt y bị thương rất nặng. Dù là ở trên chiến trường liên tiếp lấy được thắng lợi, thế nhưng là mọi người vẫn như cũ không phản ứng chút nào gần nhất mấy năm này, vương quốc đối ngoại chiến tranh vẫn luôn làm mọi việc đều thuận lợi, mọi người sớm đã thành thói quen thắng lợi. Đối với quý tộc tới nói, vương quốc đánh thắng bình thường, đánh thua mới là tin tức. Rất rõ ràng Án Phạ Y đang tính toán quân quyền, kệ sạ bốn cũng không có nhà rỗi, thuận thế đem trái với điều rước ăn một mình nổi đầy ná trên người hắn. Vừa mới phóng ra đoạn quyền bước đầu tiên, liền bị chính mình hậu bối lên bài học, hù ở ẩn phi thường hoài nghi Án Phạ Y có thể hay không chịu được. Thời gian có thể cải biến hết thảy, hơn 300 năm không có cơ hội chơi chính trị, dù là đầu gốc không có sơ cứng, chính trị đấu tranh năng lực cũng tránh không được bước. Từ trước mắt một loạt sự kiện đến xem, ảnh phạ uy biểu hiện ra chính trị đấu tranh năng lực, chỉ có thể coi là đúng quy đúng cụ. không có lớn sai lầm, cũng không có bao nhiêu trói sáng chỗ. Dựa theo loại cục diện này phát triển tiếp, hù ở ẩn phi thường hoài nghi vị này khai quốc chi chủ phục hồi kế hoạch sẽ chết từ trong trứng nước. Hu Sẩn, lần này liên minh hội nghị, ngươi sẽ đi tham gia a? Tắm dựa tại ngày mùa thu dưới ánh mặt trời, Lý Sa ôm lão ngũ dò hỏi. Nương theo lấy nhân tộc không ngừng phát triển, nhân tộc liên minh hội nghị đã trở thành hạt đại lục bên trên quy cách cao nhất hội nghị. Ở đây phía trên đại lục vạn tộc hội nghị đã sớm thành bài trí Hai đại trận doanh đối lập cách cục dưới, loại hội nghị này rất khó lần nữa tổ chức. Dị vạn mấy lần liên minh hội nghị đều cùng hủ ở ẩn không có quan hệ. Một mặt là không có nghị viên lễ, một phương diện khác thì là vội vàng chỉ huy đại quân tác chiến. Dựa theo bình thường tiết tấu, Coslo gia tộc ít nhất phải đứng hàng mấy chục năm đội mới có thể tranh thủ đến nghị viên lễ. Bất quá theo hủ ở ẩn nhảy lên trở thành nhân tộc nguyên soái, lúc đầu xếp hàng quá trình trực tiếp thống tất, không chỉ lấy được nghị viên lễ, hay là đoàn chủ tế. Đây là liên minh lệ cũ, mỗi một danh nhân tộc soái đều sẽ tự động trở thành nghị hội đoàn chủ tịch thành viên, có được tham dự nhân tộc cao nhất quyết sách tư cách. Không đi, ta cái này nhân tộc Nguyên Soái là thời kỳ đặc thù sản phẩm, trong lịch sử nhân tộc Nguyên Soái không phải sau khi chết truy phòng, đó cũng là gần đất xa trời nằm tại trên giường bệnh lấy được. Liên Minh cho nhân tộc Nguyên Soái đãi ngộ quy cách quá cao, ta nếu là xuất hiện tại trong hội nghị sẽ để cho rất nhiều người không thoải mái. Vì giảm bất phiền toái không cần thiết, lần này hội nghị liền để đại ca đại biểu của Cố Lô gia tộc tham gia tốt, vừa vận hắn tại Nam Đại Lục tham gia hôn lễ. Tu ở ẩn hai tay mở ra nói ra. Đức không xứng vị, gặp bất ngỏ. Liên Minh đoàn chủ tịch vị trí, bình thường đại biểu đều là một nhà cường đại vương quốc, đặt tại cái nhân thủ bên trong chính là củ khoai nóng bỏng tay. Lúc đầu Án Phạ Vương Quốc tại đoàn chủ tịch bên trong liền có một cái ghế, hắn nếu là tham gia hội nghị, vậy liền biến thành hai cái ghế. Phải biết sợ giảng sĩ ạ, để quốc cùng ai bở gì ạ? Vương Quốc tại đoàn chủ tịch bên trong đều chỉ có một cái ghế, Án Phạ Vương Quốc chiếm cứ hai đại ghế, cái này khiến Lao đại và Lao nhị nghĩ như thế nào? Đầu gốc chính trị quá quan hữu sận, đương nhiên sẽ không để cho mình trở thành mục tiêu công kích. Trừ phi hội nghị địa điểm tại Án Phạ Vương Quốc, bằng không hắn là sẽ không đích thân đi qua tìm kích thích. Hắn tự mình quá khứ là đoàn chủ tịch thành viên phải đại biểu đi qua không có nhân tộc nguyên soái thân phận tăng thêm, trong chính trị địa vị lập tức hạ xuống đến phổ thông nghị viên cấp độ. Lấy Cố Lô gia tộc thực lực trước mắt, thu hoạch được một cái bình thường nghị viên vị trí, còn có thể xứng đôi. Không đi ra cũng tốt. Hiện tại đại lục loạn như vậy, người vốn là cây to đó gió, có thể tránh khỏi phiền phức liền tận lực tránh cho đi." Ngụy xạ vừa nói, một bên Lai Huy mặt nhỏ nhắn của con trai, hình ảnh kia nhìn Hồ Ẩn rất là ghen ghét. Quả nhiên, hai tử sinh ra chính là chơi. Nhân loại con non đáng yêu nhất, lớn một chút mà ngay cả chó ghét bỏ. Hồ Ẩn mấy cái nhi tử bên trong Hiện tại cũng liền tuổi hơi lớn lao đại hơi hiểu chút mà sự tình, ở giữa mấy cái một cái so một cái nghịch ngợm. Cảm giác tựa như là tiếp sức thi đấu, một cái tiếp một cái đi ra giày vò, thường xuyên tức giận đến hắn cùng lì xạ cùng một chỗ hỗn hợp đánh phép. May mắn sinh nhiều lắm, đánh nhau không có đau lòng như vậy. Bình thường tới nói, đánh một cái liền có thể chấn nhiếp một đám, đáng tiếc hiệu quả thực tế tính có chút ngắn. Theo Hầu Sẫn, lão đại hiểu chuyện cũng là phía dưới mấy cái làm nổi bật lên tới. Đơn giản là lớn tuổi, thường ngày bài tập quá nhiều, không có tinh lực gây sự. Trên thánh sơn, Giáo Hoàng, cái kia ba chiếc thánh vực U linh truyền tin tức tra rõ chưa? Dạ phải quan tâm hỏi. Đối với người bình thường tới nói, U Linh thuyền là nhân vật khủng bố nhất. Thế nhưng là tại cường giả đỉnh cao trong mắt, U Linh thuyền chính là bọn hắn tăng thực lực lên tài nguyên. Làm giáo đỉnh trở về cường giả bên trong thật quả cận tôn Hắc ám hệ thánh vực nhị giai, khi biết ba chiếc thánh vực U Linh thuyền tồn tại tin tức về sau, Dạ Phèo liền cho ghi nhớ. Thường thường thúc dục tìm kiếm tư liệu, khiến cho tí hộ bậy cũng là nổi giận. Các quốc gia lần lượt rút quân sau, giáo hoàng quốc để lại cho bọn hắn, mỗi ngày đều bận tối tối mặt, nào có thời gian quan tâm U Linh Cho dù cái kia ba chiếc U đã từng diện sát qua giáo đình hải quân hàng đội, nhưng này đã là chuyện đã qua. Nếu là có dư lực, bọn hắn đã xóm tiến hành trả thù. Đáng tiếc giáo hoàng quốc cục diện rối rắm quá lớn, thật sự là không rỗi phân tâm hắn chú ý giả phèo tuân giả, cái kia ba chiếc cũ linh thuyền một mực sinh động tại mê vụ hải vực, phàm là gặp qua bọn hắn người trên cơ bản đều đã chết. Số lượng không nhiều tin tức, hay là từ Hãn Phạ Vương quốc chuyển ra. Nghe nói vì bảo hộ đường biển thông suốt, thủ ở gần từng cùng ba chiếc trận, cuối cùng ai cũng không thể làm sao hay, Vương đã đạt thành sống hòa bình Tí qua loa hồi đáp. Giáo đình cùng địa tâm chủng tộc chiến tranh còn tại kịch liệt chiến hai, nhà mình quân đội ở trên chiến trường biểu hiện vô cùng bình thường, toàn bộ nhờ cao cấp lực lượng chèo chống mới có thể chiếm thượng phong. Tại dưới loại bối cảnh này, Tria binh trả thủ ưu Linh thuyền, rõ ràng không phải trí giả cách làm. Bất quá đứng tại dạ phèo lập trường của cá nhân bên trên, tình huống liền không giống với lúc trước. Cất đặt 3 chiếc Vũ Linh truyền tâm hạch, tu vi của hắn rất có thể tiến thêm một bước. Làm sản phẩm phụ hồn châu, cũng có thể bồi dưỡng một nhóm hắc hệ cường giả đi ra. Thu lần chất hại chiến ảnh hưởng, giáo đình hắc hệ lực lượng bị thương nặng, đến nay đều không có khôi phục lại. Nếu không phải dạ cường thế trở về, Làm không tốt những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng lực lượng liền muốn từ giáo đình biên chế bên trong biến mất kỳ thị ở khắp mọi nơi ở trong giáo đình thân phận tôn quý nhất mãi mãi cũng là Quang Minh hệ nhân viên thần chức thứ yếu là mấy đại chủ lưu nghề nghiệp chi nhánh bị tính vào dị đoan hệ thống sức mạnh có thể ở trong giáo đình có một chỗ cắm rủi cái kia đều xem như bao dùng căn bản chưa nói tới địa vị bình thường chỗ tốt không có phần của bọn họ các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng việc bẩn việc cực đều là bọn hắn phụ chết làm Li vị trí phát cho ta chuyện còn lại cũng không cần người quan tâmạê tôn giả tức giận trả lời nhà Minh giáo Hoàg ý Tứ Hắn tự nhiên là minh bạch. Bất quá thoát ly giáo đỉnh trói buộc 300 năm, tư tưởng quan niệm đã sớm phát sinh chuyển biến, tự thân tu vi tiên thêm một bước, rõ ràng so cái gọi là đại cục quan trọng hơn. Dạ Phèo, ngũ linh truyền cũng không tốt đối phó. Cho dù là tu vi của người cao hơn đối phương một cái cấp độ, cũng vô pháp cầm xuống 3 chiếc ngũ linh truyền. Hơn chỉ đối phương còn có đầu rút cổ tại mê vụ hải vực, cùng Hàn Phạp Vương quốc cũng có thiên tỷ vạn lưu liên hệ, hơi không cẩn thận liền sẽ đối phương tính toán. Nếu như muốn hành động, không bằng chờ chúng ta rảnh tay đằng sau, cùng ngươi cùng đi, đi một lần. Một bên Thánh vực cấp độ U linh truyền, trí tuệ đã sớm không kém gì nhân tộc. Các loại âm ưu quỷ kế, đó là sở chạm tứ tới. Trong lịch sử số lượng không nhiều mấy lần tiêu diệt thánh vực U linh truyền hành động, đều là tập trung nhiều tên thánh vực cường giả vây công, mới lấy được công. Chương 1146. Không có thời gian chờ đi xuống. Ta không hạ thủ, người khác cũng sẽ xuất thủ. Một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, còn muốn tiến thêm một bước, coi như không dễ dàng. Lo lắng án phạt vương quốc cường giả tham gia, cái kia thuần là quá lo lắng. Coi như bọn hắn có liên hệ, quan hệ cũng sẽ không sâu đến đi đâu. Thời gian của quá khứ bên trong, bọn hắn trừ rất ít ăn cấp vạn phạt vương quốc truyền bên ngoài, Song Vương liền không có hợp tác qua một lần. Nếu thật là quan hệ mật thiết, người hạn phạ cùng thú nhân giết người chết ta sống thời điểm, những u linh này liền nên ra tay giúp đỡ. Mọi người có thể yên tâm, chỉ cần giúp ta cướp đoạt u linh truyền tâm hạch, phía sau các ngươi có cần, ta cũng sẽ toàn lực ra tay giúp đỡ." Dạ phèo lúc này hứa hẹn nói, loại chuyện này, không có khả năng tìm Hắc Ám hệ cường giả liên thủ. Nếu không, đến tiếp sau chiến lợi phẩm không có cách nào phân. Dạ Phiêu trước xác minh một chút u thực lực. Nếu như chỉ là mới vào thánh vực mà nói, Chúng ta mấy cái liền bội người đi một lần. Nếu thực lực của đối phương cũng tiến nhập thánh vực nhị dai, vậy trước tiên để sau hay nói. Cùng cảnh giới phía dưới, chúng ta rất khó đánh giết thú linh Thuyền loại này sinh mệnh kỳ dị. Vuxino cười ha hà nói, nhìn ra được quan hệ giữa hai người không tệ. Thú linh truyền có thể tiến giai đến thánh vực, bản thân liền là một cái kỳ tích, lại hướng lên giảo bước tiên lên xác suất thật sự là quá nhỏ, hoặc là nói cần thời gian quá mức dài rằng, dặc. Một màn này rơi vào tí hộ bảy trong mắt, tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Đối diện với mấy cái này trong giá uy tín lâu năm cường giả, hắn quả thực bất lực. Mấy mắn những người này đối với quyền lực không có nhiều hứng thú, nhiều lắm là cũng liền ngẫu nhiên khoa tay múa chân, không phải vậy Thánh Sơn coi như thật náo nhiệt. Lỗ Tệ Tỳ A, nhân tộc liên minh một vòng mới hội nghị, lần nữa tại tòa này lịch sử danh thành tổ chức. Không giống với Dĩ Vãng hội nghị, có mặt lần này hội nghị tương giả thơ nhiều như vậy một đâu đâu. Nhìn thấy một màn này, dấu ở Lỗ Tệ Tỳ A dị tộc tháng tử, cả đám đều trở nên trốn trong xó ít ra ngoài, e sợ cho cùng những lao già đụng vào nhau, bị nhìn ra sơ hở. Cho dù là hết sức cẩn tàng, bại lộ thân phận thám tử số lượng, cũng so Dĩ Vãng bất kỳ một thời kỳ nào đều nhiều. Hoan nên mọi người đi vào lũ tệ thị ạ, hội nghị hôm nay để tài thảo luận là vạn năm chi kiếp. Từ mọi phương diện sưu tập tư liệu phán đoán, trên cơ bản đã chứng minh vạn năm chi kiếp tồn tại, hoặc là nói đại kiếp đã bắt đầu. Vạn năm trước đó ta nhân tộc hay là không đáng chú ý tiểu tộc, dựa vào các vị tổ tiên tất sợi rách tả tươi áo, một đường khoác gai chém đâm bài trừ muôn vàn khó khăn, mới khai sáng hôm nay nhân tộc thị thế. Nhưng mà thị thế phía dưới, giờ phút này đã là quần quẫn sóng ngầm. Vô luận là bừng bừng minh, hay là thị sát điệu chủ tộc, đều đang uy hiếp lấy chúng ta thống trị. Chứ những này trên mặt nổi đệ nhân Còn có rất nhiều dấu ở vụn trộm đích nhân, tùy thời chuẩn bị cho chúng ta một kích trí mạng. Địch nhân phong tỏa vạn 5 chi tiếp tin tức, như Newton dùng trên lệch tin tức cho chúng ta tạo thành trọng thương. Hiện tại đến lựa chọn thời điểm, hy vọng chư vị nghị viên có thể tiếp thu ý kiến của chúng, tìm kiếm ra thích hợp nhất ta nhân tộc phá cục kế sách. Charlie ba hăng hái diễn thuyết, trực tiếp đem chính mình thay vào nhân tộc người lãnh đạo nhân vật. Ở đây một đám nghị viên thần sắc khác nhau, có tán đồng, có hay không cái gọi là, cũng có xem thường mình một chút. Nội tâm ý nghĩ nhiều, nhưng hiện trường lại không người đưa ra dị nghị. Rất rõ ràng tại phức tạp đại lục thế cục trước mắt, các vương đã thừa nhận phở giảng sĩ si ạ đế quốc tồn tại. Làm trong nhân tộc duy nhất đại đế quốc, phở giảng sĩ si ạ đế quốc chủ đạo liên minh hội nghị, cũng là chuyện thuận lý thành chương. Charlie ba bị hạ, đã đem tình huống căn bản đều nói rồi, như vậy hiện tại ta liền đại biểu gáy bờ gì ạ vương quốc, nói chuyện ý kiến của chúng ta đi. Loạn thế đã bắt đầu, dị vãng hòa bình niên đại cách làm, hiện tại cũng có chút không đúng lúc. Địch nhân nếu dám khiêu khích, vậy liền khai thác lôi đỉnh thủ đoạn, trước tiên đem đầu lên chủng tộc cho xuống. Vương quốc lập trường là, các phương liên hợp lại, Tổ chức liên quân trước rạo sát nhân tộc trong khu vực địa tâm chủng tộc, lay chấn nhất đại lục các tộc. Do giờ vịt bá tức đằng đằng sát khi nói, không trách bọn hắn nổi giận, gần nhất những ngày này, rốt gì ạ Vương quốc đã có 3 tiểu đệ thảm tao diệt quốc, nhiều cái tiểu đệ mở miệng cầu viện. Nếu là không khai thác hành động, bọn hắn khổ tâm kinh doanh đi ra liên minh, lập tức liền muốn sụp đổ. Chỉ dựa vào bọn hắn tự thân lực lượng, đồng thời trợ giúp nhiều cái tiểu đệ, hay là lực không bị kịp. Loại thời điểm này, kéo lên nhân tộc liên minh liền phi thường có cần phải. Quân quận sóng ngầm, đúng là một cái uy hiếp. Câm tâm chủng tộc giết gà dọa khi, chúng ta không có ý kiến. Chỉ là vạn năm chi kiếp Sợ là không có đơn giản như vậy. Từ siêu tập đến tình bào đến xem, địa tâm chủng tộc xâm lấn đã là mấy vạn năm trước sự tình, vạn năm trước bọn hắn cũng không khởi sướng xâm lấn, cái này mang ý nghĩa địa tâm chủng tộc xâm lấn không phải vạn năm chi kiếp toàn bộ. Tối thiểu nhất từ bọn hắn trước mắt biểu hiện ra thực lực đến xem, còn chưa đủ lấy dung chuyển ta nhân tộc đối với đại lục thống trị. Có lẽ chân chính kiếp nạn còn không có bộc phát, dưới mắt chỉ là vừa mới bắt đầu. Không chừng đại kiếp tiến vào giai đoạn cao chiều, đại lục các tộc đều sẽ đối với chúng ta xuất thủ. Đánh sớm đánh chế, chiến tranh đều là không thể tránh né. Ảnh Vương quốc ý kiến là Tại trong vòng 2 năm quét sạch địa tâm chủng tộc quý hiếm, 5 năm đẳng so đối với toàn bộ đại lục tiến hành thanh tráng. Bất luận cái gì khả năng uy hiếp ta nhân tộc bá quyền dị tộc thế lực, đều hẳn là tại thanh trạng phạm vi bên trong. Đem tất cả uy hiếp tiềm ẩn đều cho mặt sát, và 5 chi kiếp chân tướng tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước. Tơ Zệt Dụo bá tức nói xong, đem một đám nghị viên kinh hãi miệng đều nhanh không kết được. Người hỏi bở gì ạ, chỉ là nghĩ rảo sát điệu tâm chủng tộc, đây là chuẩn bị tộc Nếu thật là có thể tiêu diệt tất cả dị tộc, như vậy tương lai thế cục lại thế nào biến hóa phát triển, nhân tộc đại lục bá chủ vị trí cũng khó mà dung chuyển. Đồ giết rùa ba tước, các người đối với đại kiếp phán đoán là giết chóc, chỉ cần giết chóc đủ nhiều, đại kiếp liền sẽ biến mất đúng không? Một tên lão giả mặc hắc bào không xác định hỏi. Khuyết thiếu đầy đủ tin tức chèo chống, đối với vạn năm chỉ kiếp phán đoán, các phương cũng là mỗi người nói một kiểu. Bất quá trên tổng thể có hai loại suy đoán, một loại suy đoán là thế giới ý thức tự nhiên biến hóa ra đại kiếp, một loại khác suy đoán thì là có người tại phía sau màn điều khiển. Đối với như thế nào vượt qua đại kiếp, mọi người tiến hành suy đoán thì càng nhiều, trên cơ bản tìm không thấy thống nhất tuyệt pháp. San lục luận chỉ là một loại trong đó. Thuần túy là một loại suy đoán. Tạm thời không có tìm được bất luận cái gì có lợi chứng cứ chéo trống. Đúng vậy, mẹ ấy giờ nghi án công tác. Trong tay tin tức quá ít, chúng ta rất khó phân tích ra vạn năm chỉ kiếp chân tướng, nhưng là có một chút có thể xác nhận. Lệnh đại đại lục bá chủ thay đổi, đều là tại vạn năm chỉ kiếp về sau, bá chủ thực lực nghiêm trọng bị suy yếu tình hình dưới, mới phát sinh thay đổi. Thú nhân thay thế tỉnh linh tộc, chúng ta thay thế thú nhân, đều tuân theo quy luật này. Nếu xác định điểm này, vậy liền dứt khoát tiên hạ thủ vị cường, sớm đem tai họa ngầm cho thanh trừ hết. Chỉ cần đối thủ cạnh tranh cũng bị mất, ai còn có thể lấy ta nhân tộc mà thay vào. Dơ tức một mặt bình tĩnh hồi đáp. Bộ này suy đoán là án phạt vương quốc nhiều phiên thảo luận đi ra kết quả, các loại lý luận duy trì, hắn đã sớm thành thạo tại tâm. Trước 1147, sớm kết chiến, liên minh hội nghị vẫn còn tiếp tục, đại lục thế cục đã bắt đầu phong vân biến ảo. Phân liệt nhân tộc đều có thể uy áp đại lục, liên hợp lại có thể bộc phát ra năng lượng, càng là làm cho các phương sợ hãi. Địa tâm chủng tộc không có từng chịu đựng nhân tộc đánh đập, cảm giác này còn không rõ lộ ra, dị tộc liên minh liền không giống với lúc trước. Mấy năm gần đây tất cả mọi người đang tiêu hóa chiến quả, như đều có tiến bộ không nhỏ. Nhưng loại này tiến bộ không chỉ có không có giúp ngắn thực lực của hai bên trên lệnh, ngược lại để song phương so sánh thực lực trở nên càng phát ra cách xa. Tại nhân tộc uy hiệp dưới, các tộc đều tại rất cố gắng phát triển thực lực bản thân, tiếc rằng có đồng đội heo tại thời khắc mấu chốt cản trở. Làm liên minh chủ lực thú nhân đế quốc, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai suy sụp xuống, bọn hắn ngay cả can thiệp cơ hội đều không có. Thiếu một cái chủ lực thịt, thì, tộc liên minh tại cùng nhân tộc trong đối kháng đã ở vào tuyệt đối hạ phong. Nếu không phải nhân tộc lâm vào nội đấu, có lẽ đại quyết chiến đã mở ra. Ma thai. Địa tâm chủng tộc xâm lấn liên tiếp xuất hiện, không thể nghi ngờ là thằng bằng so sánh thực lực của hai bên, cũng làm cho các tộc sinh ra ý nghi mới. Bất quá sinh sôi giã tâm là một chuyện, muốn bọn hắn dẫn đầu lật đổ nhân tộc ba quyền, vẫn là không có nhà ai dám đảm đường chim đầu đàn này. Bởi vì địa duyên chính trị nguyên nhân, trừ tình linh tộc can phận ở một góc bên ngoài, dị tộc liên minh bên trong thành viên khác, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn thụ nhân tộc ảnh hưởng. Nhất là trung đại lục mấy nhà dị tộc, một khi một vòng mới đại chiến bộc phát, bọn hắn đem tiếp nhận lớn nhất áp lực Cuối cùng tháng bại tại bộc phát trước khi quyết chiến không ai nói rõ được nhưng bọn hắn những này có nhân bánh U nhất định sẽ ở đại chiến bên trong suy sụp. không muốn làm chim đầu đàn cũng không quan hệ có chuyện tìm lao đại loại này liên quan đến trận doanh tương lai tiền đồ sự tình, lao đại không thể đổ cho người khác đại tỷ trong liên minh các tộc muốn liên hợp ta ma là tung nhân tộc bá chủ vị trí không đợi thảo nguyên tình Linh nữ Vương nói xong xâm lâm tỉnh Linh nữ Vương liền ngắt lời nói nhị mu việc này không cần cân nhắc ta ma là mặt hàng gì người ta đều là rõ ràng nếu không phải bọn hắntủy là vậy năm đó cũng sẽ không bị các vị tổ tiên khu trục đến địa tâm thế giới Vốn cho là bọn họ sẽ ở phía dưới từ từ suy yếu tiêu vong, không nghĩ tới mới qua mấy vài năm, bọn gia hỏa này lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Lây tộc ta cùng Tà Ma ở giữa ân oán, liên hợp chính là một chuyện cười. Không chỉ bằng vào chúng ta tình huống trước mắt, liền xem như là tung nhân tộc bá quyền, cũng không có năng lực tiếp nhận đại lục ba quyền, sẽ chỉ vô cớ làm lợi chủng tộc khác. Cho dù là thật muốn xuất thủ, cũng không phải vội lấy hiện tại. Vạn năm chỉ kiếp vừa mới bắt đầu, đến tiếp sau có rất nhiều cơ hội. Atlant đại lục cũng không phải là đất lành, ta luôn cảm giác Long tộc rời đi có vấn đề. Tiếp tục chuẩn bị liệt lục kế hoạch, nếu là tình huống không đúng Chúng ta cũng có thủ đoạn đường đối. Biết đến càng nhiều, suy nghĩ vấn đề cũng càng nhiều. Địa tâm chủng tộc cùng tinh linh tộc thù sâu như biển, liên hợp tất nhiên sẽ xuất hiện hố đồng đội các bạn, đứng tại tinh linh tộc lập trường khẳng định phải tránh hố. Minh Hữu tiểu tâm tư, Sâm Lâm tinh linh nữ vương biết đến nhất thành nhị sợ. Chính là bởi vì rõ ràng, cho nên mới không hứng thú xem bảo. Là một nhà trải qua nhiều lần vạn năm chi kiếp chủng tộc, tinh linh tộc nắm giữ trong tay đại lượng tình báo, mới sẽ không tại đại bắt đầu liền đi lấy hạt rẻ trong lò lửa. Long tộc năm đó rời khỏi đại lục, quả thật có chút không bình thường. Lấy thực lực của bọn hắn lại thêm một đám á long thú phụ thuộc, căn bản là không ai dám trêu chọc. Tránh cho Hầu Long bị quấy rối, chuyện này chỉ có thể hết lần này tới lần khác vô tri tiểu tộc. Long tộc năm đó chỗ ở, thế nhưng là đại lục vạn tộc cấm khu. Vào ngoài có đại lượng á long thú thủ hộ lấy, cho dù là thánh vực cường giả, muốn lặng yên vô tức chui vào, đều phi thường khó khăn. Cơ hội tất cả đồ long án lệ, đều là Hầu Long chính mình đi ra ngoài, mới phát sinh ngoài ý muốn. Long tộc cho ra lý do, quả thật có chút gượng ép. Thảo Nguyên tinh linh nữ vương như có điều suy nghĩ nói ra, biết có vấn đề, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Long tộc không nguyện ý giải thích, "A dám đi buộc bọn họ nói a." Hướng chỉ những chân tướng này, tại trong Long tộc cũng chỉ có số ít cao tầng cảm kích, phổ thông cự Long hiểu rõ tin tức, còn chưa nhất định có mấy người các nàng biết đến nhiều. Long tộc sự tình cùng chúng ta quan hệ không lớn, phiền phức là liệt lục kế hoạch. Mẫu thụ vừa mới bắt đầu khôi phục, giờ phút này nếu là động địa mạnh, thế tất sẽ đối với mẫu thụ khôi phục tạo thành ảnh hưởng. Thế quan mẫu thụ an nguy, tốt nhất vẫn là đem thời gian về sau kéo lên trăm năm, đợi mẫu khôi phục lại lại hành động. Ám Dạ Tình linh nữ Vương thở dài một tiếng nói ra, nâng lên tinh linh mẫu thụ, trong phòng bầu không khí lập tức trở nên ngột đứng lên. Liên lộ kế hoạch rất trọng yếu, nhưng tình linh mẫu thụ khôi phục càng trọng yếu hơn. Nhân tộc Liên minh Nghị hội còn tại thảo luận kết liệt, bí mật các quốc gia đã bắt đầu hành động. Dẫn đầu thoát khỏi địa tâm trùng tộc uy hiếp mấy cái đại quốc, liền thành các quốc gia quan hệ xã hội trọng điểm. Mặc kệ Liên minh làm ra cái gì quyết nghị, cuối cùng trên chiến trường chủ lực hay là mấy cái thực lực hùng hậu đại quốc. Lam Vương quốc quân đội lãnh tụ, dù là trốn ở nhà mình lãnh địa, ở Ẩn cũng không có có thể thoát khỏi rối. May mắn Vương Đại Lục, xung quanh tiểu đều hủy diệt không sai lắm, không phải vậy tới bãi người sẽ còn càng nhiều và đại lục, trung đại lục không có tiểu quốc, liên minh 5 nước mỗi một cái thành viên đặt ở trên đại lục, cũng không tính là là kẻ yếu. Đối mặt địa tâm chủng tộc xâm lấn, các quốc gia biểu hiện cũng không tệ, ít nhất không có đến cần đối ngoại cầu viện tình trạng. Chỉ bất quá tình huống là sẽ phát sinh biến hóa. Nhân tộc liên minh hội nghị tổ chức về sau, mấy cái đại quốc lập trường đều khinh hướng phái chủ chiến, lập tức để mọi người có tâm ý nghĩ. Có thể mượn lực không mượn lực, đó là đồ đần hành vi. Chư địa tâm chủng tộc uy hiếp bên ngoài, còn có dị tộc liên minh ở một bên nhìn chằm, chằm. sớm ngày lắng địa tâm chủng tộc chi hoàn thiết thực lợi ích so sánh, mặt mũi là không đáng tiền. Lúc đầu cái này cũng không có gì, Minh Hữu ở giữa giúp đỡ cho nhau, cũng là phải có chi nghĩa, có thể cuối cùng vẫn là ra yêu tiêu thân. Nhận được tin tức đằng sau, Hù Ẩn thẳng đến vương đô, không để ý đêm khuya chụp vang lên cửa cung. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các nơi lại quý tộc đều ở trên đường đổ tới. Hết thể chỉ vì kệ xạ bốn đột nhiên muốn ngự giá thân chinh. Chơi đất chứng giám, thật không phải Hù Ẩn muốn làm quân thần, tận lực chen ép quốc vương hy vọng, thật sự là vương quốc góp nhặt một chút vốn liếng không dễ dàng. Nếu là không xuất động quân cường trực, vẹn vẹn chỉ là điều động vương tư quân, Hù Ẩn tuyệt đối sẽ không nhúng tay đê vào đại điện, Hu Ẩn phát hiện chính mình tới, đã tính muộn. Trên triều đình lục đại cự đầu, vương đô phủ cận mấy nhà đại quý tộc đều đã chạy tới. Mục đích chỉ có một cái khuyên nhà mình quốc vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Có nhiều người như vậy khuyên, Hu Ẩn nỗi lòng lo lắng, trong nháy mắt để xuống. Xem ra tất cả mọi người rất có cái nhìn lại cục, ác nhân này không cần một mình hắn làm. Trong đại điện bầu không khí rất là kiềm chế. Kệ xa bốn mặt đỏ tới mang thai ngồi tại chỗ, phản phất là đang giận đùng đặng, trón mắt nhìn đối với đám người. Trực giác nói cho Sần, phần này lửa giận không phải hướng về phía quần tới. Lam Thần Tử khuyên nhủ cô chủ, vốn chính là phải có chỉ nghĩa, liền xem như không muốn nghe, cũng không đáng nổi giận như vậy. "Bảy hạ, đã xảy ra chuyện gì, ngài vì sao muốn đột nhiên ngự giá thân chinh?" Hu ở ẩn tiến lên dò hỏi. Làm nhiều năm như vậy cô thần, giữa lẫn nhau cũng coi như lẫn nhau hiểu rõ. Kệ xa vốn có lẽ không phải cái gì hùng chủ, nhưng là hắn có thể nghe khuyên a. Mỗi lần chỉ cần quân thần lập trường thống nhất, hắn đều sẽ tiếp nhận. Trong lúc đó cũng náo ra qua một chút biến cố, nhưng kết quả trên tổng thể là tốt. Trước mắt một màn này rõ ràng không giống với, phản như là nhận cái gì kích thích, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Ừ. Lão tổ tông lẳng lặng rồ người hành tỉnh địa tâm trung tộc, ngay tại khai hoãn hồi chiều, hắn chuẩn bị lần nữa xuất quân chinh phạt liên minh năm nước cảnh nội địa tâm trung tộc. Nghe được đáp án này, Hu ở ẩn trong nháy mắt hiểu rõ ra. Thế này sao lại là đơn giản mang minh, rõ ràng là hướng vương quốc quân thường trực đưa tay. Có thể làm cho kệ xạ bốn tức giận như vậy, hơn phân nửa là vương thất tư quân xuất hiện biến cố, có người định lấy áp lực của hắn tìm nơi nương tựa án phạt y. Nha minh dòng chính lực lượng, có mất không hiểm, đặt tại bất cái gì quân chủ trên thân cũng không thể nhịn. Hết lần này tới lần khác đây là một cái dương ưu. Liên xếp như cự tuyệt đạn phạ y ít mang binh đều vô dụng, người ta vẫn là có thể lựa chọn theo quân. Bàn về trong quân hy vọng, trừ phi Hủ ở Ẩn tự mình mang binh xuất chinh, nếu không những người khác căn bản là ép không được gạn phạ y xác tự nói, Hủ ở Ẩn cũng ép không được. Người ta là khai quốc chỉ chủ, thân phận địa vị cao đáng sợ, làm thần tử có thể không nghe chào hỏi, nhưng muốn ước thúc gạn phạ y hành vi, rõ ràng không có khả năng. Chỉ cần có thể chiêu hiển đại sĩ, bằng vào ảnh phạ y tại trong vương quốc hy vọng, ở trong quân thu nạp một nhóm người ủng hộ, hay là không khó. Muốn dự phòng loại này thông đồng, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là tự mình nhìn chằm Bất kể nói thế nào, Quệ Sa Bốn mới là bọn hắn hiện tại hiệu trung người, liền xem như muốn thống đồng, ở ngay trước mặt hắn cũng sẽ thu liễm mấy phần. Khai quốc chỉ chủ không biết xấu hổ, loại này danh phận áp chế, quả thực khó làm. Bệ hạ, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Thu ở ẩn uyên chuyển khuyên. áp chế án phạt y sát thực trọng yếu, có thể ngự giá thân trinh cũng là có phong hiểm. Nếu đi qua ăn một cái đại bại trận, hậu quả sẽ còn càng thêm nghiêm trọng. Chương 1148. Tình huống hiện tại là đại quý tộc phổ biến đối với án phạt y không lừa, nhưng khai quốc chi chủ tuổi ở chính giữa tiểu quý tộc bên trong lại cực kỳ tốt dựng. Đây là vương thất chính mình nổi Quên năm suốt tháng Tuyên Dương nhà mình lao tổ tông như bức giường nào, hiện tại đã đến trả giá thật lớn thời điểm. Nguyễn Soái, ta cũng biết nguy hiểm trong đó, thế nhưng là không có lựa chọn khác a. Nếu là tiếp tục nhượng bộ xuống dưới, đến tiếp sau còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Đúng, thú nhân tình huống bên kia thế nào. Nghe Tuệ Sạ bốn chả hỏi, ở Ẩn trong nháy mắt hiểu rõ ra. Làm Lửa này, đây là nhớ thương lên hắn. Ngự giá thân chinh khóa lại quân chủ danh vọng, chỉ có thể thắng không có khả năng bại. Dạng này chiến tranh, đối với quan trị ủy yêu cầu phi thường cao. Bị quân thần thì thầm nhiều năm như vậy, Tế Sa Bốn đối với mình chỉ huy quân sự năng lực, sớm đã không còn lòng tin. Trong vương quốc mặc dù có không ít tướng tài, có thể an bài ai đánh phụ trợ, đều không có hủ ở ẩn có thể làm người yên tâm. Quốc vương nắm giữ ân soái lại không phải là quốc vương tự mình chỉ huy, đem trong quân đại sự phó thác ra ngoài, chính mình treo cái tên chuyên môn nhìn chằm chằm hạn phạt y, một dạng có thể đạt tới mục đích. Vậy hạ, thú nhân vẫn như cũ không an phận. Địa tâm chủng tộc xâm lấn cho bọn hắn mang đến một chút phiền thoái, nhưng đó là bởi vì các tộc lôi kéo nhau chân sau. Nếu như vương quốc lộ ra sơ hở, loại này đấu chẳng mấy chốc sẽ lắng lại, lần nữa xâm lấn cũng không phải là không thể được. Tu ơ ẩn quả quyết cử tuyển nói, liền xem như trợ giúp Minh Hữu, vương quốc trong quân chủ lực vẫn là phải lưu tại trên biên giới phòng bị tú nhân. Tự tiện trước khi đi tuyến, làm không tốt liền bị người kêu chiếm chim khác tổ. Ảnh Phạ Y có thể không nể mặt hướng viện quân trong đội ngũ đụng, đồng. Dạng cũng có thể đi Tuyết Nguyệt hồ tiền tuyến trợ giúp. Vì lợi ích chính trị, không có biên giới xung đột, cũng sẽ sinh ra xung đột tới. Nếu không phải hủ ở ơn ép, trong quân đam kia phần tử hiếu chiến, hận không thể mỗi ngày gây sự. Cao tầng chiến đấu, trung hạ tầng sĩ quan đúng vậy rõ ràng. Chỉ cần Y chủ chiến, liền không lo không có người ủng hộ. Tham khảo Vương Tất Tư quân liền biết, Thu ở gần phi thường hoài nghi rất nhiều sĩ quan, đều là mơ mơ hồ hồ gia nhập vạn phạ y một đảng. Trước trước sau sau xuất trinh không đến 2 tháng, thời gian ngắn như vậy, liên tưởng lẫn nhau hiểu rõ đều làm không được, lòng người nào có tốt như vậy lôi kéo a. Cho dù là án phạ y nhân cách mị lực mạnh hơn, mọi người nhiều lắm là cũng liền ở sâu trong nội tâm có hảo cảm. Muốn thu hoạch được sự ủng hộ của mọi người hiệu chung, riêng này chút có thể không đủ. Thu ở ẩn chính mình là ví dụ, có thể ở trong quân có được nhất hô bách tiếng lực hiệu triệu, chủ yếu vẫn là có thể cho mọi người mang đến lợi ích. Đi theo hắn ra chiến trường, không chỉ dễ dàng thăng quan phát tài, Tỷ lệ chết trận cũng muốn thấp hơn nhiều. Kệ sạ 4 bị án phạt ý cử động loạn, nhưng Hồ Ẩn nhưng không có coi thành chuyện gì to tát. Liên xếp như có bên trong tiểu quý tộc hướng án phạt ý dựa vào, cũng không đợi tại bọn hắn liền nguyện ý duy trì án phạt ý xoán quyền và vị. Đây là hai cái khái niệm khác nhau. Làm đương nhiệm quốc vương, chỉ cần kệ sạ 4 chính mình không phạm sai lầm, ai cũng không có khả năng bắt hắn thế nào. Biết thì biết, Hồ Ẩn vẫn là không có mở miệng nhắc nhở. Quyền thần, cho tới bây giờ đều không phải là dễ làm. Năm quyền lớn vốn là nhận người hận, ngoại hiếp nghiêm trọng thời điểm tốt, mọi người có thể đồng tâm lực. Nương theo lấy thú nhân Đế quốc dần dần suy sụ, Thu ở ẩn tại trong vương quốc tình Cảnh, trên thực tế cũng chậm chậm trở nên lung tung. Dĩ nhiên hắn đang ủng hộ Kệ xạ 4 phản đối Án Phạ Y, trên thực tế hắn đối với Án Phạ Y nhảy ra trên quyền, hay là vui thấy kỳ thành. Có Lao quốc vương cùng đương nhiệm quốc vùng đấu, tầm mắt của mọi người mới sẽ không đặt ở trên người hắn. Nếu như Án Phạ Y không xuất hiện, Thu ở Ẩn cũng chuẩn bị đẩy ra một cái bia ngắm đi ra, phân tán Kệ xạ 4 lực chú ý bất quá đẩy mạnh đi ra quân cờ, khẳng định không có Án Y dùng tốt. Làm khai quốc chỉ chủ, dù là hiện tại chỉ là một cái cái thùng. Dũng, một dạng có thể làm cho Kệ Sát 4 đứng ngồi không yên thậm chí hắn còn không thể làm cái gì. Từ công khai thừa nhận thân phận một khắc này bắt đầu, Kệ Sạ Bốn liền bị trói buộc lại tay chân. Nguyên Soái, đám kia thú nhân còn dám lần nữa xâm lấn? Kệ Sạ Bốn bất mãn dò hỏi. Rất rõ ràng, đây là nghe được hủ ở ẩn từ chối chỉ ý thú nhân đế quốc có lẽ sẽ lần nữa xâm lấn án phạt vương quốc, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Nội bộ mâu thuẫn một khi bộc phát, liền cũng không phải râm ba câu có thể sắp xếp như ý huống chi hiện tại thú nhân đế quốc chính trị khung đều phát sinh biến hóa, cần rèn luyện thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn. Bởi hạ, thú nhân vẫn luôn là gan to bằng trời, bọn hắn làm việc không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Nói xong, Hu Ẩn trực tiếp về tới chỗ mình ngồi. Trung thần chuyện nên làm, hắn đã làm, có nghe hay không đó là kệ xạ bốn chính mình sự tình. Dù sao xuất lực không có kết quả tốt sự tình, hắn là sẽ không đi làm. Áp chế alpha y dễ dàng, vấn đề là làm có gì chứ a. Chen ép khai quốc chi tổ dạng này thanh danh, truyền đi cũng không tốt nghe. Coi như hiện tại kệ xạ bốn cảm kích, theo thời gian trôi qua, cũng sẽ từ từ phát sinh biến hóa. Tan dã trong không vui tràn diện, không có kích thích một tia gợn sóng. Tất cả mọi người là người thông minh, Hu Ẩn cự tuyệt vốn là trong dự liệu. Đang đối kháng với alpha y vấn đề bên trên, Bọn hắn đồng dạng lựa chọn giả bộ hồ đồ, cung độ trung thành không quan hệ, chủ yếu là án alpha y chưa vượt qua giới hạn. Đơn thuần từ trước mắt biểu hiện đến xem, hắn nhiều lắm là xem như tham nghiệm quy thế. Đối với một tên khai quốc chi chủ tới nói, này một ít tí vớ nhỏ, căn bản cũng không tính là gì. Điểm tô cho đẹp một chút, thay cái thuyết pháp liền biến thành quan tâm hậu bối. Muốn dựa vào chút chuyện nhỏ này, đem alpha y đánh, đó là không có khả năng. Cho dù là hành động lần này thất bại, người ta còn có thể lại đến lần tiếp theo. Thế nhưng là đối với đại thần trong triều tới nói, bọn hắn chính trị sinh mệnh chỉ có một lần. Tại Vương quyền đấu tranh bên trong một khi gặp phải thất bại, nhẹ thì quấn gói rời đi, nặng thì thân bại danh liệt, bồi lên thân gia tính mệnh. Ảnh phạt vương quốc nội bộ quyền lực phân tranh, trực tiếp ảnh hưởng đến suất binh hiệu suất. Trong chiều vương công quý tộc phản đối quốc vương thân chinh, kẻ xạ TV lại không muốn cho án phạt y lôi kéo nhân tâm cơ hội, sự tình lập tức liền bắt đầu giằng co. Cái này khẽ kéo, thế cục liền phát sinh biến hóa vi diệu. Đại quyết chiến sớm bạ phát. Địa tâm chủng tộc không kịp tại tộc nội bộ xếp vào tháng tử, là dị tộc liên minh có, những này e sợ cho nhân tộc bất ra hỏa, trực tiếp đem nhân tộc liên minh hội nghị tổ chức tin tức, thêm mắm thêm muối đằng sau truyền ra ngoài. Ý thức được sự tình đại phát điệu tâm trùng tộc, tự nhiên không cam tâm ngồi chờ chết, trực tiếp lựa chọn sớm khởi xướng quyết chiến. Pháo đại ô chút thua. Toàn này đã từng chống cự thú nhân xâm lấn cứ điểm quân sự, thẳng tao chiến hỏa hủy diệt đằng sau, bởi vì điệu tâm trùng tộc xâm lấn lần nữa bắt đầu phát huy tác dụng. Thời gian quá gấp, trên tường thành còn lưu lại lâm thời dấu vết chữa trị. Nhìn ra được, đây cũng là tăng giờ làm việc đuổi ra ngoài khẩn cấp công trình. Lúc này không giống ngày xưa, đã từng đối mặt thú nhân xâm lấn, công là tinh phe phòng thủ, giờ phút này đối tộc, song phương thì là đánh có qua có lại. Thời gian có khả năng nhất rèn luyện người, năm đó đi theo Hổ ở ẩn chống tự thú nhân xâm lấn đám kia tướng lĩnh trẻ tuổi, hiện tại đã sơ bộ trưởng thành. Là cờ gì theo thường lệ do xét phòng tuyến, so sánh mấy năm trước, hắn rõ ràng thành thục rất nhiều. Trên mặt viết đầy tăng thương, phản phất tại nói hắn những năm này không có hổn phí qua. Thời đại tạo nên anh hùng. Nếu là không có thú nhân xâm lấn, không có huynh trưởng chết thảm ở chiến trường, hắn hay là một tên ngồi ăn rồi chờ chết mặc đạo. Sinh hoạt không do người. Đột phát biến cố, để hắn không thể không gánh vác lập nghiệp tộc truyền thừa gánh nặng, các phe áp lực nhắc nhở lấy hắn không ngừng tiến bộ. Cái này một cố gắng, Mộ thị công quốc liền có thêm một viên tử tử bay lên Tống Tinh. Vô luận là trước đây đại lục chiến tranh, hay là hiện tại địa Tâm chủng tộc xâm lân, là cờ dịch biểu hiện đều là biết tròn biết méo. Tổng đốc đại nhân, địch nhân động. Chương 1149, xuất binh. Nửa đêm, là Cờ dịt vừa mới chìm vào giấc ngủ, liền bị phía ngoài tiếng la giết bừng tỉnh. Vừa tới liền vội vã công thành, xem ra tối nay lại là một một đêm không ngủ. Âm thầm đầu đen rau muốn một câu, là Cờ Dịch lúc này đứng dậy, bước nhanh đi hướng bộ chỉ huy, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì bối rối. Không phải tâm tình của hắn cường đại cỡ nào chủ yếu là bị địch nhân rèn luyện đi ra. Bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt nguyên nhân, đêm tối đối với địa tâm chủng tộc tới nói, cơ hội không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Từ khi phát hiện nhân tộc không am hiểu đánh đêm đằng sau, dạ tập liền thành địa tâm chủng tộc phù hợp chiến thuật. Dựa vào ban đêm tác chiến, địa tâm chủng tộc tại giai đoạn trước trong chiến đấu, quả thực chiếm không ít tiện nghi. Thu ảnh hưởng này, mộ sĩ công quốc quân đội cũng chỉ có thể đi theo bị ép cải biến làm việc và nghỉ ngơi thời gian, tướng sĩ chia ra ra hai ca. Dưới tường thành, ngập vô số đạo quang kiếm ảnh. Đen một mảnh, nhìn một chút đều để người sợ hãi. Dẫn đầu phát khởi tiến công chính là một đám đỉnh lấy đầu sói quái vật, đơn thuần từ thân hình nhìn lại cùng ngân nguyệt lang tộc giống nhau đến mấy phần, có lẽ song phương lúc trước là họ hàng gần. Nhưng dáng người muốn gây gò nhiều lắm, phản phất một trận gió liền có thể đem bọn hắn phá đổ. Chính là những này thân thể gầy yếu, bạ phát đi ra sức chiến đấu lại là không hề yêu. Không có sử dụng thăng mây, người sói móng đuôi chính là tốt nhất leo lên lợi khí, dù là tường thành tu trực tiếp, bọn hắn một dạng có thể dán bám vào trên mặt tường. Nếu không phải quân coi giữ kinh nghiệm phong phú, thời khắc lưu tâm dưới tường thành động tĩnh, làm không tốt liền bị địch nhân thành. Vì ứng đối tâm chủng tộc đánh lén Quân đội giữ còn cố ý trang bị đèn ma pháp. Tại địch nhân khởi sướng đánh lén một sát na, pháo đại ổ chụp trong nháy mắt đèn đốt sáng trưng, bị chiếu hợp ban ngày một dạng. Hành tung bại lộ, người sói binh sĩ công kích nhưng không có dừng lại, vô số lợi trảo hấp thụ lấy tầng thành, cấp tốc hoàn thành leo lên. Nhìn thấy một màn này, quân đội giữ binh sĩ lập tức khai thác phản kích, gỗ lăn, cự thạch giống như thủy triều hướng phía dưới ầm ầm. Ma tỉnh pháo đang gào thét, ma pháp nô tại gào thét, không, địa không dối, về địa giới khí giới công thành, giờ phút này nhao nhao biểu diễn. Quái dị không gì sánh được phá ma máy bán tên, nhắm chuẩn trên đầu thành đèn ma pháp chính là một trận hung hắc bắn, đối với địa tâm trùng tộc tới nói, những này thiết bị chiếu sáng so đầu tường ma tinh pháo uy hiếp lớn hơn. Trong lúc bất chợt tường thành bắt đầu run rẩy lên, ý thức được tình huống không ổn, kinh nghiệm phong phú là cờ dịch lúc này hạ lệnh. Có địch nhân từ dưới đất công kích, ma pháp sư đoàn lập tức xuất thủ chặn đường. Pháo đại ổ chút có ma pháp trận thủ hộ, muốn tránh đi ma pháp trận đảo đắc động, công trình số lượng phi thường cùng bố, dưới tình huống bình thường là không thể thực hiện được. Chỉ là địch nhân lần này là điệu tâm trùng tộc, từ nhỏ đã sinh hoạt tại thế giới dưới lòng đất. Đào hang là bọn hắn trong sinh hoạt hàng ngày một bộ phận, rõ ràng không có khả năng tính toán theo lễ thượng. Pháp thuật huyết lệ bay múa, thuộc về địa hệ cấp pháp sư cao quang thời khắc đến, hội tụ thổ nguyên tố không ngừng dốc vào dưới tường thành, nguyên bản móc ra hang động trong khoảnh khắc bị lấp chôn. Địch nhân đã sớm chuẩn bị, trực tiếp công kích địch nhân tường thành. Nương theo lấy người sói tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, nguyên bản dùng để đào hang ma pháp máy móc lập tức xuất hiện tại dưới tường thành. Mũi khoan chuyển động tiếng vang phòng ngự không tồn tại đồng dạng. ngân chế phá ma mũi khoan, làm sao có thể? Một tên lão ma pháp sư kinh hồ, để trên tường thành quân coi giữ quan binh sắc mặt đại biến. Tại Atlant đại lục, bí ngân thế nhưng là vạn kim khó cầu ma pháp vật liệu, chỉ tồn tại ở cường giả phòng thí nghiệm, bình thường bị dùng để ra công chế tác một chút chuyển huyền kỳ vũ khí. Phía dưới chừng mấy chục cái mối khoan, đều là do bí ngân ra công mà thành, như vậy phung phí của trời cách làm, hoàn toàn vượt ra khỏi quân coi giữ quan binh nhận biết. Cho dù tìm khắp toàn bộ mổ xỉ công quốc, đều không nhất định có thể gom góp nhiều như vậy bí ngân, kết quả thế mà bị địch nhân gia công thành khí giới công thành. Trong nháy mắt là cơ dịch liền minh bạch, địch nhân vì sao có thể tránh đi thành phòng ma pháp trận? Có nhiệm như vậy bí ngân vũ khí, lại kiên cố ma pháp trận cũng là cho không. Không cần giữ lại, xuất ra tất cả thủ thành khí giới phản kích. Là Cờ gì Tổng đốc lúc này hạ lệ. Lý trí nói cho hắn biết, lại không nắm chặt sau cùng thời gian phản kích, dự trữ thủ thành khí giới chẳng mây chốc sẽ biến thành phế phẩm. Không có ma pháp trận bảo hộ, tương thành là chịu không được dày vỏ. Đáng tiếc hết thể đã chế rồi. Từ trên tường thành xuất hiện cái thứ nhất mở rộng bắt đầu, tường thành thất thủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ầm ầm. Nổ qua đi, thành hét lên rồi ngã gục. Xuất hiện một lỗ hổng, vô số người sói binh sĩ lập tức dâng trào mà vào. Không đợi quan chỉ huy hạ lệnh, quân coi giữ các binh sĩ đã tự phát nhào tới, cùng người sói chém giết ở cùng nhau. Một tên binh lính trên người khôi giáp bị vước sói xuyên phá, máu tươi nhuộm đỏ thân thể, dựa vào ý chí kiên cường lực bản năng cơ trưởng thường trong tay, tận lực lượng cuối cùng chống cự lấy người sói binh sĩ xâm lấn. Tương tự hình ảnh không ngừng ở trên chiến trường xuất hiện. Tương thành sụp đổ, nhưng ý chí của quân phòng giữ không có sụp đổ, chiến tranh vẫn tại tiếp tục. Các binh sĩ trên khuôn mặt tràn đầy kiên nghị, đã quên đi mọi mệt cùng sợ hãi. Tại trận này thảm liệt trong chiến tranh, bọn hắn là dũng người chống cự, là bảo vệ gia viên anh hùng. Đối đối đầu đứng chính là người sói binh sĩ tạm dẫn, một tên người sói binh sĩ na xuống, sau lưng còn có vô số địa tâm lang tộc bổ sung. Do khác này bọn hắn quên đi sợ hãi, phản phất tử vong không phải kết thúc, mà là nguyên bản là thuộc về nơi trở về của bọn họ. Đồng dạng là vì chủng tộc sinh tồn mà chiến, vì thắng lợi bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào. Có lẽ bọn hắn không phải ạt Lạn Đại Lục cường đại nhất quân đội, nhưng sóng phương giao chiến biểu hiện ra phần này ý chí chiến đấu, tuyệt đối là đại lục đỉnh tiêm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, huyết tinh chiến đấu tại trong quá trình tiếp tục. Kế người sói binh sĩ đằng sau, vô số thần trách lại đã gia nhập chiến trường. Sinh lực quân gia nhập, là điệu tâm trận doanh rốt vào lòng tin. Ngay tại chiến tranh phát sinh nghiêng trong ngay mắt, một tiếng xẹt qua chân trời tê minh, hơn ngàn tên sư thiếu Long Kỵ binh xuất hiện ở trên chiến trường. Tới đồng hành còn có Mộ Xỉ Công quốc toàn bộ phi hành ma thú, những này phi hành ma thú trên thân ngồi đầy binh sĩ. Viện binh đến rồi. Dùng không quân ném đưa viện binh, Mộ Xỉ Công quốc không thể nghi ngờ là khai sáng ạt Lạn Đại Lục quân sự phần mới. Viện binh số lượng không coi là nhiều, so sánh ngoài thành quân địch rõ ràng không có ưu thế, nhưng quân mang tới lòng ổn định quân coi giữ sĩ khí. Vốn là ôm quyết tử một trận chiến tâm, hiện tại đột nhiên xuất hiện sinh cơ, vô số quân coi giữ binh sĩ trên khuôn mặt nổi lên dáng tươi cười. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ còn phát hiện những binh lính này trên người các loại đồ án. Hiểu công việc người vừa nhìn liền biết, đây là kỵ sĩ đoàn phù hợp. Đồ án không giống với, mang ý nghĩa đến từ khác biệt kỵ sĩ đoàn. Xuất hiện một màn này, mang ý nghĩa viện binh đến từ các nơi. Nhìn như tình cờ thống nhất trợ giúp, kỳ thực là tại tuyên thể lấy mộ sĩ công quốc đoàn kết. Rất rõ ràng, loại này lập uy hành động không riêng gì làm cho điệu tâm trùng tổng nhìn, cũng là làm cho tiền tuyến bọn quan binh nhịn. Không có chiến mã kỵ sĩ Sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều, chẳng qua nếu như là thủ thành mà nói, những này đều không phải là vấn đề. Tường thành phá, nhưng tường thành không có ném. Dây dư một đêm, thẳng đến sắp trời sáng lên, Song phương vẫn như cũ vây quanh tường thành triển khai tranh đoạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Song phương giao chiến đã sớm giết đỏ cả mắt, trong mắt mọi người đều chỉ còn lại vết chóc. Đây là ý chí lực so đấu, Song phương giao chiến a cũng không để cho bất ý tứ, pháo đại ổ chốt công phòng chiến dần dần hướng tối say thịt tiến hành quá độ. Tương tự huyết chiên, tại đại lục các nơi trình diễn. Đối mặt tâm chủng tộc đột nhiên phát khởi tổng công, các quốc gia phân khởi phản kích. Pháo đại ổ chút chỉ là một cái trong đó khúc nhạc dạo ngắn, khác nhau ở chỗ có chút chiến trường nhân tộc gánh vác địa tâm chủng tộc công kích, có chút chiến trường thì bất hạnh luôn hãm. Đại quyết chiến trực tiếp kích thích nhân tộc liên minh nghị hội, nguyên bản cái loạn không nghị các lộ nghị viên, trong thời gian ngắn nhất cao phiếu thông qua thanh tẩy địa tâm chủng tộc chương trình nghị sự. Lam bác đại lục khu vực bá chủ, Kim liên minh năm nước lão đại, Án Phạ Vương quốc đương nhiên tiếp nhận trợ giúp tứ quốc minh hữu trách nhiệm. Kế hoạch phi mỹ, giới ý binh, là thủ tổng ảnh hưởng, xuất chậm chạp không được. Phi thúy cung, một vòng mới vương quốc hội nghị cấp cao lần nữa mở ra. Không giống với Dĩ Vãng số ít người hội nghị, các nơi đại quý tộc cũng xuất hiện ở trong hội trường. Tại án phạt Vương quốc cao tầng tụ hội, nhiều người không nhất định có nhiều việc, nhưng vấn đề nhất định nghiêm trọng. Chương 1150. Liên tộc liên minh đã làm ra quyết nghị 10 ngày, các quốc gia đồng đều công bố xuất binh bảng rở rấc, chỉ còn lại Vương quốc chậm chạp không có động tính. Liên minh năm nước nội bộ, đối với Vương quốc không làm, đã phi thường nổi nóng. Lại tiếp tục nếu như tiếp tục, liên minh năm nước quan hệ chắc chắn chịu ảnh hưởng. Ngoại vụ đại thần Úa Mạ tức nghiêm túc nói ra, Lấy hiệu suất lây xâm ảnh phạt Vương quốc, đột nhiên lập tức rớt xuống các quốc gia phía sau, hiểu rõ tình hình minh bạch đây là thụ nội bộ quyền lực đấu tranh ảnh hưởng, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng bọn hắn đang cố ý kéo dài. Nếu như là phổ thông quốc tế công lý hành động, hiệu suất thấp một chút cũng liền thấp một chút, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, ai cũng không tiện nói gì. Thế nhưng là tình huống lần này không giống với. Tứ quốc chiến trường thế cục, giờ phút này đều rất khẩn trương. Xung binh dị tộc lại kèm chế bọn hắn đại lượng binh lực, nếu là không có viện binh gia nhập, sau cùng kết cục rất có thể bi kịch. Nguy nan trước mắt, vốn nên là các đồng minh phát huy tác dụng thời điểm. Hết lần này tới lần khác cặn phạ vương quốc tại loại thời khắc mấu chốt này mất rồi dây xích. Nếu như vấn đề chậm chạp không chiếm được giải quyết, sau trận chiến này liên minh năm nước quan hệ làm không tốt liền chỉ còn trên danh nghĩa. Là bản phả vương quốc chính sách đối ngoại bên trên khâu trọng yếu nhất, liên minh năm nước phát huy không thể thay thế tác dụng. Đối ngoại có thể trấn nhiếp dị tộc liên minh, đối nội có thể đề cao ở trong nhân tộc liên minh quyền lên tiếng. Ít nhất tại ngầm chiếm thú nhân đế quốc trước đó, án phả vương quốc không có khả năng mất đi liên minh năm nước. Tính nghiêm trọng của vấn đề tất cả mọi người rõ ràng, áp lực lập tức chuyển dời đến y cùng kệ sạ 4 cái người trong cuộc chiến thân. Vương quốc các quyền quý đều tới, hôm nay vô luận như thế nào, đều tất yếu có một phương làm ra nhượng bộ. Các quốc gia đồng đều xác định suất bên ngày, như vậy chúng ta cũng công bố ra ngoài đi. Thời gian liền định tại ba ngày sau, vừa vận đổi tại người phở giang xỉ ạ cùng người hải bờ gì ạ đằng trước, xem như cho các đồng minh một cái công đạo. Khu ở ẩn dẫn đầu làm khó dễ nói. Làm quân đội đại lão, việc quan hệ vương quốc chiến lược an toàn, ác nhân này hắn nhất định phải làm. Mặc dù có bức tối vị hiềm nghi, nhưng hắn thân thể dày đặc, nhiều nhất bị nhớ thương một chút, đánh dậy một lát không hạ được tới. Tương lai thu được về tính sổ sách, ít nhất cũng phải các loại hai vị quân vương quyền lực đấu tranh phân ra thắng bại đằng sau. Nguyễn Soái đề nghị không sai, chúng ta nhất định phải đoạt tại người phở giảng xỉ ạ cùng người hái bợ gì ạ trước đó xuất binh, không phải vậy mình hữu bên kia không tiện bản dao. Vậy hạ, nên làm ra lựa chọn. Bệ Kỷ công tước thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nói ra. Nguyễn Bản hắn là không chuẩn bị ngoi đầu lên. Thế nhưng là không có cách nào, Huở Ẩn đã đại biểu vương quốc quân phương tỏ rõ lập trường, các nơi đại quý tộc mắt, hắn không thể không đại biểu địa phương thực lực phái tỏ thái độ. Hai vị bệ hạ, các ngươi nhìn này, Tể tướng Điền Gã Đồ Hầu tức nói xong, trên trận bầu không khí lập tức ngưng trọng đến làm cho người nạt thở. "Quân đội, địa phương đại quý tộc, vương quốc chính phủ, đại biểu án phạt vương quốc thế lực lớn nhất đoàn thể liên tiếp bước tới vị, vương quyền tại thời khắc này trên thực chất đã lọt vào chủ tích. Từ xưa thần quyền cùng vương quyền đều là nảy lên kia xuống quan hệ, tam đại đoàn thể liên hợp bước tới vị, tất nhiên dẫn đến quân chủ quyền uy bị suy yếu." Đối với ở vào vòng xoáy phong bạo bên trong kệ sạ bốn cùng án y tới nói, trận này lực đấu tranh còn không có phân ra thắng bại, nhưng bọn hắn đã thành bên thua. Nếu là không thể cấp tốc thỏa hiệp, tại thông nhân tuyển bên trên đặt thành nhất trí, Tam lại đoàn thể liền muốn thay quốc vương làm quyết sách. Loại này tiền lệ vừa mở, không thể nghi ngờ là kéo ra mất quyền lực quốc vương bước đầu tiên. Ai cũng không dám cam đoan, đến tiếp sau ba bên sẽ hay không tiếp tục liên hợp, không ngừng mất quyền lực vương quyền. Tương tự hình ảnh, Atlant đại lục bên trên thế nhưng là có tiền lệ. Trước mắt cái này nhìn như là ba cái quân thể, trên thực tế lại là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi phức tạp tổng hợp thể, trời sinh có hợp lưu cơ sở. Chia binh bốn đường, đồng thời trợ giúp tứ quốc chiến trường, ba ngày sau xuất binh. Thông xoáy nhân tuyển trực tiếp tiến hành cùng đề cử, Hù Nguyên xoáy ngươi phụ trách đề danh đi. Kệ xạ 4.0 giải nói ra Đối mặt hùng hổ dọa người án phạt y, hắn có thể làm ra tối ưu lựa chọn chỉ còn lại có chư binh. Không quan tâm án phạt y bao nhiêu lợi hại, bốn lộ đại quân cũng chỉ có thể lựa chọn theo quân một đường, bị thẩm thấu phong hiểm có thể bị xuống đến thấp nhất. Vậy hạ, xuất chinh lần này quan hệ trọng đại, cho nên thống soái người nhất định phải có đầy đủ hy vọng. Ta đề nghị bệ kịch công tác, di trách công tác, khảo sát ở công tác, dưn hậu tước, phân biệt đảm nhiệm bốn lộ đại quân thống soái. 8 cái quân đoàn thường trực, 32 cái quân đoàn tinh nguyện, trực tiếp chia ra làm bốn đồng thời trợ giúp tứ quốc. Vì chuyến này chiến lược căn toàn, Mỗi một lộ đại quân đều phải phân phối đầy đủ cao thủ theo quân, trên nguyên tắc: Thánh vực cường giả không thua kém một người, Bắt giai cường giả không thua kém 20 người, trong đó ma pháp sư không thể ít hơn 7 người, có thể do mặt khác đặc thủ chức nghiệp giả thay thế. Tiếng nói rơi xuống đất, trong đại điện đám người thần sắc khác nhau. Bốn tên tiền tuyến thống soái, vừa vận đối ứng vương quốc ngũ đại gia tộc thứ tư, duy trì có đã bỏ sót người vương thất. Theo lý mà nói, Hu Er ẩn không nên phạm loại sai lầm này. Bất quá người âm thầm kiểm kê tướng lĩnh đằng sau, ý muốn phát hiện thế mà không người có thể dùng. Vương Tất Tỉnh anh tại thú nhân xâm lấn bên trong liền thảm tao đoàn diệt, lực đẩy game hầu tức cũng tại đại lục trong chiến tranh bại trận, liên nói lấy đi theo hắn vương tất sĩ quan đi ra cục. Đến tiếp sau chiến tranh, cơ hội là hủ ở ẩn kịch một vai, những sĩ quan khác bọn họ cơ hội biểu hiện không nhiều, vương tất lực lượng dự bị không thể kịp thời bổ vị. Tại chu trọng chiến công Hàn Phạ Vương quốc cũng không đủ quân công, căn bản là không cách nào phục chúng. Bọn quan binh cần chính là thắng lợi, thuận tùy vị cân bằng bổ nhiệm tướng lĩnh, sẽ ở trong nên bán ngược. Làm quân đội lão đại, ở ẩn tự nhiên muốn ưu tiên nhắc quân đội lợi ích. Quệ xạ để hắn để danh. Dứt khoát liền đẩy ra bốn cái đức cao vọng trọng lão hồ ly đến, ngăn chặn các phe miệng. Nhìn chúng bọn hắn độc lập chỉ huy chiến tranh, không có bao nhiêu trói sáng đại thắng, nhưng cũng không có tao ngộ qua đại bại. Toàn bộ hành trình phương Trâm chính chính là ổn trọng, tất cả chiến dịch đều là trực tiếp cùng địch nhân so đấu mạnh thực lực. Ngẫu nhiên nếm mùi thất bại, chạy cũng tương đối nhanh, dưới chướng lực tượng bảo tồn tương đối hoàn hảo. Những người khác có thể có ý kiến khác biệt. Kệ Sa vốn hơi có vẻ khó chịu chách hỏi, nói bóng gió tất cả mọi người có thể nghe được. Đáng tiếc biết thì biết, tiếc rằng hắn quân sự năng lực, sớm bị đánh lên không đáng tin cậy nhãn hiệu. Thân tiến bọn họ có thể tìm tới lý do phản đối Hu Er'en đề danh, nhưng muốn để mọi người dựa theo Quốc Vương ý tứ để danh, đám người trong nháy mắt liền sợ. Chính trị hành vi là cần phụ trách, vạn nhất tiến cử tướng lĩnh nếm mùi thất bại, tiến cử người một dạng chịu lấy liên lụy. Trừ phi là căn cơ vững chắc đại quý tộc, nếu không gặp phải loại biến cố này, một lần liền có thể kết thúc chính trị sinh mệnh. Hu Er'en mươn xoái, bốn tên đại quân thống soái không một người là người trong quân thất, nếu là ngươi cảm thấy Vương thất không người kế tụ, ta đại biểu Vương thất chiếm cứ một bộ như thế nào? Y đột nhiên phát biểu, để trên trận trong đại điện vốn là không khí khẩn trương trở nên càng ngưng trọng thêm. Tất cả mọi người hô hấp đều trở nên trở nên nặng nghề. Bệnh hạ nghiêm trọng, vương thất bên trong hay là nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ là tạm thời còn cần một chút lịch luyện. Bệnh hạ nếu là không chê tự mình đảm nhiệm thống soái, tự nhiên không tồn tại không cách nào đảm nhiệm vấn đề. Chỉ là sự tình truyền ra ngoài, ngoại giới sẽ cho là ta án phạ vương quốc không ngợi, còn cần ngài đi ra vất vả. Chương 1151, ngoài ý muốn cái chết. Hu ở ẩn kiên trì, tăng thêm địa phương đại quý tộc cùng vương quốc chính phủ mãnh liệt duy trì, rất thuận lợi thông qua được chủ soái nhiệm. Nếu như không phải Kệ xạ 4 cùng Án Phạ Y sắc mặt đều rất khó coi, đây tuyệt đối là thể hiện vương quốc nội bộ đoàn kết kinh điển án lệ. Hết thể đều kết thúc, Hu Er ẩn trực tiếp phủi lông một cái rời đi Vương đô. Duy nhất một lần đắc tội hai vị quốc vương, lại lưu tại Vương đô lắc lư liên chuẩn mắt. Bất quá hết thể đều là đáng giá. Tại đắc tội quốc vương đồng thời, Hu Er ẩn cũng hướng ngoại giới phô bày chính mình dũng cảm đảm đường một mặt. Chẳng những củng cố ở trong nước giới quý tộc danh vọng, thuận thế làm lớn ra quốc tế lực ảnh hưởng. Các đều rất hài lòng, duy trì có Y cùng Kệ 4 chợn mắt nhìn. Hừ, Kệ Sạ thật là đủ tài giỏi thế mà ngay cả thủ hạ thần tử đều không còn được. Đối mặt nhà mình lão tổ chỉ trích, kệ xạ bốn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Là một tên quân chủ cùng đại thần lập trường không gặp nhau là nhìn lắm thành quen sự tình, có thể đồng thời lọt vào tất cả trọng thần phản đối, cái này có vấn đề. Dưới tình huống bình thường, đều sẽ có mấy cái thân tín đại thần vô điều kiện xếp hàng quốc vương, đại biểu quốc vương tham dự đánh cờ. Lao tổ, không thể nói như thế. Trên triều đình đều là ta cất nhắc hiền thần, tại trái phải rõ ràng trước mặt có chủ kiến của mình, có thể kịp thời khuyên nhủ vương, đây đều là ưu lương phẩm chất. 9 năm trước tiên phụ qua đời, Ta tại trong loạn thế tiếp nhận vương quốc, chính là dựa vào những này hiền thần phụ tá, mới có hôm nay Hạn Phạ vương quốc Huy hoàng. Thư danh dạng này chuyện ma quỷ, đều là một chút gian tả tiểu nhân bôi đen. Đừng quên đi qua thời gian 9 năm, Vương Thất Linh từ ban sơ 3 cái hành tinh mở rộng cho tới bây giờ 12 cái hành tinh, chọn viện tăng, Trường nhiều gấp 3. Nhiều như vậy lợi ích thực tế đều có thể nắm bắt tới tay, chẳng lẽ còn không thể nói rằng vấn đề a. Kệ xa bốn không chút khách khí đối lại nói, những này công tích là hắn lớn nhất lực lượng, dù là gặp gỡ nhà mình lão tổ tông, hắn cũng không chút nào sợ. Về phần trong lòng nghĩ như thế nào, Một chút ấy cũng không trọng yếu, dù sao trên mặt nổi không thể thua khí thế. Bác bỏ án phạt y chỉ trích, kể xa bốn lúc này vung lên ống tay áo, đi thẳng đại điện, lưu lại án phạt y một mình ở trong không khí hỗn xộn. Giờ phút này hắn là vui lo nửa nọ nửa kia, đã mừng rỡ có người kế tục, lại vì mình con đường phía trước cảm thấy mê mang. Đế đạo pháp tắc bá đạo nhất, cho tới bây giờ đều là chỉ có tiếng không có lùi. Đặt vào không đường về này, liền không có quay đầu nói chuyện. Húng chi thiên tư của hắn cũng không phải ngoại giới trong truyền thuyết lợi hại như vậy, hoàn toàn là trùng hợp lĩnh ngộ đạo pháp tắc, mới mở ra nhân sinh mới chứ rằng thời vận hữu tận lúc, tại hắn một đường hát vang tiến mạnh thời điểm, thiên địa nguyên tố triều tịch đột nhiên bộc phát. Atlant đại lục bên trên ma pháp nguyên tố đã nuôi không nổi hắn cường giả như vậy, bất đắc dĩ chỉ có thể trốn xa hải ngoại. Bỏ qua một đường bật hực nhân sinh cao quang thời khắc, lần nữa trở về đại lục, toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Đã từng cái kia tiểu cốt săn sát, chư hầu khắp nơi trên đất Atlant đại lục, hiện tại đã tiến vào đại sát nhập thời đại. Trong nhân thế phú quý trung là trong nháy mắt, chỉ có trường sinh mới là sinh mệnh chân lý. Tiếc đáng tiếc, nhưng phàm là sinh ra sớm mấy chục năm, ta cũng không trở thành. Sâu trong nội tâm càng khái Không có dao độngán Phạ ý truy đổi trường sinh quyết tâm nếu như kệạ 4 tuổi tác lại lớn hơn vài chục tuổi hắn đều không để ý chờ một chút thành toàn nhà mình hậu bối một thế Mỹ danh nhưng là bây giờ không được kệạ 4 mới ngoài 30 đang đứng ở nhân sinh bên trong đỉnh phong thời đoạn muốn nhịn đến hắn Thọ hết chết giả còn không biết cần bao nhiêu năm Phạ ý Thọ nguyên nhìn như còn rất dài nhưng đối với truy đổi trưởng sinh vĩnh hàng hắn tới nói vẫn là không có thời gian dư thừa có thể dùng đến phung phí thú nhân Đế Quốc trải qua một loạt sau khi chiến đấu bọn hắn rốt cục bằng vào thực ùng hậu cẩm lại chiến tranh quyền chủ đạo Đáng tiếc cũng liền chỉ thế thôi, đa chủng tộc cộng trị thể chế mở ra các tộc dành trước sương vương thời đại, đã chú định trong bọn họ hao tổn nghiêm trọng. Hắc ám tinh linh bộ tộc phóng xuất ra thiện ý, cố ý cùng đế quốc kết thúc chiến tranh, ta cho là đây là một cái cơ hội. Địa tâm chủng tộc mục đích, đơn giản là thu hoạch được một mảnh dưới ánh mặt trời thổ địa, vấn đề này cũng không phải là hoàn toàn vô giải. Đế quốc cương vực bao la, bị giới hạn nhân khẩu số lượng, căn bản là không khống chế được tất cả địa khu, lúc này mới cho nhân thừa dịp cơ hội. Cung bỏ mặc những thổ địa này bị án phạt rơi, không bằng cho địa tâm chủng tộc ở lại, thu nạp bọn hắn trở thành đế quốc một phần tử. Phần này hoàn toàn tràn đầy nhận sợ hai ý vị đề án, tại thời điểm dị vãng căn bản cũng không khả năng lấy ra thảo luận. Giờ phút này bệ hạ một vương nói ra, cũng là bất đắc dĩ. Tiếp tục đánh xuống, đạt được thắng lợi tất nhiên là thú nhân đế quốc, nhưng cần trả ra đại giới cũng không phải cực nhỏ. Vạn nhất tại quyết chiến thời khắc mấu chốt, hàng xóm đột nhiên khởi xướng quân sự xâm lấn, vậy coi như không có cách giọt lẹm. Cùng mạo hiểm cùng địa tâm chủng tộc lẫn nhau tiêu hao, vô cớ làm lợi nhà mình tốt địch, còn không bằng mượn nhờ địa tâm chủng tộc lực lượng cộng đối kháng hạn quốc. Trên bản chất hay là trước mặt chiến đấu, địa tâm chủng tộc đã chứng minh nhà mình thực lực, có được cùng thú nhân đế quốc đối thoại cơ hội. Nhưng phẩm là thực lực của bọn hắn hơi yếu một chút, Bệ hạ một vương tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hòa đàm. Bệ hạ một vương, ngươi thật là đủ gấu, ta nhìn các ngươi cũng đừng gọi Bệ hạ một tộc, dứt khoát đổi gọi Cẩu Hùng tộc được rồi." Gia Trư Vương tiếng nói vừa dứt, liền đón hai đạo tràn ngập sát khí ánh mắt. "Gia Trư Vương, ngươi đây là xem thường ta Hùng nhân tộc à?" Tính tình nóng nảy Hùng nhân hoàng dẫn đầu làm khóe dễ nói. "Cẩu Hùng tộc cũng là Hùng nhân tộc một cái chỉ nhánh, bởi vì phương thức tác cẩn thận, nội bộ, rất nhiều Hùng, hùng, hùng Dũng, chính là một liệu người một nhà nhìn như vậy không có quan hệ, nhưng là khác ngoại nhân cũng đi theo nói, vậy coi như không được. Lục Soát chết lạc đã so ngựa lớn, hùng nhân hoàng tộc mặc dù lần trước cùng án phạt vương quốc trong chiến đấu suy sụp xuống tới, còn sót lại thực lực cũng không phải dã trư nhân có thể so với. Hung hoàng, cái này thuần túy là một cái hiểu lầm. Ý tứ của ta đó là, chủ đề tròn không trở lại, dã chư vương mồ hôi chán đều xông ra. Bất quá loại này thất thố rất nhanh liền khôi phục lại, lập tức trực tiếp ngậm miệng không nói. Đắc tội thì đắc tội, hiện tại thời đại không giống với lúc trước. Phản tộc đánh mất đối với các tộc quyền sinh sát trong tay quyền lực, nhiều lắm là cũng liền vụng trộm xuất thủ, cho bọn hắn chế tạo một chút phiền báis. Gặp bầu không khí càng ngưng trọng thêm, ứng nhân hoảng khoát khoác tay nói ra: "Tốt, vấn đề này liền tạm thời không xoắn xuýt, tiếp tục thảo luận bệ hệ một vương để nghỉ đi." Hắc ám tinh linh vương quốc là từ chỗ nguyên rủa tới, không có vị kia duy trì là không thể nào, phải biết lương thảo của bọn họ vật tư đều là từ Tuyết Nguyệt Linh mua sắm. Địch nhân mục đích phi thường minh xác, chính là vì đảo đại thảo nguyên, không ngừng tiêu hao thực lực của chúng ta, lấy thực hiện kéo đổ đế quốc mục tiêu chiến lược. Xem Trừng Ám Tinh Linh cũng là thấy rõ điểm này không muốn tiếp tục cho nhân tộc làm quân cờ, mới muốn cùng chúng ta hợp tác, thu hoạch được nhảy ra ván cờ cơ hội. Đứng tại đế quốc trên lập trường, ta đề nghị cùng Hắc Ám tinh linh bọn họ tiến hành đàm phán. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý cùng nhân tộc quyết liệt, gia nhập đế quốc trong trận doanh, đi qua phân tranh đều có thể không sói đỏ. Tương hoàng, đại ma vương tính toán không bỏ sót, Hắc Ám tinh linh bộ tộc nếu cùng hắn có liên hệ, muốn nào ngũ tới sợ là không dễ dàng. Làm không tốt đây cũng là âm mưu của địch nhân. Cùng để loại này không xác định phần tử gia đế quốc, không bằng đánh đổi một số thứ, đem bọn hắn tiêu diệt sẽ. Chúng chỉ chúng ta còn muốn cân nhắc tỉnh linh tộc lập trưởng, hà dám tình linh là bọn hắn không chết không thôi địch nhân. Nếu là thao tác tốt, tình linh tộc còn có thể vì tạm thời lợi ích không cùng chúng ta xo so đo, nếu là thao tác không tốt, chúng ta lại sẽ gia tăng một cái đại địch. Sư nhân Hoàng Lo lẳng nói, khởi xướng xâm lấn địa tâm chủng tộc không phải số ít, trong đó đại bộ phận chiến trường đều tại nhân tộc cảnh nội. Trên lý luận tới nói, có được địch nhân chung dị tộc liên minh cùng địa tâm chủng tộc, có liên thủ đối phó kháng nhân tộc cơ sở. Chương Hiện thực bày ở trước mắt, hết hạn đến bây giờ điểm thời gian này, dị tộc liên minh bên trong còn không có nhà nào cùng điệu tâm chủng tộc chính thức hợp tác. Trong đó yếu tố chủ yếu nhất chính là mọi người cố kỵ tinh linh tộc phản ứng. Sư Hoàng ngươi sai, Huở ẩn ở trên chiến trường tính toán không bỏ sót, không phải là chiến trường bên ngoài hắn cũng đồng dạng lợi hại. Hắc ám tinh linh vương quốc thực lực không yếu, rõ ràng không phải hắn có thể khống chế. Cho dù là song phương tồn tại mật ước hiệp nghị, nhưng là tại chủng tộc lợi ích trước mặt, hết thảy điều ước cũng có thể sẽ bỏ. Kém nhất cũng có thể lá mặt lá trái. Dù sao, đứng tại Hắc ám tinh linh vương quốc trên lập trường, bọn hắn cũng không nhân tộc thống nhất bắc đại lục. Về phần tinh linh tộc phương diện, chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể đem vấn đề vứt cho bọn hắn. Đế quốc tại Phạ Vương Quốc đối kháng bên trong đã toàn diện ở thế yếu dựa theo thế cục trước mắt phát triển tiếp trên lệnh của song phương chỉ có thể càng ngày càng lớn nghĩ đến tinh linh tộc cũng không muốn nhìn thấy đế Quốc tại sau này đối kháng bên trong tiếp tục thất bại cuối cùng đem bác đại lục tặng cho nhân tộc vẽ hệ một vương một mặt bình tĩnh giải thích nói dám nhắc tới ra vấn đề này tự nhiên sau khi suy tính tục ảnh hưởng mang vào hắn đối với tỉnh linh tộc hiểu rõ tại loại này thời khắc cảm đối phương thỏaiệp xuấtphi lớn nếu như tỉnh linh tộc có thể ngầm đồng ý hành động của chúng ta như vậy bốc lên phong hiểm nhất định tiếp nhậnám Liương Quốc cũng chưa hẳn không thể Bất quá hắc ám tỉnh linh cũng nhất định phải xuất ra thành ý đến, tỉ như nói, phối hợp chúng ta trấn áp hoặc là thu phục địa ngục đa đầu quyến bộ tộc. Chúng tộc này chưa tiến hóa hoàn toàn, còn có thể xem như ma thú khế ước. Nếu là có thể đem bọn hắn nuốt hết, đối với mọi người tới nói đều có chỗ tốt. Sư nhân hoàng bị thuyết phục, ở đây các tộc vương giả lập trường cũng đi theo phát sinh dao động. Thử một chút mà thôi, vạn nhất tỉnh linh tộc đáp ứng, bọn hắn liền kiếm lời. Chiếm đoạt hai đại địa tâm chủng tộc, thú nhân đế quốc mặc dù không có cách nào lập tức khôi phục lại đỉnh phong, nhưng san bằng cùng án phạ vương quốc ở giữa thực lực sai biệt còn là không lớn vấn đề. Thời gian cực nhanh, nhân tộc máy này cỗ máy chiến tranh cấp tốc vận chuyển lại. Kế án Phạ Vương quốc xuất binh đằng sau, sợ rằng sĩ ạ đế quốc cùng ai bợ gì ạ Vương quốc cũng lần lượt xuất binh, trợ giúp Lâm vào khổ chiến Nam Đại lục các quốc gia. Đại lục bá chủ trung quy là bá chủ, một khi toàn lực thúc đẩy đứng lên, rõ ràng không phải một đám kẻ thất bại có thể so với. Cho dù là tu dưỡng sinh tức vài phần năm, nhưng bị giới hạn địa tâm thế giới tài nguyên thiếu thốn, hay là hạn chế các tộc thực lực tăng trưởng. Bản thân liền có thể ổn định chiến tuyến quốc gia, tại thu hoạch được sinh lực quân vào đằng sau, trong nháy mắt nắm trong tay chiến tranh quyền chủ động. Ở thế yếu quốc gia, tại viện quân gia trì dưới, cũng chậm một hơi. Mắt nhìn thấy thế cục không ổn, địa tâm chủng tộc dẫn đầu đánh vỡ quy tắc, thánh vực cường giả trực tiếp gia nhập vào trong chiến tranh. Loại này phá hư quy tắc hành vi, trong nháy mắt chọc giận nhân tộc, song phương cường giả nhao nhao xuất hiện ở trên chiến trường. Các loại không biết xấu hổ thủ đoạn, không chút kiêng kỵ xuất hiện ở trên chiến trường, khiến cho song phương quan chỉ huy đầu to. Lại thế nào bài binh bố trận, cũng chịu không được thánh vực cường giả không ngừng tập kích quấy rối. Nhất là song phương lương đạo, đó là bị người tập kích một lần lại một lần. Bình quân xuống tới 10 lần vật lương, 7 lần đều sẽ tổn thất trên nửa đường. Vì hậu an toàn, các phương cũng là thi triển ra tất cả vô liếng. Bố trí giả đội vận lương mê hoặc nhân, an bài cường giả tiêm phục tại chỗ tối mai phục, khai thác cùng loại thủ đoạn trả thù phản kích. Đáng tiếc kế hoạch không sai, hiệu quả lại không lắm lý tưởng. Thánh vực cường giả hành tung bất định, trước đó hoàn toàn không cách nào sớm nắm giữ, khởi sướng đánh lén cũng là lập tức. Mai phục cho dù tốt, cũng muốn người ta vừa lúc đụng vào mới được. Nhưng vấn đề là cường giả số lượng có hạ, khởi sướng đánh lén một phương có thể ngẫu nhiên xuất thủ, phe phòng thủ lại không có khả năng chiếu cố tất cả địa phương. An vương diện này thua thiệt về sau, song phương trực tiếp từ bỏ mai phục, chơi lên lẫn nhau trộm nhà trò chơi. Thu hậu cần liên lụy Nguyên bản hắc vương tiến mạnh nhân tộc quân đội, tiến độ lập tức bị kéo dài xuống dưới. Bất quá Điệu Tâm chủng tộc cũng không có có thể chiếm được tiện nghi. Nhìn như ngăn chặn lại nhân tộc đại quân tiến công tình thế, nhưng trả ra đại giới cũng phi thường thảm trọng. Không chỉ tổn thất đại lượng và tư, tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, nhân tộc lấy tự thân bỏ mình bốn tên thánh vực đại giới chém giết bảy tên Điệu Tâm chủng tộc thánh vực. Về phần thụ thương nhân số, vậy thì càng nhiều. Xuống chút nữa chiến từ 7, 8 giai cường giả, càng là vô số kể, trong lúc nhất thời toàn bộ đại lục đều cảm nhận được hàn khí. Dị tộc liên minh còn không có tham chiến đâu. Ánh sáng điệu tâm chủng tộc liền cho nhân tộc mang đến như vậy nặng nghề tổn thất, và năm chi tiếp nếu là toàn diện buộc phát còn phải rồi. Phải biết tại một vòng này trong giao phòng, nhân tộc tại thánh vực cường giả về số lượng, thế nhưng là chiếm cứ ưu thế. Đáng tiếc cường giả số lượng nhiều, cũng không chịu nổi địch nhân ưa thích kéo người lẻn lưng. Tham chiến thế lực khắp nơi, đều chịu đủ loại này cường giả không tuân thủ quy tắc nô khổ, Ảnh Phạ Vương quốc phái ra bốn lộ đại quân tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Theo quân thánh vực cường giả dù không có chiến tử, nhưng đại chủ xoéis lại từ trận một người. Nhìn qua trước mắt chỉ còn lại có lửa thân thể tập sạn nở công tức thi thể, Ản Phạ không có chút nào tiếp quản đại quân mừng rỡ. Hắn theo quân xuất trinh là tới vớt danh vọng, thu mua là người, cũng không phải vì cùng trong nước đại quý tộc kết thủ. Cao Sản ở công thức mặc dù chết rồi, nhưng hắn gia tộc vẫn còn, trong nước càng là có một đống lớn thân bằng bạc cũ. Một khi bị người liên tưởng đến vương quyền chỉ tranh, đem sản ở công thức cái chết trách nhiệm đẩy lên trên đầu của hắn, án phạt y phiền phức liền lớn. Tuy nói không có quốc vương bảo hộ cấp dưới truyền thống, nhưng người nào để án phạt y chủ động cản lại theo quân trách nhiệm đâu? Theo quân cường giả bản thân liền có bảo hộ chủ soái thân người an toàn chức trách, phát sinh loại chuyện này, án phạt y bản thân liền muốn chịu phần trách nhiệm. Lập tức khởi thảo công văn Đem tiền tuyến phát sinh ngoài ý muốn cáo tri vương quốc, để quân vụ bộ lập tức phái ra mới chủ soái tới đón nhận nhiệm. Ảnh Phạ uy sắc mặt tái xanh nói: Chơi đất chứng giám, tạo sản ở công tứ cái chết đơn thuần chính là một lần ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn cùng quân địch thánh vực chiến đấu thật tốt, vị chủ soái này hết lần này tới lần khác muốn đi ra xem náo nhiệt, mới khiến cho địch nhân có thể thừa dịp. Hố chết nhà mình chủ soái, loại này ngu ngốc sự tình, chỉ có chính trị tiểu bạch mới có thể làm. Là một tên về hưu quốc vương, Ảnh đầu óc chính trị nhưng không có biến mất. Dù là hắn lại thế nào muốn hướng trong quân đưa tay, sự tình phát triển đến một bước này, hắn cũng chỉ có thể kiềm chế lại dạ tâm." Giờ phút này Tiền Tuyến chủ xoáe vị trí, với hắn mà nói không còn là soát danh vọng lợi khí, ngược lại là một cái củ khoai nóng bằng tay. Nếu như không thể đem ta sạn ở công tất cái chết sự tình giải thích rõ ràng, định lấy mưu sắt trong nước đại quý tộc nghi nghi, hắn phục hồi đường liền sớm kết thúc. Đứng ở quý tộc tập đoàn mặt đối lập, đừng nói là muốn một lần nữa thượng vị, ngay cả hiện tại chính trị địa vị cũng có thể nhận chung kích. Trực tiếp trừng phạt hắn cái này khai quốc chi chủ không đến mức, nhưng về sau vương quốc chính trị sự vụ liền không có quan hệ gì với hắn. Chương 1153, tình thế thăng cấp. Có chút mâu thuẫn không có bạo phát đi ra, không phải là liền không tồn tại. Vương tất cùng địa phương chư hầu ở giữa mâu thuẫn, từ Vương quốc thành lập mới bắt đầu liền tồn tại, chỉ bất quá án phạt Vương quốc xã hội chủ lưu mâu thuẫn là chủng tộc mâu thuẫn. Thương thương thú nhân xâm lấn, che đậy kín Vương quốc nội bộ mâu thuẫn. Nương theo lấy thú nhân đế quốc suy sụp, nguyên bản bị áp chế nội bộ mâu thuẫn vốn là có bộ phát dấu hiệu. Vương quốc chính phủ phía trước phát khởi chính trị cải cách, trừ giải quyết Vương quốc tài chính vấn đề bên ngoài, cũng là vì trừ khử nội bộ tai hoạn ẩm. Kế hoạch tiến hành thường thuận lợi, nông nghiệp cải thành công mang tới sức sản tăng lên, đã giải nửa vấn đề. Cho dù là địa tâm chủng tộc xâm lấn, cũng không có có thể trở ngại án phạ vương quốc tiến lên bộ pháp. Trên lý luận tới nói, tương lai 10 đến 20 năm, chính là án phạt vương quốc thực hiện hủy diệt thú nhân đế quốc thời khắc nổ chốt. Trong nước các đại phái hệ đều tại vây quanh cái này cùng chung mục tiêu mà cố gắng, án ý ngăn chặn nội bộ mâu thuẫn. Nhưng mà đây hết thảy, nương theo lấy tiền tuyến biến cố, toàn bộ trở nên muốn lung lay sắp đổ. Nhìn như chỉ là chết một tên chủ soái công tác, kỳ thực là phá vỡ địa phương hầu cùng vương thất ở giữa an y nếu như án phạt không cách nào đối với tác sạn nợ công tức cái chết cho ra một hợp lý giải thích, vương thất cùng địa phương đại quý tộc quan hệ trong đó chắc chắn chuyển biến dấu. Chuyện xảy ra trước tiên, kệ xạ bốn liền hạ lệnh tổ chức hội nghị cấp cao. Làm quân đội thủ lĩnh hù sận, tự nhiên không có khả năng vắng mặt, chỉ có thể vội vã đi Vương đô. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã thăm hỏi Ảnh Phạ Y cả nhà. Từ trên lý trí suy nghĩ, Hù Ơn nguyện ý tin tưởng Ảnh Phạ Y là trong sạch. Liền xem như muốn chơi mượn đau giết người, cũng trước hết đem chính mình cho hái ra ngoài. Cho dù là hắn tại cùng địch nhân thánh vực đại chiến lúc, tạm sản ở công tác gặp chuyện bỏ mình, cũng so xem náo nhiệt chết ở trên chiến trường mạnh. Hiện tại vấn đề là, chủ soái chết rồi, tùy hành vệ binh cũng đều chết rồi. Sống sót chỉ còn lại có Ảnh Y, cùng địch quân ba vực Toạ đoạ không đầu bàn sự án, tìm a đến sự án, cũng vô pháp xác định án phạ y nói thật dạ. Nguyên Soái, đây là tiên tổ trở lại tới công hàm, ngươi nhìn những nội dung này. Không đợi kệ xạ 4 nói hết lời, hù ở Ơn liền sớm ngắt lời nói. Bệ hạ, hiện tại vấn đề không phải ta tin hay không, mà là vương quốc một đám quý tộc có nguyện ý hay không tin tưởng. Thay vương thất hướng quý tộc giải thích, loại này xuất lực không có kết quả tốt, còn có thể dẫn lửa thiêu thân sự tình, hắn mới sẽ không dính. Coi như án phạt y báo cáo nội dung, có 99% xác suất là thật, vậy cũng có 1% xác suất là giả. Hiện trường người chứng kiến, hết thảy còn lại bốn vị cũng không thể đem điệu tâm chủng tộc thánh vực cường giả bắt tới làm trừ a. Nếu là có năng lực này, Ảnh Phạ Y chỉ cần đánh chết tại chỗ địch quân thánh vực, vì ta sản ở công thức báo thủ, sự tình cũng liền đi qua. Trên chiến trường các loại ngoại ý muốn đều sẽ phát sinh, chủ soái chỉ cần chết có giá trị, mọi người cũng sẽ không nắm chặt không thả. Tình huống hiện tại không giống mới, Ảnh Phạ Y mặc dù công bố đã thương một tên địch quân thánh vực, nhưng phần này chiến tích hay là không người nào có thể chứng minh. Thu hoạch gì đều không có, nhà mình liền không công chết một tên chủ soái, cái này khiến mọi người nghĩ như thế nào? Ai biết có phải hay không Vương đang mượn cơ cắt giảm quý tộc thực lực. Tại án phạt Vương quốc trong lịch sử, chưa từng xảy ra tương tự chuyện Ngô xuẩn, nhưng nhân tộc trong lịch sử lại là phát sinh qua. Có tiền lệ mà theo, mọi người có đầy đủ hoài nghi lý do. Về phần án phạt y cùng Kệ Sạ Ba ở giữa quyền lực xung đột, các lộ chư hầu đều sẽ mang tính lựa chọn nhìn không thây. Vì đạt tới mục đích chính trị, diễn kịch thật sự là quá phổ biên. Bao Quát Hủ ở ẩn chính mình, nếu không có đã nhận ra án phạt y tu luyện pháp tắc, hắn đồng dạng không cách nào xác định đoạn này Vương Tất Nội có phải hay không đang diễn trò câu cá. Đứng tại chỗ Phương Chư Hầu trên lật trường, không quan tâm Tạ Sạn ở công tức cái chết là thật ngoài ý muốn, hay là án phạt y cố tình làm. Bọn hắn đều sẽ đem món nợ này đi tạc Vương thất trên đầu. Liền xem như địa phương các chư hầu không náo đặng, tảo sản ở công tức gia tộc cũng sẽ buộc lên sự cố, hướng Vương thất đòi hỏi truy pháp. Nguyên Soái, cái này, nói đến bên miệng, kệ xác bốn lại nuốt trở vào. Đã Minh xác cư tuyệt, nhắc lại yêu cầu chính là ép buộc. Chứ ở trong lòng quán trách nhà mình lão tổ tông làm việc không đủ cẩn thận bên ngoài, hắn cũng chỉ có nghĩ biện pháp tiến hành giải quyết tốt hậu quả, tận khả năng giảm xuống ảnh hưởng. Ít nhất phải trước đem người bị hại giao thuộc cho làm yên lòng. Hết lần này tới lần khác điểm này lại là khó khăn nhất làm được. Tào Sản ở công tước gia tộc, tại vương quốc rơi quý tộc thế, nhưng là thế đổi thứ nhất tồn tại, cũng không phải ba dưa hai táo liền có thể làm yên lòng. Tại quý tộc này vinh quang nặng như trời thời đại, nếu là không đi ra làm ầm ĩ một chút, Tào Sản ở công tước thân hậu danh làm sao bây giờ? Thế bực cường giả đại chiến, một tên lục giai hoàng kim chiến sĩ chạy tới quan chiến, còn không nhiều mang một ít mà hộ vệ, thế nào nhìn đều là cố ý tặng đầu người a. Nan đệ bày tại trước mắt, Triều đình bách quan không nói một lời, tham gia hội nghị vương tất thành viên hẹp tâm, càng là từng cái sắc mặt tái xanh. Nếu như là những người khác gây ra họa, bọn hắn đã sớm mắng lên. Nhưng lần này đạo hố chính là nhà mình Lao tổ tông. Vương Tất số muộn, một đám cát chư hầu sắc mặt cũng có nhìn. Tại nhận được tin tức trước tiên, mọi người liền bị sợ ngây người. Đối với ảnh phạt y cho ra tới lý do thoái thác, mọi người làm một chữ cũng không tin. Không cần động viên, phu cận đại quý tộc liền tự phát sâu trồi đứng lên. Phát sinh loại chuyện này, nhất định phải đem chân tướng làm rõ ràng, nếu không vương quốc liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ở phương diện này, một đám mới phát đại quý tộc biểu hiện rõ ràng nhất, vạn nhất vương chơi địa, hắn không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất. Bắc Cương chỉ địa. Nhận được tin tức trước tiên, mọi người ngay đầu tiên tổ chức tụ hội. Thu a nguyên soái bị bẫy hạ gấp chiếu đi vương đô, thu thập tạc sản ở công tức sau khi chết cục diện rồi giấm, chớp chút thời gian mới có thể tới. Hiện tại mọi người thương lượng trước một chút, nên như thế nào ứng đối tiếp xuống tình thế vốn loạn đi. Alan bá tức giải thích, đám người không có cảm thấy kỳ quái. Chủ soái chết rồi, nhưng nhiệm vụ còn chưa kết thúc, khẳng định phải có mới chủ soái đi đón đảm nhiệm. Tại loại này tiết cốt bên trên, chủ soái nhân tuyển phi thường mấu chốt, vạn nhất lại phát sinh ngoài ý muốn, đến tiếp sau coi như thật không có cách dọn đẹp. Bất quá ở ẩn vẫn mặt, hay là ảnh hưởng đến đám người tâm tình, liền phảng phất lập tức không có chủ tâm cốt. Nhân tính luôn luôn hướng tới lợi và hại, phía trước cảnh không lạc quan tình huống dưới, bao đoàn sưởi ấm là tất nhiên kết quả. Từ đảm nhiệm tiền tuyến chủ xoáy bắt đầu, biên cương địa khu quý tộc liền tự phát hướng hù ở ẩn dựa sát vào. Bắc cương địa khu bây giờ không phải là vương quốc biên giới, nhưng không chịu nổi lúc trước là, đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là án phạt vương quốc chiến tranh quá mức tấp nập, mấy năm gần đây mọi người thường thường bị chiêu mộ phục dịch. Mỗi ngày nghe theo hù ở ẩn ra lệnh, dù là rời đi quân doanh, gặp được đột sự kiện, hay là theo thói quen coi hù ở ẩn là làm chủ tâm cốt. Vừa lúc Hủ ở ẩn vốn chính là mới phát quý tộc, Quốc lộ gia tộc lại khởi nguyên bắt địa, phát đạt tại Nam Cương, tại rất nhiều mới phát quý tộc trong mắt đều bị coi là người một nhà. Đông đảo cơ duyên xảo hợp, tăng thêm Hủ ở ẩn tận lực kinh doanh, mới có một màn trước mắt. A Ba Tước, sự tình kỳ thật phi thường sáng tỏ. Người nào đó rời đi đại lục hơn 300 năm, cách chúng ta thực sự bên trên qua xa, đối với hắn hiểu rõ giới hạn tại cố sự, nhưng tôn kính tất sản ở công thức chúng ta hay là đã từng quen biết. Nhìn chung hắn tổng quân sống, nhất quán đều lấy cẩn thận mà nổi tiếng. Trong cuộc đời trải qua đại chiến vô số lần, đều có thể toàn thân trở ra. Ở ngoài sáng biết có Thánh vực Cường giả giao chiến tình huống dưới, hắn còn mang lên mấy tên vệ binh đi qua tham gia náo nhiệt, giải thích như vậy ai có thể tin à. Cùng nói ta sản ở công thức chính mình muốn chết, ta càng muốn tin tưởng là người nào đó mời, đem hắn lửa qua đi. Chư 1154. Ngay cả cơ bản nhất tôn sưng cũng không có, trực tiếp dùng người nào đó tiến hành thay thế, đủ để chứng minh ý bất bá tức tâm tình vào giờ khắc này có bao nhiêu phẫn nộ. Nếu như không phải quý tộc Hàm dưỡng, sợ là đều muốn bắt lấy hạn phạt y trực tiếp chửi ầm lên. Loại biểu hiện này, đám người không có cảm thấy kỳ quái. Hai nhà vốn chính là quan hệ thông gia, ý bất bá tức tại Bắc Cương lập nghiệp trong quá trình Còn bị tạo sản ở công tác đại lực giúp đỡ. Nợ nhân tình còn không có trả, liền nhận được tin dữ này, nếu là không có một chút biểu hiện, hắn còn thế nào tại giới quý tộc bên trong lăn lộn? Không quan tâm người khác có tin tưởng hay không, phía quan phương cho ra lý do thoái thác, ý bất bá tước đều nhất định muốn đứng ra vì tạo sản ở công tác chính danh. Ý bất bá tước nói có lý, tạo sản ở công tác xác thực không phải qua loa người. Đừng nói là hắn dạng này thân kinh bách chiến lao tướng, liền xem như mới ra đời lăng đầu thành, đều không có mấy cái dám hướng thánh vực giao thủ trên chiến trường đụng. Phía sau này khẳng định còn có không muốn người biết cố sự. Làm không tốt là tác sản ở công tác ngăn cản con đường của người khác, lại hoặc là biết một chút bí mật không muốn người biết, mới bị diệt khẩu. Đu Lát Ba Tước mới mở miệng, chủ đề liền bị mang càng lệch, trực tiếp hoài nghi là alpha yết tác sạn ở công tác. Đu Lát Ba Tước không có chứng có sự tình, cũng không thể nói lung tung. Một bên Forbở bá tức vội vàng khuyên can nói, loại suy đoán này nếu là thành lập, làm không tốt sẽ dẫn phát trong vương quốc chiến. Yên tâm đi, Forbở ta cũng chính là ở chỗ này nói một chút, các ngươi luôn không khả năng đi hướng vương thất báo đi. Hũng chỉ loại ý nghĩ này cũng không phải ta một người có, xem chừng trong lòng các ngươi sớm hoài nghi lên. Nhìn chung toàn bộ đại lục, nào có mấy trăm năm trước lao tổ tông nhảy ra cùng hậu bối tranh quyền đoạt lợi đó a. Những này rõ ràng không bình thường biểu hiện, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là người nào đó thân phận có vấn đề, mạo danh thay thế muốn bự bãi vương quốc, hoặc là chính là đang diễn trò, muốn mê hoặc chúng ta, mượn cơ hội được không có thể cáo người sự tình. Mạo danh thay thế xác suất không cao, vương thất một đám cao thủ không phải mù lòa, khẳng định sẽ nghiệm minh huyết mạch. huống chi còn có trở về một đám cường giả thay hắn sắp nhận, cũng không thể trở về mấy vị thánh vực cường giả đều đang nói láo. Nếu như là đang diễn trò mà nói Như vậy một cái ta sản ở công thức khẳng định không phải kết thúc, đến tiếp sau còn còn sẽ có càng lớn động tác. Không chừng là hướng về phía Nguyên Soái tới. Đũ Lát Ba tức giải thích, đem mọi người giật lại mình. Không phải mọi người nghĩ không ra, mà là hoàn toàn không dám nghĩ tới phương diện này. Quốc lộ gia tộc không phải vương quốc gia tộc mạnh mẽ nhất, nhưng Hủ Ẩn tuyệt đối là quốc vương phía dưới quyền thế nặng nhất người. Vô luận Hủ Ẩn phải chăng phạm thượng làm loạn, hắn tồn tại đã tính thực chất chất uy hiếp đến vương quyền. Chỉ hình thức đầu tư cổ phần quốc vương, quyền thần làm lớn vốn là trạng thái bình thường, mọi người đã tập mãi thành thói quen. hiện tại chỉ là quyền cao chức trọng chưa có kiêu hành bản hô sự tình, còn lâu mới có được đến cùng quốc vương quyết đấu tình trạng. Liền xem như muốn có mới nối cũ, vậy cũng phải ngoại hạng địch biến mất đằng sau. Hiện tại liền gây sự, thuần túy là tự hủy trường thành. Lũ Lát Ba Tước, vậy hạ không phải loại người này. Những lời này chúng ta nghe đều sẽ nát tại trong bụng, về sau đừng nói nữa. Á Lan Ba Tước vội vàng cảnh cáo nói, trong lịch sử rất nhiều thảm án đều là từ hiệu lầm mở ra, hắn cũng không muốn bởi vì một chút không xác định suy đoán, để nhà mình con rể cùng quốc vương đối đầu. Nếu thật là song phương nào đứng lên, mọi người ngày tốt lành coi như kết thúc. Bất quá có một chút mọi người đã đạt thành chung nhận thức, tạo sản ở công tác cái chết có vấn đề. Tương tự hình ảnh, không ngừng ở các nơi trình diễn, chỉ là sen lẫn lợi ích của mỗi người, mọi người suy đoán phương hướng không giống nhau. Mặc dù là như thế, các nơi tìm từ nghiêm khắc công văn, hay là khiến cho kệ xạ bốn áp lực to lớn. Phi thủy cung. Bệ hạ, tình huống có ổn. Án sát gia tộc yêu cầu từ tiền tuyển quân, đồng thời còn tại trong lãnh địa tiến hành động viên. Một chút cùng bọn hắn giao hảo quý tộc, cũng sớm bắt đầu quân dự bị mùa đông luyện. Thu đến cung tướng mang tới tin dữ, kẻ sạ bị tức sắc mặt tái nhợt. Từ chuyện xảy ra đến bây giờ, Hắn từng nhiều lần phái người và án sát gia tộc Câu Thông, đều không có thu hoạch được bất luận cái gì hữu hiệu phản hồi. Vốn cho rằng là điều kiện không có nói xong, đối phương muốn càng nhiều bồi thường, tuyệt đối không nghĩ tới người ta trực tiếp tiến hành vũ trang động viên. Nếu là đơn thuần chỉ vì tự vệ còn tốt, sợ là sợ án sát gia tộc người cầm quyền nhất thời đầu góc phát xuất, trực tiếp xuất binh thảo phạt vương thất. Vương quốc quý tộc hiện tại phổ biến đồng tình tà sản ở công tứ, nội chiến một khi mở ra, ai cũng không biết đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì. Duy nhất có thể khẳng định là vương thất hy vọng thế tất bị trọng thương, vạn nhất chiến bại còn có bị mất quyền lực nguy hiểm. Cho dù là trên quân sự đánh thắng, trong chính trị cũng thua. Từ đây vương quốc quân thần quan hệ cũng không tiếp tục xuất hiện lại ở Hải Hòa, so vương độ tín nhiệm ít nhất phải kéo xuống hai cái cấp bậc. Cung tướng, bằng vào ta danh nghĩa cho lão tổ tông một phong thư, để chính hắn trở về thu thập cục diện rồi giấm. Mạc khắc lập tức phái người thông chi thế tướng, để hắn nghĩ biện pháp ổn định án sát gia tộc. Chuyên lệnh quân vụ bộ làm tốt bình định chuẩn bị. Mệnh lệnh vừa hạ đạt, kệ Sạ vốn đột nhiên mặt đại biến. Dưới thế cục trước mắt, nếu là buộc phát nội chiến, thật đúng là không nhất định có thể cho án sát gia tộc cải lên phản quân cái mũ. Không cách nào tiến hành định tính. Thu hoạch được không được vương quốc quý tộc duy trì, làm không tốt quân đội sẽ trực tiếp tuyên bố trung lập, bỏ mặc cản sạt gia tộc và vương thân đánh. Thu ở nguyên xoái bên kia, ngươi tự mình đi đi một chuyến, phải tất yếu hắn đứng tại chúng ta bên này. Không quan tâm đối phương là thị huy, hay là thật muốn gây sự, trước tiên đem biết đánh nhau, nhất tướng linh nắm trong tay chuẩn không sai. Cản sạt gia tộc. Du, gia tộc chiến tranh động viên đã khởi động, đến tiếp sau ngươi chuẩn bị kết thúc như thế nào đâu? Đối mặt gia tộc trưởng đối môn chất vấn, làm người thừa kế giữ chuẩn cốt tức, cũng là hoang không được. Tạo phản, cho tới bây giờ đều là bộ phát tại vương triều những năm cuối. Tại thời kỳ cường thịnh gây sự Rõ ràng là không muốn đầu. Cho dù là lý do đầy đủ, đơn đấu vương thất bọn hắn cũng chơi không lại a. Thúc phụ, sự phòng quyền nghi, trước 1155 khó bề phân biệt. Một câu gia tộc vi quang chính là tốt nhất lý do. Tạo sản ở công thức nếu là chiến tử sát chàng, bọn hắn cũng nên nhận. Có thể mơ mơ hồ hồ chết đang quan chiến bên trong, loại giải thích này có thể lập không dừng chân. Ngoại giới cũng không tin sự tình, bọn hắn thì càng không tin. Có phải hay không vương thất làm không xác định, nhưng hiềm nghi chỉ hướng hạn phạt y, vậy sẽ phải hướng vương thất đòi hỏi một cái thuyết pháp. Người Hàn sắt gia tộc không có khả năng chết vội. Đưa tiễn một đám trong tộc Trường Ngối, dù khỏe mắt nước mắt trong nháy mắt biến mất, trực tiếp quay người tiến vào một gian tinh thất, ấn xuống cơ quan cái nút về sau, một đầu mật đạo xuất hiện ở trước mắt của hắn. "Phu thân, ngài giao xuống sự tình, ta đã xong xuôi." Bất quá trong tổ quán khí vẫn còn có chút lớn, rất nhiều người phản đối đem mâu thuẫn trở nên gay gắt, chủ trương cùng Vương thất tiến hành thỏa hiệp. Đơn giản mấy câu, bạo lộ ra lượng tin tức, lại là vượt mức bình thường hơn nhiều. Vốn nên chết đi tại sàn ở công tác, thế mà nhảy nhót tương bừng xuất hiện ở đây. Nếu là truyền ra ngoài, ngoại giới không phải vỡ tổ không thể. Tạm thời không cần để ý tới bọn hắn. Chờ người vững chắc quyền lực đằng sau, từng bước đem bọn hắn biên giới hóa là đủ. Nếu là có người không biết thời vụ, vậy thì tìm cơ hội thanh tẩy sạch. Đặt vào quyền lực con đường, nên ra tay độc các thời điểm, tuyệt đối không thể nương tay. Cao Sản ở cung túc lời nói thầm thì nói ra. Lựa chọn giả chết thoái ẩn, hắn cũng là bất nan dĩ. Sự tình lần này qua đi, hắn liền vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt người khác. Vạn nhất bại lộ thân phận, Vương Tất không phải giết chết hắn không thể, thậm chí toàn bộ án sát gia tộc đều sẽ bị tiện thể bên trên trở thành quốc vương trọng điểm đã kích đối tượng. Phu thân, bỏ ra đại giới lớn như vậy, thực tình đáng giá a. Du Nghị ngơ hỏi. Từ phong quang vô hạn công tức biên thành không thể lộ ra ngoài ánh sáng người chết, loại này trên lệnh cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Tạo sản nợ công tức bất quá hơn 60 tuổi, tại chính đàn ở độ tuổi này đang đứng ở thời đại hoàng kim, phía sau còn có bó luận phong quang truy nguyệt. Có cái gì có đáng giá hay không? Vương quốc thế cục phi thường phức tạp, hai vương tranh chấp tương lai tất nhiên sẽ ra đại sự. Đứng ở gia tộc trên lập trường, chúng ta cần xác định tính, ngừng lập phản phả ý thượng vị đơn thuần tự mình chuốc lấy cực khổ. Dựa theo ban sơ kế hoạch, ta là chuẩn bị trên mặt nội quan sát thế cục, vùng trọng duy trì kẻ xạ bốn. Đáng tiếc bốn đường xa chiến quân, Hàn Phả y hết lần này tới lần khác chọn chúng ta xuất lĩnh đoạn đường này, nói rõ chính là muốn đem chúng ta kéo lên chiến xa của hắn. Không có cách nào, đối mặt vị này khai quốc chi chủ, ta không có nắm chắc ứng phó. Vì gia tộc không bị cuốn vào vòng xoáy phong bạo bên trong, chỉ có thể lựa chọn giả chết lấy thoát thân. Sau đó ngươi chỉ cần đem gia tộc tứ quân rút về đến, bày ra một bộ nhìn thấu vương tất tư thái, liền có thể né qua đến tiếp sau phong ba. Tạo Sản ở công tất ra vẻ bình tĩnh nói, nếu như có thể lựa chọn, ai cũng không muốn đi làm người chết, nhưng mà trong đời, không như ý sự tình 89 10, không muốn biến thành hai vương tranh chấp quân cờ. Nhất định phải làm ra lựa chọn. Kế hoạch có thể thuận lợi triển khai, trừ bố cục ngoại ý muốn bên ngoài, mấu chốt nhất vẫn là Phạ Y vừa trở về, đối với trong nước đại quý tộc cũng không quen thuộc. Nếu là đổi thành hiểu rõ hắn người, thay mệnh đổi đào chỉ thuật, liền chưa hắn có thể phát huy tác dụng. Tạo sản ở công thức có thể giả chết thoát thân, không phải là hắn bỏ được chân chính đi chết. Đáng tiếc việc này không cách nào tiết lộ, không phải vậy kệ xạ bốn liền thiếu chúng ta một cái đại nhân tình. Du nhịn không được cảm khái nói, nguyên bản tại dân gian, Alpha Y thuộc về bị thần hóa tồn tại, đã sớm siêu thoát ra thế tục. Đợt thao tác này xuống tới, mọi người trong nháy mắt phát hiện trong truyền thuyết khai quốc chỉ chủ, cũng không có như vậy toàn năng. Từ thần đàn rơi xuống đến nhân gian, loại này chênh lệnh biên cố, đối với án phạt y đoạt quyền chỉ lộ tới nói cơ hội là đả kích chí mạng. Haha, ha. loại này nhân tình không cần cũng được. Dù nhớ kỹ, chúng ta là đại quý tộc, quốc vương nhân tình không đáng tiền. Chờ phong ba lắng lại, ta liền muốn rời khỏi gia tộc đi nam đại lục chi nhánh, gia tộc tương lai liền giao cho ngươi. Vương quốc gần nhất những năm này nhìn như phát triển tấn mãnh, kỳ thực tai họa ngầm đều đến bộ phát biên giới, trước đây chính trị cải cách trình độ nhất định trì hoãn thai nạn một phái nhưng không phải là vấn đề liên không tồn tại. Hiện tại Vương thất nội đấu, càng là trầm trọng hơn nội bộ mâu thuẫn bộc phát phong hiểm. Nếu như Vương thất không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn trừ khử tự hao tổn, đến tiếp sau chính trị xu thế không ai nói rõ được. Nguyên bản nội đấu cũng không có gì, toàn bộ đại lục tất cả thế lực lớn đều có nội bộ mâu thuẫn, chỉ là hiện tại tiết điểm thời gian này không đúng. Vạn năm chi kiếp, tuyệt đối không phải đơn giản chuyện thần thoại xưa. Sau đó tuế nguyện bên trong, ngươi phải cẩn thận, cẩn thận nữa. Nội bộ quyền lực phân tranh có thể không tham gia, liền tận lực không cần tham gia. Thật sự là bất đắc dĩ, vậy cũng nhất định phải đứng tại người thắng một phương mà khắc coi trường hộ ở ẩn công tác, vị này nhân tộc nguyên soái thao tác nhất là làm cho người mếch hoặc, nhìn như đối với quyền thế hưng thu không lớn, nhưng lại gắt gao ôm lấy quân quyền không thả. Tương lai vây quanh quân quyền, vương quốc khẳng định không thể thiếu lại nổi lên phong ba, ngươi không nên tùy tiện tỏ thái độ. Nghe Tsaan ở công tác dặn dò, dù thần trọng nhẹ gật đầu. Những vấn đề này nhìn như lẫn nhau không liên quan gì, trên thực tế lại là chặt chẽ tương liên. Ảnh sát gia tộc cũng là gia đại nghiệp đại, thế nhưng là muốn lấy kê trong lửa hay là tràn đầy phong hiểm. Phía trước cảnh không rõ tình huống đại quý tộc phản ứng đầu tiên đầu tiên là tự vệ. Ngay cả người trong nhà đều lưỡng gạn. Hạn xác ra tộc kế hoạch ngoại giới tự nhiên là không được biết. Giờ phút này ngoại giới còn tại vắt hết óc suy nghĩ, tạo sạn ở công tác cái chết. Hàn Phả Y cho ra đáp án, các phương đều không đồng ý, nhưng muốn nói là Vương Thất xuất thủ hại chết tại sạn ở công tác, lại lộ ra quá mức ép. không làm rõ ràng được trận tướng, vậy liền dứt khoát lười nhác xoán suất, trực tiếp đứng lên hướng Vương Thất yêu cầu kết quả. Vì cha rõ ràng trận tướng, Vương Thất, quân đội, Vương quốc chính phủ phái ra liên hợp đoàn điều tra. Bước bác tại nhân tỉnh, không thể không đảm nhiệm điều tra đoàn vương quốc, Đoàn điều tra một đoàn người trực tiếp rơi xuống trong quân doanh, dựa vào quét mặt thẳng đến bộ chỉ huy. Tượng trưng Hàn Nguyên vài câu, khu ở ẩn cũng không chút nào khách khí tiếp quản đại quân quyền chỉ huy. Điều tra hành động chính thức bắt đầu. Tạo sản ở công tác hộ vệ đâu? Giờ đi doanh địa thời điểm, vì sao không cùng theo? Làm tiên tuyến đại quân thống soái, an toàn phòng hộ là phi thường nghiêm mật, dưới tình huống bình thường ra ngoài đều sẽ có ít nhất 3 tên bắt giại cường giả đi theo. Trên lý luận tới nói, chỉ cần chủ soái không phải trước tiên bị lãnh giết, hộ vệ liền sẽ ngăn chặn nhân. Phối hợp đội hộ vệ cùng một chỗ hành động, ngăn trở một tên thánh vực nhất giại cường giả, còn là không lớn vấn đề. Nếu là lọt vào nhiều tên cường giả vệ công, cũng có thể kéo dài một hồi thời gian. Tạo Sản ở công tác lần này xảy ra bất trắc, chính là ăn không có cường giả bảo vệ thua thiệt. Sắt Thư nói, không chỉ không có mang theo cường giả, liền ngay cả vệ binh mang cũng không nhiều. Nếu là mang nhiều một chút người, liền xem như xảy ra bất trắc, cũng không trở thành trực tiếp loạn diện. Nguyên Soái, tạo Sản ở công tác rời đi doanh địa thời điểm, cự tuyệt chúng ta đi theo, chỉ dẫn theo ba tên phổ thông thân binh. Nghe nói là tụ bệ hạ mỏi, phải thương lượng bí ẩn đại sự, không thể để cho. Tại Alpha y ánh mắt giết người phía dưới, hộ vệ thống lĩnh lúc này sụp đổ. Một màn này rơi vào đoàn điều tra trong mắt, cơ hội đã làm thực hắn cùng việc này có quan hệ. Ý thức được tình huống hỗn ổn, đang chuẩn bị mở miệng giải thích, Hũ Ở Ẩn liền vượt lên trước ngắt lời nói: "Bệ hạ, làm người trong cuộc, xin ngài tạm thời né tránh." Hàn Phạ Y phải trang quan uổng cũng không trọng yếu, mấu chốt là các phương cần một cái điều tra kết quả. Đối với Hũ Ở Ẩn tới nói, từ phát giác được Hàn Phạ Y tu luyện đế đạo pháp tắc này đó, song phương liền đứng ở mặt đối lập. Chương 1156. Có lẽ vương thất nội bộ có người không muốn việc này liên lụy đến Y, nhưng kẻ tuyệt đối muốn đem cái nồi này ném cho hắn, dù la đánh đổi khá nhiều cũng ở đây không tiếc. Vương quốc người của chính phủ đương nhiên không cần phải nói, bọn hắn đều là kệ xa ba, bốn đời đẩy bật lên, cái mông ngồi bên kia từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Có thể nói điều tra hành động khởi động một khắc này bắt đầu, thế cục liền đã hướng phía bất lợi án phạt y phương hướng phát triển. Làm sao hù ở ồn nguyên soái, người là đang hỏi nghi ta a? Án phạt y tức giận chất vấn. Làm khai quốc chi chủ, hắn lúc nào nhận qua loại hủy quốc này? Rõ ràng chuyện không liên quan tới hắn, hiện tại thế mà bị người vu oan đến trên đầu, cái này há có thể chịu được. Bệ hạ, ngài hiểu lầm. Chúng ta là lo lắng có người mạo danh thay thế, mượn dùng thân phận của ngài làm phạm pháp sự tình nguy hiểm cho vương quốc an toàn. Hu ở ẩn trả lời, rơi vào hạn pháp ý trong thai trở nên đặc biệt trói thai. Cái gì mượn dùng thân phận, rõ ràng chính là đang hoài nghi thân phận của hắn. Chỉ cần khai quốc chỉ chủ thân phận là giả, như vậy những này tất cả biến cố đều có thể giải thích thông được. Vô luận là cùng kệ xạ bốn tranh quyền, hay là tạc sạn ở công tất cái chết, đều trở nên thuận lý thành chương. Hụ. Lời giải thích này có thể không đủ, thánh vực cường giả là có vài, muốn giảm mạo cũng không dễ dàng. Huống chỉ muốn nghị sự, trong quân doanh có là địa phương, vì sao muốn hướng mặt ngoài chạy, mà lại là tại ta cùng địch nhân đại chiến thời điểm ra ngoài? Hạn Phạ Ý giải thích, để một đám đoàn đại biểu thành viên trong mày, hiển nhiên Tạ Sản ở công tác đột nhiên rời đi đại doanh lý do cũng không đầy đủ. Làm đại quân chủ soái, cũng không phải cái gì a miêu a cậu, dựa vào cái gì nghe ra một tên tiền quốc vương Triệu Hoán. Chỉ cần chính trị năng lực đạt tiêu chuẩn, liền sẽ rõ ràng hướng hạn Phạ y dựa vào, tại trong chính trị ý vị như thế nào. Bậy hạ, không nên kích động. Hết thể cũng chỉ là suy đoán, chỉ dựa vào hộ vệ đôi câu vài lời, còn không thể làm chứng cứ. Hiện tại vấn đề mấu chốt là địa tâm trung tộc, nếu như có thể bắt được cái kia ba tên địch quân vực, vì Tạ Sản công tác báo thủ, hết thảy vấn đề đều tốt giải quyết. Không phải vậy như thế nào số dưới, vương quốc phiền phức nhưng lớn lắm." Thu Ẩn đại nghĩa Lâm Nhiên nói ra, "Không có tâm bệnh, hết hệ cũng là vì vương quốc, chỉ là điều tra tình huống, rõ ràng gây bất lợi cho Hạn Phạ Y, giải thích lý do lại đầy đủ, cũng ngăn không được mọi giới hoài nghi." Thu Ẩn cho ra phương án giải quyết, càng là tại vương nghĩa. Thánh vực cường giả nếu là dễ dứt, khai chiến đến nay cũng không trở thành mới chết ít như vậy. Bắt sống địch quân ba tên thánh vực, càng là thiên phương giả đảm. "Hử? Vậy các ngươi liền tự tử tra đi." Nói xong, Hạn Phạ Y trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại mọi người tại trong gió lộn xộn. Nguyễn Soái, làm như vậy không tốt lắm đâu." Ệ Phở Dỗ Đại công bất mãn nói. Trung quy là nhà mình lão tổ tông, làm hậu bối làm sao cũng không thể để hắn bị người khi dễ. Trước mắt những này cái gọi là manh mối, đầu mâu đều tại mịt mở chỉ hướng án phạt y, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Đại công, án sát gia tộc đã tiến hành quân sự điều viên, nếu như không có khả năng điều tra ra chân tướng đến, hậu quả hoàn toàn thiết tưởng không chịu nổi. Về phần bệ hạ bên kia, tin tưởng hắn là sẽ lý giải." Thu Ờn một mặt nghiêm túc hồi đáp. Bức tối vị loại sự tình này, đối với tất cả quân chủ tới nói đều là phạm vào kỵ huy. Lặng lẽ làm có thể Nhưng thừa nhận là không thể nào. Giấy cửa sổ chỉ cần không xuyên phá, đây chính là một lần đơn giản đối thoại. Tôn giả, phía trước chính là mê vụ hải vực, u linh thuyền liền chiếm cứ ở bên trong. Trung niên thuyền trưởng chỉ vào phương xa bước lên sương mù nói ra, nếu như không phải hai chân đang run rẩy, đợt này biểu hiện liền hoàn mỹ. Tiếp rằng Ngô Minh Tam Vương uy danh quá thịnh, cũng sớm đã xâm nhập lòng người. Mấy năm gần đây hoạt động tần suất mặc dù giảm xuống, chỉ khi nào xuất thủ nhất định ở trên biển gây nên gió tanh mưa máu. Bị nhiều thua thiệt giáo đỉnh hải quân, hiện tại cũng không dám chạy đến bên này hoạt động, liền ngay cả hộ tống trong giáo cường giả tới, đều đổi thành thương thuyền trực tiếp lái vào là được, không cần lo lắng là hướng. Dạ Phèo lúc này phân phó nói, thuyền có thể hay không là hướng không trọng yếu, dù sao bọn hắn những cường giả tối đỉnh này khẳng định có thể từ bên trong chạy đến. Về phần đưa bọn hắn tới người, chết sống cũng chỉ có thể nhìn thần hy chỉ chủ có nguyện ý hay không phù hộ. Dạ Phạc Cợt cẩn thận một chút tốt, nếu là động tinh quá lớn, dù chạy những này U linh thuyền, muốn tại trên biển rộng mênh mông tìm tới bọn hắn cũng không dễ dàng. Uxino nhắc nhở, để trong nháy mắt sắc mặt đại biến, chỉ mới nghĩ lấy đối phó U thuyền, lại nhìn bọn gia hỏa này cũng là có trí tuệ. Uxino, chúng ta có đại toái. U Linh truyền tốc độ thật nhanh, địch nhân nếu là muốn chạy, chúng ta mấy cái chưa hẳn có thể đuổi kịp bọn hắn, cho nên đang chiến đấu ngay từ đầu, nhất định phải trọng thương thuyền của bọn hắn thể, không cho bọn hắn lưu lại chạy trốn cơ hội. Dạ Phèo nữ khí kiên định nói, cơ hội đột phá khó được, thật vật và gặp được, hắn cũng không muốn cơ hội từ dưới mí mắt chạy đi. Mấy người đối thoại trong quá trình, thương thuyền đã chậm rãi lái vào mê vụ hải vực, được lên vật khí. Đại vương, có một chiếc treo lơ đỉnh cờ sĩ thương thuyền nhập mê vụ vực, chúng ta lại có thể khai trương. Nghe thủ hạ báo cáo, U Linh Vương không có trước tiên trả lời. Kệ tử cùng giáo đỉnh huyết chiến một trận đàng sau, Vùng biển này liền thành giáo đình căn khu, phàm là cheolơ lừng giáo đỉnh cờ xí thuyền, toàn bộ đều biến thành bọn hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. Ngẫu nhiên trong lúc rảnh rỗi, bọn hắn thoát ly hang ổ, ban đêm chạy đến trung đại lục hải vực đi săn giáo đỉnh biển. Tại dưới loại bối cảnh này, con treo lơ lửng giáo đình thuyền tiến vào mê vụ hải vực, rõ ràng là có vấn đề. Chiếc thuyền này không bình thường, rất có thể là giáo đình cố ý dẫn chúng ta mắc câu. Chúng ta chưa hẳn có thể ăn được. Nói cho lão nhị, lão tam trước tiên đem thân tàu đi, chúng ta từ, từ cùng bọn hắn hao tổn. Úy Linh Vương Quả quyết hạ lệnh. Hắn khi còn sống là một tên ưu tú đầu lĩnh. Sau khi chết đồng dạng cũng là một tên ưu tú hải tặc đầu lĩnh. Hải tặc tác chiến, chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, quá trình một chút cũng không trọng yếu. Chương 1157, báo cáo điều tra, khoang quyền dị nước. Không tốt. Địch tập. Chiến đấu buộc phát quá mức đột nhiên, trên thuyền một đám thánh vực cường giả đều không có kịp phản ứng, Ưu Linh liền đã phát khởi đánh lén. Mục tiêu của địch nhân là thuyền. Ý thức được điểm này, mấy tên thánh vực cường giả còn tốt, tùy hành dẫn đường mặt khác giáo đỉnh nhân viên, lại là từng cái mặt xám như tro. Đã sớm nghe nói qua về vụ hải vực nguy hiểm trùng điệp trước đối không ngờ rằng, ngay cả thánh vực cường giả cảm giác đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tôn giả. không đợi trung niên thuyền trưởng nói hết lời, bốn tên thánh vực cường giả đã phi thân mà ra, cùng đi tập U linh chiến ở cùng nhau. Về phần trên thuyền tùy hành đám người, rõ ràng là bị xem như con rơi. Cho dù là bọn họ có năng lực ngăn chặn lỗ hồng, bốn người cũng lười xuất thủ. Dễ như chở bàn tay xé nát một tên U linh, ngay sau đó lại có mới U linh song tới, thời gian trong nháy mắt, dạp phải tiện tay lưới dao tên U linh. Trên chiến trường U linh số lượng hay là không thấy chút nào giảm bớt. Thuyền hành đã bắt đầu chậm chạp chìm xuống, nước biển dần dần không có qua thay Trong mơ hồ, còn có thể nghe được thuyền viên thủy thủ lọt và u linh tập kích về sau, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Một lòng tìm kiếm u linh truyền bản thể vị trí bốn tiên thánh vực cửa giả, đối với cái này lại là người mặt làm ngơ. Giáp phèo, tình huống có chút không đúng. Mê vụ hải vực là những u linh này địa bàn, hoàn cảnh nơi này phi thường thích hợp bọn hắn phát huy. Bước lên sương mù, có thể che dấu hành tung của bọn hắn, muốn ở chỗ này tìm tới u linh truyền bản thể quá khó khăn. Lần này xâm nhập mê vụ hải vực, mấy người bọn hắn đều là đến giúp đỡ, cũng không phải tới mạng. Nhìn như bọn này u linh không đáng chú ý, chỉ có thể cho bọn hắn đưa chiến tích, nhưng không chịu nổi người ta có bất tử chỉ thân. Chết một lần lại một lần, số lượng địch nhân vẫn là như vậy nhiều, căn bản là giết không hết. Giết không hết. Tìm không thấy u linh truyền bản thể, vô luận bọn hắn đánh giết những u linh này bao nhiêu lần, làm đều là vô dụng công. Nhìn thêm một lúc, nếu là có thể bắt lấy u linh vương. Dạ Phéo lời nói vẫn chưa nói xong, tam đại u linh vương liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, trực tiếp hướng vị trí của bọn hắn đánh tới. Ý thức được không thích hợp, bốn tên thánh vực cường giả vội vàng lui lại, đáng tiếc thánh vực cường giả tính chất tự sát uy lực công kích quá khẩm lỗ bọn hắn căn bản cũng không khả năng hoàn toàn né tránh. Ầm ầm, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, phản ứng chậm một bước của Lợi Dạ xui xẻo nhất, biến thành đồng bạn kiên địch. Chống lên phòng hộ thuận tại cùng ba người tự bạo thức công kích đụng vào nhau về sau, trước tiên bị tạc chia 5 x 7. Tiên thể lấy còn ném đi một đầu cánh tay, một cái chân, cả người đều trở nên máu thịt bè bé bè đứng lên. Không đợi chầm qua một hơi, ngay sau đó lại bị bạo tạc đưa tới sóng biển rót một lạnh đầu tim. Cho dù là thánh vực cường giả sinh mệnh lực đủ mạnh, đã trải qua liên tiếp đả kích đằng sau, tối cũng chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Cố đồng đội chống đỡ được địch nhân tính chất tự sát công kích, ba tên đồng đội trừ hình tượng hơi có vẻ chất vật bên ngoài, ngược lại là không bị thương cái gì. Hoàng Bết, ô lại ra không có đi ra. Một tiếng kinh hô qua đi, ba người vội vàng trở về tìm người. Bạo tạc qua đi chiến trường, trời đã sáng, sương lớn cũng tan đi, chỉ còn lại có còn tại quay cùng sóng lớn. Ôm lấy chỉ còn lại có nửa cái mạng ô lại đẩy ra, dạ phèo nộ khí lập tức dâng lên. Bất quá từ mặt biển dần dần dâng lên sương mù, lập tức đem hắn kéo về từ thế. Vùng này mê vụ tan đi, Địa phương khác còn bị sương lớn bao phủ, muốn từ trong sương mù dày đặc tìm tới U linh thuyền bản thể cũng không dễ dàng. Nếu là không coi chừng lại bị địch nhân đánh lén, nhưng không có vị thứ hai tốt đồng đội cho bọn hắn khi khi thịt. Dạ Phèo mang theo ổ Lầy dạ về trước đi, tìm kiếm U linh thuyền sự tình, chúng ta còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Mê vụ hải vực cũng không phải vĩnh viễn sương lớn tràn ngập, một khi bộ phát quy mô lớn bao biến động, sương mù liền sẽ tạm thời tan đi. Phái người trước nhìn chằm chằm nơi này, chờ lớn tan đi ngày, lại đến dò diệt cái này ba chiếc lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. May mắn vừa rồi chạy nhanh, nếu là chậm hơn một bước, hắn nhưng không có ổ lợi dạ như thế có thể chịu đánh. Thử. Quát lạnh một tiếng đằng sau, dạ phải cắn răng nghiến lợi nói ra, "Chúng ta đi." Cùng là giáo đình xuất thân, không phải là người ta liền sẽ không dàng buộc hỗ trợ. Vì xin 13 người xuất thủ, hắn cũng là bỏ ra đại giới lớn. Đáng tiếc đoán sai mê vụ hải vực ảnh hưởng, dẫn đến hành động cuối cùng đều là thất bại. Thế cục bây giờ hết sức rõ ràng, Ú Linh thuyền đã có thể hoàn toàn ẩn nấp tại trong sương mù, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trừ phi mê vụ tản đi, nếu không coi như giáo đỉnh dốc toàn bộ lực lượng cũng rất khó tại trong xương ngủ dày đặc tìm tới u linh truyền bản thể. Làm ra quyết định, mấy người không do dự nữa, lập tức bằng tốc độ nhanh nhất rút lui. U linh có thể tự bạo một lần, liền có thể tự bạo lần thứ hai. Loại này biệt khuất thua thiệt tan một lần là đủ rồi, nếu là lại đến mấy lần, bọn hắn cũng không cần rời đi. Xa xa đưa mắt nhìn địch nhân rời đi, ba tên u linh vương trong ánh mắt viết đầy ảo não. Vừa rồi an bài chiến thuật, rõ ràng tồn tại sai lầm. Nếu là bọn hắn sớm an bài mấy tên bắt giại u linh phục tại trong biển sâu, chờ tính chất tự sát công kích sau khi hoàn thành, lập tức đi lên bổ đao, tuyệt đối có thể mang đi một cái thẳng xuôi xẹo. Một tên thánh vực nhị giai huyết nục linh hồn, nhưng so sánh bọn hắn năng cấp 100 chiếc thương thuyền có giá trị. Không chỉ bọn hắn hành động còn không thể tùy tâm sử dụng, mặt trên còn có hủ ở ở nước thúc, không cho phép tùy ý cướp bóc. Đương nhiên phí bảo hộ vẫn là có thể thu, đi ngang qua vùng biển này thương thuyền đều biết quý củ, sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Phí bảo hộ đương nhiên sẽ không là kiếm tệ, hù ở ẩn lao ra làm việc nhất là cẩn thận, xưa nay không làm loại này không có phẩm sự tình. Martin, Ma Hạch, Hoa Linh, cùng một chút hắc hệ thiên tài địa bảo, phàm là ưu cần đều có thể. Từ trên mặt nổi đến xem, đây chính là ba chiếc biết được tế thủy trưởng Lưu Đối với mặt khác U Linh truyền, đợt thao tác này xác thực ma huyễn một chút, nhưng cũng tại mọi người trong phạm vi chịu đựng. Trên lý luận nói, chỉ cần hại tạc đầu lĩnh là ở trên biển thu lấy phí bảo hộ, sau khi chết hóa thành U Linh Vương kế thừa nguyên chủ bộ phận ký ức này, tiếp tục trọng thao cự nghiệp cũng là thuận lý thành trương. Đại ca, chúng ta sợ là bị người theo dõi. Cầm đầu đại hán khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, đối với đồng dạng U Linh truyền, bọn hắn thế nhưng là an phận thủ thường đại biểu. Thời gian dài chiếm cứ tại mê vụ chi địa, trừ ngẫu nhiên phải U Linh ra ngoài chế phí bảo hộ bên ngoài, trên cơ bản không có ra ngoài làm quá sự tình. Bọn gia hỏa này tựa hồ là người của gia đình Thất bại đằng sau chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hôm nay đánh bọn hắn một trở tay không kịp, lần tiếp theo địch nhân lại tới, khẳng định sẽ có chỗ chuẩn bị. Mê vụ hải vực cũng chưa chắc an toàn, xem ra việc này muốn báo cáo cho chủ nhân. Hắc Sơn Vương quốc, nương theo lấy điều tra xâm nhập, thuở gần phát hiện điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều. Đại biểu án phạt y mời tập sản ở công tác lính liên lạc xác thực xuất hiệu qua, nhưng người này tại tập sản ở công tác tử vong ngày đó, liền đã mất tích. Tất cả điều tra manh mối, cuối cùng đều biến thành chết không đối chứng. Cũng không có thể chứng minh tập sản công tác cái chết là y kết làm, cũng không thể chứng minh cùng hắn không có quan hệ. Có hạn tin tức chỉ có thể cho thấy, alpha Y tồn tại hiếm nghị. Nếu như điều tra đối tượng là người bình thường, trực tiếp bắt lại thẩm vẫn là được, nhưng bây giờ mục tiêu lại alpha Y. Trước 1158. Đừng nói không có tìm được chứng cứ, cho dù là tìm được chứng cứ, hù ở ẩn cũng không có khả năng đi bắt người. Thoái vị đằng sau quốc vương giống nhau là quốc vương, không quan tâm phạm vào cái gì tội lớn, đều không nên do làm thần tử đi xử lý. Bao quát kể sạ bốn một dạng cầm vị lao tổ tông này không có cách. Nếu như hắn còn tại vị mà nói, cầm tới chứng cứ đằng sau, có thể cho hắn thoái vị. Nhưng là hiện tại ạ. Nhiều lắm là đã kích một chút phản y tại giới quý tộc bên trong danh vọng. Thí quân loại chuyện này, đó là không tồn tại. Trong lịch sử hợp pháp thí quân, chỉ có hai loại tình huống. Một loại là bị giáo đình đánh thành dị đoan, đưa lên hình phạt thiêu sống làm đồ nướng, một loại khác thì là có quốc vương phản bội nhân tộc, do nhân tộc liên minh tiến hành phán quyết sau so đưa lên một chén rượu độc. Không hề nghi ngờ, loại tình huống thứ nhất hiện tại đã không thành lập. Giáo đình thời đại kết thúc, tông giáo đã không có quyền xử lý quốc vương. Phản bội nhân tộc loại này tội lớn, phản ái khẳng định không đủ trình độ. Nhân tộc liên minh xử quyết một nước có chủ, trên thực tế cũng chỉ tồn tại trong trên lý luận, trước mắt còn không có người nào tộc quốc vương khở đến dám phản bội nhân tộc. Cho dù là đại lục thời kỳ chiến tranh, cũng không có bất luận cái gì một tên quốc vương hướng dị tộc đầu hàng. Nhân tộc đang đứng ở thời kỳ định phong, ai cũng biết đứng đó bên cạnh càng có lợi hơn. Nước mắt nhà tan cùng lắm thì lưu vong, không đáng muốn chết. Cát đi, để báo cáo trong tay xuống đằng sau, Hu ở ẩn chậm rãi nói ra. Sự tình không có khả năng mang xuống. Quân viện chỉnh muốn đi cho Hắc Sơn vương quốc hỗ trợ, nếu là một mực như thế kéo ở chỗ này, đó chính là tại Hỗ đồng đội. Đương nhiên Loại sự tình này người hát Sâm nhiều nhất vụng trộm nắm lại, ngoài miệng khẳng định không thể nói ra được. Dù sao, vì trợ giúp bọn hắn, Ảnh Phạ Vương quốc đã hy sinh một tên công tước. Nguyên Soái, chúng ta điều tra đến manh mối quá ít, nên lấy phương thức gì kết án đâu? Èp rồ đại công thần sắc hốt hoảng dò hỏi. Lam Vương tất thành viên, hắn cũng không muốn để giết chết tặc sản ở công tước tội danh, rơi vào nhà mình lao tổ tông trên đầu. Hiện tại trong tay chúng ta chứng cư không đủ, tiếp tục điều tra cũng rất khó có thu hoạch, trực tiếp vức nổi cho địa tâm trùng tốt. Dù sao sản ở công tước là chết tại bọn hắn thánh vực cường giả trong tay, để bọn hắn phụ trách cũng không tính oan về phân đàn sát gia tộc bên kia, liền để bệ hạ nghĩ biện pháp tiến hành trấn an đi, ta muốn bọn hắn là sẽ lấy đại cục làm trọng. Hu Erẩn đã tính trước nói, từ đảm nhiệm đoàn điều tra đoàn trưởng bắt đầu, hắn liền làm xong mức nổi dự định. Đừng nói không có tra ra chứng cứ, liền xem như có thiết thực chứng cứ, cuối cùng cũng chỉ có thể để điệu tâm trùng tộc công nổi. Nếu thật là để án phạt y lưng giết chết tạt sạn ở công tác đều danh, vậy liền thật muốn bộc phát nội chiến. Dù là chỉ là vì gia tộc Vinh Quang, gia tộc cũng chỉ có thể kiên trì cùng Vương thất đánh một trận. Đến một bước kia, trong nước đại quý tộc đều muốn bị buộc xếp hạng, Quốc Lô gia tộc không thể ngoại lệ. Vẹn vẹn chỉ là chính trị xếp hàng, vậy cũng không tính là gì, cùng lắm thì kéo lên một đám quý tộc tạo thành trung lập trận doanh. Tại thời khắc mấu chốt nhảy ra điều đỉnh hai phái phân tranh, chơi tạo thế chân vạc trò chơi. Đáng sợ là thú nhân ở trong vương quốc chiến trong lúc đó bước lên chiến tranh, không có vương quốc toàn lực duy trì, Hù Ẩn cũng không có biện pháp cam đoan nhà mình lãnh địa an toàn. Kéo lên cả đông, Bắc cương quý tộc cũng không được. Không có người phía sau lực, vật lực, tài lực duy trì, chủ soán lại thế nào lợi hại, cũng là không bột đố gột nên hồ ngắn ngủi chần chờ qua đi, đáng người nhao nhao biểu thị đồng ý loại này, phương án đã là dưới mắt biện pháp giải quyết tốt nhất, chỉ cần Vương thất làm yên lòng người bị hại, sự tình coi như qua. Về phần bởi vậy đưa tới chính trị hậu quả, đó là chuyện tương lai. Đoàn điều tra nội bộ thống nhất lập trường, một phần tràn ngập chính trị ý nghĩa báo cáo điều tra, trong thời gian ngắn nhất ra lò. Trên tổng thể nội dung cùng điều tra kết quả giống nhau, chỉ là mất tích lính liên lạc, biến thành địa tâm chủng tộc mạo danh thay thế. Chính thật một giả kết án văn thư, cho dù ai cũng tìm không ra ma bị tới. Hết thẻ hết thẻ đều kết thúc, đoàn điều tra trên dưới đều rất hài lòng. Ba quát bị điều tra án phạt y đều thở dài một hơi, cuối cùng không phải thật sự loạn thần tự tử, biết đem hắn cái này khai quốc chi chủ cho hái đi ra. Trong lúc nhất thời án phạt y nhìn hù ở ấn đều thuận mắt rất nhiều, tại nội tâm chỗ sâu không chỉ một lần tức hận, như vậy lương thần mánh tướng, thế mà không thể vì chỗ dùng. Có người vừa ý, tự nhiên cũng sẽ có người thất ý. Hù ở ẩn cho ra phương án, đem chính trị ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất, nhưng thủ thương lại là kệ xạ bốn quốc vương này. Nhà mình lao tổ tông hy vọng lọt vào suy yếu, nhưng cũng không có bị giáng một gậy chết rơi, trấn an người bị hại phiền phức lại rơi vào trên người hắn. Một đám đại quý tộc giờ phút này đều đang ngó chừng hắn, dùng Vương quốc lợi ích thu mua án sát gia tộc, rõ ràng không đáng tin cậy. Vạn nhất bị bắt được, lại là một trận chính trị phong ba, Kệ Sà 4 hiện tại hoàn toàn không dám mạo hiểm. Như vậy trấn an đại giới, cũng chỉ có thể do Vương Tất một mình gánh chịu. Cung tướng, người đi án sát gia tộc đi một trên, tham dò một chút khẩu vị của bọn hắn. Nếu như không quá phận mà nói, có thể trực tiếp đáp ứng. Nếu là bọn hắn khẩu vị quá lớn, vậy liền đem vấn đề tạm thời cắt chí, ta cũng không tin bọn hắn dám thật bước lên chiến. Kệ Sà mắt nhìn chừng chừng nói: Đột nhiên biểu hiện ra cường thế một mặt, trực tiếp đem Cung tướng giật lại mình, nhà mình quốc vương lúc nào trở nên cường thế như vậy rồi? Cái nghi vấn này, hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng. Cho tới bây giờ đều chỉ có quân chủ chất vấn gia thần, không có nhà thần chất vấn quân chủ phận. Tìm không thấy đáp án, Cung tướng trực tiếp đem vấn đề quy kết đến huyết mạch trên truyền thừa. Khai quốc chỉ chủ phi thường cường thế, Tiên vương đồng dạng cũng là một tên cường thế quân chủ, nhà mình quốc vương tuổi tác cao huyết mạch tự hành thức tỉnh. Bệ hạ, chúng ta danh giới cuối cùng là cái gì? Cung tướng mịt treo tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có thể tại chính trị, kinh tế bên trên cho bọn hắn bồi thỏa đáng? đã chết tất sản ở công tất chúng ta cũng có thể cho lễ tang trọng thể. Phương diện khác yêu cầu, trước hết để cho chính bọn hắn sách, lại xem tình huống mà định ra. Kệ xa bốn lập lờ nước đôi trả lời, để Mitchell bá tức rất là đau đầu. Rất rõ ràng trong đó độ, đây là muốn chính hắn khống chế. Nhưng vấn đề là bồi thường phương án, không chỉ muốn để người bị hại hài lòng, còn muốn cho nhà mình lao đại cũng mang ý. Bình thường loại chuyện lật vật này làm đến cuối cùng, Song phương cũng sẽ không hài lòng, thậm chí có khả năng dẫn chó đánh mèo đến hắn người chấp hành này trên thân. Chương 1159, viện quân đến. Càn sát gia tộc. Phụ thân hết thảy đều kết thúc. Quả nhiên như ngươi sở liệu, thu ở ẩn nguyên soái không có mượn đề tài để nói chuyện của mình, lựa chọn chuyện lớn hóa nhỏ. Toi danh toàn bộ giao cho điệp tâm trung tộc, quốc vương đã phái người tới cùng chúng ta đảm luận buổi thường. Dù một mặt mừng rỡ nói ra, gần nhất mấy ngày nay, hắn tiếp nhận áp lực cũng không nhỏ. E sợ cho trò siết diễn hàng rồi, phía sau kết thúc không được. Thậm chí hắn đêm qua còn mơ tới đoàn điều tra tra ra đơn nghi, phát hiện tạc sản ở công tác giả chết, án sát gia tộc lập tức lâm vào mục tiêu công kích. Cứ may đây hết thảy đều kết thúc. Báo cáo điều tra là do quân đội, chính phủ Vương thất cộng đồng xác nhận, cho dù là đến tiếp sau phát hiện không thích hợp, các vương cũng muốn đồng loạt ra tay che cái nắp. Đương nhiên tà sản ở công thức vẫn là phải rời đi, tên bây giờ cũng không thể dùng. Lần tiếp theo gặp nhau, hắn chính là án sát gia tộc tại Nam Đại Lục chỉ nhánh thành viên. Đều là người trong nhà, lớn lên giống cũng không kỳ quái. Chỉ cần không chạy về vương quốc, đến người quen trước mặt Lạc Lu, liền sẽ không có việc. Du, càng là loại thời điểm này càng phải ổn định, tuyệt đối không thể toát ra bất luận cái gì đo nghi. Quốc vương phái người tới đàm luận bồi thường, vậy thì nhanh lên đàm luận. Có thể yêu cầu lợi ích, nhưng là từ vương thất trên thân cắt thịt không có khả năng quá ác. Nếu không hậu hoạn vô tận, trước đưa yêu cầu đem tứ quân rút về đến, lại yêu cầu một chút có hoa không quả bồi thường, cố ý cho ngoại giới lưu lại một cái bị ủy khuất hình tượng. Tào Sản ở công tác kiên nhẫn dặn dò, người trong nhà biết chuyện nhà mình, ẩn sắt gia tộc thực lực hùng hậu không giả, tiếp rằng vương quốc nhân kiệt điều lắm. Vào hoàn cảnh quan trọng này, muốn bình ổn để gia tộc chuyển thừa tiếp, ngụy trang là ắt không thể thiếu kỹ năng. Tào Sản ở công tác bản nhân chính là một ví dụ, Dị Vãng hình tượng xâm nhập là người, từ đầu đến cuối đều không có người hoài nghi hắn có vấn đề. Vâng, phu thân. Dù lúc này đáp ứng nói, lợi ích tuy tốt, nhưng phải tránh tham lam. Hiện tại Dọa Dẫm Vương thật dễ dàng, đại giới lại là án sát gia tộc bị quốc vương để mắt tới, tương lai không biết từ lúc nào liền sẽ thu được về tính sổ sách. Vì để tránh cho biết bắt nhất tình huống phát sinh, lưu lại một cái bị ủy khuất hình tượng, vậy liền phi thường có cần phải. Người đều là đồng tình kẻ yếu, quý tộc thế giới cũng không ngoại lệ. Án sát gia tộc biểu hiện càng nguy khuất, vương quốc cảnh nội quý tộc liền sẽ đối bọn hắn càng đồng tình. Loại này đồng tình phân nhìn như không có giá trị, nhưng đã đến thời khắc chốt, lại có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Nguyên Soái, bậy đi đại doanh. Thu đến tin tức này, Tu ở ẩn hào tâm tình trong nháy mắt liền không có chọc ra cái sạn, liền phủng mông một cái rời đi, điển hình quản giết không quản chốn a. Nếu không phải cố kỵ chính trị ảnh hưởng, hắn đều muốn mắng lên. Bất quá đứng tại án alpha y trên lập trường, rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Đường này viên chỉnh trong đại quân có 1 phần 3 là án giặt gia tộc tư quân, còn có một phần ba sĩ quan quý tộc có thể cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Thu Taksan ở công tất cái chết ảnh hưởng, những người này hận lên án vạn một. Lưu tại trong đại doanh, trừ xấu hổ chính mình bên ngoài, còn lại cái gì cũng không làm được. Âm. Một bàn tay đập nát trước mắt cái bàn, hô tức giận nói, truyền lệnh xuống, làm tốt nỗ trại chuẩn bị Khởi thảo công văn hướng Vương quốc chính phủ báo cáo, liền nói, tiền tuyến quân tâm tan rã, quân đội sức chiến đấu 10 đi 7, 8, để Vương quốc một lần nữa phái ra viện quân. Một lần nữa phái ra viện quân là không thể nào, liền xem như Vương quốc chính phủ chịu đáp ứng, các nơi lại quý tộc cũng sẽ phản đối. Dựa theo quý tộc thế giới quý cũ, ai gây ra nhiễu loạn, người nào chịu trách nhiệm thu thập cục diện rối rắm. Nguyên bản Hủ ở ẩn còn cố kỵ Vương tất mặt mũi, không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt, Alpha đi, đi hắn mới chết chủ soái, quân tâm tan rã là sự thật. Bất quá ẩn tự mình tiếp về sau, đây hết đều phát sinh khả biến. Nếu là hắn tự mình nắm giữ ấn soái chỉ huy bộ đội, bình phục tạ sạn ở công tất cái chết ảnh hưởng, cũng không phải là việc khó gì. Nhưng bây giờ vấn đề là Vương Thất Lao tổ tông đều không để ý toàn đại cục, Hù Ẩn tự nhiên không có nhất định phải tiếp tục gượng trong lấy. Dù sao Vương Thất Tư quân đông đảo, bọn hắn một mình gánh chịu những này nghĩa vụ, cũng là có thể làm được. Nguyên Soái, quá. Coi như không cân nhắc vương quốc nội bộ vấn đề, chúng ta cũng muốn cân nhắc các đồng minh phản ứng. Lúc đầu lần này ngoài ý muốn, liền để chúng ta tại Minh Hữu trước mặt mất hết mặt, lại ra một màn này, chỉ sợ. Không đợi đại công nói hết lời, Hù Ẩn liền ngắt lời nói. Đại công các hạ, chính là vì giảm nhỏ ảnh hưởng mới càng phải làm như vậy. Tạo sản ở công tác vừa mới chết, nếu là án sát gia tộc tư quân lại tổn thất nặng nề, sự tình còn nói đến rõ ràng a. Vương quốc chịu không được dung chuyện, hiện tại hết thể cầu ổn đi. Lý do phi thường đầy đủ, chỉ tiếc là chữ ổn tính tiền chính là Vương thất. Muốn tiếp tục mở miệng, nói đến bên miệng, Etherzo đại công lại đột nhiên kể lại. Hắn nhưng là làm qua quân vụ đại thần, phi thường rõ ràng Vương quốc quân đội tình huống có bao nhiêu phức tạp. Tính công bình nguyên tắc là bó Vương quốc quân đội tâm, một khi quy củ bị đánh phá, di chứng nhưng so sánh chuyện lần này lớn hơn. Vương quốc Người alpha náo kịch kết thúc a. Alexander vẻ quan tâm hỏi, mấy năm gần đây án phạ vương quốc thế nhưng là phong quang vô hạn, trực tiếp đem bọn hắn những này nguyên bản ở vào cùng một thế đội vương quốc vùng ra một cái cấp độ. Cứ việc mọi người là minh hiếu, cảm giác này vẫn như cũ không tươi đẹp. Nếu như xảy ra bất chắc không phải tiếp viện nhà mình về quân, Alexander vẻ đã sớm nhịn không được nhìn có chút hả hê. Đáng tiếc hiện thực không có nếu như, tạo sản ở công tác cái chết trực tiếp ảnh hưởng đến tiếp viện hiệu suất, dẫn đến tiền tuyến hắc sơn quân đội nếm nhiều nhất đầu. Bậy hạ, tình huống có chút không ổn. Án giao phát tới gửi thông điệp công bố, tiền tuyến quân đội si khí là khó. Bọn hắn chuẩn bị đổi một chi bộ đội tới tiếp viện. Ngoại vụ đại thần Cở Giác nở hầu tức giọng điệu cứng rắn nói xong, trong đại điện bầu không khí liền phát sinh biến hóa vi diệu. Hàn Phả Vương quốc thay đổi viện quân, mọi người có thể không thèm để ý, nhưng gọi vậy đưa đến hậu quả lại cần bọn hắn gánh chịu. Chiến tranh cái đồ chơi này, mỗi tiếp tục một ngày, đều sẽ tiêu hao đại lượng tài lực nhân lực vật lực. Làm không tốt mặt khác mấy chỗ chiến trường đều đánh xong, bọn hắn còn muốn cùng địch nhân dây dưa. Nếu là tại Hắc quốc thời kỳ lĩnh phong, một chút phiền toái nhỏ bọn hắn cũng không quan tâm, nhưng là bây giờ không được. Mấy năm gần đây bọn hắn thời giờ bất lợi, đầu tiên là đại lục trong chiến tranh tổn thất nặng nề. Tiếp lấy lại là tà giáo chỉ loạn, ma thai, địa tâm chủng tộc xâm lân. Chiến hỏa một mực thiêu đốt đến bây giờ, ở giữa ngưng chiến kỳ dài nhất cũng không cao hơn 3 tháng. Đối với một cái quốc gia nông nghiệp tới nói, dạng này chiến tranh tần suất, sớm đã vượt qua bọn hắn cực hạn chịu đựng. Phái người tới thúc thúc dục, để bọn hắn tăng tốc điều binh tốc độ. Nói cho chúng ta biết Minh Hữu, tiền tuyến thế cục đã tràn ngập nguy hiểm. Một khi phát sinh đại bại, bốn phía dị tộc lúc nào cũng có thể nhân lúc cháy nhà mà đi của. Alexander vê cưỡng chế lấy lửa giận nói ra, ngươi ở dưới mái không thể không tối đầu. Cậu ngươi làm việc, tư thái chỉ có thể bôm ra. Từ liên minh năm nước thành lập đến bây giờ, Hắc Sơn Vương quốc tại trong liên minh quyền lên tiếng một mực hiện lên hạ xuống xu thế. Yếu tố chủ yếu nhất chính là quân đội của bọn hắn sức chiến đấu kéo hông. Trước 1160, may mắn trung đại lục là Tam Quốc tình huống đều không khác mấy, có hai cái cá mẹ một lứa bồi tiếp, mới hơi để Alexander V thăng bằng một chút. Tại nội tâm chỗ sâu hắn đã quyết định quyết tâm, chiến tranh kết thúc về sau liền toàn diện tiến lên quân sự cải cách. Trước đây quân sự cải cách, bọn hắn chỉ là học được một nửa. Tỷ như nói, Hàn Phạ Vương quốc quân dự bị chế độ lớn, bọn hắn chỉ là thành lập nên quân dự bị, huấn luyện thương ngày cùng hậu cần bảo hộ đều là giảm đi. Chiến tranh bộ phát về sau, những này bộ đội cũng không có khiến người ta thất vọng, sức chiến đấu tùy theo giảm bất đi nhiều. Đã từng Vương quốc Tinh Uyệ, cho tới bây giờ vẫn như cũng là Vương quốc Tinh Uyệ, đáng tiếc những này bộ đội số lượng một mực không thể đi lên. Thu chiến tranh ảnh hưởng, hắc xâm Vương quốc Tinh Uyệ số lượng không chỉ có không có gia tăng, ngược lại so trước đó giảm bất không khuyết. Không có trải qua chiến tranh nỗi khổ, bắt đầu liền lấy lên địa ngục phó bản, lực lượng dự bị tự nhiên theo không kịp. Trên thực tế, liên minh năm nước có thể bảo trì đoàn kết, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Trung Đại Lục Tam Quốc đang kéo dài suy sụp. Đây là vị trí địa lý quyết định Cấm giới tại tứ chiến chỉ địa, liền đã chú định bọn hắn tại trong loạn thế khổ cực vận mệnh. Khuyết thiếu ổn định chiến lược hậu phương lớn là thứ yếu, mấu chốt là bọn hắn cùng Nam Bắc đại lục nhân tộc cường quốc đều không cách nào số. Phía Nam cường quốc tại chính trị, kinh tế, văn hóa, trên quân sự, toàn diện vượt qua bọn hắn. Bác đại lục hai cái minh hữu ưu thế không có rõ ràng như vậy, thậm chí tại kinh tế bên trên so với bọn hắn còn kéo hồng, nhưng không chịu nổi người ta có thể đánh. Trong luận thế, riêng này một đầu ưu thế, người ta cũng đủ để san bằng tất cả thế yếu. Pháo đại ô chút thua. Tiếp tục nhiều ngày rằng co chiến, hôm nay cục nên đón bước ngoặt. Xuất hiện ở chân trời ảnh phạ vương quốc việt quân, trực tiếp uy hiếp đến điệu tâm chủng tộc phía sau lưng, làm cho quân địch không thể không chia binh chạ đường. Cuối cùng là đến rồi. Vướt vướt mệt mỏi con mắt, là cờ dật nhịn không được cảm khái nói. Trên người áo giáp đã bồi bạn hắn bảy ngày, không có tháo xuống qua, vài mét bên ngoài đều có thể ngửi được một cô mùi hôi thối. May mắn nơi này là trên chiến trường, mọi người tình huống đều không khăn mấy, ai cũng không có khả năng ghét bỏ ai. Nếu là ở quốc đô bên trong, riêng ngày cố khó người hương vị, đều đủ để, để tiểu thư quý tộc bọn họ đem hắn kéo vào sổ đen. Truyền lệnh xuống, để tất cả binh sĩ mặc là khôi giáp, cầm vũ khí lên chuẩn bị phản kích. Viện binh của chúng ta đến đến rồi. Đang khi nói chuyện, không biết từ chỗ nào xuất hiện tinh thần, lập tức đem là cờ dịch trạng thái kéo đến đầy máu phục sinh. Mọi mệnh không chịu nổi quân coi giữ binh sĩ, đang nghe viện binh tin tức đằng sau, trong mắt cũng nheo nhau thả ra hy vọng ánh sáng. Tiểu lệ hướng lao đại cầu viện, vốn chính là chuyện thuận lý thành trương. Dù sao đều không phải là lần đầu tiên, mọi người cũng sớm đã thói quen. Nếu như Án Phạ Vương quốc quân đội không đến, mọi người mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Phương xa, Vương quốc viện quân đoàn, Thổi lên xung phong giác, toàn quân xuất kích. Trong nháy mắt trở suất phát kỵ binh dẫn đầu liền sông ra ngoài, cùng đến đây chặn đường địa tâm chủng tộc chiến ở cùng nhau. Trường thương đánh bay địch nhân, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Bay múa huyết nục, không ngừng nói chiến tranh tăng tốc. Nhìn thấy một màn này, vẻ kịch công tác trên khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Mang binh đánh nửa đời người trận, trên chiến trường sinh tử hắn cũng sớm đã coi nhẹ. Thời gian trong nháy mắt, song phương bộ binh phương trận cũng đối đụng vào nhau. Thuần túy huyết nục va chạm, không có bất kỳ cái gì kỹ thuật lượng, chính là lực. Trên chiến trường tiếng giết, tiếng kêu thiết, một làn sóng đấu qua một làn sóng. Kinh thiên động tính rất nhanh đưa tới quân coi giữ chú ý không trần chờ chút nào, là cờ dịch trước tiên hạ lệnh ra khỏi thành phản kích. Tiên hậu giáp kích chỉ thế đã thành, địa tâm chủng tộc cũng không có biểu hiện ra trong tưởng tượng tất kinh, ngược lại đối chọi gây gắt phát khởi phản công kích. Trường thương xuyên qua người sói binh sĩ thân thể, lợi chào đồng thời xé toan nhân tộc binh sĩ lông lực. Trong đầu tỉnh thân ý chí còn tại chiến đấu, thân thể lại nói cho bọn hắn, mình đã chết. Bị thương liền kéo một cái đệm lưng, cơ hội trở thành trên chiến trường trạng thái bình thường, trong hồn chiến mọi người đã giết đỏ cả mắt. Đầu đầu đều chỉ có một cái khái niệm, giết chết địch nhân trước mắt. Vì đánh giết địch nhân, trong giao chiến binh sĩ không tiếc lấy thương đổi thường, lấy mạng đổi mạng. Thời gian một chén trà công phu, đại địa đã biến sắc, mơ hồ hết lục trở thành đại địa mới tô điểm. "Phu thân, đánh như vậy xuống dưới, chúng ta tổn thất quá lớn." Một tên thanh niên sĩ quan tại bệ kịch công tác sau lưng trầm nói. "Đây không phải thanh niên muốn bên trong chiến tranh. Tại trong đầu của hắn, hù ở huởn loại kia bảy miêu nghi kế, lấy nhỏ nhất đại giới đánh tan quân địch mới là trong lý tưởng chiến tranh. Ta biết, thế nhưng là ta sẽ chỉ một loại này khô khan đấu pháp, khắc chiến thuật học nghệ không tinh, lấy ra sẽ chỉ tự rước lấy nục." Bệ kịch công tác thản nhiên nói ra. Thành công tướng lĩnh không nhất định là biết đánh nhau nhất, nhưng nhất định là nhất có tự biết rõ. Thời tuổi trẻ, mẹ Kịt Công Tức cũng thử qua các loại chiến thuật, hơi kém không có đem chính mình cho đùa chơi chết. Trải qua bản thân nghĩ lại đằng sau, hắn cho là mình không có mang binh đánh giặc thiên phú, từ đây các loại chiến thuật toàn diện bị hắn ném sau có chỉ là làm gì cho đó. Cũng tỷ như trước mắt dạng này, trực tiếp chỉ huy lại quân cùng địch nhân cứng đối cứng, lại hoặc là dứt khoát theo thành phòng thủ. Chọn lựa chiến thuật đấu phát biến đơn giản, mẹ Kịt Công Tức chiến tích ngược lại dễ nhìn đứng lên. Tuy nhân thi triển các loại âmưu quỷ kế, dù sao hắn đều lựa chọn lù lù bất động. Cho dù là mồi nhử đưa đến bên miệng hắn, cũng sẽ không dây vào. Chỉ cần là hắn mang binh, đều là cùng địch nhân đánh trận độc. Hiển hách chiến tích đương nhiên sẽ không có, nhưng cũng không có nếm qua cái gì thiệt thòi lớn. Ngẫu nhiên ăn một lần đánh bại, còn có thể cho địch nhân mang đến tổn thất không nhỏ. Dòng thời gian bị kéo dài về sau, ưa thích mạo hiểm tướng lĩnh trên cơ bản đều chết tại trên chiến trường, tổng hợp chiến tích có thể nhìn bẹ kịt công tác, ngược lại là trở thành vương quốc quân bên trong lao tướng. Phu thân, chiến tích của ngươi đều là đánh như vậy đi ra? Thanh niên sĩ quan khó có thể tin mà hỏi. Một màn trước mắt, tại nói cho hắn biết trước đó học đều là đang lãng phí thời gian trực tiếp làm từng bước cùng địch nhân đánh là đủ rồi, không cần cảm thấy kỳ quái, chiến tranh vốn chính là một cái chính mình không phạm sai lầm, chờ đợi địch nhân phạm sai lầm quá trình. Hu ở nguyên xoé dùng binh như thần, đó là hắn có thể sớm dự phán động tính của địch nhân, hoặc là nói là điều động địch nhân theo kế hoạch của hắn đi. Vi phụ không có bạn sự này, cũng chỉ có thể dạng này khô khan trở lấy địch nhân phạm sai lầm. Bình thường tới nói, tại thực lực tương đương tình huống dưới, ta sẽ không thua thiệt. Ngẫu nhiên vận khí tốt, phát hiện địch nhân sơ hở, còn có thể nhặt một hai lần lấy yếu thắng mạnh chiến công. Liên tục công thành nhiều ngày, địch nhân hiện tại đã là mệt binh. Ngươi lại nhìn xem đi, Hôm nay chúng ta nhất định có thể đủ giải pháo đại ổ chuột thủ chỉ bay." Mặc Kịt công tác một mặt tự hào nói, "Trên chiến trường chỉ cần có thể lấy được thắng lợi, không quan tâm dùng cái gì chiến thuật, đều là chính xác." Phụ tử đối thoại kết thúc, trên chiến trường giết chóc vẫn còn tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, song phương giao chiến binh sĩ đều rét đỏ cả mắt. Khảo nghiệm huấn luyện thường ngày trình độ thời điểm đến. Địa tâm chủng tộc binh sĩ hung hãn không giả, nhưng bàn về tính kỷ luật lại là xa xa không kịp vương quốc quân đội. Tiến vào hỗn chiến giai đoạn, tầng quan chỉ đã rất khó khống chế binh sĩ, dựa vào là chỉ có thể là tự giác. Đại chiến tiến vào rằng co giai đoạn, tốc năm tốt ba vương quốc binh sĩ tự phát tụ tập lại tạo thành một cái tiểu quân trận phối hợp tác chiến. Trong quân trận có nhân chiến chết, bên cạnh binh sĩ sẽ tự phát bổ sung. Gon góp nhân số thời điểm, một chút chỉ còn lại có dòng độc đinh đội ngũ, sẽ còn tự động gia nhập vào đội ngũ khác bên trong. Rõ ràng vùi đầu vào trên chiến trường địa tâm trùng tộc binh sĩ càng nhiều, nhưng đánh nhau thời điểm thường thường biến thành vương quốc binh sĩ số lượng càng nhiều. Công kích thời điểm cảm thấy không ra, nhưng đến trạng thái rằng có dưới, loại biểu hiện này liền phi thường trói sáng. May mắn có loại này tố dưỡng binh sĩ, chỉ có mấy cái chủ lực quân đoàn, nếu là chiêu mộ bộ đội cũng có phần này tố chất, chiến đấu liền muốn thiên vị một bên. Chương 1161, là người. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tả vung hướng huyết hồng đại địa, phối hợp đầy đất cột tay cột chân trang trí, đem khủng bố bầu không khí kéo căng. Trong không khí đều tràn ngập làm người ta sợ hãi mùi huyết tinh. Đại chiến kết thúc, quân địch tối lui, hai nhánh quân đội ở trên chiến trường hoàn thành thuận lợi hội sư. Tôn kính bệ kịch công quốc, ta đại biểu Mỗ thị công quốc chào mừng ngài đến. Cuộc chiến hôm nay có thể đại hoạch toàn thắng, toàn bộ nhờ ngài. Công quốc Hoa Hàn huyền, là cờ đã thành tại tâm. Nếu như không phải hình tượng quá mức chất vật, dưới mắt biểu hiện có thể xưng hòa mỹ. Tổng đốc các hạ khách khí Có thể ngăn trở quân địch lâu như vậy, trên thực tế các ngươi đã thu được thắng lợi. Địa tâm chủng tộc lại thế nào hưng hãn, chung quy là ngoại lai hộ, bọn hắn cần gánh chịu hậu cần áp lực, so với chúng ta phải lớn hơn nhiều. Chỉ cần kéo lên một chút thời gian, chính bọn hắn liền sẽ bị hậu cần kéo đủ. Quý quốc quân sĩ ở trong chiến đấu biểu hiện ra ý chí chiến đấu, đã bước vào đại lục cường quân hàng ngũ, tương lai rất có triển vọng. Điển hình thương nghiệp lẫn nhau thổi, bất quá bẻ kịt công tác cũng không phải thuần túy vô nghĩa, mộ sĩ quân đội trong cuộc chiến tranh này biểu hiện quả thật không tệ. Hai người ngươi tới ta đi lẫn nhau thổi lấy, trong lúc nhất thời đó là gặp nhau hẳn Chỉ là gây muối mùi vị khác thường. Phá hủy loại này hài hòa trang diện. Ý thức được không thích hợp, là Cợ Dật vội vàng nói: "Công tác các hạ, ta đi trước rửa mặt một phen, sau đó." Cuối cùng là cờ Dật vẫn là đem tiệc ăn mừng ba chữ thu về. Thời khắc này pháo đại ổ chút cùng phe tích không có bao nhiêu khác nhau, căn bản vô lực cử hành cái gì tiệc ăn mừng. Cưỡng ép tổ chức sẽ chỉ ở minh hiếu trước mặt mất mặt xấu hổ. "Tổng đốc xin cứ tự nhiên, chúng ta tự mang doanh trướng, các ngươi không cần chuẩn bị cái gì. Đợi tiêu diệt ma đằng sau, lại chúc mừng thắng lợi cũng không muộn." Bện công tác hào khí nói: "Làm trên chiến trường lão tướng, chỉ từ là cợ Dật chật vật hình tượng." Hắn liền nhìn ra mổ xỉ cung cấp thời khắc này của Bạch. Địa tâm chủng tộc làm loạn, các dị tộc nhưng không có nhà rỗi. Theo hắn biết, trước đó vài ngày tinh linh tộc liền tăng lên tiền tuyến chú quân số lượng, ép người mổ xỉ không thể không theo vào. Biên giới địa khu khẽ động, mổ xỉ cung cấp có thể vận dụng cơ động binh lực liền giảm mạnh. Hiện tại đang bận chiêu mộ quân dự bị, lấy ứng đối trong nước phức tạp thế cục. Hiện tại tham chiến binh sĩ bên trong, liền có không ít quân dự bị. Đến tiếp sau người mổ xỉ chỉ cần bỏ được nền tài nguyên, những kinh nghiệm này đại chiến tẩy lễ quân binh, liền sẽ từ từ hoàn thành hướng tinh biến. Pháo đại ổ chút chỉ là đông đạo chiến trường một trong. Giải pháo đại ổ Chu Tri Vây chỉ là chiến tranh bắt đầu, khoảng cách kết thúc còn sớm đây. Phỉ Thủy Cung đồng thời nhận được tin tức tốt cùng tin tức xấu, kể xạ bốn mặt tâm trầm, cuối cùng là khôi phục hết sắc. Lao tổ tông, hiện tại ngươi hài lòng? Tiếp viện Hắc Sơn Vương quốc quân đoàn viện binh sĩ khí tán dã, nhất định phải rút về trong nước chỉnh đốn, lưu lại chống chối để cho vương thất tư quân bổ sung. Quân đoàn viện binh là công sai, tất cả chi tiêu đồng đều do vương quốc chính phủ tính tiền. Vương thất tư quân hiện tại hành động, tính chất liền biến thành lớp hố giải quyết tốt hậu quả. Không chỉ hậu muốn chính mình xuất tiền túi, trên chiến trường thất, cũng không ai cho bọn hắn lợi tại. Như vậy khác nhau đại ngộ, bọn hắn còn không thể phản nàn, đây là đang vì tạ sạn ở công tất cái chết trà giá đắt. Các quý tộc đều ở một bên nhìn xem, vương thất không cắt thịt đổ máu, sự tình không kết thúc được. Đi kệ Sa Kun, tào sạn ở công tất cái chết cùng ta không có quan hệ. Vô duyên vô có giết chết đại quân chủ sói, đối với ta có chỗ tốt gì? Từ hiện tại cục diện đến xem, ta mới là trong sự kiện lần này lớn nhất bên thua, người xuất thú hiểm nghi đều lớn hơn ta. Phía sau này khẳng định có vấn đề, chỉ là hiện trường lưu lại manh mối quá ít, căn bản là không thể nào tra được. Việc đã đến nước này, tiếp tục ở trên đây xoắn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trước xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc đi. Địch nhân nếu là hướng về phía Vương Tất tới, liền sẽ không tùy tiện kết thúc, đến tiếp sau khẳng định không thể thiếu các loại thủ đoạn. Hàn Phả y mặt không đổi sắc hồi đáp. Chuyện lần này, hắn thực tình lo lắng. Mơ mơ hồ hồ liền thay người gánh tội, ngay cả hắc thủ phía sau màn là ai cũng không biết. Nếu như không đem hắc thủ bắt tới, lại cho hắn đến lên mấy lần, làm không tốt hắn vị này người người kính ngưỡng khai quốc chi chủ, liền muốn biến thành chó nhà có tăng. Các quý tộc một khi phát ác, cũng mặc kệ hắn là cái gì khai quốc chi chủ, người ta chỉ biết là cản đường chướng ngại vật muốn đá rơi xuống. Đáng tiếc hắn trở về thời gian quá ngắn, thành viên tổ chức đang đứng ở trong kinh doanh. Chỉ dựa vào lực lượng của chính hắn, muốn trà ra hạt thủ phía sau màn cơ hồ không có khả năng. Tạm thời tính phía sau màn chi địch tồn tại đi, bất quá ngài nếu là thiếu chút dày vỏ, địch nhân cũng vô pháp có thể thừa dịp. Kệ xa vốn không chút khách khí đổi lại nói, Nôn ngữ có thể gật người, nhưng hành vi không lừa được người. Ảnh Phả Y không chỉ một lần hướng hắn cam đoan, không có cấp vương vị chi tâm, nhưng cụ thể trên biểu hiện lại hoàn toàn khác biệt. Vốn là ít đến tương cảm huyết mạch thân tình, đang không ngừng tiêu hao dưới, cũng sớm đã hóa thành hư không. Loại này không ngừng thêm phiền lão tổ tông. Theo Kệ Sà 4, còn không? Bằng trực tiếp không có. Lấy Vương Thất thực lực trước mắt, có hay không cái này trở về lao tổ tông, hắn đều có thể ngồi vững vàng ngôi vị. Ngược lại là nhiều án phạt y về sau, để Vương Thất nội bộ mâu thuẫn trở nên càng phát ra trở nên gay gắt. Bị hậu bối Tử Tôn chỉ trích, án phạt ý cũng là góp nhặt một bột lửa, bất quá hắn có thể khắc chế hòa khí. Nếu như vô tâm đoạt quyền, hắn cái này làm tổ tông coi như xuất thủ đánh Kệ xạ 4 một trận, cũng không phải việc đại sự gì. Nhưng là hiện tại không được, bởi vì phía trước đánh giá cao sức ảnh hưởng của mình, sớm bại lộ dã tâm, hiện tại các phương đều đang ngó chừng hắn. Bất luận cái gì vượt qua hành vi, đều sẽ cho tương lai cho lôi. Thôi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ta đi trước bế quan, không có đại sự không nên quấy rời ta. Nói xong, Ảnh Phàm y trực tiếp vung lên ống tay áo, rời đi nơi thường tâm này. Thời gian có thể hòa tan hết thảy, ở sâu trong nội tâm hắn đã hạ quyết tâm, đầu ngọn gió không đi qua chính mình tuyệt không xuất quan. Kệ xà bốn trên người chiến tích quá nhiều, biểu hiện ra chính trị thủ đoạn cũng tại tuyến hợp lệ phía trên, hắn cưỡng ép đoạt quyền thượng vị xác suất quả thực không cao. không được, vậy liền tạm thời lui, trực tiếp tiến hành chịu thời gian. Hắn cũng không tin Vương quốc vận một Phía sau người kế nhiệm cũng là có triển vọng chi quân cũng chi kệ xả bốn hiện tại ngay cả cái hậu đại đều không có hoặc là thân thể bị bệnh hoặc là lúc tuổi còn trẻ từng bị thương, đưa đến dòng roi gian nan tương tự thằng xui xẻo quý tộc còn có rất nhiều phần lớn là tiếp nhận thần thuật trị liệu di chứng thần thuật chữ khỏi ngoại thường lại bởi vì tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực dẫn đến tinh trùng hoạt tính giảm xuống coi như may mắn có hậu đại thân thể cũng sẽ thủ ảnh hưởng muốn thuận lợi trưởng thành cũng không dễ dàng không còn tại hạ đại lục cần tiếp nhận tinh thần áp lực là to lớn thời tuổi trẻ có tốtương theo lấy tuổi tác tăng trưởng loại áp lực này đem tiếp tục gia tăng Làm không con quân chủ càng khổ bức, phải tùy thời làm tốt bị đám đại thần thúc đấy sinh trưởng chuẩn bị tâm lý, về phần có thể hay không sinh ra, người ta cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Tăng thêm mặt khác một loạt sự tình phi lòng, cơ hội là mỗi ngày bị lệ khí vây quanh, có thể trường thọ mới là lạ. Thư duy bị mở ra, phản phạ y sắc lược cũng phát sinh cải biến. Trực tiếp đoạt quyền thượng vị là hạ hạ kế sách, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát trong vương quốc chiến, không bằng đổi một loại cách chơi. Nghĩ thông suốt đằng sau, phản phạ y cả người trạng thái đều tốt không ít, chỉ để lại kẻ sạ 41 thân một mình tại nguyên chỗ của người, người. Thật sự là quá thuận lợi. Vén vện chỉ là đổi vài câu Vị này mỗi ngày cùng hắn đối nghịch lao tổ tông, liền chạy đi bế quan. Nếu là xóm biết dễ dàng như vậy thực hiện mục đích, hắn liền không nên một mực hư cùng gián ủy. Nương theo lấy ản phả y bế quan, vương thất quyền lực phân tranh tạm thời có một kết thúc, trên triều đình vương công quý tộc bọn họ nhau nhau thở dài một hơi. Kẹp ở hai cái đại lao ở giữa, mỗi ngày đều lo lắng để phòng tại trong khe hẹp sinh tồn, những tháng ngày đó thực tính không dễ chịu. Hiện tại tốt, ản phả y nhuận bộ, kết thúc quốc hưu hai ch�